chương một trăm m ư ơ i một chương một trăm m ư ơ i một gặp lý truy viễn cùng nhuận sinh đang nói chuyện t i ế t tra liền đứng lên nói tiểu viễn nhuận sinh các ngươi trò chuyện các ngươi t i ế t b à bá không có ý tứ ta chỗ này có chút việc ai không có việc gì không có việc gì vừa vặn ta cũng có việc đâu t i ế t tra cười ha hả cầm lấy công cụ đi sửa sang lại những cái k i a bày ở trong viện bồn hoa hôm qua tới lúc lý truy viễn liền chú ý tới trong nhà bồn hoa không ít còn có mấy t r ư ơ n g hòn đá nhỏ bàn để mà bày ra thành cảnh tiết ra trách nhiệm rộng sớm đã bị lượng lượng ca cho trò mướn cái này khiến nhị lao từ truyền thống nông thôn lao động bên trong thoát ly t r ư lý truy viễn đến lên trên lầu tại lượng lượng ca trước kia đã dùng qua trước bàn sách ngồi xuống từ trong ba lô xuất ra vợ cùng bút lý truy v i ệ n tại chống không trang bên trên vẽ lên ba cái trọn ba tổ người đều đến dân an chấn lại là ba cái khác biệt dân an c h ấ n đây là ra đến phát trước lý truy viễn không có tưởng tượng đến tình thế phát triển là tà ma trướng là huyền môn trận vẫn là trước kia trải qua không gian tường kép hoặc là trong giới tự nhiên cái khác hiếm thấy thần bí trước đó không lâu trên bãi tập câu lạc bộ chiêu t ấ n lúc vị tiêu thích giới thiệu ưu ép o xã t r ư ở n g còn rằng rất nhiều các nơi trên thế giới bí ẩn chưa có lời đáp lý truy viễn t ừ từ nhắm hai mắt mặc cho ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ tre ở trên mặt mình bởi vì không cách nào liên hệ đến vân vân cùng manh manh thiếu khuyết quá nhiều tin tức cho nên hắn bây giờ căn bản liền không thể nào suy đoán mà lại hắn hoài nghi âm anh cùng đàm văn bân nơi đó cũng đã phát sinh không bình thường sự t ì n h bởi vì chính mình nơi này bình thường ngược lại là một loại cực không bình thường là bởi vì lượng lượng ca bạch ra con rể thân phận dẫn đến điều tuyến này phát triển xuất hiện trệ chậm không bài trừ yếu tố này ảnh hưởng nhưng lý truy viễn cũng không cảm thấy này lại là nguyên nhân chính lần trước sư mẫu nhà tinh tinh chúng ta lúc tinh tinh biểu hiện ra đối tiết lượng lượng trên thân bạch ra khí tức phản cảm nhưng cũng chỉ là đến phản cảm trình độ thật dự định đối với hắn làm cái gì vẫn là sẽ đi làm ngay cả tiết lượng lượng bản thân đều là như thế h u n g chi chỉ là người nhà của hắn bởi vậy lý truy viên hoài nghi mình đường dây này vốn là nên chậm nhất triển khai n ô mập mạp chuẩn nhạc phụ nhạc mẫu đã sinh bệnh phạm thụ lâm vị bằng hữu nào cũng đã ly hôn cái này hai đầu tuyến kỳ thật đều đã xuất hiện dị đoan biến hóa tiết tra năm mươi tuổi sinh nhật tại tháng sau có thể liên lụy đến điều tuyến này tiết lượng lượng lúc này còn tại đều sâu hiện hắn phải bận rộn xong việc hoặc là xin phép nghỉ mới có thể trở về cho hắn cha chuẩn bị t ạ c thọ mà lại hơn phân nửa về nhà trước hắn còn phải về trước một chuyến nam thông là mình đến sớm nhưng đây không phải sai bởi vì đây là cố ý tranh thủ được ưu thế tình huống hiện tại tương đương với toàn bộ đoàn đội bị một khối to lớn miếng vải đèn cho được đóng lẫn nhau nhìn không thấy nhưng vấn đề không lớn mù đánh cũng có mù đánh phương pháp mình cũng không phải không có làm qua người mù nhuận sinh ca ai gặp lý truy viên đang tự hỏi nhuận sinh liền tự giác đứng ở cửa gian phòng nắm trong tay lấy một cây xì gà ngay tại quất lấy hắn đi đến bàn đọc sách một bên hỏi tiểu viễn ngươi nghĩ đến tìm tới bân bân manh manh phương pháp của bọn hắn lý truy viễn lắc đầu không có kia nhuận sinh ca ta cần ngươi tới giúp ta cùng một chỗ mới ta nhuận sinh đem s ì gà đ ầ u chỉ hướng mặt mình ta hết sức lý truy v i ế n hỏi nhuận sinh ca nếu như đem ngươi thay thế thành âm manh hoặc là đ à m văn bần ngươi đi vào dân an trấn đặt chân sau khi xuống tới nghĩ tới chuyện thứ nhất là cái gì ta sẽ tìm đến ngươi tiểu viễn nếu là tìm không thấy ta đây thậm chí không nghe được tiết ra đâu ta nhuận sinh ca ngươi sẽ rời đi dân an trấn a dù sao nơi này phát sinh vấn đề chúng ta liên lạc không đến ngoại giới sẽ không chúng ta chính là chạy vấn đề tới ta sẽ không rời đi dân an trấn ta sẽ dựa theo ngươi trước đó kế hoạch phân p h ố Tiếp tục làm trong tay ta thể có làm l à viễn ca. bởi vậy dưới loại tình huống này hắn ứng đối biện pháp sẽ càng cực đoan một chút tỷ như chứng minh một chút đã có ba cái dân an chấn vậy mình hiện tại chỗ cái này dân an chấn nhìn thấy dân chấn có phải là thật hay không người sống có thể tìm cái làm điều phi pháp lại đào thoát pháp luật chế tài hay là tìm h à n h hành trong thôn thôn bá thay trời hành đạo đồng thời quan sát một chút tử vong của bọn hắn cũng có thể nghe ngóng nhà ai có sắp chết lão nhân hoặc bệnh nhân nhìn chăm chú bọn hắn sau cùng di lưu dù là dân an chấn dân phong thuần phát lại lúc này đều thân thể khỏe mạnh mình cũng có thể đi tìm hiểu một chút nhà ai có ngôi mộ mới đào cái mộ phần tìm cỗ tươi mới thi thể làm thí nghiệm người là dễ dàng nhất tìm ra sơ hở so sánh vật có thể từ nơi này người trên thân tìm ra nơi này phức tạp hoàn cảnh đặc t h ủ nhưng rất hiển nhiên âm anh cùng đàm văn vân khả năng không lớn làm như thế bởi vậy vì cam đoan ba đầu tuyến phong cách hành sự thống nhất mình đến phối hợp theo hành vi của bọn hắn để hình thành hợp lực lý truy viễn cầm bước lên tại v ở bên trên nhanh chóng vẽ lên một con lạo thảo cá ngoại bút càng không ngừng tại con cá này trên thân điểm nhẹ trên thực tế hắn có thể làm sự tình còn có rất nhiều có thể dùng chất pháp có thể dùng phong thủy có thể dùng tệ thị cơ quan yếu thuật các loại thủ đoạn đến tìm kiếm càng bạo lực phá giải nhi độ khó rất lớn nhưng hắn cũng không phải muốn hủy p h o n g ở chỉ là nghĩ tại góc tường đánh cái động khả thi vẫn là rất cao không quan tâm ngươi cái này hoàn cảnh nguyên lý đến cùng là cái gì chính mình cũng có thể nghiên cứu về sau n ê n thử cho ngươi thọc một chút ánh mắt nhìn trước mặt đầu này cá lý truy viễn trong lòng nói ngươi cũng hy vọng ta làm như vậy a con cá này cho mình tới vừa ra người n g u y ệ n mắc câu nó chủ quan tính là một cái không cách nào lách qua vấn đề nhưng vấn đề này lại có tính hai mặt bởi vì ngươi không cách nào xác nhận đến cùng cái nào một mặt là ý đồ của nó cái nào một mặt là nó tận lực dẫn đạo đối mặt cục diện như vậy lúc Có một cái cuối chính đó một đảm nhất pháp, hạn phương bảo lý à xem nhẹ nó tồn tại cùng tại đồ. Ngươi chỉ cần chỉ dựa truy h cho e o ngươi nguyên bản ằ n chính xác kế hoạch, kiên định không g xác hoạch, thay kế tiếp. đổi địa t làm、tiếp. Lý r viễn đem vợ khép lại nhuận sinh mở miệng nói tiểu viễn ta lo lắng bân bân nơi đó nếu như hắn thật ngay tại tao nội chuyện gì ta sợ một mình hắn không giải quyết được nhuận sinh ca ta đối bân bân ca càng có lòng tin nhuận sinh không tán đồng gật gật đầu lý truy viễn âm anh thân thủ s ắ c thực so bân bân ca tốt nhưng ở đối mặt đặc thù hoàn cảnh lúc bân bân ca so âm anh càng giỏi về lợi dụng hoàn cảnh tiểu viễn người nói đúng tốt n h u n sinh ca hiện tại lại thế nào đi quan tâm bọn hắn đều không có ý nghĩa chúng ta hẳn là đem tinh lực tập trung ở việc bên trên tiểu viễn ngươi nói đi chúng ta bây giờ nên làm cái gì theo ta suy đoán chúng ta hẳn là còn có một quãng thời gian rất dài không cửa sổ kỳ hiện tại muốn làm chính là đem cái này không cửa sổ kỳ rút ngắn để tương lai nên chuyện phát sinh sớm thì như sớm để t i ế t bà bá qua hắn năm mươi đại thọ chương một trăm mười hai chương một trăm mười hai cơm trưa vẫn như c ũ phong phú lúc ăn cơm lý truy viễn chủ động mở miệng nói t i ế t bà bá thiết ba mẫu chờ một lúc cơm nước xong xuôi ta cùng nhận sinh ra ngoài s i ê u tầm dân ca vẽ tranh sẽ khá muộn trở về các ngươi cũng không cần chờ chúng ta ăn cơm tối thiết cha kinh ngạc nói muốn muộn như vậy à? ừ n ta suy nghĩ nhiều họa một hồi trên lớp có thể dùng đến thiết mẹ nghi hoặc đ ị a hỏi thiết cha chúng ta lượng lượng lúc trước làm sao không có vẽ tranh lý truy viễn giải thích nói ta cùng lượng lượng ca mặc dù là tại một cái đại học nhưng chúng ta chuyên nghiệp khác biệt mà lại có chút chương trình học là cần mình đi chọn À, là như thế này a t i ế t mẹ nhẹ gật đầu nhưng vẫn là lại bổ sung không có việc gì chờ các ngươi trở về ăn cơm Tiếp sau bữa ăn lý truy viễn cùng nhuận sinh đi ra cửa tiết mẹ thu thập xong bát đũa đối trượng phu nói vậy ta đi đánh bài nha trong nhà khách tới thường ngày giải trí hoạt động tự nhiên đến ngừng không thể lãnh đạo các nhân Đi tiết h ô dù sao ban bọn nhỏ ban đêm mới trở về đâu. mới i trở t về cha thì tay ta trưa, đi lên lầu đi vào phòng ngủ mở ra quạt điện nằm trên rừng dưới bắt đầu ngủ trưa cửa sân vốn là không khóa bị đẩy ra lý truy viễn cùng nhuận sinh lại trở về bọn hắn ra ngoài cũng không phải cái gì cũng không làm lý truy viễn đi cửa hàng bên trên mua một vài thứ ra hiệu nhuận sinh cầm đi dựa theo tỷ lệ đổi nước sau đó chính hắn đi trước lên lầu đi vào tiết cha cửa phòng ngủ nghe được bên trong đều đều thở nhẹ lỗ âm thanh biết được t i ế t tra đã tiến vào trạng thái ngủ nhẹ dọn g mở ra cửa phòng ngủ đi đến lý truy viễn lấy ra một tờ thanh tâm phủ dán tại t i ế t tra trên c h á n giờ k h ắ c này t i ế t tra tiến vào tốt hơn trạng thái ngủ lý truy viễn tay phải hơi nắm ngón áp ú t đốt ngón tay đối t i ế t tra chán gõ một cái tốt hơn trạng thái ngủ lại thêm chỉ rung động về minh thanh tình hiệu quả tạo thành một loại đuối sông t i ế t tra mí mắt bắt đầu k h e run lý truy viễn lại gõ cửa một chút t i ế t tra mí mắt lật ra một kia nhìn thấy bên trong con mắt không sai bị lắm chính là cái này trạng thái cùng loại thanh minh ngộng mặc dù đang ngủ nhưng lại đối chung quanh sự vật tồn tại nhất định cảm giác loại trạng thái này tiếp tục thời gian sẽ không quá lâu lý truy viễn phải nắm chắc thời gian hắn đem mình miệng tiến đến t i ế t tra bên hai bắt đầu dùng hướng dẫn tính ngữ điệu nói ra đại đạo năm mươi thiên diễn bốn mươi chín mừng thọ bất quá cả con cái phúc v ĩ n h ổn chỗ thủng hơn thăng thiếu con nối roi đến bù đ ắ p bần đạo vân du tứ hải nay qua tiết cửa đến văn gia gió t h u ầ n thiết tiết lang có tài đặc biệt hạ này lời bình luận đại thọ trước thời gian qua không cần thiết tham viên mãn nếu không lệnh lang nhân duyên phí thời gian t i ế t sai vật tôn bất lợi lý truy viễn lại dựa theo phía trên lời nói liên tục thuật lại nhiều lần Chờ nhuận cầm nhuận sinh b ắ tối nước cùng bút lông sau khi đi vào, lý viện vội vàng đứng dậy tới, dùng bút lông dính vào cái này tới, cái bút bút truy lý sau khi h đi vội vào, vào dậy p tốt nước, trên hôm cùng trên tường đều viết xuống lời bình luận. Tối hôm qua nghe lão phu thê lời nói trong đêm hắn đương nhiên biết rõ lao phu thê hiện tại lo lắng nhất chính là lượng lượng ca h ô n sự cùng bọn hắn lúc nào có thể cháu trai ám tôn nữ lấy cái này một nhu cầu đau n h ấ t điểm yêu cầu tiết tra sớm một tháng qua năm mươi đại thọ vấn đề không lớn cứ như vậy liền có thể khiến cho nguyên bản tại hơn tháng sau mới có thể phát sinh biến cố sớm đến bây giờ như thế lừa bọn họ không có gì đạo đức không đạo đức mình bây giờ ở chỗ này có chuyện gì bạo đến chính mình cũng có mình tại, có chờ lúc, cái có có mình thể mình không tình phát sinh khẩu hay không có nguy hiểm tính suất quyết, nếu này nguy đến lưỡng mạng. gì giải bạo biết tại, lao sự sẽ mặt trời mới ra là viết xong về sau lý truy viên kéo xuống tiết tra trên c h á n thanh tâm phủ cùng nhuận sinh cùng rời đi gian phòng xuống lầu ra khỏi phòng rời viện tiết tra khoan thai tỉnh lại từ ngồi trên giường đứng dậy trong mắt toát ra vẻ suy tư thưởng thức trong đầu vang lên những lời kia là nằm mơ a nhưng rất nhanh tiết tra liền phát hiện cái này tựa hồ không phải là ngộng bởi vì hắn nhìn thấy trên bảng cùng trên vách tường đều xuất hiện trong n ộ n g không thể qua cả thọ dạng này đối lượng lượng nhân duyên cùng dòng roi không tốt đến sớm xử lý càng nhanh càng tốt tiết tra sốt ruột bận bị hoảng mà xuống lầu hắn muốn đi tìm vợ mình thương nghị một chút cứ như vậy vừa ngồi lên bàn đánh bài còn không có đánh mấy vòng tiết mẹ bị chồng mình lôi kéo trở về tiết mẹ vốn muốn cho tiết tra chờ mình đánh xong tiết tra liên thanh thúc giục không còn kịp rồi tranh thủ thời gian cùng ta về trong nhà phòng ngủ nhìn xem bàn đánh bài bên trên cùng chung quanh đứng đấy nhìn bãi các lao thái thái nhào nhào che miệng nở nụ cười có một vị còn trêu kẹo nói còn không nhanh đi về nam nhân của ngươi đã đợi không tịp tết i mẹ đỏ lên ngượng ngùng cái mặt đành phải đi theo tiết cha trở về nhà đóng cửa lại về sau tiết cha đem mình vừa mới nằm mơ mơ tới tiên ông sự tình nói cho tiết mẹ còn mang theo tiết mẹ lên lầu về phòng ngủ nhìn những chữ kia chỉ là nguyên bản còn có thể nhìn thấy chữ lúc này lại tất cả đều biến mất nhưng loại này biến mất ngược lại càng chắc chắn tiết cha suy nghĩ trong lòng để chuyện này trở nên càng thêm chân thực cái này thọ đến sớm xử lý càng sớm càng tốt tiết mẹ mặc dù không nhìn thấy chữ nhưng chuyện này đã liên lụy đến mình ô n cháu trai căn cứ thà tin rằng là có còn hơn là không tâm thái cũng phụ h nói đúng đúng vậy liền sớm qua vậy ngày mai thế nào lấy ở đâu được đến chuẩn bị đồ ăn cùng mời đầu bếp nhà chính là mời người ăn cơm cũng không thể hôm nay xin cho người ngày mai liền đến cũng đúng vậy phải làm thế nào sớm nhất lúc nào có thể làm lại có chính là người đưa qua thọ thời gian đều sớm thông báo mời người chẳng lẽ còn đến từng cái cự tuyệt bọn hắn đúng vậy a lúc này trong một phòng khác bên trong truyền đến tiếng mở cửa thiết cha tiết mẹ ra khỏi phòng trông thấy đứng tại cổng lý truy viễn tiểu viễn người tại sao trở lại ta đi ra ngoài vội vàng quên cầm thuốc màu nói lý truy viễn vung vẩy trong tay thuốc màu hộp tiết bà bá tiết bá mẫu Các n g ư ơ i vừa mới trong phòng cãi lộn cái gì đâu là như vậy tiết tra đem sự tình nói ra hai ngày này giao lưu bên trong hắn đã đem tiểu viễn coi như một người trưởng thành đối đãi cái này dễ thôi nha mừng thọ a làm sao sống không phải qua ngày mai liền mời một chút họ hàng gần hàng xóm tới nhà ăn bữa cơm bày một cái bản tròn lớn là được về phần một tháng sau kia một trận đến lúc đó lượng lượng ca cũng sẽ trở về liền lấy danh nghĩa của hắn xử lý hắn thời gian dài không ở nhà sẽ làm cái bản tiệc cảm tạ thân bằng hảo hữu quá khứ người đối diện bên trong, trong non ngày đó có người hỏi tới vì cái gì không phải mừng thọ tết i bà bá ngươi liền nói coi bói như vậy khuyên ngươi chính là mọi người cũng đều có thể hiểu được tiểu v i ệ n phương pháp kia tốt cứ làm như thế tết i mẹ vỗ tay nói đúng ta cứ làm như thế ngày mai không ngươi lúc này đi mua ngay đồ ăn ngày mai bảy một bàn sáng mai đi mua không phải cũng đồng dạng a còn mới mẹ hơn ngươi quên sao mừng thọ buổi sáng hôm đó đến bái mộ tổ ngươi sáng mai đi mua đồ ăn cống phẩm làm sao làm đúng ta đem quên đi ta cái này đi mua đồ ăn nghe được bái mộ tổ lý truy viên ánh mắt ngưng tụ chờ tết mẹ đi xuống sau lầu mở miệng đối tiết cha hỏi tết bà bá, bá. các ngươi nơi này mừng thọ trước có bái mộ tổ tập t ụ đúng vậy đây là chúng ta nơi này một cái tập tục ũ n g coi là đi thông báo tổ tông một tiếng để bọn hắn cũng cùng theo vui a vui a tiết bà bá ta cùng nhuận sinh sáng mai có thể cùng ngươi cùng đi a mộ tổ tại hậu sơn bên trên đường cũng không tốt đi mà lại trời còn chưa sáng liền phải đi tiểu viễn ngươi cũng không cần chương một trăm mười ba chương một trăm mười ba tiết bà bá chúng ta nam thông cũng có cái tập tục h í n h là đi nhà khác làm khách nhà khác muốn bái tổ tông lúc chúng ta cũng phải đi cùng bái mai vậy được đi ngày mai khởi hành lúc bà bá đến gọi ngươi được rồi bà bá ta c h ờ ngươi ngươi nhanh đi vẽ tranh nha không đi vẽ lên tiết bà bá ta cho ngươi viết thọ l i ề n cùng viết thọ chữ đi ta thư pháp rất tốt thanh thanh thành vậy nhưng thật cảm ơn ngươi tiểu viễn lý truy viên trở lại i g a nhớ p ò n mình. viên n g của mộ h Bái tổ. truy Lý kỹ n ô mập m ạ p chuẩn nhạc phụ nhạc mẫu là bên trên song mộ phần sau xảy ra chuyện lão lưỡng khẩu bận điệu chuẩn bị đồ ăn bận đến tối mịt lý truy viên thì sớm địa đem thọ liên cùng thọ chữ viết tốt đại khái dạng sáng bốn giờ tiết cha liền đến gõ cửa hắn chỉ là nhẹ nhàng gó gõ nhỏ giọng hô một chút vốn nghĩ người trẻ tuổi dậy không nổi hắn liền tự mình đi không nghĩ tới cửa vừa bị mình g ó vàng liền từ bên trong mở ra hai người đều đeo túi sách chuẩn bị sẵn sàng t i ế t cha nói ra không cần có nhiều đồ như vậy không có việc gì chúng ta đều quen thuộc đi nhanh đi tiết ba bá ai vậy được rồi tiết mẹ không đi nhưng nếu là tiết lượng lượng ở nhà hắn liền phải cùng theo đi tiết cha lúc đầu có một cái đòn gánh dựng hai g i s o á bên trong là cống phẩm cùng giấy nến nhuận sinh thấy thế dứt khoát cùng một chỗ để tới này làm sao có ý tốt c h ầ m nhuận sinh lắc đầu nói không có việc gì rất nhẹ rơi t ấ n hướng hậu sơ đi bởi vì nhuận sinh còn khiêng vai trọn vẫn như cũ bước đi như bay cho nên cực đại rút ngắn thời gian trời mới vừa tờ mở sáng lúc ba người liền đi tới tiết g i a mộ tổ chỗ vừa đến địa phương lý truy viễn liền đã nhận ra tiết g i a mộ tổ không tầm thường số lần khe núi có ba lên hai rơi chính là ba cái cùng tồn tại đỉnh núi trước đuôi sông phía sau lưng núi được xương tụng là một phương cắt huyện trước kia tuyển mộ tổ lúc cũng hẳn là mời chuyên môn phong thủy đại sư chọn lựa qua tiết ra mộ tổ ở và ở giữa đỉnh núi không có gì bất ngờ xảy ra đồ vật kia hai cái trên đỉnh núi cũng hẳn là là người khác nhà mộ tổ tiết ba bá kia hai nơi đỉnh núi là ai ra tổ mộ phần tiết tra nghe vậy mắt lộ ra suy tư nói ra cũng hẳn là mộ phần mới đúng nhưng không nhớ rõ là ai nhà tiểu viễn ta đi xem một chút đi thôi nhuận sinh ca nhuận sinh chạy vội mà xuống hướng bên kia chạy tới lý truy viên thì cùng tiết tra cùng một chỗ bố trí c n g phẩm không bao lâu nhuận sinh liền chạy trở về tiểu viễn kia đỉnh núi không có mộ phần tiết tra kinh ngạc nói làm sao có thể hắn tuy là không nhớ rõ là ai nhà nhưng hắn trong tiềm thức chắc chắn là có n h u n sinh lại hướng tây bên cạnh đỉnh núi chạy tới sau khi trở về nói ra nơi đó cũng không có mộ phần Tiết tra ta hiểu nói, khó không nhớ hẳn nên à, ta nhớ được lý à là làm có chờ chút trước việc mộ một phần trên sau lại hỏi trên trấn người. Bá, vẫn ta Tiết sau về lại l đi. bá bá, truy v i ệ n rõ ràng kia hai ngọn núi là ai ra tổ mộ phần chuyện này bây giờ trở lại trên trấn khẳng định cũng hỏi không ra tới đồng thời nên có cái gì địa phương nhưng không có liền có chút giấu đầu l ò i đôi trong cõi u minh hắn có một loại dự cảm cái này ba khu địa phương hẳn là cùng loại t r ợ n h ã n chỗ may lý truy v i ệ n đã trải vớt xác định rõ mình phương châm dự định tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch đi nếu không cái này ba khu đỉnh núi liền sẽ là hắn nếm thử đào hang mấu chốt tiết điểm tốt, ta t r ư ớ bởi vì đây không phải tà ma mà là thanh hà mọi người thường nói mộ tổ bước lên khói xanh chỉ chính là cái này đem thanh hà coi như khói xanh nói như vậy Chỉ có c h â nghi thức kết thúc về sau thiết tra bắt đầu thu lại đồ vật mà mộ tổ điện cũng lại không cái khác động t í n h lý truy viễn không khỏi hoài nghi chẳng lẽ quá trình còn chưa tới nếu là mình đã đoán được sai không phải tiết tra mừng thọ quá trình là thôi động nguyên nhân chính mà làm mừng thọ ngày đó tới một vị nào đó tân khách mới là nguyên nhân chính vậy mình lần này sớm sẽ không có ý nghĩa ba người về tới nhà lý truy viễn vốn là muốn cùng tiết cha lại hỏi thăm một chút hơn tháng về sau lớn trên ghế sẽ có nào nơi khác thân bằng tới nhưng vừa mới trò chuyện lên câu chuyện tiết cha liền rõ ràng bắt đầu m ệ t ra rời không ngừng ngắp dài mà lại mấy lần an vị trên ghế cơ hồ phải ngủ tiết mẹ ra thấy cảnh này vội vàng nói ngươi lên q u a sớm nhanh đi ngủ ngủ đi ngủ một lát mà sau liền muốn đón khách tiết cha mơ mơ màng màng gật đầu vừa định đứng người lên nhưng lại kém chút ngã sắt xuống nhuận sinh ca ngươi đỡ tiết bá bá đi ngủ được rồi nhuận sinh đưa tay cơ hồ là đem tiết cha một tay ôm vào nhà lên lầu lý truy viễn nhìn về phía tiết cha lúc trước ngồi băng ghế đ ố i rối tới m á n h liệt như vậy chẳng lẽ là thổ tông muốn báo ngộ nhuận sinh đem tiết cha đưa lên đi ngủ về sau l i ề n bắt đầu thiếp lên thọ l i ề n cùng thọ chữ không bao lâu có hai nhà thân thích liền tới nhà sau đó là sắt vách hai nhà hàng xóm trong viện lập tức liền náo nhịt lên lúc này sắt vách nhà hàng xóm tiểu hòa tử mang theo một cái lớn g i trúc tử tiền đến c ư i hô ha ha thím hôm nay buổi sáng ra thuyền vừa vặn mò được một đầu lớn ta đều chưa từng thấy như thế một đầu lớn thực phẩm tươi sống n g ư ơ i tranh thủ thời gian dọn dẹp dọn dẹp ta giữa chưa hầm cái canh cá đây cũng là trong sông long vương ra cho ta thúc c h ú c thọ dò c h ú c bên trong là đầu cá lớn n h u ậ n sinh đột nhiên c ú i người tại lý truy viễn bên thai ép tiếng nói con cá này là bẩn lý truy viễn nhìn ngay lập tức hướng đưa cá tới tiểu tử tiểu tử đi chân đất để trần nửa người trên màu d a đ e n nhánh nhìn cùng người chung quanh hố động xác nhận là sắt vách hàng xóm không sai tại tiểu tử trên thân lý truy viễn không thể nhìn ra bất kỳ đầu mối nào hắn không phải tà ma cũng không có bị phụ thân Mà lại, hắn lời nói giữa cử chỉ rất là tự nhiên hơi biểu lộ cũng không khỏi thỏa chứng minh hắn hẳn là không nói láo cho nên đầu này có vấn đề cá đích thật là bị hắn trong lúc vô tình đánh lên tới nhưng con cá này rất có thể là cố ý nó tại người nguyễn mắc câu tiết cha vừa bái mộ tổ trở về con cá này đi theo liền đến nơi này đầu khẳng định có quan hệ liên tiết mẹ phát ra kinh hô trời ạ cá lớn như thế ta một người nhưng g i ế t thế nào a tiết b á mẫu để n h u ậ n sinh giúp ngươi g i ế t cá đi n h u ậ n sinh có thể sao đương nhiên nhuận sinh từ hàng xóm tiểu tử trong tay tiếp nhận sọt cá tử về sau chủ phương hướng đi đến lý truy viễn theo tới bếp sau ngoài có cái cửa nhỏ bên trong còn có cái mấy mét vông tiểu việt tử bình thường cơ bản không cần nhuận sinh đem sọt cá tử hướng nơi này vừa để xuống quay đầu nhìn về phía lý truy viễn nhuận sinh ca cầm ra tới được rồi nhuận sinh đưa tay đem cá lớn cầm ra cá lớn lộ ra dị thường dịu dàng ngoan ngoãn t r ư n g một trăm m ư ơ i bốn c h ư g một trăm m ư ơ i bốn lý truy viễn hai tay nén mực đóng dấu trực tiếp tại cá lớn hai bên lấy xuống hai đạo vết đỏ cuối cùng tại cá lớn đầu bưng kiềm chế cá lớn lúc này bắt đầu kịch liệt d â y r ù a mắt cá nổi lên màu đỏ v ậ y cá biến thành màu đ e n môi cá nhám phía dưới càng làm mọc ra hai hàng sắc bén r ă n g nhỏ lý truy viên phát hiện lúc này hình tượng của nó cùng mình tại ali ngộng bên trong nhìn thấy đầu kia cá lớn có bảy tám phần giống nhau khác biệt lớn nhất vẫn là tại thể tích bên trên nó hiện tại nơi nào còn có nửa điểm cả cá cải bóng rõ ràng giống như là một đầu ngay tại điên cổng d â y r ù a r a thú may nhuận sinh khí lực lớn lại hiểu được kỹ x ả o phát lực bằng không phổ thông hai ba người trưởng thành thật đúng là ép không được nó tiểu viễn giút ta đem ta hoàng hà sẻn lấy ra không thể như vậy、Z. lý truy viễn lắc đầu thứ trong túi tay lấy ra phá sát phủ nhuận sinh hiểu ý dùng đầu gối chống đỡ thân cá giải phóng ra một cái tay đem đầu cá hướng lên tách ra khiến cho phần miệng mở ra lý truy viễn nhanh chóng đem lá bựa để vào cá trong miệng tại miệng nhanh chóng khép kín muốn cắn tay mình chỉ trước rút ra phá sát phủ vừa tiến vào cá lớn dây rụa trở nên càng mánh liệt hơn lấy nhuận sinh trọng lượng đều bị đính đến bắt đầu phát run bất quá rất nhanh cá lớn vạy cá bắt đầu hóa thành màu trắng p h i m hồng cá mắt cũng nhanh chóng hôi bại dây rụa cường độ bắt đầu càng ngày càng yếu mới đầu là vạy cá dần dần phân hóa sau đó là thịt cá g i h, -h, h nhuận g là sinh g t n trên mặt lộ ra cười ngượng ngùng lý truy viễn lại móc ra một chương phá sát phủ đôi cái kia hắc ngư cô ném xuống phá sát phủ đem nó bao trùm về sau lập tức bắt đầu thiêu đốt bong bóng cá vỡ tan bên trong từng cây màu đen dài nhỏ như con run đồ vật bắt đầu thẳng băng thân thể làm sau cùng dãy r u ộ n nhìn kỹ phía dưới có thể trông thấy bọn chúng trên thân c h ỉ n h tề nhỏ xíu lân thiến cuối cùng những vật này cũng đều hóa thành bột màu trắng trên mặt đất lưu lại một vòng cùng loại pháo hoa nợ rộ đồ án vì chấn sát thứ này hao phí hai tấm phá sát phủ khó có thể tưởng tượng cái đồ chơi này thật bị vào nồi nhị canh ăn vào trong bụng về sau sẽ là như thế nào một cái hậu quả đáng sợ cái này còn chưa không phải bản thể của nó lý truy viễn đi trở về phòng vừa lúc lúc này trông thấy lúc trước lên lầu ngủ tiết trang một bên che lấy cái chán một bên chậm rãi đi xuống vừa đi vừa tại lắc đầu miệng bên trong còn tại lẩm bẩm cái gì tết i ba bá ngươi thế nào thiết cha có chút mờ mịt nói tiểu viễn ta vừa lúc ngủ lại mơ tới một vị tiên ông vị kia tiên ông nói với ta một ít lời tết i ba bá tiên ông nói cái gì ta cảm thấy đây là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng cái này mộng không thể coi là thật lý truy v i ê n kinh ngạc một chút cái thứ nhất tiên ông là hắn truyền thanh giả trang nhưng cái này cái thứ hai rất có thể là thật hữu dụng kết quả bởi vì hôm qua mình giả trang qua ngược lại khiến cho tiết cha không tin vị này chân tiên ông lời nói tết ba bá v ạ ngươi n h nhìn cái này không phải liền là hôm qua trần tiên ông tới qua chính ta lại cùng làm một cái tương tự mộc nha liền ngay cả phù hộ ta ban thưởng đều là giống nhau như lúc cửa chính thôn không phải liền là ngài cho ta giảng cái chỗ kia a tiết tra gật đầu nói cũng hẳn là hôm qua ta cùng tiểu viễn ngươi nói qua đội thám hiểm sự tỉnh vừa vặn tiến đến vừa rồi lúc ấy cho cùng một chỗ mưa tới ai sẽ đi cái kia địa phương à dù sao ta là sẽ không đi cửa chính thôn ấn địa phương trí ghi chép vốn là dân an chấn phía dưới một cái thôn hơn hai trăm năm trước bị hồng thủy bao phủ vị trí tại dân an chấn tây nam phương hướng từ rất nhiều năm trước đến bây giờ đều đang không ngừng có nghe đồn xuất hiện ai ai ai ai từng gặp qua ở nơi nào một cái thôn trong làng còn có người sống mặc dạng gì quần áo hiện tại dân an chấn liền có một người nói mình đi qua cửa chính thôn mà người này trên c h ấ n mặc kệ nhà ai xử lý tiệc rượu hắn đều sẽ tới chủ gia sẽ cố ý cầm một cái chén lớn x ố i cơm lại ở phía trên đắp lên đồ ăn để một mình hắn bẩn thiệu ngồi nơi hẻo lánh bên trong ăn theo lão nhân gia thuyết pháp đó chính là mỗi cái địa giới đều sẽ có dạng này một cái kẻ n ngu mặc dù điên điên khùng khùng tinh thần thất thường nhưng cũng không đánh người không sợ người thôn trấn trên trăm nhà cơm nuôi hắn cũng coi là để hắn vì mọi người băng bảo đảm cái bình an tháng trước có một chi từ sáu người trẻ tuổi tạo thành đội thám hiểm nghe nói cửa chính thôn truyền thuyết muốn đi thám hiểm chi tiêu đội thám hiểm là từ một cái sinh viên đại học tạo thành bị nhật tỉnh q u ẩ y bán quả vật đại thẩm dẫn tới đồng dạng gia sinh viên tiết ra mặc dù không phải cùng nhi tử một chỗ đại học nhưng tiết cha tiết mẹ vẫn là nhật tỉnh tiếp đai tha nhóm một bữa túc bọn hắn cũng tìm tiết ba giải một chút cửa chính thôn sự tỉnh tiết cha cùng bọn hắn nói một chút mình nghe nói cuối cùng khuyên bọn họ đ ừ n g đi mạo hiểm như vậy một là tìm không thấy hai là tìm được càng điểm xấu bất quá đám người tuổi trẻ này hoàn toàn không nghe lọt h a i ngày thứa liền xuất phát lên đường mà lại bọn hắn còn mang theo trên chấn thẳng nóc kia làm d đội thám hiểm sáu người thì hoàn toàn mất hết tin tức trên c h ấ n người đều nói đội thám hiểm không tìm được cửa chính thôn liền đem đồ đần trả lại sau liền suốt đêm đi bởi vì đồ đần trong túi có một khoản tiền hẳn là đội thám hiểm cho hắn dẫn đường phí đồ đần còn lấy tiền đi quạnh bán q u à v ậ t nơi đó mua rất nhiều được ăn nhưng tiết cha tiết mẹ không cho là như vậy bởi vì kia sáu người trẻ tuổi rất thích tiết mẹ làm thối cá mẹ nói chờ sau khi trở về còn phải lại đến nhà hắn đến ăn lão lưỡng khẩu có thể nghe được đây không phải lời khắc khí nhưng bọn hắn lại không lại đến tiết cha còn vụ trộm đi đồn công an báo quà án đồn công an làm ghi chép sau nói sẽ đi liên hệ trường học ki vài ngày sau tiết tra lại đi hỏi thăm lúc đồn công an nói kia trường học hồi phục nói b ả n trường học không học sinh mất tích nhà mình đi ra sinh viên bởi vậy tiết tra rõ ràng lúc ấy còn tại trong kỳ nghỉ hè trường học làm sao kiểm chứng b ả n trường học học sinh phải t r ă n g mất tích chuyện này cũng đã thành không đầu treo sự t ì n h một mực đặt ở tiết tra tiết mẹ trong đầu chuyện cho tới bây giờ lý truy v i ê n cơ hồ có thể xác định mình lần này chân chính địa phương muốn đi chính là cửa chính thôn ha ha ha an tịch ha ha ha an tịch bên ngoài truyền tới một người trưởng thành tiếng cười đồ đạt tới bởi vì chính mình sớm thôi động sự kiện tiến trình dẫn đến càng nhiều tin tức có thể nổi lên mặt nước lý truy viễn trong đầu bắt đầu dần dần hình thành toàn bộ tình thế hình dáng mặc dù còn rất ít ỏi nhưng cuối cùng bị dựng đi lên không còn là như lọt vào trong sương mù cá hai loại cơ chế ngay tại phân cao thấp nói chính xác hơn là một phương ngay tại ô nhiễm một phương khác vận hành nguyên cơ chế vận hành logic tựa hồ càng giống là một loại ngu công rời núi thức tử tôn kế tục phong ấn ô nhiễm mục đích chính là hy vọng phong ấn có thể bài trừ theo lý thuyết tiết tra lúc này hẳn là chuẩn bị khởi hành đi cửa chính thôn nhưng bây giờ rất hiển nhiên t i ế t tra cũng không nguyện ý đi giai đoạn trước đội thám hiểm sự kiện sâu hơn tiết tra đối cửa chính thôn sợ hãi chính lý truy viễn làm kia ra tiên ông báo ngộng cũng cực lớn suy yếu chân chính tiên ông thần thành tính bất quá còn có một loại khác khả năng đó chính là dựa theo nguyên bản quy hoạch một tháng sau lượng lượng ca trở về hắn cùng cha hắn cùng đi bãi mộ tổ như vậy thanh hà rất có thể liền sẽ chạy lượng lượng đi lấy lượng, lượng kiến thức cùng tâm tính khi lấy được tiên ông báo n g ộ n về sau hắn không nhỏ s á t suất tiếp nhận cái này một sứ mệnh đi cửa chính thôn có cực lớn s á t suất chiếu cố liên lạc mình để cho mình tới cùng hắn cùng đi hoàn thành cái này một tổ tông nhiệm vụ đương nhiên càng cực đoan một điểm chính là lượng lượng ca một người đi không rõ sống chết sau đó mình biết được tin tức đi vào hắn quê quán điều tra lượng lượng ca mất tích chi mê tóm lại có thể liên lụy đến mình chỉ có lượng lượng ca mà tiết t r a là không hợp cách dưới mắt lý truy viễn tự nhiên không nguyện ý để tiết t r a bồi mình đi cửa chính thôn một là bởi vì hắn là t i ế t l ư ợ n l ư ợ n ba ba hai là bởi vì hắn là cái vương hữu cũng may hắn người tựa hồ không cần đi chỉ cần máu bát huyết thực chỉ là rết da súc lấy máu dùng làm tế tự máu bắt thì chỉ lấy mình máu tươi làm tế phẩm mang lên bàn thờ lượng không cần rất lớn lấy cái chén nhỏ cắt vỡ bàn tay huyết năng đủ phủ kín đ á y chén là đủ điểm ấy lấy hp đối với mình vợ con h tới nói đều thuộc m g ơ bụi tiết tra khẳng định cũng không đáng kể mình có chế tác máu chó đen mực đóng dấu phương pháp cùng vật liệu chỉ cần bảo đảm lấy máu lúc truyền máu người là sống liền có thể bảo đảm huyết dịch này có thể giữ tươi c ự lâu đến lúc đó đương máu bắt dùng lấy tiết ra tình huống suy ra mặt khác hai nhà phải chăng cũng là cần phải đi cửa chính thôn cung phục máu bắt có p h tiểu là đ viễn tiểu viễn tiết tra thanh em đánh gây lý truy viễn suy nghĩ ngẩng đầu thiếu niên trông thấy tiết tra trong mắt lo lắng cùng kinh hoàng ừ n tiết ba bá thế nào tiểu viễn nói cho ba bá ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì ta đang nghĩ cái này cửa chính thôn thật đáng sợ tiết bá bá ngươi không muốn đi là đúng đội ta cũng không dám đi tiết trang nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn vừa mới thật sợ hai thiếu niên như lúc trước đám kia tuổi trẻ sinh viên đ ố i cửa chính thôn sinh ra hứng thú đúng vậy à chúng ta đàng hoàng địa qua cuộc sống của mình đừng đi làm những cái kia có hay không không sai ta cũng là nghĩ như vậy nhưng vấn đề là đàng hoàng thời gian ngươi là không qua được dù l à trốn được lần đầu tiên cũng tránh không khỏi mười lăm một khi cơ chế triệt để sụp đổ trờ vật kia ra cơ chế hạ di dân đều sẽ đạt được thanh toán cùng hủy diệt lý truy viễn đã quyết định sau đó dùng điểm thủ đoạn cưỡng chế từ tiết tra nơi này hái ít máu sau đó mình đi phụ trách đem sự tỉnh cho làm tiết b à bá các ngài có ra phả a có làm sao ngươi muốn nhìn ừ m ta thích nhìn ra phả đã ngươi muốn nhìn vậy ta chờ một lúc cho ngươi đi lấy ta ơn tiết b à bá ha ha ha an tịch an tịch bên ngoài đồ đần còn tại cười lý truy viễn đi ra phòng đi vào viện t ử đồ đần niên kỵ xem chừng cũng liền chừng ba mươi bẩn thiệu người khác ở trần trên người hắn còn mặc một bộ bẩn thiệu áo bông rách tóc dối bởi giống ổ chó lúc này hắn đang từ trong túi móc ra đường đến đưa cho hôm nay tới ăn cơm mấy đứa bé các gia trưởng không cho phép cầm bọn hắn ngại đồ đần không sạch sẽ nhưng hải tử nhưng không lo được những n à y cầm liền chạy xé mở giấy gói kẹo liền hướng bỏ vào trong miệng đồ đần đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy chơi đến quên cả trời đất vị k i a đưa cá tới hàng xóm tiêu tử tới một người đều muốn cùng hắn khoe khoang hình dung một chút mình hôm nay đánh tới một đầu lớn cỡ nào cá đối đồ đần cũng không ngoại lệ đồ đần người hôm nay có canh cá uống ta đánh một con cá lớn lớn như vậy chứ nguyên bản còn cười ha, ha đồ đần nghe nói như thế bỗng nhiên ngây ngẩn cả người sau đó mặt lộ vẻ hoảng sợ vừa lui lại bên cạnh khoát tay hô cá lớn không thể ăn cá lớn không thể ăn cái gì không thể ăn ngươi không thích uống canh cá canh cá bẩn canh kia bẩn cá bẩn hàng xóm tiểu t ử tức giận cải chính ngươi đánh rắm kia là ta sáng nay vừa đánh lên tới mới mẹ đây đồ đần lui lại lúc chân trượt đi té ngã trên đất nhưng như c ũ đang không ngừng hô trịnh r a ăn bẩn t ă n m gia ăn bẩn thiết gia cũng muốn ô h ế cái gì trịnh r a tăng ra hàng xóm tiểu t ử hơi nghi hoặc một chút ngươi đến cùng đang nói bậy bạ gì đồ vật lý truy viễn hỏi bên cạnh bên một vị đi ế n ăn cơm phụ nhân, đây cơm c phụ A-Z, á chấn có chỉnh hoặc họ họ Phụ trên này tăng người nhân ta là lắp đến ầ đầu u tuổi qua. nhiều, qua qua. truy không không cạnh nhân Chưa nghe chấn họ nhưng nghe họ chỉnh hoặc là họ chưa Bên cũng nói. nói trên dòng còn tăng. Đúng, cũng nghe nói viễn có có có có A. Ta ta mấy vị đã đi đ láo lắp là Lý đồ đần trước mặt đồ đần mới đầu trông thấy một cái đại hải tự hướng hắn đi tới tưởng rằng muốn cùng hắn chơi trên mặt hoảng sợ cảm xúc dần dần tiêu tán thay vào đó là vui sướng cùng chờ mong nhưng chờ lý truy viễn tới gần về sau đồ đần lộ ra so trước đó càng đáng sợ t h ầ n sắc hắn tay trái ôm mình đầu làm tránh né hình tay phải chỉ vào lý truy viễn thét to a ngươi không phải người a a ngươi không phải người a lý truy viễn đi đến trước mặt hắn trên mặt lộ ra hiền lành thuần chân lại nghi ngờ t h ầ n sắc hỏi ta không phải người ta là ai a đồ đần rút về lúc trước vạch đi tay ngăn trở mặt mình túi đầu nói ra ngươi là hất lên da người quái vật ngươi là hất lên da người quái vật ha ha ha ha ha ha ha ha mọi người ở đây đều cười lý truy viễn cũng phát ra tiếng cười đồ đần nút ở chân từng chỗ đứng ở trước mặt hắn lý truy viễn cũng là đưa lưng về phía đám người cho nên những người còn lại đều nhìn không thấy thiếu niên mặc dù đang cười nhưng trong mắt lại toát ra một vòng không phù hợp tuổi tác ngưng trọng cùng thâm thúy cái gì cá ném đi vùng trong chuyến đến tiết mẹ nó tiếng kêu to trong nội viện đám người nghe nói như thế nhao nhao đi vào nhà xem xét tình huống lớn như vậy một con cá làm sao lại rớt bình thường mèo chó muốn trộm cũng trộm bất động đi đồ đần nghe nói như thế thế mà vui vẻ cười lên cá ném đi tốt không ăn cá không ăn cá lớn nhưng bởi vì lý truy viễn còn đứng ở trước mặt hắn đồ đần thanh âm lại dần dần nhỏ lại hoảng sợ lại lần nữa hiện, hiện. lý truy viễn cá là ta xử lý xong bởi vì nó b ậ n đ ô đần cẩn thận từng ly từng tí gật đầu một bên mặt hắn đối thiếu niên chỉ dám nhìn bên cạnh đ ú n g không ăn cá b ậ n chương một trăm mười một hai chương một trăm mười một hai đ ô đần n g ư ơ i tên là gì h ắ c h ắ c đ ô đần nốc tử hắn nguyên bản không gọi đ ô đần nhưng để cho nhiều người hắn chính là đ ô đần đ ô đần ngươi còn có đường à đ ô đần há miệng run dậy đưa tay nhập khẩu túi sờ lên sau đó lắc đầu nói không không có đường cũng bị mất ta dẫn ngươi đi mua đường ăn có được hay không mua đường ăn đồ đần trong mắt toát ra do dự hiển nhiên hạ tại cân nhắc đường cùng hất lên ra người quái vật ngoại trừ đường trong cửa hàng bất luận cái gì ăn uống ngươi muốn cái gì ta liền mua cho ngươi cái gì thế nào đồ đần miết miệng lên hai tay đặt ở trước người càng không ngừng đuối ngón tay rụt r ẽ nói thật thật sao lý truy viễn đương nhiên nói khẳng định là thật quái vật sẽ chỉ ăn người cũng sẽ không gạt người hhh đồ đần gật đầu đúng quái vật sẽ chỉ ăn người sẽ không gạt người vậy ngươi và ta đi thôi ta dẫn ngươi đi cửa hàng lý truy viễn đi lên phía trước đi tới cùng lúc phát hiện sau lưng đồ đần còn do do dự dự một bộ muốn theo tới nhưng lại rất sợ hai tư thái thiếu niên trầm giọng nói theo tới b à n g không ă n ngươi đến rồi đến rồi đồ đần dùng mình một cái lập tức theo tới lý truy viễn mang theo hắn đi ra cửa sân về phần nhuận sinh hắn phải tiếp tục lưu tại trong phòng đi giải thích lớn như vậy một con cá l à như thế nào mất tích chuyện này đi vào quầy bán q u à vặt lý truy viễn để đồ đần tuyển đồ vật đồ đần cẩn thận từng ly từng tí bắt một nhỏ đem đường liền năm sáu quả còn cần thử ánh mắt nhìn xem thiếu niên phán phát sợ mình cầm nhiều đại thẩm chính ngươi xem chừng tính số sách nói xong lý truy viễn liền đem chứa bánh kẹo mâm lớn cầm lên hướng đ ồ đần trong túi ngược lại hà hà hà hà hà hà đồ đần nhìn xem bị bánh kẹo đổ đầy mấy cái túi cao hứng nhảy dựng lên thoáng một cái không ít bánh kẹo liền rơi xuống đất hắn lại k h o m lưng đi xuống nhặt một bên nhặt một bên trong túi tiếp tục rơi xuống hà hà hà hà thật nhiều đường nhặt không hết nhặt không hết nhặt không hết p h u cận có một ít hải tử đã nhích lại gần nhưng bởi vì có lý truy viễn cái này người xứ khác tại bọn hắn không có ý tứ tiến lên đồ đần chủ động chào hỏi bọn hắn nhặt đường nhặt đường thật nhiều nhặt không hết nhặt không hết bọn nhỏ nhìn về phía lý bọn hắn lúc trước nhìn thấy mua đường chính là thiếu niên này nhặt nha đồ đần xin các ngươi ăn bọn nhỏ nghe nói như thế lập tức đi lên cùng một chỗ nhặt đồ đần càng cao hứng đại thẩm còn có đường a có chờ ta mở túi không cần cả túi cho ta liền tốt lại cho ta cầm cái túi lớn những này những này còn có những cái kia đều cho ta đặt vào n g ư ơ i lý truy viễn tử trong túi xuất ra một nhỏ sấp đại đoàn kết ai t ố t cho ngươi giả đồ đần đường ngoại trừ trong túi điểm này còn lại đều bị bọn nhỏ nhặt lý truy viễn đem một túi lớn đồ ăn vặt đưa cho hắn sau đó mang theo đồ đần đi hướng một cái chỗ hẻo lánh trên đường đi mỗi khi có người cố ý hỏi đồ đần trong tay n g ư ờ i cầm món gì ăn m ấ n lúc đồ đần liền sẽ mình mở ra miệng túi để bọn hắn mình cầm gặp được hải tử cùng lão nhân đồ đần cũng sẽ chủ động ném chờ đến lý truy viễn muốn yên lặng vị trí lúc nguyên bản căng phồng túi lớn liền chỉ còn lại nhàn nhạt một tầng lần trước chi kia sinh viên đội thám hiểm hẳn là cho hắn một bút không ít dẫn đường phí nhưng hắn cũng là đã sớm tiêu hết bất quá lý truy viễn cũng không cảm thấy hắn làm sai bởi bởi vì hắn th hai người xếp hàng ngồi xuống lý truy viễn không có vội vã nói sự tình mà là tới một câu kỳ thật ta cũng không muốn đương cái quái vật này có mấy lời tựa hồ chỉ có thể cùng đồ đần nói đồ đần rất là lấy lòng nhìn một chút lý truy viễn sau đó từ trong túi xuất ra một gói mì ăn liền sẽ mở đóng gói lúc dùng quá s ư ớ c bánh mì rơi trên mặt đất đồ đần đưa nó nhặt lên vội vàng cắn một cái sau đó lại đem bánh mì rất cẩn thận địa đưa cho lý truy viễn ta không ăn đồ đần thu hồi bánh mì tiếp tục ăn trong mồm không ngừng chuyển ra giòn giòn tiếng vang lý truy viễn hỏi ngươi có thể nhìn thấy tăng cùng ra cùng chịt đồ đần không nói chuyện tiếp tục ăn bánh mì p h á n phất không nghe thấy lý truy viễn tăng thêm thanh â m nói chuyện đồ đần giật mình ế trụ lý truy viễn đành phải cầm lấy một bình nước ngọt cho hắn mở ra móc kéo sau đó đưa cho hắn đồ đần nhận lấy từ ngực từ ngực một hơi đem một bình nước ngọt u ố n g xong sau đó đánh ra một cái thật giải cách nhi ngươi có thể nhìn thấy tăng gia cùng c h ị n h ra hai nhà bọn họ hồi trước nến qua c á lớn đúng ăn c á lớn bọn h ắ n ăn, ăn bọn h ắ n ăn, ăn. ngươi gặp qua cái khác người xa lạ một người nam một cái nữ rất, trẻ trùng, ba lô leo núi nữ rất trắng nam đi đường thích vác lấy eo đồ đần lần nữa tiếp tục ăn bánh mì không trả lời liền ăn ngươi đồ đần khóc bắt đầu hô cho ta tiến một nhóm hàng tới cho ta tiến một nhóm hàng tới cho ta tiến một nhóm hàng tới lý truy viễn suy tư một chút hắn thật đúng là nối liền đồ đần não m ạ c h kín mà lại tưởng tượng ra cái k i a hình tượng phát hiện điện thoại đánh không thông về sau hỏi quầy bán q u à vật đại thẩm có phải hay không là ngươi điện thoại bàn hỏng quầy bán q u à vật đại thẩm liền lấy mình gọi điện thoại phương thức để chứng minh không có vấn đề không có gì bất ngờ xảy ra hôm qua quầy bán quả vật đại thẩm hẳn là đánh ba lần nhập hàng điện thoại đồ đần thích ngồi chờ tại quầy bán quà vật bên cạnh nhặt bánh kẹo. vậy hắn lúc ấy hẳn làm mắt thấy qua quá trình này cái này ba cái dân ăn c h ấ n hắn thật đều có thể trông thấy bọn hắn có nói với ngươi cái gì sao đồ đần tiếp tục ăn bánh mì lý truy viễn lần này không có thúc hắn trả lời bởi vì âm anh cùng bân bân lại thế nào tìm người truyền lời lưu ý cũng sẽ không đi tìm một cái kẻ ngu đồng lý mình cũng giống vậy dù là biết đồ đần hắn có thể xem thấu ba cái dân ăn c h ấ n hắn cũng vẫn như c ũ không dám thật nói cho đồ đần cái gì để hắn nếm thử đi cho bân, bân bọn hắn chuyển ai biết hắn sẽ làm sao ngắt đầu bọn đôi một câu ý tứ trực tiếp cho mình chuyển đi nào cửa chính trong thôn có phải hay không có đầu rất, rất lơ cá đồ đần động tác ngừng lại như là dừng lại nhưng nhìn kỹ phía dưới có thể nhìn thấy hắn ánh mắt ngay tại không ngừng chuyển động thời gian dần trôi qua da mặt hắn bắt đầu rung động lên lập tức cả người cũng bắt đầu run run trong thôn có cả lớn trong thôn có đại nhân trong thôn rất nhiều rất nhiều người đồ đần ngươi lần trước làm mấy người vào thôn đồ đần hai cánh tay vươn ra mười ngón tay càng không ngừng dựng thẳng lên lại thẳng lên cái này số hắn đếm không hết lý truy viễn lại hỏi mấy người cuối cùng ra thôn đồ đần cái khác ngón tay thu sạch lên chỉ để lại một cây ngón trọ tay phải tại lý truy viễn trước mặt hưng phấn địa lắc lư Chương ba chương một trăm m ư ơ i một ba ta muốn đi cửa chính thôn phải mời ngươi dẫn ta đi đồ đần điên c u ồ n g lắc đầu không đi ta liền ăn lý truy viễn dừng lại hắn lần nữa rất chân thành nhìn về phía đồ đần đồ đần bị thiếu niên thấy có chút sợ sệt có chút run dậy địa lại mở một bao bánh bích quy từng khối từng khối địa hướng bỏ vào trong miệng lý truy viễn đứng người lên đồ đần dọa đến vội vàng hướng bên cạnh xê dịch trong tay bánh bích quy cũng rơi ra hai khối trên mặt đất thấy thế thiếu niên thu hồi đang chuẩn bị bẫy lên tới long vương lễ một lần nữa ngồi xuống lý truy viễn đưa tay tới trên mặt đất nhặt lên một khối bánh bích u y t thổi thổi cấp trên bùn l một một đồ, hắc hắc, trong trong đồ, đồ đần nghe ó n tay nói như thế miệng bên trong nhanh ngừng hắn bắt đầu không tự giác địa nhìn khắp bốn phía ngồi thấy không rõ lắm hắn dứt khoát đứng người lên càng không ngừng hướng bốn phía nhìn quanh những cái kia cửa hàng những phòng ốc kia kia núi kia nước những người viễn kia. Lý truy đàm ư a tay còn xót lại nửa trong xót còn bánh bích quy bích lại khối để v o i đi đi. ệ n bên trong, sau đó phủ tay. Đồ đần, mang ta đi cửa chính thôn, đem món g tay. ta sau cửa đó Đồ đem đồ Được. Đàm phủ mò kêu văn bân buông xuống bắt b ũ a bên trên hồ nhất vi căn bản liền không ăn một ngụm bụng hắn bên trong hiện tại tất cả đều là lương k h ô ngay tại nợ tăng nhân nhân tại uống xong cuối cùng nửa b á t nước cấm mới xuất hiện thân nói ra đến một vĩ ta mang ngươi đi lên gặp miêu miêu hồ nhất vi đứng người lên nhưng hắn thủ đoạn lại bị đàm văn bân nắm lấy đàm văn bân nhìn về phía tăng nhân nhân vì cái gì không phải miêu miêu xuống tới mà là hắn đi lên thăng nhân nhân hỏi ngược lại không được a hồ nhất vĩ cũng nói ra b â n b â n như vậy đi ta đi lên đem sự tỉnh cùng miêu miêu hỏi rõ ràng cũng nói rõ ràng sau đó ta liền cùng ngươi lái xe về kim l ă n g hồ ca ngươi cứ như vậy xác nhận miêu miêu tại lầu hai a cái gì chúng ta tới đến cái nhà này bên trong đến bây giờ ngươi đã nghe qua miêu miêu thanh â m a đàm văn b â n vừa dứt lời lầu hai liền chuyển tới một cô gái trẻ tuổi thanh â m một vĩ ta tại lầu hai chờ ngươi hồ nhất vi kích động nói là miêu miêu đàm văn bân vẫn như cũ nắm chặt hồ nhất vi cổ tay không có gông tay hồ ca để miêu miêu xuống tới ngươi là đến muốn viết pháp không phải đến nói xin lỗi ngươi đến bày ra tư thái của ngươi ta một vĩ ngươi lại không đi lên ngươi liền đi đi thôi miêu miêu thanh â m từ lầu hai lại lần nữa truyền đến giữa chúng ta kỳ thật cũng không có gì để nói miêu miêu ta có mấy lời nhất định phải cùng ngươi nói hồ nhất vĩ bắt đầu nếm thử tránh thoát đàm văn bân tay vân bân ngươi mau bông tay ta đi cùng miêu miêu nói hết lời liền xuống đến rất nhanh ngươi đúng lúc này đàm văn bân nghe được bên cạnh trong quan tài vang lên một chút đồng thời có thấy lạnh cả người xâm nhập thân thể của mình vân bân thân thể lập tức trở nên cứng bị tan mất khí lực ngay cả lời đều nói không nên lời thảo ra hỏa này tiến lao tử thân hồ nhất vi rốt cục đẩy ra đàm văn bân tay tăng nhân nhân nói ra đến một vĩ ngươi theo ta lên đến miêu miêu cảm xúc có chút xa suốt ngươi c h ờ một lúc đừng bảo là kích thích nàng ta biết nhân tỷ tăng nhân nhân dẫn hồ nhất vi đi vào phòng từ chất gỗ trên bậc thang lâu nàng đẩy ra lầu hai cửa hướng bên cạnh vừa đứng ra hiệu hồ nhất vi trước tiến vào hồ nhất vi khen n h ữ mày bởi vì hắn ngửi thấy một cỗ nồng đậm dầu vừng hương vị rất ngột ngạt cũng rất nặng nề ngột ngạt nhưng hắn vẫn là chưa làm qua nhiều do dự cất bước đi vào Tăng nhân nhân không định nàng có ý định đi vào, cười, miu miu. Ta miu miu. Ta miu miu bên ắ t mặt lấy lại. lầu, khung chậm Sau xuống đóng cửa, cửa cười, đem đó mỉm m rãi i u miêu, miêu miêu, miêu miêu ê ta ta b trong có một chương bàn thờ trên bàn ngoại trừ mấy ngọn ngọn nến bên ngoài chính là một đầu bị dựng thẳng cắt một nửa ca lớn giống như là bị cung cấp ở nơi đó yếu ớt rơi á n h n ế n hồ nhất vi ôm một nữ nhân s ắ c thực nói là ôm một bộ thây khô ngay tại khắp giống thây khô mặt còn bảo trì nguyên dạng có thể nhìn ra là một cái cùng hồ nhất vĩ loại này niên kỷ nữ hải nhưng từ cổ trở xuống bộ phận sớm đã tinh tế đến không còn hình dáng dùng gây thành ra bọc xương để hình dung đều không thích hợp cái này rõ ràng là ngay cả xương cốt đều bị nghiêm trọng co rút lại giống như là dùng diêm dựng ra một người trụ cột cùng tứ chi cuối cùng lại ở trên đầu dựng một cái người bình thường đầu mà tại tăng miêu miêu hậu phương còn có một bộ thây khô cái này thây khô đã không phân biệt được nam nữ bởi vì nó ngay cả đầu đều đã thu nhỏ ngược lại khiến cho tại cực không hài hòa bên trong bày biện ra một loại chỉnh thể hài hòa cô này thây khô bên cạnh thân bày biện một cây quả trượng vị này hẳn là tăng ra vị kia mãi mãi hầu nhất vĩ đối tăng miêu miêu tình cảm vẫn còn nhìn thấy ngày xưa người yêu bây giờ biến thành cái bộ rắn g này hắn là thật thương tâm gần chết chỉ là tăng miêu miêu từ từ nhắm hai mắt không cách nào mở miệng thậm chí khả năng đều không thể cảm giác các người đến cùng đối miêu miêu làm cái gì nàng vì sao lại biến thành rắn g này vì cái gì hồ nhất vĩ gần như phát cuồng nhưng vừa hô xong câu này hồ nhất vĩ cũng chỉ cảm giác toàn thân tê liệt ngã r ầ m trên mặt đất đầu g ó c của hắn còn rất thanh tình hiện tại hắn ý thức được cái này g ầ u vừng ư bên trong khả năng có độc chỉ có nửa mặt cá bắt đầu ở bàn thờ bên trên nào lên cuối cùng rơi vào hồ nhất vĩ bên cạnh thân lúc rơi xuống đất bắn tung t ó ra một mảnh dầu trơn hồ nhất vĩ dùng sức trận tròn mắt nguyên lai、like、đây không phải dầu vừng hương vị là cá dầu hệ tăng miêu miêu miệng đ ố n g nhiên mở ra từ bên trong tuân ra từng đầu cá con nương theo lấy cá con chạy ra tăng miêu miêu nguyên bản coi như bình thường đầu bắt đầu vụt nhỏ lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành t h ấ i khô hồ nhất vĩ con mắt thấy p h í m h ồ n g nhưng hắn căn bản là không cách nào động đậy những n à y cá con tất cả đều bay nhảy hướng hồ nhất vĩ rõ ràng là cá con nhưng miệng bên trong tựa hồ cũng co răng nanh hồ nhất vĩ cảm giác được toàn thân mình trên dưới đều tại bị cắn xé lúc này cái này chỉ còn lại nửa mặt thân thể cá miệng cá mở ra v miêu miêu nhân nhân đêm phát nay liền dùng hắn ta cô em gái tiêu phu là thật trông thì ngon mà không dùng được ta không đủ dễ chịu ngươi cũng không thể rất tốt phát huy ra ngươi cảm thấy thế nào nam nhân của ta hắn hẳn là có thể sử dụng cái chờ sử dụng hết liền cho hắn ném phía trên đi làm tế phẩm sau đó chúng ta lại tìm người mới đợi một hồi gặp đàm văn b â n không nói lời nào tăng nhân nhân có chút kỳ quái mà hỏi thăm người cảm thấy thế nào a nói một câu sao đàm văn b â n chậm rãi ngẩng đầu tăng nhân nhân sắc mặt tùy theo phát sinh biến hóa bởi vì đàm văn b â n cái chán dán một chương không biết từ nơi nào tới lá bửa ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn chương một trăm mười hai một chương một trăm mười hai nhuận sinh ca ăn cơ nghỉ n ơ i lý truy viên cùng nhuận sinh tại một khối hình sợi dài trên tảng đá ngồi xuống nhuận sinh mở ra ba lô leo núi lấy ra ăn uống bày ra tại trước mặt sau đó đôi trước mặt đồ đần mắc hô đến ăn cái gì đồ đần quay đầu lại c ư ờ i ha hả học con n h n nhỏ trái chạy một chút phải chạy một chút cuối cùng rơi tổ tại lý truy viên đối diện ngồi xuống trên đường đi đồ đần đều rất vui vẻ hưng p h ấ n càng không ngừng h á t nhảy không chút nào cảm thấy mệt mỏi nhuận sinh đốt lên một cây xì gà sau đó lấy ra lương khô phối hợp bắt đầu ăn đồ đần nhìn xem n h u n sinh nổi tiếng rất là hiếu kỳ vậy mà nhìn chằm chạy ra nước bọn n h u n sinh đem trong tay hương đưa cho hắ hỏi đến một ngụm đồ đần nhận lấy hoặc nhận sinh bộ dáng tại không đốt phía kia cắn một cái vừa nhấm nuốt hai lần sắc mặt một khổ không h ỉ h ỉ phi phi phi đồ đần một bên nôn một bên nôn khan nhuận sinh đem một bình nước đưa cho hắn đồ đần tiếp nhận nước uống một ngụm ngẩng đầu lên bắt đầu xúc miệng sau đó quên p h ơ n g ra mà là nuốt xuống thoáng một cái sắc mặt hắn thống khổ hơn bất quá hắn mình cũng có biện pháp từ trong túi lấy ra đường lột hai viên thả miệng bên trong nụ cười ngọt nào lần nữa hiện hiện nhuận sinh trợt phát cảm khái hỏi tiểu viễn ta nếu là lúc trước không c ó bị da già của ta nhận được có thể hay không cũng sẽ giống như hắn trở thành một cái thủ thôn nhân kỳ thật lý truy viễn đối nhuận sinh chân thực thân thế sớm đã coi hoài nghi nhưng đến một lần sơn đại gia là định đem bí mật mang vào trong mộ thứ hai lý truy viễn cảm thấy truy tìm bí mật này chân tướng liền cùng nghiên cứu kỳ nghệ chỉ vì đi tới thắng a l i không có ý nghĩa nhuận sinh ca ngươi sẽ không trở thành thủ thôn nhân lý truy viễn uống một hớp ngươi sẽ trở thành thôn các ngươi lão đại à nhuận sinh ngay vậy có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu đồ đần thay thế cũng học n h u n sinh cảo từ bản thân đỉnh đầu ổ gà lý truy viễn nhắm mắt lại bắt đầu ngủ gật nghỉ n ơ i hiện tại đã là bộ chiều xem chừng lại đi một đoạn đường cũng nhanh đến cửa chính thôn dù sao cũng là dân ă n chấn hạ hạ thôn di chỉ lại xa cũng không trở thành quá khoa trương nhuận sinh thì chuyên c h ú ăn hắn rõ ràng lúc này nghỉ ngơi là tiểu viễn đặc biệt vì mình lưu lại tiếp tế thời gian hắn đến mau đem bụng lấp đầy đồ đần gặp nhuận sinh ăn đến nhiều như vậy nhanh như vậy giống như là tranh tài cũng càng không ngừng hướng miệng bên trong nhét ăn cuối cùng nhuận sinh ăn no rồi đồ đần cái bụng ăn tròn vo chống đỡ ngồi dưới đất nhưng hắn trông thấy lý truy viễn hai người thu dọn đồ đạc đứng người lên về sau hắn cũng lập tức bỏ lên tiếp tục dẫn đường nhưng lần này không còn nhảy nhóc tưng tiếp tục tiến lên phía trước xuất hiện núi sương ngủ, đồ đần mang theo hai người đi vào trong sương ngủ. nhuận sinh phát giác được đồ đần tựa hồ là đang trong sương ngủ vòng quanh đi không phải t h ẳ n g tắp nhưng hắn gặp tiểu viễn không nói gì cũng không có hỏi đi tới đi tới phía trước t r u y ề n đến dốc rách tiếng nước chạy tuy nói giờ phút này tầm nhìn rõ rất ngắn nhưng vẫn như cũ có thể trông thấy trước mặt vắt ngang lấy một con sông đồ đần xuống sông sông cũng không sâu chỉ ngập đến đồ đần ngực nhuận sinh chầm xuống đem lý truy viễn cóng lên về sau hắn lại đem hai người bao gồ hết quá đình đầu đi theo đồ đần qua sông nhưng lội lấy lội nhuận sinh phát hiện trước mặt đồ đần vùi đầu tiến trong sông thân thể nghiêng về phía trước. p h i ê u ở nơi đó bất động giống như là một bộ s ắ t chết trôi nhuận sinh dừng bước lại lý truy viễn thanh â m từ bên thai chuyển đến không cần phải để ý đến hắn tiếp tục đi tới nhuận sinh tiếp tục đi tới sông không phải quá rộng rất nhanh liền lên bờ sương mù cũng ở nơi đây trở nên không còn như vậy nồng đậm đứng tại bên bờ hướng trong sông nhìn đồ đần trôi n ổ i thân ảnh ở trong sương mù như ẩn như hiện một phương hướng khác là một chỗ lòng trào sông tựa như có thể nghe được gà gãy cho sủa độc t ĩ n h nơi đó hẳn là cửa chính thôn bất quá lý truy viễn hiện tại không có mảy may sớm đi tìm tòi xem xét ý tứ mà là quay đầu đối n h u n sinh nói nhuận sinh ca đem túi ngủ lấy ra đi được nhuận sinh lấy ra một đầu túi ngủ t r ả i trên mặt đất lý truy viễn chui vào nhắm mắt lại nhưng chính như nhuận sinh đến bảo trì chắc bụng cảm giác hắn cũng phải nắm chặt thời gian tận khả năng để cho mình tinh lực càng dồi dào nhuận sinh tại lý truy viễn bên cạnh thân ngồi xuống hoàng hà sẻng đặt ở trên gối trước mặt bày biện bánh kẹo hưng ơ cùng lương khô không ngừng bốn phía nhìn quanh đồng thời cũng hướng miệng bên trong đưa chút ăn uống k i a đồ đần cứ như vậy một mực tại trong sông trôi không động chút nào chơi dần dần hất lên nhuận sinh nhìn thấy lòng trào sông phía trên không ngừng lấp loe chập trần mơ hồ sáng n g ờ i đây không phải đèn điện giống như là đống lửa x o ạ t x o ạ t trong sông chuyển đến động tĩnh nhuận sinh nắm lấy hoàng hà sẻng đứng người lên đồng thời nói khẽ tiểu viễn lý truy viên tử trong giấc ngủ mở mắt ra đang ngủ trong túi xoay người nhìn về phía mặt sông hắn không chỉ có không có vội vã ngược lại lại đem con mắt đóng lại sương mù cũng không theo đêm tối giáng lâm mà tiêu tán mà là tại màn đêm trên cơ sở lại bịt kín một tầm thật dày xa bọc nước â m thanh càng ngày càng gần nhuận sinh cầm đèn tin chiếu vào đậu hắn trông thấy nguyên bản phi ê u phủ ở chỗ ấy nửa ngày không có động tĩnh đồ đần biến mất tiến vào trong sương ngủ. sau đó đồ đần lại ra hắn vẫn l à tại trôi nổi nhưng lần này phía sau hắn nhiều hai người còn có một cái bao nhuận sinh nhận ra trong đó một người là đàm văn bân lý truy viễn trừng mắt nhìn từ túi ngủ bên trong ra nhuận sinh ca đi đón một chút bọn hắn tiểu viễn ngươi tại trên bờ cẩn thận nhuận sinh xuống sông đèn tin cầm tay dây đeo cắn lấy miệng bên trong đi tới trong sông về sau hắn trông thấy nguyên bản ở phía trước lôi kéo hai người tới đồ đần chậm dãi chìm xuống dưới nhuận sinh vô ý thức muốn kéo hắn nhưng trong đầu lại nghĩ tới trước đó tiểu viễn đã nói không cần còn hắn m ấ p máy môi nhuận sinh đem đàm văn vân cùng nữ nhân kia cùng ba lô leo núi kéo đến bên cạnh mình mang theo bọn hắn trở lại cái này một bên trên bờ lý truy viễn đi trước đến đàm văn vân bên người ngồi xuống đàm văn vân vẫn còn đang hôn mê bên trong toàn thân cao thấp gân xanh nô lên lại có bao nhiêu chỗ đốt bị thương vết tích nguyên bản còn được sừng tụng xuất khí không bị trói buộc khuôn mặt giờ phút này cũng có vẻ hơi dữ tợn lý truy viễn mở ra đàm văn vân bị mắt lại cha xét còn lại chi tiết tiểu viễn vân vân hắn ta khí nhập thể quá nặng, đến tiêu độc. đem trong bọc màu xám bình đưa cho ta nhuận sinh ngay lập tức đem bình lấy ra xoay mở cái nắp đưa cho thiếu niên bình bên trong là hương h ỏ a s á m trong chùa miếu có thể mua được lý truy viễn còn đi đến đầu trộn lẫn vào không ít ta ly vứt bỏ thủ công vật liệu cũng chính là tần liêu gia tổ tông bài vị đây chính là thượng phẩm kinh l ô i mục nắm lên một nắm cho hương bôi lên nơi tay lý truy viễn bắt đầu cho đàm vằn bần tiến hành xoa bóp rất nhanh màu tím đen nhanh chóng hiện hiện toàn thân cao thấp tàn hương bôi lên chỗ đều là như thế lúc trước lý truy viễn bị nhỏ hoàng h n h túy bên trên về sau lưu mủ loạ dùng chính là phương pháp này cho mình tiêu độc đi túy tiếp tục thêm sám x o a bót màu tím đen dần dần tràn ra làng già hiện lên lít nha lít nhít huyết c h â u cảm giác rất nhiều c h â u còn tại bước lên bọn lý truy viện đứng người lên thợ phao một cái đối nhuận sinh nói nhuận sinh ca p h à m là nổi lên địa phương ngươi làm trọng điểm đè ép x o a bót được rồi nhuận sinh thay thế lý truy viện vị trí tay hắn k í n h lớn bàn tay mặt cũng cẳng rộng rất nhanh bân bân trên thân không ngừng có tiểu huyết trụ nổi lên lý truy viện thì đi đến tăng nhân nhân bên cạnh nữ nhân đầu bị băng bó qua lúc này nhìn như vẫn còn đang hôn mê ngươi đã tỉnh đừng giả bộ tăng nhân, nhân không n ú c ních lý truy viễn cũng liền không có lại để ý đến nàng nữ nhân hai tay cùng hai chân đều bị trói trói buộc dùng chính là vất thi nhân trói chết ngược lại thủ pháp nàng giả bộ hôn mê không có ý nghĩa bởi vì căn bản là không tránh thoát loại này n ú t buộc bên kia còn tại trên máu nhuận sinh hỏi tiểu viễn nàng là ai a không biết không phải họ chỉnh chính là họ t h ă n g đi vân vân ca lần này làm được so ta trong dự đoán còn tốt hơn tiểu viễn vân vân giống như nhanh tỉnh lý truy viễn nhìn lại đàm văn vân trên thân nồng đậm màu tím đen đã không thấy hô hấp cũng biến thành bình ổn hữu lực chương một trăm mười hai hai chương một trăm mười hai bất quá từ đàm văn b â n sau chỗ cổ có máu tươi bắt đầu chảy ra dần dần nhuộm đỏ dưới thân mặt đất nhuận sinh đem đàm văn b â n thân thể lật qua nơi đó có cái đã lao lại mới vết thương ngay tại hắn muốn chuẩn bị băng bó lúc lý truy viễn mở miệng nói không đ ổ i nhuận sinh ca âm anh nàng các nàng tới mình là làm xử lý nhưng chi tiết hơn thanh lý còn phải âm anh tới nhuận sinh đứng người lên ta đi đón không cần chính các nàng tại đi n ô n g vụ có thể che đậy thị giác lại không ngăn cản được tính giác đồ đần thân ảnh lại lần nữa hiện hiện mặt hướng dưới ở trong nước bất động âm anh cùng trịnh giai di chuẩn bị đi nâng hắn lúc lại nghe được đến từ bên bờ thanh âm đừng để ý tới hắn các ngươi tới âm anh lập tức lôi kéo trịnh giai di tay lội nước lên bờ các nàng vừa mới lên bờ lý truy viễn đã nhìn thấy nguyên bản lơ lửng ở nơi đó đồ đần chậm rãi ngồi dậy hắn nghiêng đầu tại trong nước nhìn xem trên bờ lý truy viễn hai người ánh mắt cách sương ngủ lại đều có thể cảm giác bén n h y đến lẫn nhau đồ đần d ơ hai tay lên cơ cơ giờ khắc này hắn lộ ra rất t h i ế t tĩnh lý truy viễn cũng d ơ tay lên vung vẩy đáp lại đồ đần đường dẫn tới hắn trở về lý truy viễn không có đi yêu cầu hắn lưu lại Càng không yêu cầu xa vậy hắn g khả năng g yêu vậy cầu xa h liền không đốc đương nhiên cũng có thể là càng t h o á n g váng hơn cũng chính là hiện tại không lưu hành xây từ lập miếu kỳ thật trong nước rất nhiều nơi đặc hưu miếu nhỏ ban sơ lập đối tượng chính là giống đồ đần dạng này thông linh người tiểu viên ca âm anh lôi kéo trịnh giai di đi đến lý truy viễn trước mặt chờ đợi tiếp nhận phê bình Tiểu viễn. Cà. Aha g i Di ta r nghe chúng ta nhà mập mạp nhắc qua ngươi tỉnh trạng nguyên thần đồng hay đơn giản trao đổi lý truy v i ễ n xác nhận trịnh giai di là loại kia hồn nhiên ngây thơ yêu quý sinh hoạt người nàng tựa như một cái mặt trời nhỏ có thể phát ra từ thực tỉnh địa cho người bên cạnh các loại cảm xúc giá trị tiểu viên ca ta cái này để nàng âm anh lời còn chưa nói hết liền bị lý truy viên đánh gãy lý truy viên đ ố i nàng lộ ra một chút tiểu dung tuy có chút miễn cưỡng cũng có chút ngắn ngủi nhưng đã thuộc hết sức manh manh ngươi lần này làm được rất tốt âm anh cho là mình vừa qua khỏi sông lúc lỗ thai tiến vào nước xuất hiện nghe nhầm tiểu viên ca vân vân chúng ta độc ta vừa cho hắn đại thể dọn dẹp một chút ngươi lại đi làm kết thúc công việc tranh thủ để hắn nhanh lên chập tới tất ta cái này đi lý truy viên đôi chỉnh g a i d vậy vây tay ra hiệu nàng cùng mình tới Thiếu niên một ì mình n mang theo tra tới, nhưng đối với mình hai vị kia đồng bạn, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. h theo hai hy là máu ôm tra kia tiết tới, đối với vị có quá là bọn hắn đến đứng trước mình đặc thù cục diện hai là bọn hắn khả năng căn bản là không thể nào thu hoạch cái này một tin tức nhưng bọn hắn mang đến cho mình kinh hỷ cá lớn mục đích chính là để ba họ người ta tuyệt hậu đoạn mất ba họ máu bát mình nơi này đồng đẳng với lại tập hợp đủ điều kiện tất yếu có thể mượn nhờ vốn có phong ấn hệ thống đối cửa chính trong thôn đầu kia chết ngược lại bổ sung phong ấn mặc dù lý truy viễn vốn chính là triệt để chấn sát nó nhưng cũng sẽ không cự tuyệt đưa đến trong tay hạn cuối căn đoan lý truy viễn tử trong bọc xuất r a công cụ nói ra ta lấy n g ư y i một điểm máu sử dụng t r í n h giai di không hiểu nhưng vẫn là đưa tay ra cho tiểu viễn k lý truy viễn gật gật đầu bắt đầu rút máu t r í n h giai di rất ngoan bất quá lý truy viễn không khỏi hoài nghi t r í n h giai di ngoan phải chăng nhận lấy ảnh hưởng nào đó tỉ như trước kia nhà mình thái g i a sẽ ở gặp được nguy hiểm lúc lại nhận phúc vận ảnh hưởng không giải thích được phạm hồ đồ nước sông tại sắp chết ngược lại đẩy hướng mình đồng thời kia từng đoá từng đoá bọc nước đến cùng là thuần tự nhiên nở rộ vẫn là tận lực địa điểm suýt ba đầu tuyến nối thẳng nơi này tiết lượng lượng đường dây này từ không cần phải nói lượng lượng ca mở miệng hoặc là sẽ ra chuyện mình tuyệt sẽ không mặc kệ nhưng đàm văn b â n lần lượt có nhận sinh hoặc lâm thư hữu đi phòng y tế mỗi lần phạm bác sĩ đều làm giải phẫu nơi này khẳng định có đàm văn b â n lưới rực rỡ hoa sen công lao thế nhưng là còn có hay không một điểm thuộc về nước sông tôi đậu chóng mặt muốn tự tuyệt nhưng lại mơ mơ hồ hồ địa tiếp nhận sau đó nhớ tới lúc chính mình cũng cảm thấy rất là hoang đường về phần trịnh gia di bởi vì ngô mập mạp hình tượng quá mức tươi sáng cho nên rất sớm lúc mình liền dự phán nàng sẽ là điều tuyến này chủ phát động điểm như vậy nàng hiện tại biết đại thể cùng nhiệt tình lũ thuận phải chăng cũng có đến từ nước sông tam phúc vận mệnh là một đôi tay vô hình rất nhiều trong lòng người đều từng sinh ra qua dạng này một cái nghi vấn đó chính là nếu là mình hôm nay băng qua đôi lúc nhiều trì hoan mấy giây nhiều ngáp một cái vậy mình vận mệnh quỹ tích là không cũng sẽ bởi vậy sinh ra phản ứng dây c h u y ể n có lẽ ngươi mỗi lần đột nhiên xuất hiện hát xì cũng có thể liên lụy đến thiên ý lý truy viên âm thầm nhớ khi chờ sự kiện lần này kết thúc về sau hắn đến làm cho âm manh cùng đàm văn vân đi đối trịnh giai di cùng phạm thụ lâm tiến hành một đoạn thời gian tiếp xúc điều tra xem xét trên người bọn họ một chút đặc tính sẽ hay không phát sinh biến hóa đôi này lý truy viễn mà nói rất trọng yếu có trợ giúp hắn tiến một bước xâm nhập nắm giữ ra để mục người ý đồ hắn thậm chí hoài nghi mình mỗi lần chủ động từ ali nơi đó chọn chết đổ ra mỗi một lần để mục rút ra đồng thời đều là nước sông phía dưới nổi lên ngọn sóng đem hết thể tại chưa nổi lên mặt nước lúc nhanh chóng chỉnh sửa thôn ngay ở phía trước lấy xong trịnh d i a i di máu về sau cũng là không cần vì giữ tươi làm thành mực đóng dấu lý truy viễn đi đến tăng nhân, nhân bên cạnh thân ngồi s ù n xuống dùng một cái khác ống tiêm tắm vào cánh tay kia rút ra máu tươi nàng thế mà vẫn còn giả bộ hôn mê. ngu xuẩn đến kiên trì không ngừng thường thường dạng này người rất dễ dàng gài bẫy người một nhà sẽ một bên làm lấy chuyện ngu xuẩn một bên vì chính mình quên dương dương tự đắc đàm văn b ấ t tỉnh âm anh bắt một nắm lớn con run từ phía sau cái cổ miệng vết thương hút máu sau đó chóc ra con run từng cái toàn bộ hư thối hóa thành bù n máu à đàm văn bân thân đến một nửa ánh mắt bắt đầu băn khoăn chờ trông thấy chính đi hướng nơi này tiểu viễn ca lúc mới yên lòng đem còn lại một nửa tiếp tục ngâm ra ngoài mọi người nghỉ ngơi tại chỗ đồng thời chia sẻ mình thị giác kinh lịch cuối cùng từ lý truy viễn làm tổng kết sau khi nghe xong đàm văn bân cười nói ha ha ha con cá kia còn muốn gặp ta mượn đao giết người đâu ta lại không đốc ta lại muốn đem kia nữ mang tới âm anh trong lòng thì rất là may mắn nếu là mình không có đem trịnh giai di mang đến ngược lại là phạm sai lầm bất quá lý truy viễn cũng nói thẳng coi như không mang tới cũng thuộc về bình thường ngay sau đó thiếu niên lại bồi thêm một câu lần sau gặp lại tương tự tình đúng lúc nhớ kỹ phải đem chiến trường quét sạch sẽ bởi vì mấu chốt manh mối rất có thể liền ẩn nấp ở trong đó nhuận sinh nói ra chúng ta nếu tới mượn mấy ngày liền không kịp lý truy viễn đây chính là vượt lên trước tiến trường thi ưu thế lần trước thi sinh bản nhắp giấy thế mà còn không có bị tới kịp thanh lý đàm văn b â n quan tâm hơn chính là mình lần này mới nếm thử hắn tràn đầy mong đợi nói ra tiểu v i ễ n ca ta phương pháp như vậy có thể hay không về sau cũng tiếp tục dùng b â n vân ca ngươi quên ngươi vừa lúc hôn mê Ngạch, đây không phải có tiểu viễn ca cùng manh manh ở đó không coi như giúp ngươi kịp thời thanh lý thân thể của ngươi cũng sẽ lưu lại di chứng c h ở ngươi đã có tuổi chương một trăm mười hai ba chương một trăm mười hai ba đàm văn b â n kinh h ỉ nói thế mà còn có thể nhịn đến đã có tuổi ta thế mà còn có thể có lúc tuổi già vẫn là không cần cho thỏa đáng mà lại Không phải mỗi c lý truy viễn lắc đầu đàm văn bân thần sắc cô đơn hắn hiện tại có chút lý giải lâm thư hữu cái chủng loại kia chấp nghiệm cùng điên cuồng làm ngươi có được qua loại lực lượng kia thể nghiệm qua cái loại cảm giác này về sau thật không cách nào làm được mất đi cùng bông xuống lý truy viễn nói ra rồi nói sau nhìn xem có thể hay không cho ngươi cải tiến một chút phương pháp không thể lại như vậy làm ẩu a đàm văn bân kích động lên ta tiểu v i ế n ca không hổ là ta tiểu v i ế n ca phong đô m ộ ư ơ i hai phương pháp chỉ bên trong câu linh kiệt tướng có thể lại sửa lại địa tạng bồ tát kinh cùng quan đem thủ lên kê quá trình cũng có thể chép tới sửa một tu ngụy chính đạo phụ giấy điểm chính cũng có thể lại nhiều tuyển mấy cái ít lưu ý lá bửa ở đây trên cơ sở thay đổi một chút có ba nhà đỉnh cấp bí tịch làm tham khảo lý truy viễn cảm thấy mình là có thể vì đàm văn bân chế tạo riêng một cái ngự quỷ không là ngự quỷ thuật đương nhiên tác dụng phụ là không cách nào tránh khỏi từ xưa đến nay điều khiển thần quỷ người rất khó có kết thúc yên lành cho dù là quan đem thủ cũng là như thế lâm thư h ư u r a ra có thể sống đến cháu trai trưởng thành tại bọn hắn kia một nhóm bên trong đã xem như thọ những cái kia âm thần cũng sẽ không thật lưu ý kê đồng thân thể nhưng so với thân thể cùng mệnh số bên trên ảnh hướng trái chiều lý truy viễn lo lắng hơn chính là một cái khác vân vân ca ngươi phải có chuẩn bị tâm lý ngự quỷ sẽ cải biến tính cách của ngươi quê quán rừng đào hạ vị kia chính là học ngụy chính đạo vỏ đen sách đem mình cho học thành chất đổ không chỉ có cải biến tính cách còn cải biến giống loài đàm văn vân hỏi kỳ thật lý truy viễn trong lòng còn có một cái tò gan hơn ý nghĩ có hay không biện pháp có thể đem bạch hạt đồng tử cho lấy xuống để hắn không thể quay về lúc cần phải liền cho mình làm công những cái kia cô hồn giác ủy đến cùng là không ra gì a chỉnh đốn hoàn tất ngoại trừ đàm văn vân vẫn như cũ có chút suy yếu bên ngoài những người còn lại đều điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái lý truy viễn nhìn một chút âm anh lại nhìn về phía tăng nhân nhân âm m anh h i ể u ý lấy ra roi ra đối tăng nhân nhân quất đi xuống ba a tăng nhân nhân hét thẳng một tiếng nàng không giả bộ được nhuận sinh đi lên trước đưa nàng nâng lên đội ngũ một nhóm sáu người hướng lòng trào sông đi đến hai bên dốc núi ở giữa xuất hiện một vùng tăm tối đèn tin chỉ có thể chiếu xạ đến phía trước có một tòa chất gỗ công trình kiến trúc lúc trước cách khá xa lúc ngược lại có thể nhìn thấy nổi g i n tại đến gần về sau ngược lại nhìn không thấy một tòa bàn đá một tòa bia đá song song đứng sừng sững ở khu vực trung ương trên bàn đá trưng bày cùng dính liền nhau b á t đá cùng bàn đá trên tấm bia đá thì có mạnh mẽ hữu lực khắt chữ lý truy viễn đi đến trước tấm bia đá khắt chữ có tuổi rồi thủ thuế nguyễn t a n mòn có chút mơ hồ không rõ nhưng lý truy viễn càng khó coi hơn h i ể u sách đều nhìn qua nhận ra cái này độ khó không lớn bần đạo ngọc hư tử ở đây lấy nhục thân lập địa phong chấn tọa hạ tửng trịnh tiếp tam đệ tử ngay tại chỗ lạc cư hậu nhân lấy giáp vòng tuổi phụng huyết thực lấy tục đại trợ ta ma bất diện chúng ta không lùi đời đời k i ế p tiếp hộ ta chính đạo lấy nục thân phong c h ấ n ý tứ chính là đem mình coi như trận nhãn hạch tâm cùng ta v ậ t không chết không thôi vị này ngọc hư t ử đạo nhân đến tội cùng là ai lý truy viễn cũng không biết hắn không có đọc từng tới liên quan tới hắn ghi chép từ xưa đến nay có thể lên sách sử người vốn là giải rác mà cái này ngọc hư tử không chỉ có đem mình chân ở chỗ này còn mệnh mình ba vị đệ tử ở đây khai chi tán diệp thế hệ giữ gìn chân áp rất có thể còn không có sông gia huy danh ngay tại này ẩn nạc đương nhiên cũng có khả năng sông ra qua huy danh lại bởi vì môn hạ chuyển thựa đều bị trói buộc ở chỗ này không có môn thiện cùng đồ tử đồ tôn giúp tuyên truyền ho hét tự nhiên cũng liền tuyên bố không hiện chỉ là vì cái gì ngọc hư t ử c h ấ n áp tà ma sẽ xuất hiện tại ali trong ngộng chẳng lẽ ngọc hư t ử đạo hiệu phía dưới tục ra dòng họ là tần hoặc là liễu nhưng tần liễu nhà nhân vật k ế t xuất đi ném cái khác cửa hệ đơn giản so năm đó tần ra ra cùng liễu mãi mãi t h à n h hôn càng khiến người ta cảm thấy chấn kinh kinh ngạc nhuận sinh ca vải bàn thờ được rồi nhuận sinh bắt đầu thanh lý trên bàn đá nặng nghề cho đùi dùng sức tội lại bay sượn phát hiện bàn đá chính giữa vị trí có một khối vòng tròn nhô lên đàm văn bân nghi ngờ nói chén này như thế nào là móc ngờ tới nói đàm văn bân liền muốn đưa tay đi sở lý truy viễn không muốn sở a kia là ngọc hư tử đạo trưởng xương đầu đầu đàm văn bân lui về sau hai bước chung quanh những người khác sắc mặt biến đổi theo ý vị này ngọc hư tử bản nhân ngay tại t r ư ơ n g này trong bàn đá lý truy viễn điểm s á t bày cung cấp hóa v à n mã âm anh đi trầm đến nhuận sinh mang lên c ố n g phẩm đàm văn bân thì đi hóa v à n mã hết thẻ chuẩn bị thỏa đáng về sau lý truy viễn đứng đến trước bàn đá đem tiết chính ba họ hậu nhân máu tơi chế máu bắt quay chung quanh khối xương sọ kia triển khai lập tức mở bàn hành pháp b ngay đá bắt đầu đ bắt rất nhỏ chấn nhỏ n ộ máu máu trong chén máu tươi trào, chén dần dần sôi s u thuận đó bát h cái c ạ tràn tụ hợp vào bên trong mà vào xuống, cùng bên xương cuối hợp sau ọ xương đầu lúc này tản đầu lúc mát r một thù loại đặc hóng ánh. Ngay a s đó từ bên ngoài có gió thổi tới sức mạnh càng lúc càng lớn liên đối lấy phía trước h ắ t cám cũng bắt đầu lưu lại hiện lộ ra hoàn chỉnh một tòa nhà t r i ệ p h ò n g phòng rất rộng đập tử rất lớn không giống như là truyền thống dân cư càng hậu phương xuất hiện một đạo trước mắt là qua hào quang xua tán đi một mảng lớn sương mù mai lê ngô yêu phân vỉ đó nghiêm một chút chỉ là để lý truy viễn cảm thấy một chút kinh ngạc là trận pháp này hiệu quả tựa hồ có chút yếu đi chấn sát tên như ý nghĩa đến có chấn áp cùng mài rết tòa trận pháp này tại c h ấ n áp phương diện vẫn như cũ vẫn còn dư lực nhưng ở mài rết phương diện rõ ràng b ả y biện ra lực có thua có thể là ngọc hư từ đạo trưởng bản thân trận pháp tạo nghệ cũng không phải là đặc biệt cao cũng có thể là tòa trận pháp này thiếu khuyết hậu kỳ g i ữ gìn dẫn đến rất nhiều công năng bị yếu hóa hoặc là dứt khoát bị cắt xén dù sao dưới mắt tiết trịnh từng ba nhà cũng chỉ có tăng gia còn có lưu như vậy một chút thủ đoạn còn lại hai nhà thì đã cùng người bình thường không có gì khác biệt đây là hậu nhân trình độ kéo hơn đến ngay cả làm thường ngày duy trì trình độ cũng không có như thế cùng âm ra có điểm giống thân là âm trường sinh hậu đại âm anh đến bây giờ đều không có học được đi â m phong đô mười hai phương pháp chỉ thoái hóa đến âm ra mười hai phương pháp cửa đến bây giờ ngay cả pháp môn đều học không được nữa cũng may âm anh ngược lại là có cái k h ắ c thiên phú bị khai phát ra loại kia trực tiếp hạ độc chết mấy thứ bẩn thiệu thủ đoạn là lý truy viễn cũng không từng tưởng tượng qua con đường phong ấn gia cố tòa trận pháp này còn có thể tiếp tục r ấ t cái một giáp nếu là chờ một lúc trở ra phát hiện thực sự rét không chết đầu kia cả lớn lý truy viễn liền phải lui ra ngoài đi dân ăn chấn hoặc là huyện thành bên trên mua vật liệu sau đó tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực cho trận pháp này tiến hành tu bổ hoàn thiện đúng vậy hắn vẫn là phải đi vào dù sao đến đều tới tăng nhân nhân cùng trịnh giai di bị lưu tại bền mộ hoài tăng nhân nhân tại vốn có trên cơ sở lại bị âm manh buộc một vòng bao bọc gọi là một cái cực kỳ chặt chẽ tuyệt đối không có khả năng ra cái gì ngoài ý mớn cho trịnh giai di lưu lại một chút nước sạch cùng đồ ăn cũng dặn dò nàng nếu như hai ngày sau không nhìn thấy bọn hắn từ giữa đầu ra kia nàng cũng không cần quản tăng nhân, nhân. mình đường cũng trở về qua đầu kia sông nếu là l ạ đường đều không ngừng hô đồ đẩn sở dĩ hiện tại còn giữ tăng nhân nhân là bởi vì nàng là tăng gia hiện tại huyết mạch duy nhất về sau mình tu bộ trận pháp lúc còn cần ba nhà máu người làm kích nổ bốn người xuyên qua bia đá bàn đá đi vào trong đi vào phía trước nhất kia tòa nhà phòng phía trước trông thấy phía trên treo cửa biển nghĩa trang c h ắ c không được lúc trước tại bên ngoài nhìn nó lúc tạo hình cổ quái như vậy đàm văn bân nghi ngờ nói ai vì cái gì tại cửa thôn liền xây nghĩa trang lý truy viễn chúng ta có thể là từ cuối thôn tiến nghĩa trang khoảng cách tiếp theo tòa nhà dân cư rõ ràng có chút xa mà lại cửa nghĩa trang cũng chính là mình bốn người hiện tại chỗ đường cũng là từ thôn đường cái hướng lên phân nhánh ra đường mòn nơi này hết thạy đều nhiễm lên một tầng mục nát khí thức nhưng mục nát cũng không một mực tiếp tục mà là tại đến một cái nào đó trình độ lúc lâm vào đ ứ n g im khả năng này là trận pháp hiệu quả cũng có thể là là chết ngược lại ảnh hưởng nghĩa trang đập tử bên trên trưng bày sáu miệng mục nát quá tải nhuận sinh ca, mở quan tài nhìn xem nhuận sinh cầm hoàng hà sẻn tiến lên rất nhanh liền cậy mở cái thứ nhất q u a n t à i bên trong không có người lại có một cái ba lô còn một cây leo núi trượng một bình nước toàn bộ mở ra âm anh cùng đàm văn vân cũng gia nhập mở quá tải tổng cộng sáu cỗ quá tải bên trong không có thi thể chỉ có ba lô một chút công cụ gấp lại quần áo cùng một chút chưa mở ra thức ăn nước uống đàm văn v â n xem ra k i a sáu người sinh viên đại học tạo thành đội thám hiểm thật tiến vào nơi này âm anh vậy bọn hắn thi thể đâu đàm văn v â n nghi ngờ nói cũng không nhất định là c h ế c ta cái này trong quan tài tình cảnh làm sao giống như vậy đại học trong phòng ngủ giường ta liền thích tại giường của ta bên trên thả những vật này ban đêm lúc ngủ đồ cái thuận tiện đông đông đông phía trước trong thôn chuyển đến tiếng chuông bốn người đều theo tiếng kêu nhìn lại bởi vì nghĩa trang ở vào cuối thôn c h ố cao cho nên có thể trông thấy đường lớn bên trên có một loạt mặc hiện đại phục sức tuổi trẻ nam nữ thành một hàng tại hành tẩu mỗi người tay phải đều mang theo một cái đèn lồng tay trái đều khoác lên trước một người trên bờ vai đi lại nhất trí đ n g nhiên bọn hắn ngừng lại sau một khắc sáu người tập thể quay đầu ngóng nhìn hướng nghĩa trang bên này cầm đèn lồng tay không ngừng trước sau lay động bọn hắn đang phát ra mời đoạn thời gian trước làm việc và nghỉ ngơi kéo phát nổ dẫn đến hôm nay trạng thái thân thể không phải rất tốt vừa vặn phía dưới kịch bản cần một lần nữa trải vớt một chút hôm nay cứ như vậy nhiều ngày mai tranh thủ viết nhiều điểm ôm chặt mọi người chương một trăm mười ba Trước một. Đi, đi một chút.、Lý、truy 113, Đi, đi i xem Lý v ê nếu q u y t tiếp định nhận mời. Ba họ mời. m Ba á bát pháp từ trận thể tụ, đã cung cấp, ngọc hư từ trận pháp có ca nhận hư là ớ n sản. nói, mưu đổ phá thể Có dựa v o to lớn ra tay trước t lớn ra ưu hiện ế phía mình bên ngọn nguồn g đã ữ được, đã đạt trước cầm chuẩn một mắt tờ thì, tới bài là tiêu i phân. h Nếu tại t ố i lui mình lại đem trận pháp tu bổ một chút điểm số còn có thể lại hướng lên nói lại sông một cái lương nếu có thể tại trận pháp vốn có trên cơ sở lại thiết kế thêm một cái càng mạnh mẽ hơn làm hao mòn tác dụng vậy liền có thể cầm một cái ưu thế nhưng là lý truy viễn quen thuộc cầm mắt điểm thật s a điệu từ trường học chạy tới nơi này không thể đem nó trực tiếp giết chết liền trong lòng tiếp với mà lại thay vào ra để một người tư duy mình nếu là đem cái này một làn sóng liền như vậy qua loa quá khứ kia chưa chừng trong tương lai cái nào đó đoạn thời gian nơi này sẽ bị lại lần nữa dẫn bạo đã có thể tới sáu người sinh viên đại học vậy lần sau cũng có thể đến sáu nửa thùng nước huyền môn nhân sĩ lòng tốt làm chuyện xấu thậm chí dứt khoát đến sáu cái tà đạo cố ý trả t h ù nhân â n gian bốn người rời đi nghĩa trang hướng phía dưới đi đến tiến vào thôn chủ đạo chờ tiếp cận kia sáu người sinh viên đại học liền khôi phục lúc trước tư thế dẫn theo đèn lồng chậm rãi tiến lên tiếp tục d ẫ nhuận đường. t ế thế, thế đàm văn bân không khỏi phát ra thở dài một tiếng. t không khỏi Đàm dài Văn Vân người Ai, ra ổ i giờ, đại trẻ đặt bây vào hảo hảo đại học không sinh ngươi đang nói chính ngươi đàm văn bân ha ha nhuận sinh ngươi nói về sau ta nếu là chết tại ven đường phía sau người trông thấy ta thi thể lúc có thể hay không nói với ta ra đồng dạng nhuận sinh sẽ không là bởi vì ta không mang thẻ học sinh ta sẽ giúp ngươi tại ven đường h ỏ a táng tốt xấu đem ta cho cốt mang về sẽ giúp ta ngồi cái trai nha cái này phải cùng trong nhà người đàm không phải ta tăng lễ ngươi cũng không cảm thấy ngại cầm hương bao ai chờ lấy đi ngươi nếu là ngày nào chết phía trước ta ta liền đi ngươi tăng lễ bên trên tự mình cho n g ư ơ i t ộ i kèn hoan n ê n còn muốn đem ngươi bàn thờ bên trên tất cả đốt hương đều cắt đứt nhuận sinh nhữ mày âm anh t ố t các ngươi ai chết trước ta liền đi ai việc tăng lễ bên trên cho a i nhà nấu cơm âm anh câu nói này đem đàm văn bân cùng nhuận sinh làm một trận trầm mặc đàm văn bân tranh thủ thời gian đổi chủ đề tiểu v i ễ t ca ta muốn theo tiền bối của ta nhóm chào hỏi thuận tiện xem bọn hắn đến cùng là cái nào trường đại học lý truy viễn nhẹ gật đầu vân bân chạy chậm t i lên c bá bá ù ngay tại đàm văn bân thu hồi ánh mắt lúc thế mà phát hiện đối phương cũng tại đem tròng mắt chậm rãi chuyển hướng chính mình hai người cứ như vậy rất đột ngột ánh mắt đối mặt mà mẹ nó đàm văn bân kêu một tiếng cái kêu học sinh con mắt thì bắt đầu càng không ngừng chuyển động đàm văn bân vươn tay đặt ở đối phương dưới mũi vậy mà cảm giác được cực kỳ yếu ớt hơi thở mẹ cũng cái này thế mà còn sống đàm văn bân ngay lập tức đi nhìn đằng trước cái kia đằng trước là cái nữ sinh tại đàm văn bân khoảng cách gần xuất hiện ở trước mặt n ắ g lúc không chỉ có ánh mắt tại c h u y ể n động trong mắt còn toát ra cầu khẩn cảm xúc cái này cũng còn sống cái này cũng là tiểu v i ế n ca bọn hắn tất cả đều còn sống cái này bốn nam hai nữ sáu người sinh viên đại học cũng còn có bản thân ý thức chỉ là không cách nào k h ô n g chế thân thể của mình sở dĩ khiếp sợ như vậy là bởi vì bọn hắn tháng trước liền tiến vào nơi này bây giờ còn có thể còn sống đơn giản chính là cái kỳ tích tâm manh cũng tới tiến đến kiểm tra phát hiện sáu người này toàn bộ bụng dưới hở ra nàng đưa tay nhẹ nhàng ra tới có thể cảm giác được bên trong có cái gì đang du động mà lại bởi vì bàn tay nàng tiếp xúc bên trong đồ vật đông nhiên trở nên táo bạo bọn hắn trong bụng có cái gì có thể là cá trước mắt cứu không được bởi vì chỉ cần kích thích đến trong bụng con cá kia liền sẽ để bọn hắn trực tiếp chết bất đắc kỳ tử lý truy viễn vậy liền để bọn hắn tiếp tục dẫn đường đi mình nếu có thể giải quyết hết đầu k i a cá lớn bản thể trên người bọn họ vấn đề tự nhiên cũng liền giải quyết nếu là cuối cùng không giải quyết được rời khỏi lúc liền đem bọn hắn giết t i ê ánh mắt cầu khẩn thiếu niên học hiểu đây là tại cầu giải thoát. tình h cảnh này nhìn qua giống như là người hầu đang tiếp dẫn lao ra về nhà lý truy viễn cẩn thận quan sát nhà này phòng phát hiện nó cùng trong thôn phòng bọn khạc tử ngoại trừ ngay từ đầu cửa là nhắm bên ngoài không có gì khác biệt cũng không có nhìn ra có cái gì trận pháp vết tích bốn người đi vào cửa đi vào trong sân đằng trước tiến đến bốn người sinh viên đại học cầm trong tay đèn lồng phân lập bốn góc đèn lồng ánh sáng miễn cưỡng chiếu cố đến bốn phía trong sân bày biện một t r ư ơ n g to lớn tứ phương b à n trên bàn đứng thẳng ba tuân ơ n g i ố n g bốn phía trên mặt đất thì bày biện một vòng bồ đoàn mỗi cái bồ đoàn bên trên đều ngồi một bộ người mặc đạo b à o s ư ơ n g khô cái bàn ngay phía trước có một bộ người mặc đạo b à o màu vàng s ư ơ n g khô tay trái cầm bắt quái kính tay phải n ắ m kiếm gỗ đào nhưng bắt quái kính đã vỡ vụn kiếm gỗ đào càng là bẻ gãy bản nhân mặt hứng dưới g h vào trên mặt bàn s ư ơ n g đầu vỡ tan lõm đ i ề u này nói rõ tại cửa chính thôn xảy ra chuyện lúc trong thôn từng mời lối đi nhỏ dài đến hàng yêu trừ ma nhưng kết quả là các đạo trưởng bị ma cho ngoại trừ lý truy viễn đi đến đạo bào màu vàng xương khô bên cạnh thân tại nó hai bên trên mặt bàn các bảy biện hai bức tranh bức họa thứ nhất bên trong là một người mặc lục bào nữ nhân nàng đứng tại bờ sông trong sông có một con cá lớn thân ảnh nếu có như hiện bức họa thứ hai bên trong thân thể tàn phá cá lớn thuận dòng sông trôi nổi dòng sông kéo dài chỗ có một cái thôn xóm cái bóng bức họa thứ ba bên trong một người mặc đạo bào màu vàng đạo trưởng xuất lĩnh mình một đám đô đệ đứng tại cửa thôn cửa thôn trên bảng hiệu viết cửa chính thôn áo bào màu vàng đạo trưởng tiên phong đạo cốt tiên khí b ồ n g bền bên người một đám đệ tử nhóm cũng là từng cái ngọc thụ lâm phong phong lưu phong khoáng xem ra vị đạo trưởng này cùng mình có một dạng yêu thích thích làm vẽ phương thức ghi chép mình chạm yêu trừ ma kinh lịch bất quá đạo trưởng so với mình càng truy cầu chi tiết ali chỉ vẽ một bức kết cục đạo trưởng nơi này thì giống như là đang vẽ tranh liên hoàn bức họa thứ tư bên trong đạo trưởng cùng các đệ tử bày ra tế đàn phía trước hát vụ tràn ngập bên trong có một con cá lớn thân ảnh không có bức họa thứ năm hoặc là nói trong hiện thực những ngày xương khô chính là bức họa thứ năm vẽ là bọn hắn kết cục lý truy v i ệ n đem ánh mắt của mình lại chuyển trở lại bức họa thứ nhất phía trên họa bên trong nữ nhân này có thể hay không họ liễu dựa theo họa bên trong kịch bản trần thuật con cá lớn này hẳn là bị nàng trọng thương nhưng dù cho trọng thương tàn phá cá lớn lưu lạc đến nơi đây về sau vẫn tại sơn thôn này bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu bọn này đạo sĩ cũng không có cách nào chấn áp lại họa bên trong bên ngoài đến tiếp sau hẳn là ngọc hư tử đến đến nơi này đem toàn bộ cửa chính thôn phong cấm ngăn cản con cá lớn này ra ngoài tứ ngược Trước trong Họa nhân bên nữ nếu lý à này này làm bào màu vàng đạo sĩ cũng không phải ngọc hư Thử, mà là vị này họ thể thích hiện mình thảm như không phải không phải hư nhân. ngọc liễu, liền lớn Ali lớn liễu l giải cái tại Bởi tại xuất đầu, con trong nộng. con đến cũng nữ có cá cá cầm tử, gì vì vì vậy, vị áo đạo sẽ sở sĩ xem ra, ra bị dĩ kẻ truy viễn không biết nàng có phải là hay không liễu ra một đời nào đó long vương chủ yếu áo b à o màu vàng đạo trưởng trong bức họa không có lưu lại văn tự mà lại người trong bức họa dùng chính là loại kia tương đối truy cầu ý cảnh miêu tả thủ pháp nhân vật bên trong có thể được đến tin tức kỳ thật chính là nữ cùng áo sanh phục lý truy viễn hoài nghi một màn này hẳn là áo b à o màu vàng đạo trưởng mình nghe nói sau đó dựa vào tưởng tượng vẽ ra là mình lần này chạm yêu trừ ma sự kiện bắt đầu vậy liên hẳn là l i ễ u ra một đời nào đó long vương bởi vì đạo trưởng là cái rất tự lưới người có thể để cho hắn tự mình vẽ ra mình chỉ là đi đối phó một cái bị người trọng thương tà ma lại coi đây là vinh đã nói lên nữ nhân kia thân phận địa vị cũng đủ lớn cũng đầy đủ v ă n g r ộ i bần đạo là đi giúp long vương giải quyết tốt hậu quả cái này cấp bậc lập tức liền nhấc lên chỉ là lý truy viên ánh m ắ t quét về phía bốn góc đứng thẳng bốn người sinh viên đại học điều khiển bọn hắn đem nhóm người mình dẫn tới nơi này đến mục đích là cái gì đâu cố ý thông báo một chút bối cảnh nói như vậy bàn giao bối cảnh tác dụng là vì làm nền cho nên n g ư ờ i kế tiếp là muốn dự định gặp ta lý truy viên n h ó n chân lên đem mình tay sở về phía áo b à o màu vàng đạo t r ư ở n g c á i ố c cảm giác cái này một kinh khủng vết thương nhuận sinh ních lại gần đưa tay đi sở đạo bảo đàm văn b â n cùng âm anh thì đi sở bồ đoàn bên trên những đạo sĩ kia đạo bảo lý truy viên biết đồng bạn hiểu lầm chính mình ý tứ hắn không phải muốn sờ đồ vật chỉ là nghị xác nhận một chút đạo trưởng vết thương trí mạng bất quá hắn cũng không có mở miệng ngăn cản nếu là thật có cái gì di vật có thể giúp hậu nhân tốt hơn địa c h ừ ma vệ đạo thậm chí là trợ giúp mình báo thù các đạo trưởng cũng hẳn là vui lòng tặng cho nhưng kết quả là âm anh cùng đàm văn vân không thu hoạch được gì cũng chỉ có nhuận sinh tại áo b à o màu vàng đạo trưởng nơi này m ỏ tới một bản kinh thư gần ba trăm năm thời gian đủ để đem đại bộ phận sự vật đều hóa thành n ụ c nát bản kinh thư này lý truy viễn nhìn lướt qua giảng tu thân dương tính cũng không có cái gì giá trị nhuận sinh ca cho ta ba cây hương lý truy viễn cầm trong tay ba cây đốt hương đối bọn này các đạo trưởng xương khô hư bái ba lần sau đó đem hương cắm vào cái này lư hương bên trong lúc này nguyên bản đứng tại bốn góc sinh viên động bọn hắn lại dẫn theo đèn lồng đi ra phòng cảm giác này giống như là hướng dẫn du lịch một cái cảnh điểm sau khi đi thăm viếng xong dẫn ngươi đi kế tiếp cảnh điểm lý truy viễn bốn người sau khi rời khỏi đây đi theo kia sáu người sinh viên đại học tiếp tục dọc theo thôn đạo đi lần này là trực tiếp đi tới cửa thôn cửa thôn có một con sông mặt sông ở chỗ này bị mở rộng qua bờ sông có rất nhiều tảng đá tấm đạo thuận tiện thôn dân đến nơi đầy x u y tẩy sáu người sinh viên đại học đi đến một đầu phiến đá rìa đường chia hai tổ đứng đối mặt nhau phù phù dưới mặt nước trồi lên một thân ảnh hắn bỏ lên trên phiến đá đây là một cái lao nhân nửa người v ạ c cá nửa người trong suốt hắn không phải người sống nhưng cũng không tính vong hồn khi hắn xuất hiện lúc lý truy viễn vô ý thức ngầm đầu hắn có thể cảm nhận được lao giả cùng nơi này trận pháp ở giữa có cậu minh vạn vật phân ông dương trong trận pháp trận nhãn đồng dạng có thể như thế phân chia bất quá đại bộ phận trận pháp là không có cái này phối trí chỉ có có được cực sâu trận pháp tạo nghệ người mới có thể bày ra trận này lao giả đứng tại bờ sông hành lê nói vần đạo ngọc hư tử gặp qua chư vị nhuận sinh đàm văn vân cùng âm a n h tất cả giật mình bọn hắn đều còn nhớ rõ ngọc hư tử xương đầu xuất hiện tại lối vào trên bàn đá bản nhân hải cốt thì tại trong bàn đá làm sao lúc này lại xuất hiện ở nơi này nhưng lý truy viễn có thể xác nhận đối phương đích thật là ngọc hư tử nhục thể của hắn tại lối vào sung làm dương trận nhãn linh hồn thì tại trong trận pháp sung làm âm trận mắt lao giả lại hỏi không biết chư vị là đàm văn vân hám dọn một cái đang muốn mở miệng long trọng giới thiệu lại bị lý truy viễn đi đầu một bước vớt thi nhân cắm ngồi hoàng sơn bến tàu đàm văn bân lập tức gật đầu nhuận sinh cùng âm anh theo sát phía sau cùng một chỗ gật đầu cùng lúc đó đàm văn bân sờ lên thất tinh câu nhuận sinh nắm lại hoàng hà s ẻ n âm anh nắm lấy khu ma roi bởi vì tiểu viễn ca không có đi tần liêu nhà lễ cũng không có tự buộc thân phận chân thật cho nên ba người tất cả đều chuẩn bị kỹ càng thân là một đoàn đội điểm ấy ăn ý tử không cần phải nói ngọc hư từ hỏi nếu là không có đoàn sai là chư vị trợ giúp b ầ n đạo lại nối tiếp cái này phong cấm c h i trận không sai là chúng ta vần đạo đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ đạo trưởng khắc khí đây là chúng ta phải làm ngọc a hư tử khoác khoác tay mặc dù nửa gương mặt che vải cá nhưng hai đầu lông mày vẫn như c ũ lộ ra một c ố bằng p h ẳ n g chính khí đúng lúc này hậu phương trong mặt nước xuất hiện một cơn lốc xoáy ngay sau đó một đầu thể trạng to lớn nhưng lại đ ầ y người mủ đau nhức cá lớn bay vọt mà ra hướng về ngọc hư tử trực tiếp đập tới ngọc hư tử thân hình lui lại tránh đi cá lớn một cách này cá lớn kiên nhẫn lần nữa vặn vẹo từ bản thân thân thể hướng phía ngọc hư tử đánh tới ngọc hư tử lần nữa tranh né để cá lần này không phải công kích càng giống là thuần túy địa tại phát táo trở lại trong nước p h i ế hồng mắt cá vật mẹo nhìn chằm chặp lý truy viễn trong miệng phát ra tê minh đàm văn vân nhuận sinh cùng âm manh nao n nhìn về phía lý truy viễn nhưng lý truy viễn không có hạ lệnh xuất thủ chỉ là đứng ở nơi đó nhìn xem ngọc hư tử chỉ vào cá lớn nói ra cái này yêu vật bị chấn áp nhiều năm như vậy hung tính nhưng như cũ không thay đổi cũng may v ầ n đạo sớm đã thăm dò rõ ràng tính hết lý truy v i ê n nói ra đạo trưởng nói đúng lắm yêu vật trung quy là yêu vật cũng chính là điểm ấy đầu g óc chỉ tiếc v ầ n đạo c h i hồn cũng bị ngày đêm ô nhiễm biến thành bộ dáng như vậy quả như là khó xử dày vò đạo trưởng nỗ lực quá lớn chúng ta khâm phục bất quá tuy nói hung tính như cũ nhưng cái này yêu vật sinh cơ cũng đã bị t u ế nguyệt mài đi tám mươi c h ầ n năm bần đạo có một kế hoạch không chỉ có thể giải quyết triệt để này yêu vật miễn đi đêm dài lắm n ộ n g càng khả năng giúp đỡ bần đạo sớm ngày đạt được giải thoát không biết chư vị tiểu hữu có nguyện ý hay không t r ợ bần đạo một chút sức lực tự nhiên là không nguyện ý bần đạo kế hoạch chính là hả chương một trăm mười bốn một chương một trăm mười bốn ngươi không muốn ngọc hư tử rõ ràng không ngờ tới thỉnh cầu của mình sẽ bị cự tuyệt hơn nữa còn là tại chính mình cũng không đem thỉnh cầu nội dung nói ra phía trước lý truy viên rất thẳng t h ắ n mà lần nữa trả lời đúng vậy ta không muốn ngọc hư tử lộ ra không thể nào hiểu được thân sắc hỏi vì cái gì đối với tiểu hữu các ngươi mà nói chỉ là tiện tay mà thôi có lẽ tiểu hữu ngươi có thể nghe ta đem lời trước tiên nói xong lý truy v i ệ n tay chỉ cái k i a sáu cái sinh viên hỏi đạo trưởng bọn hắn ban đầu là không cũng là nghe ngài nói hết lời ngọc hư tử khẽ lắc đầu trên mặt hiện ra nụ cười ha ha tiểu hữu xem ra ngươi là hiểu lầm ân dưới mắt là trận pháp thêm lên thế nhưng là tiểu hữu ngươi cũng không biết trận pháp nối lại phía trước cái thôn này đến cùng là như thế nào một loại nguy hiểm phức tạp tình huống bần đạo có thể rất thẳng t h ắ n mà nói cho ngươi đầu này yêu vật ban đầu ở nơi này chính là tàn phá bừa bãi làm hại giết rất nhiều thôn đơn, dân các thôn dân đoán n i ệ m đều góp nhặt ở đây thường ngay quỷ khóc sói gạo cái này sáu vị người trẻ tuổi tự tiện vào ở đây nếu không phải b ẩ n đạo ra tay giữ gìn bọn hắn cũng sớm đã chết người nhìn bọn hắn sáu cái bây giờ còn sống sót ngọc hư tử phủi tay h ẹ ệ h ẹ ệ sáu cái sinh viên toàn bộ quỳ mọc xuống bắt đầu nôn mửa từng ngụm tanh hôi chất lỏng màu đen từ trong miệng bọn hắn phân ra bên trong còn kèm theo một chút cá con bây giờ bọn hắn mặc dù vẫn như cũ vẻ mặt h o ả n g thần chí mơ hồ lại so phía trước toát ra càng nhiều sinh khí lý truy viễn hỏi đã như vậy đạo trưởng vì cái gì không tiễn phật đưa đến tây tất nhiên bảo vệ bọn hắn lại vì cái gì không đem bọn hắn cho đưa ra ngoài bởi vì bọn hắn không xuất được ngọc hư tử phát ra một tiếng thở dài trên thực tế tiểu hữu các ngươi kỳ thực cũng không ra được a lý truy viễn lộ ra vẻ kinh ngạc tiểu hữu ngươi có thể không biết tòa trận pháp này cho phép vào không cho phép ra đạo trưởng ngươi đang nói đùa gì vậy cái này sao có thể lý truy viễn cố giả bộ cố giả bộ chấn định đàm văn bân gân giọng hô đúng vậy à làm sao có thể âm anh à, nói chuyện giật gân n h u ậ hừ ngay bình thường ngoại trừ cần thiết xã giao sử dụng lý truy viễn đều rất ít biểu lộ ra tâm tình của mình nhất là tại cùng đồng bạn tự mình ở chung lúc hắn sẽ tận lực không đi biểu diễn đứng tại đàm văn vân ba người góc nhìn có đôi khi cái này cũng là một loại ưu thế đó chính là làm nhà mình tiểu viễn ca bỗng nhiên diễn lại cảm xúc phong phú lúc bọn hắn liền có thể lập tức phát giác từ đó bắt đầu phối hợp bọn hắn biểu diễn là có chút sốc nổi nhưng không có sơ hở bởi vì biểu diễn là vì che đậy một ít chân tướng, tướng là cái gì liền thuật diễn ngọc hư tử đưa hai tay ra hướng phía dưới f chư vị an tâm chớ vội t h u ngữ nói chắm nghe không bằng một thấy bốn người quay đầu lại trông thấy ngọc hư tử tay chỉ vào trên mặt đất bỏ lổm lổm những sinh viên đại học kia lý truy viễn hỏi ngược lại đạo trưởng không phải nói chúng ta không xuất được sao vậy cần gì phải hỏi chúng ta phải chăng muốn đem bọn hắn mang đi ngọc hư tử đồng dạng hỏi ngược lại ngọc hư tử vỗ nhẹ cái chán đó là bần đạo hiểu lầm bần đạo còn tưởng rằng tiểu hữu các ngươi là đặc biệt vì giải cứu bọn hắn mà đến đâu đây thật ra là cái hố lý truy viên đã biết từ lâu bên ngoài những ca kia cũng không chịu cái thôn này hoàn toàn khống chế trí nhớ của bọn nó cùng góc nhìn cũng không thể chung bởi vì âm m anh đường tuyến kia cá lại còn đang ăn chuột thỏa mãn chính mình ham muốn ăn uống chờ phụ cận chuột đều ăn xong mới đúng âm m anh cùng trịnh giai di đ ộ n g thủ nho nhã đường tuyến kia cá thì càng ngoại hạ cho dù là vạch mặt lúc đ ộ n g thủ nó cũng có thừa cơ trước hết giết tặng nhân nhân cơ hội nhưng nó hết lần này tới lần khác sợ quỷ phu nổi g i ậ n triệt để đứng ở nho nhã bên kia thế mà cứ như vậy bỏ lỡ con cá kia nó thế mà nghĩ tự lập bất quá bây giờ lý truy viễn lại tăng thêm một đầu nhận thức mới đó chính là quái vật có thể từ thân cá bên trên hấp thu được tin tức lý truy viễn ánh mắt nhanh chóng đảo qua trên mặt đất những mới vừa từ trong miệng sinh viên đại học kia phun ra bây giờ còn tại xôi trào cá con nhóm trong đầu thì nhanh chóng c h ả y vớt nhớ lại một lần từ vào thôn đến nay cùng sau những sinh viên tới gần này chính mình cùng đồng bạn ở giữa tất cả đối thoại đạo trưởng ngươi đúng là hiểu lầm chúng ta không phải vì bọn hắn mà đến ân đúng vậy ngọc hư tử làm một cái tư thế x i n m ờ i hướng cuối thôn tiểu hữu xin mời bần đạo tại bậc này lấy các ngươi trở về chờ lý truy viễn bốn người sau khi rời đi ngọc hư tử đi đến cái kia sáu cái sinh viên trước mặt túi người từ dưới đất nhặt lên một đầu cá con tiếp đó hé miệng đem cá đưa vào trong miệng mình vừa nhai lúc từng sợi âm thanh từ trong miệng tràn ra nếu là lúc này có thể dán vào lão g i ả bên hai liền có thể nghe được từng đoạn giao lưu đối thoại ngọc hư tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu quay đầu nhìn về phía trong sông nổi con cá l ớ n kia cười nói đích xác không phải là vì bọn hắn mà đến cũng không thuần là vì chính đạo mà là muốn truy cầu kích động dừng một chút ngọc hư tử hé miệng lộ ra ẩn sâu tại trong môi hai hàng sắc bén răng xem ra bên ngoài bây giờ đúng là thái bình thị thế bằng không cũng sẽ không xảy ra nhiều như vậy ăn no dỗi việc người trẻ tuổi ngọc hư tử đem trên mặt đất còn lại cá con cũng đều từng cái nhặt lên nhưng lần này hắn lười n h á c lại dần dần cẩn thận tỉ mỉ nhai nhai nhấm ướt ném vào trong miệng sau trực tiếp ướt rất nhanh hắn liền đã ăn xong lẹ lưỡi vẫn chưa thỏa mãn mà liếm môi một cái ngọc hư tử đi trở về bờ sông vốc lên nước sông bắt đầu rửa mặt sau khi tám n g n g đầu nhìn xem mặt sông bên trong phản chiếu chính mình khuôn mặt đã khôi phục như thường bốn người lại duy tuổi nhỏ nhất cái tiết như thiên lôi sai đâu đánh đó thiếu niên kia nhất định có không tầm thường hẳn là tại dấu dốt sợ là sẽ không quá tốt lựa gạt bốn n h u n sinh đi ở phía trước âm anh đi ở phía sau. Đàm văn bân thì đi ở lý vừa đi vừa đang điểm là vào, cầm mát văn viên vừa vừa bân bên cạnh thân. niên Hắn tiến nhưng thì truy Thiếu tự hỏi. chạy mới ở lý sau khi đi vào một ớ lớn i hiện, lại phát theo theo còn à, là có cực cao kèm Kèm đề. đề đề đ khó, nhưng cùng lúc, nó cũng cho càng nhiều nó cùng cũng càng lúc, i đã b ế đạo i kiện. nối tiếp nhau ở trong lòng những cái kia nghi hoặc, dựa vào những thứ này đã biết điều kiện, liền toàn bộ đều giải khai. Khi ề đều u nhau trong lòng những những này toàn Lúc trước mực một thứ một bộ hoặc, dựa ở vào đã đ năn đề bị bóc đi khăn che mặt bí ẩn sau nó cũng liền bị khử mị bởi vì cái tiếp chỉ cần dựa theo trình tự từng bước một hướng xuống làm chỉ cần bảo đảm trình tự có thể ổn định tiếp tục đi như vậy chính mình liền đem có thể lấy cái giá thấp nhất thu được tất cả điểm số đây là một tấm bàn đánh bài chính mình ngồi đ ầ u này quái vật ngồi đ ầ u kia trong tay mình bài có thể không quái vật trong tay hảo nhưng mình đã sớm xem tâu h quái vật chân chính át chủ bài đến đây đi chậm dại đánh bốn người xuyên qua thôn lại trải qua nghĩa trang cuối cùng đi tới cuối thôn cũng chính là lúc trước tiến vào vị trí ngọc hư tử nói đến kỳ thực không tệ tòa trận pháp này dưới tình huống bình thường đích thật là chỉ được phép vào không cho phép ra nhưng lý truy viễn tất nhiên dám mang theo đồng bạn đi vào liền mang ý nghĩa hắn có biện pháp lại dẫn bọn hắn ra ngoài lúc trước tại bên ngoài sơ bộ quan sát tòa trận pháp này lúc hắn liền ở trong lòng lợi bình qua nó thô giáp cùng không hoàn thiện muốn đi ra ngoài không khó chính mình chỉ cần bố trí một cái tính nhắm vào l ử a gạt trận pháp nhỏ trừ phi là trận pháp cố ý nhằm vào mục tiêu những người còn lại hoặc vợt đều có thể thông qua loại phương thức này lén qua ra ngoài chương 1 ộ t t r ư n hai chương 1 1 4 t hai đương nhiên loại này không khó gần là đối với lý truy viễn bản thân mà nói lý truy viễn mở miệng nói tất cả mọi người thử một chút xem có thể hay không ra ngoài thiếu niên hạ chỉ lệnh tiếp đó ngồi xuống từ tự mình có o trong bọc lấy ra một chút trận pháp kỳ lại lấy ra một t r a n giấy g bắt đầu lúc lắc vẽ tranh nhuận sinh âm anh cùng đàm văn bân cùng nhìn nhau dị vãng mặc kệ gặp phải chuyện gì tiểu viễn ca đều biết đưa ra kế hoạch phương án tiếp đó đại gia đi theo phương án làm lúc nào sẽ hướng về chỗ đó ngồi xuống để cho đại gia hỏa tự do phát huy ba người coi như tiếp mới kịch bản bắt đầu nếm thử ly khai nơi này bọn hắn dùng rất nhiều phương pháp nhưng đều thất bại rõ ràng có thể trông thấy phía trước bàn đá cùng đĩa đá làm thế nào đều không chạy được đi nơi đó bọn hắn bắt đầu càng ngày càng lo lắng thần sắc cũng dần dần ngưng trọng giữa lẫn nhau lại còn ầm ĩ mấy lần nữa cuối cùng lý truy viên đem trận pháp bố trí ra ra hiệu đại gia từ trong trận pháp xuyên qua vẫn như cũ thất bại lý truy viên yên lặng đem trận kỳ cùng bản vẽ thu lại thả lại túi sách lập tức quay người đi trở về ba người tất nhiên là cùng theo đi trở về trong lúc đó tại đàm văn bân dưới sự khích động ba người còn tại lẫn nhau châm chọc đầu lấy miệng dù là trên mặt n ổ i không có camera đại gia nhưng như cũ còn tại nghiêm túc diễn h y kịch dù sao ai biết có hay không chụp nén đường cũ trở về lần nữa đi tới đầu thôn bờ sông sáu cái sinh viên song song nằm ở xa xa dưới cây hoại giả hẳn là còn hôn mê ngọc hư tử đứng tại trên tầm đá dù là hắn nửa người che vải cá nhìn từ xa hắn bóng lưng vẫn có một cô ý cảnh con cá lớn kia h ẳ n không thấy nhưng mặt sông khu vực trung tâm thỉnh thoảng nổi lên cường tráng gợn sóng chứng minh nó còn tại phía dưới du động dường như nghe được tiếng bước chân ngọc hư tử quay đầu lại nhìn về phía lý truy viễn bốn người mang theo mỉm cười hiền hòa lý truy viễn mở miệng nói đạo trưởng lúc trước là ta đ ư n g đột ngọc hư tử tiểu hưu không cần thiết nói như vậy hành tẩu giang hồ tất nhiên là nên chú ý cẩn thận tiểu hưu ở bên ngoài có thể giút ta ba vị kia đồ đ ạ hậu nhân nối lại trật pháp lại dám chủ động đi vào ở đây. phần dũng khí này cùng đẳng đường đã là đáng quý đạo trưởng tỉnh dậy ta ra ngoài chi pháp ngọc hư tử đưa tay từ dưới mặt sông lấy ra một khối phiến đá trên tấm đá điêu khắc hoa văn phức tạp không biết tiểu hữu có từng học qua trận pháp hiểu sơn m ư ờ hai ngọc hư tử nghe vậy trên mặt vui mừng ngay sau đó lại hỏi không biết tiểu hữu biết không đi âm miễn cưỡng nắm giữ ngọc hư tử vỗ nhẹ nhẹ trường cảm khái nói thiên ý quả nhiên là thiên ý người vất thi cái này một nhóm vàng cao lẫn lộn hạn mức cao nhất hạn cuối đều rất khoa trường có thủ đoạn giữ lại tung hành mặt sông cũng có giống như nhà thái gia loại kia thuật uy trở thành dân tộc văn hóa đạo trưởng đây là ý gì thiên ý để cho tiểu hữu ngươi có thể thoát khốn thiên ý để cho này yêu vật liền như vậy hôi phi yên diệt thỉnh đạo trưởng nói tỉ mỉ ngươi lại nhìn vật này ngọc hư tử đem hòn đá ném về phía lý truy viễn nhuận sinh trước tiên tiến về phía trước một bước đem phiến đá đ o lấy đưa cho thiếu niên lý truy viễn nhìn lướt qua phía trên điêu khắc đồ vật giống chính mình trước đó cho đàm văn bân âm manh bọn hắn thiết kế trận pháp khẩu quyết chỉ cần học bằng cách nhớ lại thêm điểm cơ sở trận pháp thưởng thức liền có thể xóa qua thức hành tàu ở trận pháp ở giữa đi làm một chút điều k i ể n tiểu hữu cảm thấy thế nào? Có chút độ khó. nhưng có thể vượt qua không sao chỉ cần cầm trong tay nó vừa đi vừa nhìn chính là sau đó thì sao ngọc hư tử giơ cánh tay lên nhẹ nhàng vung lên mặt sông bên trong thoát ra một đầu dòng suối theo thôn đạo một đường kéo dài hướng cuối thôn lý truy viên m í môi hắn lúc trước chính xác không thể sớm phát giác được đầu này dòng suối tồn tại bởi vì nó cũng không ở vào thực tế nó càng giống là một đầu dùng đặc thù thuốc màu vẽ ra tiếp dẫn tuyến nhất định phải đánh đèn chiếu xa lúc mới có thể hiện ra ngày bình thường căn bản là không có vết tích mà theo theo đường dây này lý truy viên bắt đầu quan sát hắn phụ cận mặt đất thôn đạo là đường đất tương đối mềm theo đường dây này lý truy viện rất nhanh liền tìm được hết mấy chỗ nếp nhăn nơi khoe mắt hẳn là đã từng có cá theo dòng suối nhỏ kỳ thực cũng chính là theo điều tuyến này chỉ dẫn trên mặt đất một đường bay nhảy ra ngoài nghĩ đến dân trong a n c h ấ n tiết trịnh từng ba nhà đối mặt cá chính là lấy loại phương thức này từ chỗ này cho đưa ra ngoài quái vật mặc dù thân ở cửa chính thôn lại có thể có biện pháp ảnh hưởng đến dân a n chấn tiểu hưu dọc theo đầu này nước suối chỉ dẫn đi một đường đến cuối thôn có thể nhập mê vụ lại lấy đi âm nối lại tại trong sương mù tìm đến một tấm bàn đá theo trên tấm đá chi pháp hạ xuống trên bàn đá liền có thể mở rộng mê vụ rời đi nơi đây thu được tự do đôi cáo không phải lộ ra mà là tục đi ra lý truy viễn một mắt liền nhìn ra kỳ thực chỉ cần dựa theo đầu này dòng suối nhỏ chỉ đường liền có thể đi ra tòa trận pháp này đến nỗi phía sau mê vụ cùng với trong sương mù nên như thế nào như thế nào cũng là nối liền đơn thuần ngọc hư tử hàng lậu kỳ thực ngươi đã ra trấn vẫn còn có thể mê hoặc ngươi nhờ ngươi nghĩ lầm còn không có ra ngoài sau đó tiếp tục dựa theo yêu cầu của hắn đi thao tác trong sương mù bàn đá không phải liền là bên ngoài cái kia cái bàn thờ sao hắn muốn để chính mình hỗ trợ phá hủy cái kia cái bàn thờ hảo đem trận pháp hủy đi nhưng nếu là đơn giản như vậy hắn vì cái gì không an bài những cái kia đưa ra ngoài cá tới làm những sự tình này những cá kia không chỉ có thể giết người còn có thể đem người coi như khôi lỗi điều khiển theo lý thuyết hẳn là có thể hoàn thành loại nhiệm vụ này trừ phi có cái gì nguyên nhân làm cho này cá không có cách nào tới làm những thứ này lý truy viễn năm phiến đá tay hơi hơi phát lực phiến đá rất cứng b ó c không ra vết tích rõ ràng là có thể viết trên giấy thậm chí là tấm ván gỗ phiến bên trên đồ vật cần phải tìm tảng đá tới k h á c lý truy viễn nhìn hướng đàm văn bân nói vân bân cả ngươi trận pháp tạo nghệ xấu nhất ngươi đến xem tấm đá này nói xong lý truy viễn hai tay nâng phiến đá đem hắn ném đàm văn bân đàm văn bân ta trận pháp tạo nghệ xấu nhất đương nhiên ta trận pháp tạo nghệ xấu nhất đàm văn bân hai tay tiếp lấy phiến đá cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới bình luận ân lợi í t m à ý nhiều thông tục dễ hiểu hóa phức tạp thành đơn giản không tệ không tệ cái kia cho ta nhìn lại một chút ta lý truy viễn giang hai tay ra vẫy vẫy vốn định đi qua đưa trả đàm văn bân học lý truy viễn dáng vẻ lúc trước đem phiến đá vứt ra trở về lý truy viễn hai tay sau khi nhận được để cho hai tay mình bàn tay cùng cánh tay kề sát phiến đá tinh tế cảm thụ phía dưới quả nhiên phát giác một c ố nhỏ xíu trấn cảm phân tầng tấm đá này nội bộ cất giấu đồ vật đạo trưởng ngài bây giờ chỉ nói để chúng ta đi ra biện pháp nhớ kỹ ngươi lúc trước nói qua để chúng ta giúp ngươi triệt đ ể d i ệ t trừ đầu này yêu vật kỳ thực vốn là thuận tay chuyện ngọc hư từ từ trong ngực móc ra một chiếc đèn lửa đèn t h u ầ n trắng mơ hồ trong đó t r u y ề n ra giống tim tiếng tim đập tiểu hữu ngươi có biết đây là vật gì đây là hồn đăng đạo trưởng đây là vật gì đây là v ầ n đạo hồn đăng vần đạo trước kia lấy nục thân làm trận căn cơ lấy linh hồn làm trận chi nhức mắt lấy ba đồ đời đời lạc cư ở nơi này làm trận chi nối lại một bầu nhiệt huyết, trừ m nó, nó bên trong trận pháp này sớm đã tự thành cách cục bần đạo hồn phách cùng nhuộm dần lâu nay sớm đã không phân khác biệt hiện nay nó đã vô cùng suy yếu sinh cơ khô kiệt liên thỉnh tiểu hữu tại ra ngoài lúc mang đi v ầ n đạo hồn đăng cái này đèn ở đây không diệt được mang đi ra ngoài sau đem hắn dập tắt v ầ n đạo mang theo nó cùng một chỗ triệt để tiêu vong tại thế gian này đạo trưởng lấy thân tuấn đạo chi niệm để cho chúng ta khâm phục Khi、thực, ở đây cũng có bần đạo một điểm tư tâm. Trước Trước tử đưa tay trên thoát. Hư mình nghĩ nhận cũng có Ngọc cá, cũng được ở đây Đạo điểm đưa Đạo, bảy Bần người Bần ngày gãi gãi giải sớm lập tức ngọc hư tử hướng lý truy viễn không người túi đầu còn xin tiểu hữu thành toàn lý truy viễn đáp lên ó i nhất định dốc hết toàn lực ánh mắt hai người đối mặt đều cười ngọc hư tử nhặt lên trên đất một chiếc đèn lồng chỉ chỉ trước người dòng suối nhỏ nếu như thế b ầ n đạo tự thân vì chư vị dẫn đường đa tạ đạo trường giống trong sông cá lớn mở ra huyết bùn đại khẩu bắt đầu tức giận rít gào lên Đôi cá liều cá m ạ ngọc vốt mặt sông. n g hư tử cười nói, súc, Cá còn cá súc giờ nói, nghiệt biết tại tinh nghiệt lớn hồng gào thét vật mắt sợ bây sao. mẹo, đốt ừ n ngươi liền đem không tồn nữa. Ngọc g hội, tại hư lập tức tử đem đ đèn t i ế n lên lý truy viễn bốn người thì đi theo phía sau hắn chân đạp dòng số u i nhỏ vừa đi ra không bao xa ngọc hư tử liền dừng bước lại quay đầu chỉ hướng dưới gốc cây kê hôn mê sáu cái sinh viên nhắc nhở tiểu hữu tựa hồ quên bọn họ lý truy viễn quay đầu liếc mắt nhìn nói vậy thì quên đi chờ một lúc đi giờ âm đồng bọn của ta phải đỡ ta tiến mê vụ bọn hắn bây giờ không cách nào hành động tất nhiên là không cách nào đi theo cưỡng ép c o n kiêng một là vướng hữu thứ hai có thể chuyện xấu ngọc hư tử phát ra một tiếng thở dài nói có thể lên t i ê n có được yêu sinh lý truy viễn nói tiếp trừ m a vệ đạo vốn là nên có hy sinh ngọc hư tử mặt lộ vẻ không đành lòng cuối cùng vẫn gật gật đầu đến cùng là mọi người duyên phận không cưỡng cầu được cảm khái xong ngọc hư tử tiếp tục tiến lên đi qua lúc trước lý truy viễn tiến cái gian phòng kia đóng cửa gian phòng lúc ngọc hư tử hỏi tiểu hữu mới vừa đi vào nhìn qua đi không phải đạo trưởng ngài an bài bọn hắn mang bọn ta đi vào chiêm n ư ỡ n sao bên trong áo bảo màu vàng đạo nhân là bần đạo sư huynh Ta c ũ đến đến năm g người h tiếp h tục tiến lên ngọc hư tử lại mở miệng nói tiểu hữu có từng nghe qua trên sông long vương ra nghe trong nhà trưởng bối nói qua một chút cái tia tiểu hữu có biết long vương liễu long vương liễu cũng tỉ mịch a ngọc hư tử phát ra kinh ngạc lúc này mới bao nhiêu năm sao liền tịch mịch cụ thể ta cũng không biết nhưng long vương liễu đã mấy chục năm không p h ả i người đi sông a ngọc hư tử thở một hơi dài nhẹ nhõm dường như thao xuống một loại nào đó gánh vác đạo trưởng b ậ n đạo chỉ là cảm thấy thổn thức không nghĩ tới cường thế như long vương già cũng có thể tịch mịch tiểu h ư u có biết cái này yêu vật vốn là trước kia liễu ra một vị long vương c h ấ n h ọ a bên trong cái kia lục bào nữ nhân là liễu gia long vương chính là thế nhưng là vị kia liễu gia long vương tất nhiên đem cái này yêu vật trọng thương nhưng không có đem hắn triệt để xử lý tiểu hữu có chỗ không biết một chút yêu vật tà ma vốn là rất khó triệt để giết chết chỉ có thể dựa vào trấn áp làm ham mòn vị kia l i ế u ra long vương hẳn là tìm tới qua ở đây nhưng thấy ta đã khởi trận khai trấn liền cho rằng sự t ì n h đã thỏa có thể rời đi đạo trưởng ngài đúng là làm được đáng tiếc ta sư huynh trước kia cực kỳ ngưỡng mộ l i ế u ra lại đến chết không thể nhìn thấy vị kia long vương một mặt cái này sợ là sư huynh một kinh ngạc tột đội chuyện có khoa trương như vậy sao không chút nào khoa trương nhưng đạo trưởng ngài thế nhưng là người trong đạo môn nhưng người ta long vương ra đi sông cũng không phải mỗi ngày ở tại trên thuyền coi như đại gia pháp môn khác biệt phe phái khác biệt đối với thiên đạo lý giải khác biệt nhưng cuối cùng đều cùng sinh hoạt tại tòa này giang hồ ngầm đầu nhìn ra xa lúc vẫn có thể nhìn thấy nhân gia thân ảnh xem ra không chỉ có là ngài sư h u n h liền đạo trưởng ngài cũng là hâm mộ vị kia liễu gia long vương đó là tự nhiên tuy nói hư vô mờ mịt người chết như đ ạ n diện nhưng ta là thực sự hy vọng đạo trưởng ngài có thể được bồi thường mong m u ố n ngọc hư tử nghe nói như thế trên người vậy cá nhẹ lắc lư nhỏ bé không thể nhận ra nhưng bị lý truy viễn bắt được đối phương vừa mới khi nghe đến chính mình câu nói kia sau tâm thần chấn một cái mặc dù cố hết sức á p chế lại vẫn có một tí có thể bộc lộ ngưỡng mộ là ngưỡng mộ nhưng hắn bây giờ là thực sự không muốn nhìn thấy vị kia long vương liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ dòng suối nhỏ xuyên qua thôn đạo kéo dài đến nghĩa trang lý truy viễn tay chỉ nghĩa trang đập từ bên trên sáu c ố quan tài hỏi đạo trưởng lúc trước lúc đi vào ta đã kiểm tra những thứ này quan tài sáu người kia từng ở chỗ này qua đúng vậy bọn hắn mới vừa vào lúc đến bị khắp nơi quỷ mị ác nghiệm do sợ liền lựa chọn có đầu rút cổ tiến trong quan tài chờ đợi một hồi cũng không biết bọn hắn đến cùng là nghĩ gì về sau gặp bọn họ thật sự là bị dày vò đến không nhẹ b ầ n đạo mới ra tay đem bọn h ắ n duy trì xuống tốt xấu lưu lại một tầng sinh cơ cùng tưởng niệm lý truy viễn hổ thẹn nói vạn bối cuối cùng để đạo trường thất vọng ngọc hư tử k h o á t k h o á tay chẳng ai hòa mỹ không thẹn với lương tâm liền có thể tiểu hữu ra tay giúp b ầ n đạo chấn sát này yêu vận vốn là một đại công đức Năm người, đi tới cuối thôn dòng suối nhỏ một đường ngôn lượng, một đi tới cuối suối tiếp dài. tục kéo hắn đem cây đèn đưa về phía lý truy viễn làm phiền tiểu hữu mang đi ra ngoài dập tắt lý truy viễn hai tay cầm p h i ế n đá nhìn về phía đàm văn vân đàm văn vân đưa tay nhận lấy xúc tu trong nháy mắt chỉ cảm thấy nắm một người khác trái tim đang đập ngọc hư tử lần nữa h ư ớ n g bốn người trang trọng hành lễ khổ cực chư vị chính đạo không cô lý truy viễn đối với ngọc hư tử gật đầu ra hiệu đàm văn vân nhuận sinh cùng âm anh thì ô m quyền đáp lễ lập tức ngọc hư tử đứng tại chỗ bốn người thì dọc theo dòng suối nhỏ tiếp tục đi tới lôi ra một khoảng cách sắp tiến vào trận pháp chỗ giao dưới lúc lý truy viễn mở miệng nói đi theo ta đàm văn bân tay phải cầm đèn. tay trái bắt lấy lý truy viễn b ả vai phía sau âm anh cùng nhuận sinh cũng đều bắt được trước người người b ả vai bốn người từng bước từng bước hướng về phía trước chờ đến lúc muốn đi vào trận pháp kết g i ớ i chỗ hậu phương chuyển đến một tiếng hét lớn dừng bước lý truy viễn dừng bước lại quay đầu nhìn lại ngọc hư t ử mặt lộ vẻ đau đớn nằm dạp trên mặt đất ánh mắt bên trong toát ra dãy ruộa cánh tay hướng về bên này dối ra nó đang gạt ngươi dừng bước chớ có mắt lửa lý truy viễn lập tức đi trở về n h u n sinh ba người theo sát phía sau gặp bọn họ trở về ngọc hư từ trên mặt toát ra thần sắc như trút được gánh nặng nhưng sau một khắc trên người hắn liền dâng lên khói đen à à à. lần nữa hô xong sau ngọc hư tử trên thân ngoại trừ khói đen còn dâng lên hòa diễm nhìn cực kỳ doa người mà ngọc hư tử bản nhân trên mặt một hồi là hiền lành một hồi là căn vận không ngừng giao thoa chuyển đổi bỏ lại cái kia cây đèn các ngươi đi mau bần đạo tiếp tục chấn áp ở đó đây là bần đạo sứ mệnh đi mau đi mau đàm văn bân nhìn một chút trong tay mình đang cầm lấy cây đèn lại nhìn về phía lý truy viễn tiểu viết ca cái đồ chơi này ném đi a hảo đàm văn bân, bân cầm trong tay cây đèn ném ra cây đèn lột bột một tiếng rơi xuống đất trên mặt đất liên tục l a n l ộ t nhưng cái này hỏa nhưng như cũ bất diệt lý truy viễn lại đối nhuận sinh cùng âm anh nói trợ giúp đạo trưởng đánh tà ma nhuận sinh cùng âm anh lập tức vào tới ngọc hư t ử hô không cần phải để ý đến ta các ngươi đi mau t ê m một tiếng này xong ngọc hư t ử vẻ mặt trên mặt lại biến thành căm hận nhuận sinh tay cầm hoàng hà s ẻ n trực tiếp hướng về phía ngọc hư từ gọt tới căm hận khuôn mặt ngọc hư tử nâng lên bị vải cá bao trùn cái tay kia chụt vào hoàng hà sẻng trong lòng nhuận sinh cả kinh lấy chính mình bây giờ lực đạo cầm x ú c xuống chính là khối nam thạch đều có thể đập ra khẽ hở nhưng trước mắt này đạo nhân lại chỉ dùng một cái tay liền tông lấy chương một trăm mười bốn bốn chương một trăm mười bốn bốn âm anh cầm trong tay khu ma roi thân hình bên cạnh trượt roi da rút ra c u ố n chặt lấy ngọc hư từ đ u ổ i phải cái chân kia vốn là trạng thái bán trong suốt nhưng làm roi da tiếp xúc lúc nguyên bản không có vậy cá vị trí lại rời đi tới ngay sau đó đ u ổ i phải hất lên âm anh trọng tâm mất đi không thể không nhón chân lên nắm lấy roi da cùng nhau hoạt động không giao thủ lúc không rõ ràng thật là thực tế tiếp xúc lúc ngọc hư tử đứng tại chỗ lu lu bất động ngược lại là nhuận sinh bị chấn động đến mức liên tục lui lại mấy bước nhưng chờ nhuận sinh ngừng thân hình sau lại độ xúc bên chiến lược một lần nữa vung lên hoàng hà sẻn vọt tới âm manh nhân những cơ hội này một tay dừng roi ra mượn lực đem chính mình hướng ngọc hư tử kéo đi mấy người khoảng cách đầy đủ sau một cái tay khác từ trong túi móc ra một cái bụi hướng về phía trước bung ra một đoàn xương mù s á m phốc mở đây vốn là nàng vì nhuận sinh vòng tiếp theo thế công sớm làm nền ý đồ g ấ y nhiều đối phương cảm giác ai ngờ ngọc hư t ử hé miệng đ ỗ n g nhiên hút một cái xương mù s á m vậy mà toàn bộ bị hắn hút vào trong miệng sau một khắc ngọc hư tử ngư lân cánh tay nằm ngang ở trước người ngăn cản lại nhuận sinh một kích này sau cơ thể nhanh chóng nghiêng về phía trước b ả vai dựa sát đi lên thanh nhuận sinh lại độ bị đẩy l u i n g ự c quần áo bị đốt ra một cái hố khoe miệng cũng tràn ra huyết đàm văn bân trận to hai mắt đây mà vẫn còn là người ư lý truy viễn hắn vốn cũng không phải là người thiếu niên ngữ khí bình tĩnh Thừa chút nào cảm thấy bất ngờ vậy, ta hồ không nào ngờ cũng có cảm vậy đàm i hỗ trợ. đ văn bân tay trái cầm không ấ t tinh câu, tay phải sinh h câu cầm la rủ, vừa dám i hai n cho là c tin hét to một tiếng hắn đều không nghĩ tới mình có thể nghiêu như vậy nhuận sinh cùng âm anh cũng có chút khó có thể lý giải được hậu phương lý truy viễn lên tiếng nhắc nhở hắn biến sắc mặt đám người lúc này mới phát hiện ngọc hư tử nguyên bản căm hận khuôn mặt biến thành hiền lành lúc này một vấn đề đặt tại trước mặt ba người biến sắc mặt còn muốn đánh nữa hay không rất nhanh vấn đề này liền không còn là vấn đề bởi vì phía sau tiểu viễn ca không n ó i không đánh ý kia chính là đánh tiếp đám văn bân tay trái chế trụ thất tinh câu chỗ tay cầm cơ quan đỉnh cao nhất cái kia một tiết chống ra hai cây lao liêm vợn quanh nổi ngọc hư tử lồng ngực nhuận sinh quần áo liên tục ba chống ba rán lao đi khỏe miệm máu tươi sau lần nữa nâng sẻn vào tới cái này một sẻn trực tiếp đập t r ú n g ngọc hư tử lồng ngực trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài ta đi đàm văn vân nguyên bản bao lấy ngọc hư tử có thể nhuận sinh lực đạo quá lớn đem người quất bay sau thất tinh câu cũng cùng theo bay ra ngoài dẫn đến đàm văn vân một cái không có đứng v ữ n g ké ngã trên đất nhuận sinh không có n g ừ n g tay tiếp tục cùng tiến đầu kia ngọc hư tử vừa xuống đất nhuận sinh liền lại tới lại tiếp một sẻn ba ngọc hư tử lần nữa bị hung ác lực quất bay nhuận sinh như cũng đội sát nhưng lần này ngọc hư tử trước một bước rơi xuống đất đang lúc hắn muốn lúc đứng lên nhuận sinh cái sẻn tới ngọc hư tử gương mặt hiền lành lúc này lại biến thành căm hận khuôn mặt đưa tay bắt được cái s ẻ n g trên người hỏa diễm cũng theo cánh tay đốt hướng cái s ẻ n g âm manh roi ra tới tại ngọc hư tử trước người văng r ộ i roi ra chỗ chấn động rất xuống ra một mảnh lục sắc tinh thể lúc chạm đến ngọc hư tử ngọn lửa trên người như pháo hoa nở rộ lại phát ra ầm hoa lạp giòn vang ngọc hư tử động tác bị thúc ép chậm c h ạ m nhuận sinh dơ chân lên đối với ngọc hư tử ngực đá tới phanh một cước này đạp rắn rắn chắc chắc nhưng ngưng ngọc hư tử lại bỏ lên xông lại sau bắt được thất tinh câu một mặt tiếp đó tay trái từ trong túi lấy ra treo ở trên thất tinh câu một mặt tiểu câu tiếp đó đem ngóc dùng sức đẩy bốn tờ phá sát phù theo thất tinh câu cán dài tới đến mũi nhọn vừa vặn đánh tới ngọc hư tử chỗ lồng được ba ba liên tục bốn tiếng vang r ộ i truyền ra ngọc hư tử trên thân vạy cá bị tạc phải văng khắp nơi mà lúc này ngọc hư tử trên mặt căm h ậ n lại chuyển hóa làm hiền lành nhuận sinh chỉ cảm thấy lúc trước cùng mình tranh đoạn hoàng hà s ẹ n cự lực biến mất hắn lập tức phát lực nhấc lên ngọc hư tử cả người bị nâng lên nhuận sinh thuận thế hướng phía dưới lại một đập ngọc hư tử bị hung hăng đập xuống đất gương mặt hiền lành ngọc hư tử phát ra âm thanh, cảm Nhuận sinh lên cái sẻng, hướng về phía Ngọc phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. phía Hư cái tiếp tới rơ tục về đập Tử âm anh ních lại gần nàng không có lên phía trước tham dự công kích mà là làm tốt vùng trần chuẩn bị chờ đến lúc ngọc hư tử lần sau trở mặt dễ tiếp ứng nhuận sinh đàm văn vân ngược lại là không ngừng bận rộn đem trên người đủ loại lá b ù a một mạch mà theo thất tinh câu đẩy qua mỗi đẩy một vòng đi qua ngọc hư tử trên thân liền chuyển đến v ă n g r ộ i nhưng đẩy quá đã nghiền rất nhanh đàm văn vân trên người lá bửa hàng tồn liền thành không hắn muốn mở miệng cùng đồng bạn mượn một chút lá bửa nhưng thấy âm anh đang tập trung tinh thần phòng bị luận sinh cái s ẻ n đều nhanh vung mạnh phải chịu khói thật sự là ngượng ngùng mở miệng quay đầu nhìn về phía lý truy viễn phát hiện thiếu niên từ đầu đến cuối đều không tham dự chiến cuộc dự định đàm văn bân lòng có cảm giác đứng thẳng người lên vô vô bùi đất trên người vẫn là phải hướng ta viễn tử ca học tập a chững chạc bây giờ luận sinh mỗi một cái s ẻ n đập xuống ngọc hư tử trên thân liền sẽ bay tràn ra một mảnh vải cá cái này càng đập vải cá liền bay ra ngoài đến càng nhiều rất nhanh bốn phía đều là vải cá m ệ n mọi lên một tầng tầng dày cái này vải cá sẽ theo ngọc hư tử trên thân không ngừng ngọc ra tiếp đó tự động đi đón đỡ bị thương tổn vị trí gương mặt hiền lành ngọc hư tử một mặt thản nhiên song quyền nắm chặt dường như đang cùng nội tâm mình vị kia tiến hành đấu tranh chỉ cần căm hận khuôn mặt không ra cái kia liền không có nguy hiểm nhuận sinh có thể t h o a thích đập cuối cùng vải cá g i á n g dấp không có nhanh như vậy nguyên bản có thể bao trùm ướp chừng một nửa cơ thể diện tích vải cá bắt đầu co vào diện tích tiếp tục đập xuống sau ngọc hư tử trên người vải cá dần dần cũng chỉ còn lại lớn chừng bàn tay nhuận sinh hai tay bắt lấy cái x ẻ n lần nữa ra sức nệ xuống mà nhuận sinh tay bên trong hoàng hà s ẻ n cũng cuối cùng không chịu nổi gánh nặng đứt gãy thành hai khúc nhuận sinh lảo đảo lưu lại toàn thân nhiều chỗ cơ bắp đều tại rút gân lần thứ nhất đánh người đem chính mình đánh cho cơ hồ muốn thoát lực dù là có toàn thân m ộ ư ơ i sáu chỗ khí h ả i vì chính mình thụ lực vẫn như c ũ đánh tới lực bất t o à n tâm không có cách nào cùng người lúc giao thủ tóm lại đánh ngang tay hoặc nhất kích không thành lại tìm cơ hội sẽ nhưng loại này ngay trước mặt nhân ra đối người ta không ngừng dồn sức đánh đó chính là nhiều lần cũng là toàn lực căn bản liền không có thở dốc cơ hội dưới chân là thật dày vải cá đế g i y dấm lên trên lại có chút trượt nhuận sinh khó có thể tưởng tượng nếu là ngọc hư tử một mực là căm hận khuôn mặt mà nói như vậy mình muốn t ử trên người hắn đánh ra nhiều cái như vậy vậy có bao nhiêu khó khăn thậm chí có thể nói là gần như không có khả năng bởi vì căm hận khuôn mặt ngọc hư tử hắn là sẽ phản kháng trừ phi tiểu viễn cũng ra tay đến giúp chính mình nhuận sinh bay đầu liếc mắt nhìn phát hiện tiểu viễn lúc này mới chậm rãi bước đi tới lý truy viễn đi khi đi tới dày không ngừng vung lên bại cá giống như là vào đông tuyết thiên dọc theo đường đá tuyết gương mặt hiền lành ngọc hư tử nằm trên mặt đất rất là suy yếu dơ lên hai tay mình c h ư ơ n một trăm mười bốn nam ta không nghĩ tới mình còn có thể có như thế sạch sẽ một ngày lý truy viễn đi đến ngọc hư tử trước mặt ngồi s ổ n g xuống, xuống hai tay nâng lên ngọc hư tử hai vai nói đạo trưởng ngài khổ cực ngọc hư tử nhìn về phía lý truy viễn nói còn tốt không coi ủ thành đại họa nó vừa mới khống chế được ta ân cảm tạ đạo trưởng ngài kịp thời nhắc nhở giống đầu thôn bên kia chuyến đến cá lớn tức giận g à o thét mang theo đậm đà không cam l ò n g hơn nữa tiếng kêu này đang càng ngày càng gần dường như đang từ bên kia chạy đến ngọc hư tử quay đầu nhìn về phía bên kia sau trên mặt lộ ra vẻ thư thái nụ cười đây là sứ mệnh của ta càng là số mệnh của ta các ngươi đi thôi ta sẽ tiếp tục lưu tại nơi này chấn áp nó tuyệt sẽ không để nó lại có làm hại nhân gian cơ hội nó dạy các ngươi cách đi ra ngoài là đúng theo đầu kia dòng suối nhỏ dựa theo trên tấm đá đánh dấu liền có thể ly khai nơi này nhưng mà không thể mang cái k i a một chiếc đèn đạo trường đi nhanh đi nếu ngươi không đi nó có thể sẽ tới các ngươi đoạn tuyệt nó mượn cơ hội rời đi nơi này hy vọng nó đang tại nổi giận đâu ta tới giúp các ngươi ngăn lại nó một màn này vô cùng bi tráng cảm động nhuận sinh âm anh cùng đàm văn bân trong lòng đều c ba người đồng thời dâng lên một đạo tiếng lỏng đáng chết xúc động sớm đạo trưởng trên tấm đá đổ vật ta đều dưới lưng có thể không cần mang phiên đá sao vẫn là mang lên a dạng này ổn và chút không đến mức suất sai lầm thế nhưng là đạo trưởng có nặng ta không muốn mang đâu đông đông đông trong thôn chấn động càng ngày càng gần con cá lớn kia c h ẳ ta tại nói lý truy v i ệ n hai tay vị trí ánh mắt bắt đầu cực độ và mẹo nếu là lấy đi âm phương thức đi quan sát có thể trông thấy thiếu niên hai tay chỗ có hai đoàn đậm đà nghiệp hỏa tại bước lên mà thiếu niên hai tay lúc trước một mực là khoác lên ngọc hư từ hai vai nghiệp hỏa bắt đầu từ thiếu niên trong tay vào hướng ngọc hư tử toàn thân a ba ngọc hư tử phát ra tiêu thảm cái trước hưởng thụ được loại này nghiệp hòa đốt cháy đánh ngộ là dư bà bà bây giờ ngọc hư tử đạo trưởng cũng đồng dạng hưởng thụ bất đồng chính là dư bà bà lúc ấy tuy nói vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng một thân vỏ xương huyết đ ụ c vẫn là rất cứng rắn cái này khiến lý truy viễn đ à o tại trên lưng nàng ước chừng đốt đi nàng rất lâu nhưng ngọc hư tử đạo trưởng vừa mới bị đánh tới tất cả vải cá chẳng khác gì là chủ động biến thành một cái bị lột s á t trứng gà bạch bạch nội đột đưa đến trước mặt mình nghiệp hòa có thể không trở ngại chút nào địa thỏa thích ở trên người hắn thiếu đốt xôi trào ngọc hư tử thống khổ hỏi vì cái gì vì cái gì vì cái gì, vì cái gì? lý truy viễn ta có phải hay không muốn cảm tạ ngài đối ta tán thưởng cùng tán thành thế mà chủ động tăng thêm một tầng hí kịch như thế nào ngài là đoán được ta vừa mới sẽ không như thế khéo léo liền như vậy đi vào sao n g ư ơ i đương nhiên sẽ không ngươi chỉ là vì truy cầu kích động mới tiến vào trong lòng ngươi không có đối với thiên đạo kính sợ ngươi còn trời sinh tính đa nghi những thứ này đều là chính ngươi biểu hiện ra cho nên ta biết lúc trước ngươi sẽ không ngoan ngoãn dựa theo ta nói phương pháp tiến vào bởi vì ngươi đang hoài nghi ta ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không có thật tin tưởng qua ta đạo trưởng có hay không một loại khả năng ngươi nhìn thấy những cái kia ta biểu hiện ra cũng là ta cố ý cho người xem đến ngọc hư tử làm việc hỏa đốt cháy phía dưới khuôn mặt vô cùng dữ tợn vì cái gì nó đều tới ngươi làm sao còn có thể không tin ngươi làm sao còn có thể không chạy vòng thứ nhất biểu diễn ngọc hư tử cảm thấy bất ổn hắn cho rằng lý truy viễn sẽ không tin tưởng hắn cho nên hắn lại cho chính mình tăng thêm một vòng vòng thứ hai bên trong hắn biểu hiện là một cái thức tình đạo nhân c ù n g yêu vật ý thức làm liều chết chống lại vì thế hắn không tiếp chủ động hy sinh hết trên người mình nhiều cái như vậy vậy đổi lấy bây giờ tổn thương nguyên khí nặng nề chỉ vì ở vòng thứ hai cho mình một lần nữa tranh thủ được tín nhiệm nhưng tín nhiệm không tín nhiệm ngược lại là thứ yếu chủ yếu là cá lớn phẫn nộ xuất hiện mang đến thực tế nghiêm trọng cảm giác c áp bách hắn cảm thấy thiếu niên coi như lại có hoài nghi cũng cần phải bối rối tiếp đó lựa chọn tin tưởng mau chóng rời đi hắn cho là mình thiết kế rất khéo léo nhưng thiếu niên nhưng căn bản bất vi sở động phản p h ấ t sớm đã nhìn ra chính mình c h ỉ n h tự vì cái gì tại sao sẽ như vậy So trong với đớn, nghiệp tiêu nội hiểu. càng không hỏa thêm đau đốt, tâm cực kỳ đậm đà cực là kỳ vô luận chính mình diễn thật tốt vô luận chính mình thiết kế nhiều tinh xảo dù là thật sự làm được thiên ý vô phùng tại thiếu niên ở đây vẫn giống như là cởi sạch quần áo thân thể trần chuồng khoa tay m ố i chân một dạng hài hước lực cười đây là hắn khó hiểu nhất chỗ vì cái gì dựa vào cái gì à? lý truy viên không có trả lời hắn chỉ là tiếp tục phóng thích ra n g h i ệ p hỏa từng đoàn từng đoàn xương trắng bay lên giấu trong lòng đậm đà phẫn hận cùng không hiểu ngọc hư tử bắt đầu trở nên càng ngày càng trong suốt mãi đến triệt để tiêu tan lý truy viên vội tay đứng lên nhắm mắt lại thoang có chút c h o n g đầu đàm văn vân lập tức từ trong bọc lấy ra một bình kiện Đưa tới. lý truy viễn nhận lấy ưng ngực ưng ngực một hơi toàn bộ u ố n g xong nhuận sinh thì cầm lấy một nửa hoàng hà s ẹ n hướng về phía khối đá kia gạch đập tới phanh gạch đá nứt ra bên trong cũng có một chiếc đèn lửa đèn làm à u đen âm anh nói nếu là chúng ta đem tấm đá này mang đi ra ngoài nó liền xem như thật sự đi ra thế nhưng là xuất hiện tại dân ăn chân cái kia tam ra cá không phải nó từ nơi này thả ra ngoài sao lý truy viễn là từ ở đây thả ra ngoài nơi này trận pháp chỉ nhằm vào nó âm anh vậy nó tại sao không để cho những cá kia đem cái này cây đèn chuyên trở ra ngoài lý truy viễn có thể là bởi vì những cá kia ngăn cản không nổi cái này hồn đang r ụ hoặc những cá kia cũng là có chính mình tâm tư cùng giã tâm cũng không hoàn toàn chịu khống nhất là tại trước mặt v ậ t này đây chính là một đám có lý tưởng hoài báo cá ai nhuận sinh cho nên nó vừa mới thật là cố ý nằm ở nơi đó không phản kháng để cho ta thỏa thích đánh đàm văn bân xen vào nói đúng đúng vậy không tệ chân quy đối thủ như vậy à đời này muốn chạm đến thứ hai cái rất khó đông đông đông tiếng chấn động càng ngày càng gần con cá lớn kia từ trong sông lên m ờ xuyên qua thôn bây giờ đã có thể trông thấy thân ảnh của nó nó không phải đạp nước đi lên nó là bơi lại tuy nói rời đi mặt nước nhưng dưới thân những nơi đi qua cũng là v ũ bùn cái kia đông đông đông âm thanh nhưng là vẫy đôi chấn động lớn như vậy một con cá khi nó trong nước kỳ thực trên quan cảm không có khoa trương như vậy nhưng khi nó triệt để lên bở lại đi tới trước mặt n g ư ờ i lúc loại kia cường đại uy hiếp cùng áp bách nồng đậm đến gần như có thể vặn ra nước đàm văn bân đem chính mình cái thanh kia hoàng hà s ẹ n ném cho nhuận sinh sau đó nhuận sinh năm cái s ẹ n đứng ở lý truy viễn trước người nhuận sinh ca tiểu viễn ta còn có thể khí hải toàn bộ triển h a i mặc dù bây giờ rất mệt mỏi nhưng hắn còn có áp đáy hỏng chiêu thức bân bân ca túi sách của ta bên trong có một bản vẽ tốt bản vẽ ngươi dựa theo trong bản vẽ vẽ về phía sau đầu đem trận kỳ tranh bảo được rồi đàm văn bân lập tức x á c h theo bao lui về phía sau chạy tới chiếu vào bản vẽ c â m trận kỳ loại sự tình này đối với hắn mà nói đã không phải lần một lần hai q u e n tay hay việc phía dưới làm giống như là tại đánh cho lý truy viễn để cho đàm văn bân đi bố trí là đi ra trận pháp chương một trăm mười bốn sáu chương một trăm mười bốn sáu ngọc hư từ lúc trước nói phương pháp kia ngược lại là cũng có thể ra ngoài nhưng cần chính mình đi dẫn đường bởi vì âm anh cùng n h ậ n sinh không cách nào đi âm cho nên từ sử dụng hiệu suất góc độ đến xem thật không bằng để cho đàm văn bân bố trí một cái có thể đơn giản thông hành dạng này chính mình vừa có thể lấy lưu lại lựa chọn chu sát đầu này yêu vật lại có thể tại tình thế không tốt lúc dẫn đội nhanh chóng rời đi càng cực đoan một điểm phía bên mình có thể đánh một trận sau lập tức đi ngay đi bên ngoài trận phát đầu tu dưỡng h ả o sau lại đi vào tìm nó lại đánh một trận ngược lại nó không cách nào rời đi trận pháp phía bên mình liền có thể càng không ngừng vừa đi vừa về đối với nó tiến hành làm ha mòn Thao tổn cũng có thể mái chết nó âm anh ta tự h mình xào đồ ăn lần trước vẫn còn dư lại điểm nói xong âm anh liền đem đồ hộ p bên trong đồ ăn thửa bôi lên đến trên khu ma roi đồng thời nhắc nhở có tính ăn mòn chờ một lúc đánh nhau ngươi chú ý một chút lần trước đầu kia thích ăn chuột cá ở trước mặt mình nổ nổ ra tới chất lỏng đem toàn bộ gian phòng đều ăn mòn đến mâm mô mới đầu âm anh tưởng rằng loại cá này kèm theo tính ăn mòn về sau khi biết đàm văn vân cùng nhuận sinh bên kia cá chết vong lúc biểu hiện sau nàng mới ý thức tới có tính ăn mòn không phải cá mà là tự mình làm đồ ăn đông đông đông cá lớn tới liền đứng tại đám người mấy chục mét chỗ tình trạng của nó kỳ thực thật không tốt lúc trước trong nước lúc còn có thể hơi chút che lấp bây giờ hoàn toàn liền hiện ra sau có thể nhìn ra quanh thân diện tích lớn hư tối h vài chỗ x ư ơ n g cá cũng lộ ra ngoài trong đó có một chỗ màng mỏng phía dưới mơ hồ có thể thấy được cám hồng sắc hạt tròn giống như tổ ho ngâm anh chỉ vào bên kia hỏi đó là trứng cá sao n h u n sinh lên tiếng có lẽ vậy những cái kia cá con cùng với lớn một chút cá c ũ nhuận g l sinh hóa đi cùng âm anh cũng chính xác thu liễm lại nụ cười bọn hắn tin tưởng chính mình phải làm hậu đầu nho nhã tranh thủ được đầy đủ thời gian bất quá đang tranh thủ thời gian phương diện lý truy vẫn có chính mình biện pháp thiếu niên mở miệng nói ngươi vừa mới không phải hỏi tại sao không ta bây giờ có thể trả lời ngươi ngược lại chúng ta bây giờ có đầy đủ thời gian cá lớn ánh mắt rơi vào trên thân lý truy viễn m ô i cá nhám phiên động phát ra lộc c ộ c lộc cộc nặng nề âm thanh lý truy viễn lắc đầu nói nghe không hiểu cá lớn mang cá nhấc lên cũng không biết được nó cụ thể dùng chính là phương thức gì nhưng chầm đục bên trong lại truyền tới tiếng nói nói ngươi là thế nào phát hiện bản tỏa n g ụ y trang lý truy viễn cười đàm văn v â n ở phía sau bố trí chất pháp đối phương không phải không có nhìn thấy phía bên mình là đang cố ý tranh thủ thời gian đối phương sao lại không phải cũng tại cố ý phối hợp dây dưa như thế nào là muốn nếm thử lợi dụng ta bố trí trận pháp hảo mượn cơ hội ly khai nơi này sao hắn cảm thấy đối phương lúc trước đem tự nhìn rất thấp nhưng trải qua chuyện mới vừa rồi sau đối phương bây giờ lại đem tự nhìn e rằng hạ cao chính mình bố trí trận pháp nhóm người mình là có thể rời đi ngươi thế nhưng là bị tòa trận pháp này đặc biệt n h ầ m vào làm sao có thể trở ra đi có thể phạm như thế ngu xuẩn sai lầm làm loại này nằm mơ ban ngày l ờ i thuyết minh đối phương là thật sự nóng vội tim đập dội lên sớm đã không còn tất vông gặp lý truy vẫn còn không nói chuyện cá lớn mang cá nhanh chóng sốc lên k é p kín cho bản tòa nói chuyện lý truy v i ê n mở miệng nói còn làm cái gì bản tọa hay không bản tọa ngươi không cảm thấy khó đọc sao vẫn là tiếp tục tự xưng bần đạo a ta ngọc hư tử đạo trưởng cá lớn ánh mắt bên trong toát ra bất an cùng n g h i hoặc nhưng rất nhanh liền lại bị một cỗ phẫn hận chỗ bổ khuyết ngươi tại đối với bản tọa nói cái gì ta nói ngọc hư tử đạo trưởng ngươi rốt cuộc muốn diễn tới khi nào cá lớn thân hình dừng lại mang cá cũng hoàn toàn khép kín lý truy v i ê n tiếp tục nói một mực diễn kịch ngươi sẽ không m ệ t mọi sao vẫn là nói ngươi ở đây hiếm thấy nhìn thấy ngoại nhân cho nên diễn liền không thu lại được cá lớn miệng lần nữa mở ra lần này dương lên biên độ rất lớn b ê nhưng trong i ệ n n ra một g ờ i t h â ảnh, chính n là ọ cùng Hư tử. Chỉ Tử. có điều, cá truyền tương Tử ê n cũng là trong dài đây chết Thi、yêu. Nhưng cùng u thống thi yêu bất đồng chính là hắn làm người thi thể tại bên ngoài thứ hai là hắn không phải lấy người thân thể làm chủ thể mà là lấy thân cá làm chủ miệng cá bên trong ngọc hư tử không còn tiên phong đạo cốt toàn thân trên giới trải rộng chất l ỏ n g s ề n s xỉ, ệ c thoạt nhìn như là một cái vừa phu hóa đi ra ngoài đ ộ n vật ngọc hư tử mở miệng hỏi ngươi là thế nào phát hiện lý truy viễn phát hiện cái gì phát hiện nơi này chân chính t r ư ở n g không giả kỳ thực không phải đầu kia ngư yêu mà là chúng ta lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình lại tại bên ngoài lưu lại bi văn bản thân ca tụng ngọc hư từ đạo trường sao ngươi là như thế nào phát hiện ta là sau khi đi vào mới phát hiện khi ta đi đến bờ sông trông thấy xem như trận nhắn n g ư ờ i xuất hiện ở trước mặt ta lúc ta liền phát hiện thực không d á m dâu dếm mới đầu tại bên ngoài ta quan sát tòa trận pháp này lúc ta đã cảm thấy trận pháp này rất qua loa mặc dù nó thật sự làm ra tác dụng nhưng thiếu khuyết cực kỳ mấu chốt một vòng trích chấn bất ma thuần túy dựa vào thời gian đi hư hao tổn cái tiêu phải hoa thời gian bao lâu mới có thể đem t à mà cho đẻ chết ta lúc đó còn nghĩ ta không chỉ muốn giúp ngươi đem trận pháp tu sửa một chút còn muốn tại trên cơ sở v ố n có làm cho ngươi một chút tăng đổi ít nhất đem trận pháp tiêu ma hiệu quả cho bổ túc nhưng chờ ta trông thấy ngươi lúc xuất hiện ta liền biết là ta nghĩ sai một cái người có thể bố trí nắm giữ âm dương trận nhãn trận pháp hán trận pháp tạo nghệ tất nhiên cực kỳ cao thầm làm sao lại đang bố trí chấn áp tả ma trận pháp phạm loại sai lầm cấp thấp này trừ phi ngươi là cố ý ngươi cố ý ở đây nhằm vào đầu này yêu vật trích chấn bất mà bởi vì ngươi có chính ngươi mục đích. lý truy v i ễ n lần đầu nhìn về phía bầu trời bởi vì ở trong trận pháp đỉnh đầu bầu trời là âm u ngọc hư tử đạo trưởng nếu là ta không có đ o á n sai ngươi bố trí trận pháp này là dùng để lừa gạt thiên đạo à. ngọc hư tử trầm mặc ngươi đối với đầu này yêu vật có mình tâm tư ngươi muốn dung hợp đầu này yêu vật nhưng ngươi lại sợ gặp thiên khiển cho nên tận lực bày c ụ c này hảo đối thiên đạo có cái giao phó dạng này ngươi vừa có thể lấy góp nhặt công đức lại có thể đạt tới ngươi mục đích mong muốn hay không chỉ hoãn nói thật qua loa lừa gạt thiên đạo người ta đã thấy mấy cái nhưng giống như ngươi như thế bỏ xuống được hết bùn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng để cho ta có chút không thể nào hiểu được chính là con cá này sinh cơ cơ hồ ở đây sắp tiêu hao hết rồi ngươi dung hợp đến chậm như vậy sao thế mà hao tốn thời gian lâu như vậy cũng tỷ như lần này một giáp kỳ hạn sắp tới ngươi đem những c a kia sai phái ra đi ý đồ đi diệt đi ngươi ba cái kia đệ tử lưu lại địa phương hậu đại ngăn cản bọn hắn tới cung phụ n g huyết toản nhưng cửa chính thôn tiêu vong tiếp cận ba trăm n ă m coi như ngươi sớm nhất tại năm mươi chín năm trước hoàn thành dung hợp vậy ngươi cũng tiêu phí hơn hai trăm n năm thật sự cần lâu như vậy sao ngọc hư tử mở miệng nói tự phong nơi này sau ta chỉ phí phí hết bốn mươi năm thời gian Đã trận ạ i g dung h ợ phát nắm này giữ đầu này yêu vợ, khiến cho h này thức t h của nó. 40 năm n công. h theo h Cái kia t lý u t thứ n lấy sáu mươi năm vì một vòng chỉ cần để cho ba cái kia đệ tử cực kỳ hậu nhân không đi làm vòng tiếp theo huyết toản cung phụng trận pháp này cũng liền kết thúc vận hành sẽ lại không nhằm vào đầu này yêu vật đi chấn áp cử chỉ theo lý thuyết ngọc hư tử có thời gian hai mươi năm đi cùng ngoại giới giao lưu dù là không cách nào trực tiếp đưa tin cũng có thể phái ra loại kia cá con đi ngọc hư tử bốn mươi năm sau ba cái kia n g ị c h đ ổ đều không chết lại đều ở tại phụ cận đây nhưng khi ta đưa tin cho bọn hắn lúc bọn hắn tưởng rằng yêu vật vai trò ta đối bọn hắn thực hiện mê hoặc ngươi không có nói cho ba cái kia đệ tử mục đích thực sự của ngươi à cũng đúng tất nhiên muốn giấu diếm thiên đạo làm loại này chuyện bất chính chắc chắn càng ít người biết càng tốt sau đó thì sao tất nhiên bọn hắn đem ngươi người sư phụ này làm yêu vật ngươi cái này làm sư phụ hẳn là cũng sẽ không thủ hạ lưu tình n a giống cái kia cả lớn chắc chắn cũng không phải lần thứ nhất thả ra ba cái nghịch đồ nhiều ít vẫn là có chút bản lãnh những cá kia sau khi rời khỏi đây chính bọn hắn liền giải quyết lý truy viễn lúc này nghĩ tới cái kia ba toàn núi cùng với tiết trịnh từng ba nhà phân biệt ở vào ba cái dân an chấn tính đặc thù xem ra bọn hắn không chỉ có giải quyết người thả ra hại bọn hắn cá hơn nữa dùng cái này xem như tỉnh táo vì hậu thế bố trí càng nhiều thủ đoạn tới tiếp tục chuyển thừa cái này một giáp một cái luân hồi trận pháp kéo dài Ta đ o á ngươi một chút nhìn, n trong lúc đó có phải hay không có rất dài một đoạn thời gian căn bản liền không tìm được cái kia ba nhà người ở nơi nào bọn hắn tựa hồ đã không ở tại nơi này đã sớm di chuyển đi nhưng hết lần này tới lần khác một giáp đã đến giờ lúc đều sẽ có hậu nhân của bọn họ mang theo huyết t o à n xuất hiện đưa cho ngươi tù phạm thời hạn thi hành án lần nữa nối liền ngọc hư tử trầm mặc lý truy viết biết chính mình đã đoán đúng đạo trưởng đây chính là ngươi không đúng ngươi đã chỉ muốn diễn kịch cho thiên đạo nhìn cũng muốn sau này mình làm u ố n đi ra ngoài làm sao lại sẽ an bài ưu tú như vậy ba cái đệ tử tới tiếp nhận nhiệm vụ này ngọc hư tử hối đáp ta tới đây lúc cố ý mang chính là mình thiền tư kém cỏi nhất tối bình thường ba cái đệ tử lần này đổi lý truy viễn trầm mặc ngọc hư từ cười trong tơi ư cười của hắn có bi a i đành chịu có phẫn nộ có không tâm lòng còn có thân là sư phụ cái thân phận này mang đến một chút như vậy vui mừng hắn nhìn lầm rõ ràng mang tới là ba cái ngu nhất đồ đệ lúc đó chính là suy nghĩ mình có thể dễ dàng thoát khốn ly khai nơi này thật không nghĩ đến ba cái ngu nhất đồ đệ vậy mà hậu tích bạc phát có tại nhưng thành đặt mượn cái kia ba tòa mộ tổ cho hậu đại báo mộng bố trí liền lý truy viễn đều cảm thấy mới lạ mà cái kia đem một tòa dân an chấn chia làm ba tòa ba nhà đều ở vào khác biệt dân an chấn tư tưởng là lý truy viễn đều phải sợ hai thắng p h ụ thậm chí vì đó cảm thấy chết phục ũ n g chính là ba vị k i a phải ở lại chỗ này phong cấm yêu vật thử tôn hắn hậu bối cũng phải cắm d ễ ở này chuyển thừa phong cấm trách nhiệm bằng không cái này ba nhà đính phong lúc thật có tư cách tại huyền môn trận pháp trong vòng dương danh lập vạn mà chính mình cũng có khả năng tại thái g i a nhà trong tầng hầm ngầm tìm kiếm đến bọn hắn trận pháp sáng tác đây quả thật là một loại đáng tiếc càng đáng tiếc chính là bọn hắn cũng chạy không thoát lịch sử chu kỷ luật gia tộc dần, dần không hạ Cũng trước như lượng hiện tiết a hán không nhà mình huyền căn bản cũng không biết nhà mình tổ tiên cũng là huyền môn bên trong n biết g tổ là ờ i Bằng không t r ư đó â y đáy đi sông cùng bạch ra nương nương n gặp bạch lúc, ra mặt i k h ô ngoại chừng còn có thể luận luận bối phận. Gia tộc thừa xuống dốc thể phận. thừa hội sinh h luận luận truyền xuống Gia một mặt, là bối mới xã t thức, một t mô ô h cũng lớn là động nhân trừ ố t ư ớ c đó ngoại t r thiên thai nhân họa nhân khẩu di động tỷ lệ rất thấp đời đời kiếp kiếp thật sự một mực sống ở một chỗ nhưng bây giờ ba họ trong nhà mỗi nhà đều có người ly khai nơi này đi tới thành phố lớn phát triển định cư lao tổ tông quyết định quy củ cho dù tốt cũng ngăn không được thời đại phát triển dòng lũ điều này cũng làm cho cho ngọc hư tử lần nữa tránh thoát nhà tù cơ hội hơn nữa hắn thật sự thiếu chút nữa thì thành công lý truy v i ê n cảm k h á i nói kỳ thực ba vị kia thật là ngươi đệ tử giỏi là nghị đồ ngọc hư tử cải chính lúc đó bọn hắn diệt sát ta đưa ra ngoài ba đầu cá ta không tin bọn hắn liền không có hoài nghi tới có phải thật vậy hay không là ta cái này sư phụ của bọn hắn gửi tới tin tức đại khái đó không quan trọng bởi vì theo bọn hắn nghĩ sư phụ của bọn hắn là độc thân hiến tế chính mình phong cấm yêu vật đại anh hùng sư phụ của bọn hắn đã sớm anh dũng lại vĩ đại chết mà ngươi lại coi như là một đồ vật gì lúc này đàm văn bân cắm hảo cuối cùng một cây trợ ậ kỳ không đợi đàm văn bân phát tín hiệu nhắc nhở cá lớn cơ thể đột nhiên dâng lên muốn vượt qua kẻ n g á n đường hướng cái kia mới bố trí trận p h á p phóng đi nhuận sinh trong nháy mắt khí hải toàn bộ triển khai cầm trong tay hoàng hà s ẻ n hướng về phía cá lớn phần bụng hung hăng cắt tiếp p h ố ớ c xích cá lớn bụng bị xé ra trứng cá vẩy xuống một mảnh âm manh đem trong tay roi ra vung ra roi ra theo vừa cắt gọn vết thương tiến vào bụng cá miệm vết thương lập tức chảy ra đại lượng nước mủ nhưng loại này rất có tính sát thương thế công đều bị ngọc hư tử làm như không thấy nó tình nguyện tổn thương cũng muốn trước tiên đi tới tân trận pháp phía trước đàm văn bân thấy thế đang chuẩn bị châu chấu đá xe tránh ra để nó đi đàm văn bân lập tức biết nghe lời phải nghiêng người lăn lộn né tránh cá lớn hạ xuống trong trận cá trong miệng ngọc hư tử bắt đầu thôi động trận pháp vận hành nhuận sinh chuẩn bị tiến lên ngăn cản lại trước tiên bị lý truy viễn ngăn cản không cần trận pháp mở ra trước người kết g i ớ i xuất hiện và mẹo cá lớn bắt đầu liều mạng chui ra ngoài tựa hồ liền muốn thành công nhưng vào lúc này bên ngoài tảng đá bàn thờ bỗng nhiên nứt ra Một đây ộ người vàng mặc màu đạo bào màu vàng khô l u từ trong đứng lên đ â là ngọc hư toàn ử bản nhân thi Chỉ thấy nó đi đến kết rơi phía trước, lên nằm đấm, hướng về phía đầu này đang muốn ra cá lớn, hướng về phía cá lớn thi hại. Chỉ thấy phía phía chui kết trước, t đi rơi cá đấm, đầu rơ ra r phía về về cá n miệng chính mình một quyền đập xuống. g một đập v bộ đại trận đều tại oanh minh âm dương trận nhãn âm trận mắt chủ nội dương trận nhãn chủ ngoại một q u y ề n xuống kết rơi khôi phục cá lớn chán nản rơi xuống đất một tia hy vọng cuối cùng pha thoái mang ý nghĩa hắn còn phải đợi thêm sáu mươi năm nhưng vấn đề là đầu này yêu vợt đã không có một giáp sinh cơ mà cũ kia áo bảo màu vàng khô lâu Tại duy trì hào trận pháp sau, lại trở về tảng đá thờ bên trong, lại ngồi duy sau, hào pháp bàn bên lần nữa ngồi xuống, tảng đá về xem u ố n tảng bàn kín, g thờ đá đ khép hắn phong bế, chỉ như sương giống bế, cái lưu một điểm kia xương sọ giống như một t kia sọ ra n g hướng dòng suối nhỏ Xem ra, dòng suối nhỏ suối không phải đem ngươi dẫn tới cửa ra vào mà là trong giúp ngươi dẫn tới con sông kia dị vạng những ca kia cũng chỉ có thể đưa đến nơi nào đây nếu là trực tiếp từ trước cửa này đưa ra ngoài hoặc tới gần bàn đá đầu kia ngọc hư từ bản thân đưa ra ngoài cá liền sẽ bị ngọc hư từ bản thân đánh chết cái này ngọc hư tử đích thật là cái trận pháp đại tài thật đúng là cho hắn ốc nước ngọt trong vỏ làm đạo trưởng làm ra đồ vật lý truy viễn mở miệng hỏi ngọc hư tử đạo trưởng người ở nơi này phong khốn lâu như vậy có hay không nhàn hạ lúc buồn chán viết sách cá lớn trong miệng ngọc hư tử n g n g đầu nhìn về phía lý truy viễn không nói gì lý truy viễn giải thích nói ta bình thường thích xem sách đối phương trận pháp tạo nghệ có lẽ không phải cao nhất nhưng nhân ra sống được thời gian dài à, mang ý nghĩa có quá nhiều thời gian đi l ắ n g đọng ngọc hư tử trầm giọng nói ta ngược lại thật ra trong tại con sông kia điều khác qua không ít bia đá nhưng không có một tòa là hoàn trình không có việc gì tàn quyển cũng có thể một bên đọc một bể n bổ tu ngược lại có thể hiểu rõ hơn chính mình trong phòng ngủ cái kia bản tà thư vừa vặn có tác dụng ngọc hư từ nói ta giúp ngươi đem những bia đá kia bổ tu cho ngươi xem ngươi lưu lại vội ta một giáp cùng ta giải bờn lý truy viễn lắc đầu ta xem sách tốc độ rất nhanh không dùng đến thời gian dài như vậy lại nói ngươi cho rằng chính ngươi còn có một giáp có thể sống sao ngọc hư từ nói chính xác không có một giáp có thể sống có thể liền còn có ba bốn mươi năm quan cảnh trước hôm nay hắn vốn là còn có bảy tám mươi niên sinh cơ nhưng hắn hồn thể trước tiên bị đánh lại bị đốt bị lột ba mươi năm vừa mới bên ngoài đến từ chính mình hải cốt một q u y ề n lại đánh tới mười năm bây giờ cũng chỉ còn lại có ba bốn mươi năm không không không ba bốn mươi năm cũng quá dài ta cảm thấy ngươi hẳn là không sống quá ngày hôm nay ngọc h ư tử cái này vốn nên là ngươi cự tuyệt yêu cầu của ta sau ta nói với ngươi ra mà nói a sau một khắc hai người t r h n g miệng một lời đều phát ra khinh thường tiếng cười lý truy viễn a ngươi ở đâu ra tự tin ngọc h ư tử a ngươi ở đâu ra tự tin cá lớn thân thể ngẩng miệng lại độ chống ra lúc này cá lớn thân thể bắt đầu gia tăng tốc độ mục nát cơ thể của ngọc dư tử thì dần dần mọc ra vải cá lý truy viễn nhắc nhở n g ư ờ i đã rất hư nhược ngọc hư tử trong mắt lộ ra l ử a giận thiếu niên câu nói này là tại đâm hắn bong bóng cá hắn giống như là một trên sân khấu vai hề tự mình diễn một màn kịch tiếp đó hướng về trên người mình đâm ba đao hỏi lại phía dưới quần chúng ngươi có sợ hay không ta nhưng kéo các ngươi trốn cùng đầy đủ lý truy viễn tiến về phía trước một bước bắt đầu đi liếu ra lễ đồng thời nghiêm mặt nói tần liếu hai nhà lòng vườn chuyển nhân lý truy viễn hôm nay chuyên tới để tiến ngươi lên đường ngọc hư tử ánh mắt lúc này chừng lớn thân thể của hắn bắt đầu run r u y phủ đuổi từ ký ức chỗ sâu sợ hãi đang thất tình hắn cùng với đích thân hắn giết chết cái vị kia sư m ì n h cũng là liễu gia người ngưỡng mộ mà ngưỡng mộ có một cái gần nghĩa tử đó chính là e ngại hắn trận pháp này bố trí được tuy có tiết đối thiếu một cái mại nhưng nó phương diện tuyệt không tì vết có thể nói vô cùng kiên cố l i ê n lý truy viễn chi phía trước tại bên ngoài quan sát trận pháp này lúc cũng chỉ là cảm thấy có tiết đối không nhìn ra tòa này phong cấm đại trận có cái gì vấn đề lớn ngọc hư tử tại sao muốn đem chính mình tòa này lồng giam chế tạo như thế dắn chắc dùng bền đây không chỉ là vì cho thiên đạo nhìn càng là vì để cho về sau có thể sẽ tới vị kia liễu gia long vương đến xem Con cá Long lớn này, Vương là liệu ra bởi ị thương nặng, dựa theo truy trốn, truy tìm thoát vết phong cách hành cho khả tích minh mình Vương Sư nơi nặng, Long nàng đến đến nên, nàng năng lớn đến. dựa sự, ra cao của đào cầu cá mà sẽ sẽ s đi dĩ muốn t ớ giải cũng nghĩ Long hội tới kiến quyết suy này, này hết con cá lớn này, cũng là suy nghĩ mượn cơ lớn mượn là vậy ư ơ n g Bởi v ngọc hư t ử chế tạo một trận này pháp đòi hỏi thứ nhất chính là tuyệt đối không thể để cho vị kia long vương nhìn ra sơ hở không làm sao có thể làm sao có thể ngươi không phải nói người liễu ra đã mấy chục năm không đi sông sao lý truy viễn điểm gật đầu bản thân phía trước đúng là mấy chục năm không có người liễu ra đi sông Tần t không, không Ha ú c m ha ha ha cái này sao có thể nào có ngươi như vậy phô trương thanh thế gạt người đơn giản mực cười vô căn cứ ngươi chẳng lẽ không biết trên sông long vương ra ở giữa là thủ truyền kiếp sao ta đương nhiên biết lý truy viễn lười nhắc lại đi giàn giải liếu mãi mãi cùng tần ra ra năm đó khoáng thế kỷ luyến nhất là đối với một cái sắp triệt để biến mất người đi nói những thứ này không phải lãng phí miệng ngươi sao nói à ngươi tại sao không nói chuyện ngươi nói à ngươi tiếp tục biên à ngươi như thế nào không viện ngọc hư tử dần dần hiện ra cùng đoạn thân thể của hắn bắt đầu đi ra miệng cá sau lưng c á lớn khí tức dần dần để phải lý truy viễn ta lười nhác cùng ngươi nói những thứ này lười nói ha ha ha thực sự là chuyện cười lớn ngươi tất nhiên lười nói những thứ này vậy ngươi vừa mới vì sao còn phải ở trước mặt ta tự giới thiệu đi liếu ra lễ bởi vì lời vừa rồi không phải nói với ngươi lễ cũng không phải đối với ngươi làm được không phải là đối ta đó là đối với người nào lý truy viễn hỏi ngươi sớm đã dung hợp đầu này yêu vật đúng không đó là đương nhiên hoàn toàn tất nhiên là bằng vào ta làm chủ nhưng ngươi lúc trước hồn phách bị triệt để hủy vừa mới còn bị bên ngoài chính ngươi đánh một quyền thì tính sao ta đã nói rồi liền xem như bây giờ ta đây kéo các ngươi cùng một chỗ trong cùng cũng là dư sải ngọc hư tử trong mắt điên cùng dần dần thu lại hắn phát g i á c một tia nguy cơ hắn lấy ánh mắt cảnh giác dần dần liếc nhìn thiếu niên cùng với thiếu niên bên cạnh ba người kia lý truy viễn đưa tay vỗ nhẹ cái chán ta đều nhắc nhở đến rõ ràng như vậy ngươi làm sao lại còn không có nghĩ tới chứ bất quá cũng không trách hắn hắn nói hắn khai trận bốn mươi năm liền dung hợp đầu này cà lớn theo lý thuyết cái này hơn hai trăm n ă m tới hắn đều lấy loại trạng thái này tồn tại tại trong sự nhận thức của hắn hắn chính là yêu vật yêu vật chính là hắn không phân k h á c biệt đạo trưởng ngươi liền không hiếu kỳ vì cái gì chúng ta đến mức như thế kịp thời vừa vặn đem các ngươi chờ hai trăm năm kế hoạch tại thành công phía trước làm hỏng ngươi thật sự chỉ thiếu chút xíu nữa liền có thể nhường ngươi cái kia ba nhà đồ đệ đoạn tuyệt huyết tự không phải ngươi vận khí không tốt mà là bởi vì có người cho ta mật báo lý truy viễn rời đi tay trước chỉ hướng ngọc hư tử lại chậm rãi nức lên chỉ hướng ngọc hư từ sau lưng con cá lớn kia trong đầu hiện ra là chính mình vừa tới đầu thôn bờ sông lúc cá lớn cùng ngọc hư từ ban đầu biểu diễn trận kia truy đuổi tiết mục không có đổi tới ngọc hư từ cá lớn giống như là sinh khí phát tiết tính khí trên mặt sông thật cao tung người vọt lên vạch ra một đường vòng cung lại hung hăng rơi vào mặt nước một mặt này cùng mình tại ali trong động cầm đèn lồng câu cá lúc giống nhau như lúc lúc trước ngọc hư từ hỏi mình vì cái gì có thể xem thấu hắn lúc chính mình chỉ trả lời trận pháp vấn đề trên thực tế còn có một cái càng trực tiếp vấn đề hắn không nói đó chính là rõ ràng đã đã gặp mặt nhưng ngọc hư tử lại cũng không nhận biết mình bởi vì chân chính nhận biết mình lại biết được thân phận của mình vẫn luôn là trong con sông kia là nút chỉ lộ ra cặp kia mắt cá yên lặng quan sát cá lớn làm người nô dịch làm người điều khiển trở thành công cốc lòng ngươi có không cam lòng à. đã ngươi chính mình người nguyện mắc câu vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội trả thù ngươi bây giờ còn đang chờ cái gì ngọc hư tử sau lưng đầu kia nguyên bản đã hể hoài cá lớn hai con ngươi bỗng nhiên nổi lên hào quan màu đỏ thám quanh thân càng là giấy lên hòa diễm đây là trong nháy mắt thiêu đốt chính mình nó mở ra huyết b u ồ n đại khẩu lộ ra sắc bén răng nanh đem trước người ngọc hư tử một ngụm nước vào chương một trăm mười lăm một chương một trăm mười lăm cá lớn ngọn lửa trên người b ư ớ c lên mà ra tựa như dựng lên một cây tráng kiện hòa trụ miệng cá vị trí không ngừng xuất hiện nô lên nhưng nó như như cũ gắt gao đóng chặt ngọc hư tử d ã y ruột có thể nói dốc hết toàn lực nhưng cá lớn đoán m i ệ m càng là vô cùng vô tận nó biết mình kết cục đã được quyết định từ đâu nhưng nó có thể lựa chọn kết thúc đường tắt người nguyện mắc câu chính là nó cuối cùng quyết định là một con cá nó đương nhiên biết rõ bị lưỡi câu ôm lấy câu rời mặt nước ý vị như thế nào chỉ là ở trong mắt nó cùng bị g i a hỏa này dung hợp nô dịch chẳng bằng mời long vương ra tới cho mình một thống khoái tự vận người ta tốt xấu là liễu gia chính thống đi sông truyền nhân tương lai long vương người cái này thí huynh diệt đồ đạo sĩ t túi lại xem như cái thứ gì ngọc hư tử cùng sư huynh của hắn đều từng là vị kia liễu gia long vương người ngưỡng mộ kỳ thật thay cái góc độ đến xem con cá lớn này sao lại không phải nó có lẽ đã từng hối hận qua lúc trước đối mặt cái kia nữ nhân đáng sợ lúc làm gì phí hết tâm tư địa cuối cùng đặc mệnh bạch bạch thụ mấy cái giáp nỗi khổ làm cho cái thân bất do kỷ ẩn nút ẩn nhẫn ba trăm năm giờ k h ắ c này cá lớn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đồng quy cá tận lý truy viễn liền đứng ở nơi đó cầm trong tay một b ì n h mới mở kiện lực bảo ánh l ử a chiếu dọi tại thiếu niên trên mặt hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì những cái kia thả ra cá con từng cái đều có thuộc về mình t i ể u tâm tư nguyên lai、like、là di chuyển cái này một làn sóng đi được nhẹ nhõm nhưng cũng đi được may mắn Tiết, từng, tiền trước trí tốt bối đời chính con chân pháp, không chỉ có để phòng sư phụ của mình, cũng bảo vệ tốt chính mình. Nói lúc cho cháu chỉ có của cho pháp, phụ ba bố bảo sau vị vệ sư đề c ò nhuận đem ậ nhân cũng cùng nhau mang đến.、Cái、nào vấn khâu, phàm hoặc h Cái c ra một điểm vấn đề hoặc là là cuối cùng, đều phải diễn biến phải thành một trận đấm trận ác sinh đàm văn b â n cùng âm m ư n h cũng đang nhìn lý truy viễn thiếu niên bên này còn tại cảm khái đồng bạn nỗ lực cùng cố gắng kết quả đồng bạn nhìn hắn lúc trong ánh mắt càng là lưu chuyển lên thần kỳ đứng tại bọn hắn thị giác từ lúc tiến vào cái này bị phong ấn cửa chính phía sau thôn bọn hắn ba liền một đường mơ mơ hồ hộ địa phối hợp với diễn kịch kết quả diễn diễn ngọc hư tử liền tự mình đưa tới cửa làm chỗ ấy không nhúc ních câu bị đánh đả quăng tất cả vải cá về sau ngay cả linh hồn đều bị thiêu thành cho tản ngay sau đó hóa thân thành thi yêu nó lại không giải thích được đôi hướng nhà mình vừa bố trí tốt trận pháp kết quả bị trận pháp bên ngoài chính hắn hải cốt một quyền đánh bại trên mặt đất nghĩ đến tiện nghi sớm đã chiếm đủ rồi nên nghiêm túc không thèm đếm xỉa làm một cuộc kết quả thiếu niên nói mấy câu tiêu cá lớn lập tức phản bội đem đạo trưởng n ư ớ c vào nhìn xem ở nơi đó uống vào đồ uống lý truy viễn đàm văn bân trong đầu hiện ra cao trung ngữ văn trên sách học một câu trong lúc nói cười tường mái trèo hôi phi lên diện lúc này một đoàn đội đầu nhi cùng đồng bạn ở giữa lẫn nhau đều đánh lên lập kính cũng coi là cả hai cùng có lợi hỏa rốt cục dập tắt trước mặt lưu lại, núi nhỏ đ ó n g cho tàn lý truy viên tử trong ba lô lấy ra thất tinh câu đem móc kéo dài bắt đầu ở cho tàn bên trong lật tới đâm tới đây là hắn hưởng thủ khâu ali đang ở nhà bên trong chờ đợi mình mình đến cho nàng nhiều vơ vét c h ú t thủ công nguyên vật liệu trở về thu hoạch rất mau tới lâm một cây giống như là ngọc thạch t ó n g ánh sáng long lanh xương cá bị móc ra ngoài cái này có thể mang về cho ali làm một cái ngọc trâm lý truy viên tiếp tục vơ vét nghĩ đến có thể hay không lại đến ít đồ tốt nhất đem mình sang năm mới nhận xương vật liệu cùng nhau tìm tới nhưng rất nhanh móc mũi nhọn chạm đến một đoàn cưng rắn đồng thời có một cố lực đạo tại cùng mình lôi kéo tranh đoạt lý truy viễn quả quyết vung tay ra ngươi muốn liền cho ngươi cùng nhau đưa ra ngoài còn có nhuận sinh cùng âm manh âm manh trong tay roi ra vung vẩy quất vào chỗ kia khu vực cho tàn tản g ra lộ ra bên trong ngọc hư tử lúc này đạo trưởng bộ d á n g rất là thê thảm thân thể lớn bộ phận đều đã bị nung chạy chỉ lưu lại lấy bộ ngực trở lên cùng một đầu cụt một tay lý truy viễn cảm thấy đây là một cái rất không tệ hình tượng cùng tạo hình thích hợp b à y ở đẹp viện trưng bày thất đạo trưởng cái tay kia còn nắm chặt thất tinh câu mũi nhọn bất quá hắn trên mặt cũng không gặp phẫn nộ âm tàn thân xác ngược lại là một loại mờ m nhuận sinh cầm trong tay hoàng hà sẻn tiến lên một sẻn liền lột còn sót lại đầu kia cánh tay đang chuẩn bị đối d ư ớ i đầu tay lúc đạo trưởng mở miệng nói ngoại trừ đáy sông bia đá ta còn tại một nơi lưu lại một chút bút ký nhuận sinh dừng tay theo lý thuyết lúc này không nên dừng lại cho địch nhân lại nói tiếp cơ hội hắn nhìn những cái kia hắc bang hồng c ổ n g bên trong nhân vật phản diện luôn luôn vào lúc này dừng lại nhiều lần đều để hắn rất tức giận nhưng vấn đề là đạo trưởng tại bạo kim tệ cảm giác này tựa như lúc trước ở lý đại gia nhà lúc bân bân từ đồng học nơi đó mượn tới tiểu bá vương học tập cơ bên trong tiểu nhân nhi nhạy cả tưng một đỉnh một đ lý truy viễn đi hướng đạo trưởng đạo trưởng nhìn xem c h ạ m mặt tới thiếu niên nói ra tại ta sư huynh người chết kia phòng lầu hai có ở giữa thư phòng bên trong có ta một chút trận pháp tâm đắc c ả m g nộ viết không tốt ngươi nhìn thời điểm điểm nhẹ cho cười lý truy viễn gật gật đầu đạo trưởng hỏi ngươi nói nếu là ta lúc đầu không núp nhích cái kia thăng niệm cùng ta sư huynh cùng nhau liên thủ đem con cá này yêu cho chân áp hai chúng ta phải trăng liền có thể nhìn thấy vị kia liễu ra long vương ra hai chúng ta có cơ hội hay không bái long vương coi như không thể nhìn thấy nàng ta tiếp tục tu đường của ta mang theo ta đám kia các đệ tử cũng có thể trên giang hồ lưu thêm hạ chút cố sự à? a i ta hiện tại giống như hối hận lý truy viễn ngươi không phải hối hận ngươi chỉ là thất bại đạo trường gắt gao nhìn chằm chằm lý truy viễn trên mặt lệ khí lại lần nữa hiện hiện hắn là người sắp chết vốn cho là đưa ra mình bút ký về sau có thể được đến đối phương vài câu lâm trung quan tâm ai biết đối phương chỉ là đổi loại phương thức tiếp tục cho mình trái tim bên trên đâm nào ta cũng muốn hỏi ngươi một sự kiện có thể nói cho ta ngươi vì cái gì muốn dung hợp đầu này yêu vợ ta đây không phải rõ ràng sự tính a ngươi còn cần hỏi ta lý truy viễn lắc đầu ta chẳng qua là cảm thấy coi lý à dàng. ngài người, không trưởng, xin chuyện. giúp rất ta một dễ Đạo sẽ l truy viên n y lặng từ trong từ túi móc ra một đầu tử ra vải móc đầu sắc bái ạ bạt hạn t thuộc về tiêu tử truy vải về vô viện Ali b hào phẩm, nhưng cung có đường ứng. Lý truy viện bái nhập tần liễu môn hạ về sau đã từng suy nghĩ qua lấy thêm tiền bối bài vị làm khí cụ phải chăng có chút bất kính nhưng nghĩ lại cái này có lẽ cũng coi là tiền bối vì mình trợ lực trưởng giả ban thưởng không dám từ đạo trưởng giúp ta chiếu cố một chút ta ba cái kia đồ đệ hậu nhân ta hy vọng bọn họ có thể vượt qua tốt lý truy viễn vừa nôn thiếu niên đem vải bạt mở ra c h ú n lên đạo trưởng đỉnh đầu ccc、si、bốn、si si si. giống như hướng sôi trào trong trào dầu đổ vào một chén nước lớn v ả i bạt phía dưới dâng lên kịch liệt bạc h khí a đây là nhằm vào tà ma cực kỳ tàn nhẫn cực hình đạo trưởng đã sớm không phải người cho dù là hiện tại hắn mặc dù đã mất đi năng lực phản kích nhưng hắn sinh m ệ n h lực nhưng như c ũ b ả y biện ra cứng c h ắ c nhuận sinh lúc đầu trong lòng cảm thấy tiểu viễn dùng quý giá như vậy vải bạt đến sát đạo dài có chút thua l ô hắn có thể trực tiếp cầm cái x e n chặt dù sao khí lực không đáng tiền nhưng cái này đốt đốt cho tàn mấy cái nơi hẻo lánh bên trong thế mà cũng bay ra từng sợi khói trắng nhuận sinh đi qua cầm cái s ẻ n g ỡ ra phát hiện là từng đầu ngay tại nấu chín cá con bọn chúng lúc trước thế mà trốn ở chỗ này hơn nữa nhìn bên trong cho tàn vết tích đây là chuẩn bị leo ra đi trốn mưu đ ổ đông sơn tái khởi hiện tại bởi vì vải bạt quan hệ bị tận diện sạch sẽ Á á á, hát vải bạt đang tiêu hao bên trong dần dần biến mỏng khiến cho bên trong một bánh bột mì bị thấu ra đạo trưởng tại kêu thảm kêu gen bên trong nhìn thấy trong đó một mảnh một bánh bột mì bên trên khắc chữ liêu thanh trừng chương một trăm m ư ơ i năm hai chương một trăm m ư ơ i năm hai hắn cho là mình xuất hiện ảo giác nhưng ở nhìn thấy cái tên này về sau trong đầu hắn lập tức hiện ra mình sư hình trỗi chết vị trí bức họa kiệ q u y ể n trong bức họa một người mặc lục bảo nữ nhân đang đối mặt lấy trong sông ngư yêu liêu thanh t r ư ờ n g đây là tên của nàng sư hình ta nhìn thấy nàng lập tức triệt để lâm vào h tám phản ứng kết thúc lý truy v i ệ n lấy xuống h á t vài bạn đạo trưởng đã trở nên đen nhánh nhuận sinh dùng cái s ẻ n đối đạo trưởng nhẹ nhàng đâm một cái dưỡng lên một mảnh ngọc hư tử nhuận sinh ca, ca người đi đem nội dùng trên tấm bia đá thác ấ n xuống tới manh manh người theo giúp ta đi lên lầu hai âm a n h khỏe miệng ngắc cái này tựa hồ còn là lần đầu tiên tiểu viễn xưng hô mình từ đ ấ y lần nữa tiến vào tòa việc kia nhìn xem áo b à o màu vàng đạo nhân cùng hắn một đám đệ tử thi cốt lý truy viễn ngừng chân ngừng một hồi sau đó vào nhà lên lầu lầu hai có cái gian phòng xác thực có bị sử dụng vết tích bàn đọc sách tại gần cửa sổ vị trí ngồi tại bàn đọc sách về sau nhẹ nhàng như đầu liền có thể trông thấy việt tử nghĩ đến nhiều như vậy cái cả ngày lẫn đêm đến nay ngọc hư tử không ít ngồi ở chỗ này một bên viết chữ một bên nhìn phía dưới bị mình hại chết sư huynh âm mạnh cũng phát hiện điểm này nàng cau mày nói ta thật không hiểu loại người này đến cùng là thế nào nghĩ lý truy viễn một bên đ ả o trên b à n sách sổ một bên nói ra lý giải bọn hắn là lãng phí thời gian tiểu viễn ca giai di người rất tốt về kim lăng về sau ta có thể tiếp tục hẹn nàng cùng nhau chơi đ ù a à. ngươi cùng ai kết giao bằng hữu không cần trải qua đồng ý của ta ta là lo lắng không cần lo lắng được rồi bất quá có thể trọng điểm chú ý một chút sự kiện lần này về sau chính giai di sẽ có hay không có biến hóa gì tỉ như trong tính cách hành vi trên thói quen giúp ta lưu tâm một chút qua một thời gian ngắn nói cho ta ừng minh mạch tốt những n à y sổ ngươi tìm đồ bao một chút muốn dẫn đi t ố t t a thả ta trong bọc âm anh sửa sang lại mình ba lô leo núi nhiệm vụ đã hoàn thành kế tiếp là đường về như vậy bên trong những n à y tiếp tế phẩm liền có thể vứt ra đưa ra không gian giả càng quý giá sách tiểu viên ca trên giá sách những sách kia muốn hay không cũng đặt vào không cần những sách kia không có giá trị gì kia có thể bán lấy tiền a miễn cưỡng xem như đồ cổ vậy ta liền đều mang lên đi về kim lăng sau tìm địa phương bán mua chiếc bị tạp nhuận sinh vất cùng đàm văn vân t h ắ n hiệu suất rất cao hai người từ bờ sông khi trở về còn từ trong làng lấy chút cánh cửa làm cái giường gỗ đem kia sáu cái vẫn còn đang hôn mê sinh viên cột vào cấp trên từ nhuận sinh dùng dây thừng kéo trở về trên mặt đất long đong bất bình khó tránh khỏi s ó c này nhưng có thể cứu bọn hắn ra đã là không tệ cũng đừng lại nghĩ cái gì thoải mái dễ chịu đánh ngộ bọn hắn ngược lại là muốn tìm chiếc xe đầy nhưng đã nhiều năm như vậy bánh xe đã sớm mục nát lý truy viên tự mình bố trí một cái mới trận pháp trận pháp khởi động phía trước kết giới chỗ xuất hiện v ặ t mẹo đám người ghé qua ra ngoài đi vào bên ngoài thạch đầu bàn thờ, bên trên, lúc đi vào bàn thờ tách ra qua bên trong thi hải đã từng đi ra vân vân ca đem công phẩm một lần nữa thu thập một chút manh manh đem tỏa kia bia đá lại lau một chút bàn thờ bị một lần nữa chỉnh lý tốt bia đá cũng bị cọ sát ra quang trạch cảm nhận người là có bao nhiêu mặt tính câu nói này trên người ngọc hư tử đạt được mặt chữ bên trên chứng thực hắn hải cốt không nhận hắn các đồ đệ của hắn cũng không nhận hắn cho nên cái này bàn thờ cùng bia đá cũng không phải vì hắn bày kỷ niệm cũng không phải hắn chỉ là chính hắn mặt giày vô s ỉ cố ý cùng người ta lấy cùng tên thôi lý truy viễn ngắm nhìn một phía ngọc hư tử nói liêu ra vị kia long vương đã từng tìm được nhìn qua đây cũng là hắn đem phong ấn trận pháp bố trí được kiên cố như vậy nguyên nhân. nhưng vị kia long vương thật tới quá a các ngươi ra rồi chính giai di từ bên cạnh lớn thạch đầu sau chui ra trong tay còn cầm một túi bánh bích quy âm anh hỏi tăng nhân nhân đâu chính giai di về sau một chỉ nàng ở phía sau tăng nhân nhân vẫn như c ũ bị trói đến cực kỳ chặt chẽ âm anh ta đi đem nàng đi đứng giải khai để chính nàng đi tại trải qua lý truy v i ệ n bên người lúc âm anh nghe được đến từ thiếu niên phân phó giải lòng điểm âm anh gật gật đầu mọi người đi tới bờ sông trên mặt sông mê vụ vẫn như cũ nồng đậm đây là thụ trận pháp ảnh hưởng kết quả người bình thường tự tiện đi vào sẽ lâm vào mê thất bởi vì còn có sáu cái hôn mê sinh viên ngoại trừ lý truy viên bên ngoài tất cả mọi người đi phụ cận tìm kiếm chút nhánh cây c ỏ đoàn cho đánh gợi ra tăng điểm sức nổi đúng lúc này tăng nhân nhân bỗng nhiên tránh ra khỏi sợi dây trên người liều lĩnh phóng tới trong sông lý truy viên an vị ở nơi đó nhìn xem tăng nhân nhân từ trước mặt mình chạy tới thả người nhảy xuống dòng sông mới đầu nàng một bên tại trong sông lội lấy còn vừa thỉnh thoảng q u a y đầu nhìn sau lưng có người hay không đuổi theo thời gian dần trôi qua mê vụ ngăn cản nàng nhìn về phía sau lưng ánh mắt chờ nàng một lần nữa nhìn về phía trước lúc phát hiện cũng nhìn không thấy bờ bên kia nàng bắt đầu bằng vào lúc trước phương hướng cảm giác tiếp tục hướng phía trước cũng không biết đi được bao lâu bên cạnh mình vẫn như c ũ là thủy vực nước không sâu chỉ tới bộ ngực mình nhưng bờ sông lại phảng phất trở nên xa không thể chạm nàng bắt đầu la lên đồ đần đồ đần đồ đần không ai đáp lại không ai xuất hiện đại khái chỉ có đồ đần mới có thể tiếp tục phản ứng nàng a nàng chạy á thăng nhân nhân chạy trốn chỉ đưa tới t r ị n h g a i di một người kinh hô nhưng đợi nàng kinh hô xong liền phát hiện tất cả mọi người tại l à n bắt đầu trên đầu sự tỉnh không một người có phản ứng giản dị vệ làm tốt về sau lý truy viễn xuất ra la bàn chuẩn bị mình dẫn đội nhưng vừa xuống nước liền nhìn thấy trong sương mù xuất hiện đồ đần thân ảnh đồ đần cao hứng cơ tay trong nước nhảy nhót t ó é lên lấy bọc nước lý truy viễn thu hồi la b à n nói ra đi thôi đồ đần dẫn đường qua sông đi trở về đi tới đi tới lý truy viễn liền phát hiện đây không phải lúc đến đường bất quá nhìn xem một bên chạy một bên tại ven đường ngắt lấy hoa dại hướng trên đầu mình mang đồ đần lý truy viễn cũng không nói cái gì tiếp tục đi theo hắn tiến lên đường núi khó đi khắp nơi trên đất hòn đá khắp nơi là sườn núi kia sáu cái tại đánh gậy bầm rợp Cái ngọc hư tử vì nổi bật mình thiện lương sớm địa liền cho bọn hắn giải khai điều khiển các con cũng đều rời đi thân thể của bọn hắn đều đến vào lúc này sáu người quả thực là vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê lý truy viễn, viễn gật gật đầu xem ra nương theo lấy cá lớn cùng ngọc hư từ triệt để tiêu vong dân ăn chấn chất pháp cũng đình chỉ vận chuyển khôi phục bình thường đầu đội tán hoa đồ đần tại lý truy viễn trước mặt chỉ trọ lý truy viễn nghe hiểu hắn ý tứ nhưng thiếu niên vẫn là đối với hắn vây vây tay đồ đần nghe lời địa t ú i người đem mặt mình tiến đến trước mặt thiếu niên lý truy viễn nhìn hắn con mắt rất hiếu kỳ mà hỏi thăm n g ư ơ i đến cùng là ai đồ đần ngồi thẳng lên h ù ở tay mua chân nói ta là vớt thi nhân vớt thi nhân vớt thi nhân lý truy viễn lắc đầu ngươi không phải chương một trăm mười lăm ba chương một trăm mười lăm ba đồ đần sửng sốt một chút lại nguyên địa nhảy dựng lên hồ ta là thủ thôn nhân thủ thôn nhân thủ thôn nhân lý truy viễn không có tiếp tục hỏi tiếp mà là phân phó nói manh manh ngươi cùng trịnh gia di đi nhà nàng mộ tổ chỗ ấy vân vân ca nhuận sinh ca các người đi tăng ra mộ tổ chỗ ấy đều mang lên hương cùng giấy bãi cúi đầu bốn người riêng phần mình lấy đồ vật liền phân biệt đi hướng hai ngọn núi lý truy viễn thì chuẩn bị đi hướng ở giữa t o a kia cũng chính là tiết ra mộ tổ đồ đần lanh lợi cùng tới lý truy viễn dừng bước lại quay đầu nhìn xem hắn lại đưa tay chỉ chỉ trên ván gỗ kia sáu cái vẫn còn đang hôn mê sinh viên người lưu tại nơi này nhìn xem bọn hắn đồ đần mặt lộ vẻ bị khuất sau đó hắn bước nhanh chạy đến đánh vẫy trước rón rén địa đi vào sáu người ở giữa cái mông một v i ệ lên đứng ở đằng xa lý truy viễn nhìn xem kia sáu người sinh viên đại học tóc đều bị thổi lên có ích lợi gì sáu người thế mà nhao nhao mở mắt ra từng cái chậm rãi ngồi dậy bắt đầu dùng thanh tịnh lại mê man g con mắt đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh lý truy viễn quanh người đi hướng dốc núi đồ đần cũng theo tới bởi vì trước đó không lâu tiết tra mới vừa lên qua mộ phần duyên c ớ c h o nên nơi này cỏ dại đều bị thanh lý qua mộ tổ từ cao mà xuống bối phận càng cao vị trí càng cao rất giống b ả n thờ bày ra hình thức nói như vậy hậu nhân bãi tế lúc chỉ cần tại phía dưới cùng nhất là được rồi lý truy v i ệ n xuyên qua cái khác một phần một mực đi lên đi vào phía trên nhất tòa kia trước mộ bia mộ bia là cũ rõ ràng có lịch sử bất quá trên bia mộ chữ hẳn là cách cái mấy chục năm đều sẽ có hậu nhân dùng sơn liệu một lần nữa lâm tô lại ba họ đệ tử là theo chân bọn hắn sư phụ tới chỗ này về sau càng là vì chấn áp yêu vật ở đây mai danh nhận tích cho nên nhà mình mộ tổ đều là từ bọn hắn bắt đầu lượng lượng ca tiên tổ gọi thích hai năm liên tưởng tới ngọc hư tử nói qua hắn cố ý tuyển ba cái ngốc nhất tư chất nhất bình thường đồ đệ mang theo tới hoàn toàn chính xác danh từ này nghe liền cho người ta một loại không quá thông minh cảm giác lý truy viên đem hương nhóm lửa cắm ở mặt đất nhóm lửa giấy vào lúc đồ đ ầ n rất hưng phấn địa vỗ tay kích động liền dứt khoát đưa cho hắn để hắn tại mộ phần đốt chơi lập tức lý truy viễn lui về sau hai bước đứng ở tiết hai năm mộ bia khía cạnh đối chính thức đi liếu ra cửa lễ hắn bây giờ tại đi sông quanh thân nhân quá phức tạp nếu là trực diện bái khả năng nằm ở bên trong người chết không quan trọng nhưng lưu tại trên đời người sống khả năng liền không chịu nổi nghỉ giang dắt mộ bia từ ở giữa rách ra một đường nhỏ lý truy viên không khỏi hơi kinh ngạc mình bây giờ như thế sông a bất quá rất nhanh lý truy viễn l i ề n phát hiện xảy ra vấn đề không chỉ là mộ địa mộ bia hậu phương c ố i đất càng là trực tiếp rơi vào x u ố n g dưới xuất hiện một cái cái hố nhỏ đi đến cái hố nhỏ một bên bên trong có một n g ụ m hoàn toàn c h ở i sắc quan tài nắp quan tài từ ở giữa vỡ ra trượt xuống hướng hai bên trong quan tài nằm một bộ lao nhân di thể di thể ngoại trừ có chút mất nước bên ngoài giọng nói và dáng điệu tướng mạo cơ bản bảo tồn tốt đẹp cái này cũng không kỳ quái phong thủy tìm huyệt một cái cơ sở nhất yêu cầu chính là thi thể trôn ở chỗ này không thể bị ẩm tụ sông có thể được đến tốt nhất bảo tồn Bọn hắn lý à huyền môn b ê truy viễn u là ngay cũng bộ thi thể t đều bảo tò mò trong sách đến cùng là cái gì nội dung khiến cho vị này tiết hai năm không tiếc đem mình quan tài vỡ ra cũng muốn hướng mình biểu hiện ra Sách rất mỏng mặc dù có trang địa nhưng thực tế nội dung liền mấy tờ giấy không phải bí tịch không phải công pháp không phải trận pháp đồ càng giống là một thiên hồi ức văn chương chỉ đem lấy cái này hạ táng l ờ i thuyết minh trương ghi chép k i a một đoạn kinh lịch là bình sinh tối cao chỉ riêng cũng là quý giá nhất sau khi xem xong lý truy viễn khoẻ miệng lộ ra một vòng tiêu d u n g hắn cảm thấy rất thú vị ngọc hư tử nói liệu ra long vương tới qua không sai vị kia liếu ra long vương hoàn toàn chính s ắ c tới nàng tới thời điểm ngọc hư tử ba vị đồ lệ chính quỷ gối trận pháp bên ngoài đối bàn thờ cùng bia đá ai đ i u lấy mình sư phụ khóc dòng, dòng. long vương không phải thần nàng không có khả năng toàn trí toàn năng lý truy viên mới gặp tòa trận pháp này lúc chỉ cảm thấy tòa trận pháp này duy nhất thiếu hụt chính là chỉ trấn bất ma nếu không phải trở ra phát hiện ngọc hư tử trận pháp tạo nghệ c ự cao c mình cũng sẽ không ý thức đến tòa trận pháp này sơ lòng có vấn đề vị tiên l i ề u ra long vương cũng giống vậy không thể nhìn ra vấn đề dù sao ba đồ đệ như thế ngu dốt như vậy đ ư ờ n g sư phụ bố trí ra như thế một cái sức s ẹ o trận pháp cũng rất hợp lý mà lại vị này liệu ra long vương tựa hồ cũng không am hiểu trận pháp tóm lại nàng tới sau đó bị ngọc hư tử không biết sợ tính dân hy sinh cảm động từ h hắn thu làm ký danh đệ đây chính là bọn hắn ba sư phụ chỗ tha thiết ước mơ. Nhưng bọn hắn ba cái lấy mình thửa, phụ ế mà muốn đem làm mơ. là người bọn bọn bọn đệ đây đã sư ước sư sư cái lại tử lấy ký có v a xà t h â nơi bảo vệ chính đạo do, vệ tuyệt chính cự c thiên này đại làm lý do, cử tuyệt này thiên đại cơ duyên. Không thể không n thể ó vị này đồ đệ, tính tình là thật ngay thẳng tuần ngay phát. là cũng có thể nhìn ra ngọc hư t ử tuyển diễn viên mà mạch suy nghĩ liền rất có vấn đề ngươi phạm là tuyển mấy cái thông minh đầu góc linh hoạt người khả năng thủ ngươi cái hai ba năm đã cảm thấy tình cảm đủ rồi ngán phiền liền chạy nhưng ngươi hết lần này tới lần khác t u y ể n ba cái nhất ngu dốt nhất thật tâm con mắt người ta là thật cẩn tuân sư mệnh ngoan ngoan nghe lời không chỉ có mình trông cả một đời còn làm tốt biện pháp để tử tôn hậu đại tiếp tục thủ hộ vĩ đại nhất sư tôn tuy nói thu đồ bị cự nhưng liếu ra long vương cũng không tức giận ngược lại đem bọn hắn thu làm môn hạ kỳ thật thì tương đương với nô buộc long vương nhà toàn thịnh thời kỳ liền có rất nhiều vì bí tịch công pháp ân tình t r ờ i nhu cầu tự nguyện bản nhân hoặc là mang gia tộc môn phái tới làm môn hạ ở chỗ này thì là một loại lận tránh lễ pháp linh hoạt gián xếp loại này môn hạ chính là ta có thể cho ngươi đi làm việc cũng có thể dạy ngươi đồ vật nhưng ng không thể tuyên bố mình là người liễu gia cũng không thể lộ ra mình học qua liễu gia đồ v ậ t liễu gia long vương truyền thụ ba người liễu thị vọng khí quyết càng đem nhiều bộ liễu gia trận pháp bí điển giao cho bọn hắn từ nơi này liền có thể nhìn ra vị tiết liễu gia long vương hoàn toàn chính xác không am hiểu trận pháp bằng không dạy đồ đệ cũng sẽ không chỉ phát sách giáo khoa chỉ có thể nói là quyết sinh hoài nam thì làm quyết sinh tại hoài bắc thì làm chỉ cái này ba đệ tử tại ngọc hư từ nơi đó là ngu r ố t gỗ đáng tin lấy liễu gia tâm pháp cùng bí điển dù chỉ là ba người mình đóng cửa lại đến nghiên cứu đều học ra lớn hiệu quả có trách ngọc hư tử bị phong ở bên trong nhiều năm như vậy một mực làm bất quá các đệ tử của mình mọi người cấp bậc đã không đồng dạng mà lại ba vị đệ tử tại sư phụ bỏ mình bốn mươi năm về sau lại bỗng nhiên chuyển ra tin tức khả năng liền đã phát giác được sư phụ thay đổi lại dần dần phẩm xuất sư trà chân chính ý đồ nhưng bọn hắn cũng không lựa chọn phối hợp mà là tiếp tục bố trí muốn đem sư phụ vĩnh cửu trấn áp một là bởi vì trong lòng bọn họ sư phụ sớm đã là trên tấm bia đá cái chủng loại kia hình tượng thứ hai là có lẽ biến chất sư phụ ngược lại càng có thể để cho bọn hắn vui thấy dạng này bọn hắn liền có thể ở trong nội tâm càng tán đồng mình là Nhìn ba tòa trên đỉnh núi ba tòa mộ tổ chỗ bước lên khói xanh lần này không phải thanh hà bởi vì hào quang quá nhanh không kịp biểu hiện khói xanh lượn lờ dâng lên rõ ràng không có gió thổi phật lại tại b ư ớ c lên đến giữa không trúng lúc tự thành quanh co đồng thời khúc chết vặn vẹo phương vị tất cả đều hướng chính là lý truy viễn hiện tại đứng phương hướng trong cõi u minh bên hai giường như truyền đến ba đạo như có như không thanh em giàn mua liêu thị môn hạ tiết từng trịnh b à i kiến long vương chương một trăm mười sáu một chương một trăm mười sáu một nghịch ngậm không chỉ có là lao tiết thăng gia trịnh gia mộ tổ cũng đều hưng phấn đất nước mở tuy nói cái này ba sư huynh đệ hiện tại là sau khi chết không tiếc nhưng lý truy viễn cũng không thể đặt vào bọn hắn phơi thây hoang dã đám người đành phải hao tốn không ít thời gian cho bọn hắn trùng tu một chút mộ tổ vỡ ra nắp quan tài dùng trận pháp cột cờ đương cái đinh một lần nữa đinh tốt lý truy viễn c à n g là ba tòa đỉnh núi đều chạy một lần cho mỗi nhà đều thêm đ e m thổ hoàn thành về sau đám người liền chuẩn bị xuống núi hồi dân an chấn đàm văn vân t r o n g cái s ẻ n hướng dốc núi hậu phương nhìn lướt qua trực tiếp bị trọc cười kia sáu cái học sinh bị đ ồ đần một cái g dắm băng sau khi tỉnh lại thế mà đến vào lúc này còn dừng lại tại nguyên chỗ có đang khóc có đang n g à người có tại cái lộn nếu là người bình thường kinh lịch một đoạn này ác mộng lữ trình tinh thần hỏng mất cũng thuộc về bình thường nhưng sáu người này tốt xấu là cái đội thám hiểm mà lại là chủ động không nghe khuyên bảo lựa chọn đi cửa chính thôn dưới mắt đều được cứu ra nhưng như cũ vẫn là cái dạng này liền thật là có điểm buồn cười buồn cười nơi này khoảng cách thị trấn đã rất gần tuy tiện tìm cao điểm liền có thể nhìn thấy thị trấn hình dáng nếu là ở chỗ này còn có thể tái xuất n g o à i ý muốn phát sinh tình trạng đó cũng là chính bọn hắn đang đ ợ i lý truy viễn lời nhắc lại phản ứng bọn hắn mang theo đại gia hỏa trực tiếp hạ sơn trở lại trên c h ấ n lúc đã là buổi chiều nói bình thư lão nhân chính cầm nhạc khí cùng ghế nhỏ hướng hành lang chỗ ấy đi đến nhìn thấy đoàn người này về sau lão nhân t r ừ n mắt lập tức bước nhắc tới trước nhìn chằm chằm lý truy v i nhìn lại nhìn chằm chằm nhuận s i n nhìn sau đó là âm anh cuối cùng là đàm、Văn、vân lý a o nhân r truy viễn ra c hiệu t một bộ giống như có cái gì cùng một nhóm, cái như h có c u y mình muốn gọi điện thoại đại thẩm gật gật đầu sau đó tiếp tục cùng trong thấy viện đưa hàng nói dốc đánh trước cho gọi đài lại tự gọi đài hỗ trợ hô tiết lượng lượng sau khi để điện thoại xuống lý truy viễn nhìn xem trên quầy đặt vào bánh kẹo đem đĩa bưng lên đến toàn bộ đưa cho đồ đần đồ đần vui tươi hớn hở mà tiến lên đem bánh kẹo hướng trong túi nhét một bên nhét còn một bên ra bên ngoài rơi rất nhanh liền đem phụ cận h ả i t ử hấp dẫn tới cùng một chỗ nhặt điện thoại văng lên lý truy viết tiếp uy là tiểu viên a là ta lượng lượng ca tiết lượng lượng nơi đó trở mặc không có lại chủ động nói chuyện tại sự tỉnh còn không công khai lúc thân ở nơi khác gấp cái gì đều không thể giúp mình tốt nhất đừng nói bất luận cái gì thêm lời thừa thái lượng lượng ca trong nhà không sao hô đầu bên kia điện thoại chuyển đến một tiếng thở phào sau đó từng ngụm từng ngụm đ i ệ u thở cuối cùng lúc nói chuyện mang tới một chút nghẹn nào cảm ơn tiểu viễn lượng lượng ca các ngươi trên chân có cái kẻ n g u ngươi biết không biết ngươi để ngươi cha mẹ đem hắn nuôi dưỡng ở nhà đi được tiết lượng lượng không có hỏi vì cái gì trực tiếp đáp ứng lý truy v i ê n cúc điện thoại đem lời phí cùng bánh kẹo tiền đều kết sau đó hắn bay đầu đối đồng bạn nói ra chúng ta đêm nay không ở chỗ này qua đêm trực tiếp chạy về kim lăng có cái gì còn muốn làm nắm chặt thời gian làm đi đám người tách ra âm anh cùng trịnh giai di trở lại lao trịnh ra lao trịnh gia đại phòng một nhà ba người đều đã nổ bọn hắn là vô tội bao quát trịnh gia di phụ mẫu ai có thể nghĩ tới hào hào còn sống thế mà có thể đụng phải đến từ ba trăm năm trước tiên tổ sư phụ ma thủ bất quá âm anh trở về cũng không phải vì tế điện bọn hắn mà là lên lầu hai tiến vào phòng ngủ đem lúc trước mình giả đồ ăn vật đậm vừa xuống lầu đi đến việt tử liền nhìn thấy vị kia trước đó mượn mình phòng bếp dùng hàng xóm nàng đang đứng tại cửa ra vào đi đến đầu nhìn quanh trịnh gia di hỏi thím ngươi lây là ta đến hỏi một chút cái kế v ạ dùng thật là không có âm anh ta đánh nát tiền trước đó lưu ngơi trong phòng bếp bao quát cái nổi kia làm đồ ăn nổi âm anh b ư n g thức ăn trước khi đi cũng cố ý chọc lấy mấy cái đ ậ u tiền nhận được nhận được ha ha nữ nhân có chút xấu hổ người ta đều mấy lần b g ồ i thường qua nhưng nông hộ người ta cũng không tính gọi chiếm tiện nghi đi chỉ là n g h ĩ có thể tiết kiệm liền tiết kiệm âm anh nắm c h ỉ n h d a i di tay rời đi đàm văn vân về tới lao t ă n g nhà ngoài dự liệu chính là trong viện bị đánh quét đến rất sạch sẽ thông hướng phòng trên bậc thang hồ nhất v i d â u ria sồm sòm ngồi ở nơi đó cầm trong tay hành trụt r ư ớ c mặt bày biện rất nhiều bình rượu cùng vỏ rượu nghe được tĩnh hồ nhất vĩ ngầm đầu trong mắt của hắn tất cả đều là tơ máu huynh đệ, người trở về nha nói thực ra đàm văn bân cùng hồ nhất vi quan hệ cũng không sâu dày cái gọi là mấy chục năm huynh đệ càng giống là tình huống đặc biệt hạ theo như nhu cầu bất quá nhìn xem hồ nhất vi hiện tại cái dạng này đàm văn bân cũng là cảm thấy hắn có chút đáng thương đàm văn bân ta còn tưởng rằng ngươi đã trở về hồ nhất vi khoác k h o á tay trong ánh mắt tràn đầy cô đơn hồi không đi thật trở về không được học được để xuống đi lúc cần phải lấy thêm đừng luôn luôn cất dễ dàng mệt mỏi khả năng miêu miêu cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi cái dạng này lưu lại đoạn này an ủi người về sau đàm văn bân đi đến chỗ miệ giếng thăm d ò nhìn xuống nhìn vách giếng cùng đáy giếng đều là một mảnh trắng bệnh giống như là d i ả i lên một t ầ n g h ô i hẳn là công hiệu tại một đêm kia đều dùng hết từ trong ba lô xuất ra công cụ đàm văn bân đem miệng giếng bốn phía đường vân cho thác ấn xuống tới tiểu viễn ca không có phân phó mình làm như thế đại khái tiểu viễn ca cũng không nhìn chúng cái này nho nhỏ hộ trạch trận pháp đàm văn bân là dự định thác ấn xuống đến mang về mình nhìn xem dù sao mình đích thân thể nghiệm qua trận pháp này tổn thương cũng coi là có thể tốt hơn địa lý luận liên hợp thực tế xem ra đến làm đài máy chụp ảnh sau khi làm xong đ à văn bân đối hổ nhất vi p h t p h t tay đi ra tòa nhà lý truy viễn về tới tiết ra tiết cha ngồi ở trong sân quất lấy buồn b ự c khói tiết mẹ cũng không có đi đánh bài ngồi tại tiết cha đối diện sở lấy tay mình chỉ phát giáng đốc rõ ràng trong viện thọ l i ề n cùng thọ chữ tiếp đến tràn đầy một bộ vui mừng không khí nhưng nhị lao lại là mặt buồn rời rượi tiết b á bá tiết bá mẫu nghe tới lý truy viện thanh nhâm lúc hai lão nhân đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút lập tức tất cả đều chạy tới tiết bá mẫu càng là đưa tay trên người lý truy viễn bóp lại bóp tựa hồ là muốn xác nhận thiếu niên phải trăng toàn cần toàn vôi tiết cha hai tử ngươi có thể tính trở về chúng ta còn lo lắng cho ngươi đi lý truy viện chạy lưu lại tờ giấy nhưng rất hiển nhiên nhị lao cũng không hoàn toàn tin tưởng đều ở trong lòng suy đoán thiếu niên phải chăng cũng đi cửa chính thôn c h ư n g một trăm mười sáu hai c h ư n g một trăm mười sáu hai tiết bà bá ta làm sao có thể dám đi chỗ nguy hiểm như vậy nha t i ế t cha nhẹ nhàng đẩy tiết mẹ nhanh đi cho hải tử nấu cơm đi ai t ố t tiết mẹ lập tức cười gật đầu tiết bà bá tiết bá mẫu ta lần này ra thời gian quá dài hiện tại liền phải chạy về kim lăng trường học đi bằng không lão sư phải cho ta rất tín chỉ sẽ không ăn cơm trước khi đi cố ý đến đem cho các ngươi nói lời tạm biệt cảm tạ bà bá bá mẫu những ngày này chiều cố đều là hài t ử nhà mình không cần đến khách khí như vậy đúng đấy lượng lượng một năm này đi không biết bao nhiêu lần các ngươi nam thông nhiều lần không đều là các ngươi chiếu cố nhà chúng ta thế nhưng là thiếu nhà ngươi thật nhiều ân tình đấy lượng lượng ca s á t thực thường xuyên đến nam thông nhưng đến thái g i a nhà số lần cũng không nhiều tuyệt đại bộ phận thời điểm hắn đều là đến một lần nam thông liền vội vã không nhịn nổi địa nhảy sông đúng rồi thiết bà bá còn có một việc ta vừa cùng lượng lượng ca nói chuyện điện thoại lượng lượng ca để cho ta trước chuyển cáo các ngươi đem đồ đần thu dưỡng ở nhà lý truy viễn đồ đần kéo đến trước mặt thiết cha thiết mẹ nghe vậy cũng cao mày lên ngày bình thường có thừa đồ ăn hoặc là ngày lễ ngày tết làm v i ệ c lúc cho đồ đần ăn chút gì uống cái này không có gì nhưng thật muốn đem người đưa vào trong nhà chiều cố tuyệt đại bộ phận người đều là không thể nào tiếp thu được đây cũng không phải là thu dưỡng một cái sức lao động cũng không phải nhiều đôi đũa sự t ì n h một cái đầu hóc không bình thường người ở nhà người đến tốn hao nhiều ít tâm tư đi chiều khán bất quá cho dù là tại một gia đình bên trong người địa vị cũng là căn cứ sản xuất thu nhập đến quyết định đây cũng là tiết cha tiết mẹ không có cách nào giống những nhà khác lớn lên dạng đối tiết lượng lượng cưỡng ép t h u c cưới thúc đẩy sinh trường nguyên nhân vậy liền trước trong nhà đi t i ế t tra dự định trước tiên đem đồ đần lưu lại sau đó lại đi cùng nhi tử điện thoại liên lạc hỏi một chút nhi tử đến cùng là cái gì ý tứ lý truy viễn đương nhiên biết chiếu cố một cái kẻ ngu có bao nhiêu phiền phức nhưng hắn làm như vậy cũng không thuần túy là còn đồ đần ân tình đồ đần cũng không phải phổ thông thủ thông nhân lưu hắn trong nhà không chỉ có thể bảo đảm gia đình bình an ngay cả vận thế đều có thể mang cho ngươi loại người này chính là hình người tường t h ụ y người khác cầu đều cầu không tới vậy ta liền đi trước không cần tiễn gặp lại tiết bà bá tiết bá mẫu gặp lại đồ đần lý truy viễn đi đến cửa sân c ù năm g đứng tại cổng cùng nhau hướng trong ngõi giấy gói đường miệng trong, miếng Long Vương Long Vương đi đến đồ đần đem để nhuận sinh nhau nhỏ bên bên bên nước nói. n tại một lột một thầm chạy chạy nước miếng cười cục Ha ha ha, long vương ra, ha ha ha, long vương ra ra, ra. kẹo vào người đầu tiên là ngồi cho quậy bán quả vật đưa hàng xe tải trở lại trong huyện sau đó lại tìm chiếc bánh mì đen xe đi suốt đêm về kim lăng tới trường học lúc đã là giữa trưa mọi người tại lao t ứ xuyên ăn cơm sau liền riêng phần mình tạt ra lý truy v i ê n cùng đàm văn vân về ký túc xá nhuận sinh cùng âm a n h về cửa hàng chính g i a di thì đi phụ đạo viên văn phòng tìm ngô mập mặn dù sao xin rủ cụ quản a di hắn đã thân quen không cần lo lắng người tới kiểm tra đang chưng cầu đến lý truy viễn sau khi đồng ý đàm văn bân nói làm liền làm hắn đi trước trong tiệm lấy đồ vật thuận tiện đem cũng là vừa tắm xong nhuận sinh cùng tại quầy hàng thu ngân lục nhất cùng một chỗ gọi qua hỗ trợ lý truy viễn thì thu thập xong đồ vật con bọc sách của mình đi vào liếu ngọc mai nhà tần thúc trở về hắn lúc này ngồi tại viện từ nơi h ẻ o lánh bên trong một t r ư ơ n g trên l ế thân thể nghiêng về phía trước s o n g khuỵu tay chống đỡ tại trên đầu gối lưu di tay trái bưng một cái bắt to tay phải cầm một đôi đầu bén nhọn ngân đũa ngay tại đem tần thúc trên thân khảm vào đồ vật từng cái lấy ra mỗi lấy ra một khối liền ném vào bắt to bên trong phát ra thanh thúy len k e n tiểu viễn tần thúc nhìn xem đẩy cửa vào lý truy viễn trên m lưu di quan tâm hỏi tiểu viễn trở về nhà ừng trở về lý truy viễn lên tiếng đi tới lưu di bắt to bên trong tất cả đều là móng tay cùng răng từng cái đen như mực móng tay rất dài răng cũng rất bén h ọ n mang n g ó c câu mà tại tần thuốc thể nội còn có rất nhiều lưu lại có chút khảm vào vị trí rất được đáng sợ càng có một ít vị trí chính phát ra từ sắp nước mủ có thể nói là vết thương cũ mới tổn thương cộng đồng liên động bị xử lý vết thương lúc tần thuốc sắc mặt như thường mười phần bình tĩnh lưu di trong mắt toát ra n g o n vị tiểu dung lý truy viễn ở bên cạnh đứng một hồi liền t ứ c thời vào phòng tần t h u ố c thân thể cũng không còn căng cứng nhịn không được đối bên người lưu di nhắc nhở ngươi ra tay nhẹ một chút ngươi vừa mới mạnh kéo căng lấy làm gì chết sĩ diện đây không phải mặt m ũ i đây là quy củ kỳ quái trước kia sao không thấy ngươi nhắc tới những thứ này quy củ trước kia trong nhà không có mới cây cột lưu di nghe vậy gật gật đầu cũng liền không có lại m ả n h cứu ngược lại nhắc nhở cũng không thể lại như vậy xử tiếp tục như vậy nữa ngươi thân thể này đến phế đi chỗ chức trách lao thái thái không phải nói à lần này trở về về sau ngươi liền nhiều nghỉ một chút tạm thời đừng có lại đi ra nên ra ngoài vẫn là được ra ngoài trong nhà tại lập mới cây cột bên ngoài không thể không có người trong nhà chạy tia chiếu ngươi thuyết pháp này ta có phải hay không cũng phải đem tạp dề giải khai ra ngoài chạy trốn lao thái thái là trong nhà xà nhà ngươi đến lưu tại bên người nàng chiếu cố được rồi ta nói không lại ngươi lưu di nhìn một chút cửa phòng phương hướng lại nói ta tiểu viễn đi ra ngoài cùng ngươi khi đó đi ra ngoài cảm giác thật đúng là không giống chỗ nào không giống ngươi trước kia mỗi lần đều là hùng hùng hổ, hổ địa đi ra ngoài sau đó một thân là tổn thương trở về ta còn phải bôi nước mắt chữa cho ngươi tổn thương nhưng ngươi xem một chút tiểu viễn thật sự giống ra cái t r ê n h lệch xử lý chuyện gì liền trở lại tân thúc cười nói có thể nào bắt ta cùng hắn so hay ta muốn thật lao thái thái kia hiện tại chẳng phải là đến cơm nước không vào địa cả ngày lo lắng lo lắng lao thái thái lúc trước lo lắng ngươi còn ít rồi ta không phải ý tứ này tiểu viễn cùng ta đến cùng là không giống đồng dạng n h i ê n kỷ ta so tiểu viễn kèm xa ta cái tuổi này lúc tân thúc dừng một chút hơi nghi hoặc một chút đ ạ o ta giống tiểu viễn cái tuổi này lúc lao thái thái chỉ cho ta đặt nền móng không cho phép ta lời võ tiểu viễn hiện tại không phải cũng đồng dạng a thân thể không có nảy nở đâu h ắ n cũng không đ trong lòng một mực có chừng mực đáng tiếc nếu là tiểu viễn hiện tại là hai ba mươi tuổi thậm chí chỉ là một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi dù là liền một ư ơ i sáu tuổi ra mặt đem nảy nợ thân thể hào hào rèn luyện một chút công phu cho luyện bên trên vậy cái này đi ra ngoài không quan tâm đi nơi nào vô luận đối mặt a i đều có thể thông thuận dễ dàng nhiều trên đời này nơi nào có nhiều như vậy có thể để ngươi hoàn toàn chuẩn bị song sự tình đâu chuyện này đó ngươi cũng không phải không nhìn thấy đèn đã chưa điểm trước sáng lên mang ý nghĩa lưu di ngẩm đầu nhìn bầu trời đại khái là cấp trên cảm thấy tiểu viễn đã đúng quy cách ra cửa có lẽ ngay cả nó cũng sợ nếu là thật để tiểu viện yên ổn địa đem cơ sở tiếp tục đánh vững chắc ngày sau sợ là toàn bộ trên sông liền rốt cuộc không có có thể ngăn được tiểu v i ế n lãng lý truy viễn vào nhà về sau đi trước cá ly gian phòng hắn tiến nữ hải gian phòng không bao giờ dùng g õ c ử a bởi vì nữ hải có thể sớm cảm ứng được hắn đến đẩy cửa ra nữ hải đang nằm trên giường đi ngủ được xếp rất chỉnh tề chăn m ề n đắp lên trên bụng lý truy viết cười bởi vì lần trước mình nói qua mình lúc đến ngươi có thể hay không vào ngủ để cho ta cũng có thể thể nghiệm một chút lúc trước ngươi đến phòng ta tìm ta lúc cảm giác nhưng bây giờ là buổi chiều nữ hải phát hiện xem như tại trong đêm cũng rất ít lúc nào sẽ ngủ dậy ngủ chưa tới lý truy viễn đem túi sách bỏ lên trên bàn đối a li nói khẽ ta vừa trở về hiện tại đi cùng mãi mãi chào hỏi sau đó lại đến nói chuyện cùng ngươi đóng cửa lại đi vào lầu hai liễu ngọc mai tay trái bưng c h é n t r à tay phải cầm một quyển sách đang xem đến gần nhìn lên phát hiện là hồng lâu ngộng lao thái thái tất nhiên là đã sớm phát giác được thiếu niên tới đem sách hướng xuống khẽ t r ụ hỏi ngược lại thế nào lao thái thái ta lớn tuổi liền không thể nhìn cái này rồi chương một trăm sao có thể a ngài có loại này nhàn thú đó là đương nhiên là tốt nhất ngược lại là có thật nhiều năm chưa từng nhìn nó cũng chính là mấy ngày gần đây t r ợ t nhớ tới này mới khiến a đ ỉ n h tìm cho ta ra lại l ậ c qua tiểu tử ngươi đoán xem ta nhìn sách này lúc thay vào chính là ai vậy ta nhưng không đoán ra được nhìn chung sách này bên trong sinh động như thật các loại nhân vật thật không có cái nào có thể có lao thái thái ngại như vậy trí tuệ ha ha ha ngươi tiểu tử này không đi tâm lúc ngược lại dễ dàng nhất để cho người ta vui vẻ lý truy v i ệ n đi đến bên bàn trà bắt đầu pha trà liễu ngọc mai đầu ngón tay điểm nhẹ văn bản cảm khái nói ta cái tuổi này hiện tại ngược lại là thay vào giả mẫu nhiều chút nàng l à cái xuẩn nhưng cũng không phải cái gì cũng không làm chỉ là làm cố gắng đều nước chạy về biển đông cũng liền nhận bệnh có một ngày tính một ngày mơ mơ hồ hồ địa qua mãi mãi uống trà tiểu viễn ngươi nói nhà ta ali giống như là bên trong người nào vợ trong sách không có ngài lao thái thái này lại chỗ nào khả năng có ngài cái này tôn nữ đâu ta là cảm thấy nhà ta ali giống kia lâm đại ngọc nói lao thái thái liền đưa tay nhẹ nhàng bóp một chút thiếu niên hầm dưới ngoại vị đạo người trong nhà phải đi trước cuối cùng ngay cả người mang gia sản đều làm lợi cho kia giả ra n ã i n ã i ta d ầ u gì cũng không trở thành bị so sánh kia không trải qua sự tình bảo ngọc đi kêu bảo ngọc tất nhiên là không sánh bằng ngươi người ta tốt xấu t r ư ớ c sách đầy miệng cô mội mội này giống như ở đâu gặp qua lại lấy c ơ quẳng cái ngọc phát cái điên tiểu từ ngươi ban đầu là trực tiếp đi tới đem a li dắt đi cùng ngươi ngồi một chỗ mà đọc sách đi cái này không giống a li ta là thật trong ngậu thấy qua tốt tốt cùng ngươi đổ dỡn liễu ngọc mai ngược lại mặt lộ vẻ lo lắng mà hỏi tham lần này thuận lợi a thuận thuận lợi lợi nhìn ra tinh khí dồi dào lần này xác thực không chút chịu khổ con gặp được một vị tổ tiên trong nhà b à i biện ừ, ngài bàn ra đi trên lầu mang tới ta muốn nói với ngươi đạo nói tốt ngài chờ một lát lý truy viễn đi đến lầu ba đi vào bày ra bản thờ cùng a l i cất giữ dương gian phòng ánh mắt tại ra bài vị bên trên nhìn lướt qua đem liễu thanh trừng bài vị gỡ xuống trở lại lầu hai đem bài vị giao cho liễu ngọc mai trước mặt liễu ngọc mai nhìn thoáng qua biểu lộ n h ắ n lại đúng là không có đưa tay đón ngược lại phất tay ra hiệu thiếu niên lấy ra lý truy viễn có cố sự liễu ngọc mai có việc cho nên ngài nói một chút không muốn giảng vậy chúng ta hai nhà liền không có k ỹ cảng ghi chép chư vị cuộc đời già phả hoặc lá sách hai nhà chúng ta không cần mình nhớ bởi vì nhà khác sẽ giúp chúng ta nhớ k ỹ rất k ỹ cảng lý truy viễn có chút bất đắc gì nói ngài cũng thật là lên cái câu chuyện nhưng lại không hướng hạ nói đều là quá khứ chuyện ta đây cũng là làm đầu người huy được rồi ta đã biết không cần lại theo giúp ta lao thái bà này ngươi đi tìm ali n m a n đi lý truy v i ệ n ra khỏi phòng tại đầu bậc thang trông thấy ngay tại đi tới ali ali nhìn xem lý truy v i ệ n cầm trong tay bài vị đưa tay muốn tiếp nhận đi ali kiếm những n ờ i khai ca cái này lưu đến đám tiếp theo lại dùng lý truy viễn cùng ali một lần nữa trở lại lầu ba c h ờ ali tuyển năm cái bài vị lấy xuống về sau lý truy viễn lại đem liếu thanh trừng bài vị trả về hai người trở lại lầu một gian phòng đem bài vị sau khi để xuống lý truy viễn phía sau lưng dựa vào bên giường ngồi ở trên h ả m ali cũng ở bên người hắn lấy đồng dạng tư thế ngồi xuống lý truy viễn đem lần này kinh lịch từ đầu trí cuối địa dạng cho ali nghe nhất là cuối cùng cá lớn đem ngọc hư tử một ngụm t ừ nuốt vào hình tượng làm rất kỹ càng miêu tả hắn biết nữ hải là mới vẽ đây là hắn cho rằng lần này thích hợp nhất vẽ ra tới hình tượng ali nghe được hào hứng g i ặ rào sau khi nói xong lý truy viễn liền đem cây kia xương cá lấy ra ngoài bóng ánh sáng long lanh tính chất thắng qua phỉ thúy ali ngọc thạch ngươi sẽ điêu k h ắ ca nữ h à i gật gật đầu đưa tay nhận lấy đầu ngón tay ở phía trên khe vớt làm mấy cái cắt chém động tác sau lại hư hỏa mấy đầu tuyến lý truy viễn đã nhìn ra ali đây là chuẩn bị cầm xương cá cho mình làm một mặt trận pháp cờ loại này đặc thù vật liệu chế ra trận pháp cờ rất thích hợp làm làm trận nhãn ta những cái kia trận pháp cờ đủ mà lại chế tạo thuận tiện không thu về cũng không đau lòng lý truy viễn đưa tay ngả vào đằng sau đi sờ lên ali bụi tóc như vậy đi ta đi họa bản thiết kế sau đó ngươi đến điêu khắc một cây cây t r ơ m nữ h à i nghe vậy trong mắt toát ra c h ờ mong vốn nên là ta điêu tốt lại cho đưa cho ngươi nhưng không có cách tay ta là thật đần thiếu niên có thể liền bị chính đạo thư bên trong tranh minh họa cùng đơn giản miêu tả liền có thể đem khí cụ cho tay xoa ra tay này công năng lực tự nhiên là không kém nhưng cùng nữ h à i so đó là thật có cực lớn trên l ệ n h ali từ dưới giường mình lôi ra một cái hộp gỗ lớn hộp mở ra bên trong là một cái cự đại lại tinh mỹ họa b ằ n khung thật là dễ nhìn lý truy viễn một bên ca ngợi lấy một bên đưa tay vớt ve cái này lịch đại tổ tiên trí tuệ kết tinh mở ra nó thờ thứ nhất chính là dư bà bà đã đóng sách hoàn tất kế tiếp còn có rất nhiều trống không vị trí chợ lấy từng cái đi lấp mạo s ư n g lý truy viễn đem từng tờ từng tờ trống không đọc qua nữ h à i ở bên cạnh rất chân thành đ ị a bồi tiếp h ắ n cùng một chỗ nhìn mặc dù phía trên vẫn là sạch sẽ không có gì lại là thiếu niên tương lai muốn đi đến đường giản dị trong phòng gian tắm rửa kiến tạo cũng không tốn hao thời gian quá dài chuẩn bị cho tốt về sau đàm văn bân lại đi đánh bốn bình nước sôi đặt ở trong phòng ngủ dự bị sau đó rời đi ký túc xá đi cửa hàng chọn lấy chút hoa quả a làm sao có thêm một cái quầy sách lục nhất nói ra ta đề nghị làm trước kia chỉ là làm chút sao chép văn kiện như này ta cảm thấy còn không bằng đem nguyên bộ cho làm toàn những cái kia tạp chí cùng tiểu thuyết bán được đều rất tốt quay sách tầng cao nhất là báo chí ở giữa là tiểu thuyết mà lại lấy tiểu thuyết tình cảm làm chủ lúc này vẫn có không ít học sinh đang chọn thuê sách không quý nhưng người nào gọi sinh viên đọc sách thời gian giàu có đâu có chút trên lớp người dù là cầm quyển tiểu thuyết sách bảy trên bàn sách nhìn ở trong mắt lao sư đều là thái độ đoan chính học sinh tốt so ngồi ở phía sau hai hàng đi ngủ ngáy ngủ phải tốt hơn nhiều đàm văn bân đơn giản dò xét một chút sau đó đem lục nhất kéo đến bên người nhỏ giọng hỏi ngươi có hay không tiến loại kia tích lũy k ỉ n h tạp chí tích lũy k ỉ n h ngươi muốn bao nhiêu tích lũy k ỉ n h đương nhiên là càng tích lũy k ỉ n h càng tốt có có không ít học sinh đề cập qua yêu cầu này nhưng này chút tạp chí cùng sách không thể bày ở bên ngoài bán ta đều là đưa cho nam nữ phòng ngủ thuê bán đại biểu mà mẹ nó lúc nhất ngươi được a sẽ làm mua bán hh ắ c ắ c ta là thật thích làm ăn thành tiệm này ngươi hảo hảo vận doanh buôn bán ngạch đi lên về sau chúng ta cho ngươi tính cỗ không không, không không cần thật không cần ta không phải đổ cái này hại chỉ cần ngươi có thể làm lên đến vậy cũng là ngươi nên được Ta lúc này sắc trời bắt đầu tối đi vào phòng bệnh không ở bên trong trông thấy lâm thư hữu đàm văn vân liền đi phạm thụ lâm phòng trực ban đưa chân nhẹ nhàng đẩy cửa mở lâm thư hữu đang ngồi ở phạm thụ lâm trước mặt nghe phạm thụ lâm giảng thuật mình học đại học lúc tình yêu cố sự nói là tình yêu cố sự nhưng cũng bất quá là hai đoạn tương tư đơn phương một đoạn đối học tỷ một đoạn đối học nội ngay cả thổ lộ đều không có nhà gái thậm chí khả năng cũng không biết phạm thụ lâm thích mình nhưng không quan hệ không chỉ hoan chúng ta phạm lớn bác sĩ cho mình não bổ ra một trận bách chuyển thiên hồi khoáng thế tuyệt luyến cũng chính là không có tục t r ả i tóc lâm thư hiếu mới có thể nguyện ý ngồi tại đối diện rất là phối hợp nghe phạm thụ lâm g i ả n thuật vân vân ca. vân vân a người đã đến đàn văn vân đem hoa quả đặt ở trên bàn công tác màu đen túi nhựa thì ném cho phạm thụ lâm thứ gì cờ thưởng nhà nhà phạm thụ lâm mở túi ra xem xét trên tạp chí trang địa lập tức nuốt ngủ nước bọn sau đó đem tạp chí để vào mình cái bàn tầng dưới c h ố t nhất ngăn kéo lâm thư hữu tò mò hỏi bân bân ca các ngươi lần này đi ra sự t ì n h thuận lợi a đàm văn bân nói b a i kia là đương nhiên dù sao có ta ở đây nhà ta lần này thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức làm ra công n h â n lớn bân bân ca vậy lần sau có thể hay không hôm nay mặt trăng không tệ thích hợp dưới ánh trăng dạ ả bước đàm văn bân liếc qua phạm thụ lâm hỏi phạm ca ngươi dự định lúc nào kết thúc độc thân a vẫn là chức quan trọng lấy công việc đi công việc trọng yếu t r ư ớ c 116, bốn phạm ca ta là lo lắng ngươi lãnh đạo tiếp tục coi trọng như vậy bồi dưỡng ngươi ngươi cái này ca đêm lại tiếp tục giá trị xuống dưới tóc sợ là trước tiên cần phải t r ọ n g ngươi xem một chút ngươi mép tóc tuyến rõ ràng rút lui thật sao phạm thụ lâm lấy làm kinh hãi đưa tay đi sờ tóc của mình cho nên phạm ca thừa dịp còn trẻ thời kỳ nở hoa vẫn còn có thể tìm tìm đi đây là nói tìm liền có thể tìm tới ngươi bây giờ có đối tượng a không có vậy ngươi có hay không cùng nữ hải tử thổ lộ qua hay là nữ hải tử cùng ngươi thổ lộ qua không có vậy ngươi còn không biết xấu hổ nói ta lúc này lâm thư hữu rất là bi thương nói ta bân ca thích nữ hải đã không có ở đây đàm văn bân phạm thụ lâm s ừ n g sốt một chút lập tức xin lỗi thật xin lỗi b â n b â n bệnh tâm thần à đàm văn bân một bàn tay đập vào lâm thư hữu trên nót i ể u tử ngươi thương lành không có cơ bản tốt ngày mai liền về trường học lên lớp ngày mai cuối tuần đi đâu sai và khóa buổi sáng đoàn bí thư tri bộ đến thăm ta nói rõ với ta trời lớp học có quan hệ hữu nghị hoạt động vẫn là cùng bên ngoài trường phạm ca nghe được vừa ngay tại lấy chuyện xưa của hắn tới khuyên ta đi tham gia đâu quan hệ hữu nghị đ a n g văn bân lúc này mới làm mấy ngày ban trưởng liền đi công tác đi cái này quan hệ h ư u nghị tự nhiên không phải hắn ăn bài một chút chuyên nghiệp nam nữ tỷ lệ dễ dàng mất cân bằng lớp chúng ta b u ồ n hệ bản viện căn bản không cách nào nội bộ tuần hoàn giải quyết thậm chí một chút đại học bản thân liền tồn tại nghiêm trọng mất cân bằng tình huống lúc này cùng bên ngoài trường quan hệ h ư u nghị hoạt động liền tất không thể miễn thuộc về hòa thượng miếu đi tìm bản tơ động loại này quan hệ h ư u nghị phổ biến cao tần phát sinh ở lớn một giai đoạn thời kỳ này nam nữ học sinh hoa môn bài tết cao tất cả mọi người đối tình yêu tràn đầy hướng tới đúng a bất ka q đồ đồ lúc này một phạm thụ lâm tựa hồ mới nhớ tới chính sự hỏi vân b â n đã ngươi trở về kia hổ nhất vi cũng quay về rồi đúng không hắn không có không có trở về vậy hắn sự tỉnh giải quyết ta hắn vợ trước được giải quyết À, vậy là tốt rồi giải quyết liên tốt vậy hắn lúc nào trở về chờ hắn lúc nào có thể đi tới cũng liền trở lại đi À, đúng cũng nhanh xe kia hay là hắn mượn hắn về được trả xe tốt phạm ca ngươi tiếp tục làm với ngươi ta đi trước đàm văn bân vừa đi ra văn phòng phía sau lâm thư hữu mặc dép lê đ ổ i theo b â n ca trước ngươi cho ta cầm trận pháp ta có nhiều chỗ nhìn không hiểu ta có thể hay không hỏi một chút ngươi ngươi hỏi ta còn không bằng mình ném tiền xu đáng tin cậy nhưng ta cũng không thể đến hỏi tiểu viễn ca đi ta sợ hắn chê ta đần đừng sợ hai tử bởi vì ngươi đã sớm bại lộ vậy ta người đem ngươi muốn hỏi chỉnh lý thành văn bản ta lấy thêm đi giúp ngươi hỏi a đúng nhà ngươi lên kê một chút phát m ô n cùng nhau viết xuống đến cho ta ta xem một chút a tiểu viễn ca h ắ n không phải sẽ a mà lại so ta lợi hại hơn ta viễn tử ca đồ nơi đó quá cao cấp ta xem không hiểu ta cảm thấy nhà ngươi bộ kia càng thích hợp ta một chút cũng đúng là như thế này không sai lâm thư hữu ngược lại là không có chút nào nhà học chịu nhục cảm giác l ca. Ca, tốt tốt, đơn giản hàn huyên vài câu về sau đàm văn b â n cũng tại mình trước bản sách ngồi xuống trước lật gia ngụy chính đạo thư lại đem mình từ tăng gia thác ấn miệng giếng đường vân lấy ra cẩn thận phỏng đoán thời gian từng giây từng phút trôi qua vân vân ca ta lên trước giường đi ngủ ngủ ngon ca ta lại nhìn một lát sách đàm văn bân rủi rủi con mắt tiếp tục xem tiếp đừng nói hắn thật đúng là nhìn ra một điểm cảm giác thắc ấn trên giấy đường vân tựa như ở trước mặt hắn sống lại thế mà đang động đánh một cánh áp hắn cảm thấy đây cũng là ảo giác của mình mình đại khái hoa mắt không có chuyện tiếp tục xem tiếp tục nghiên cứu dù sao quan hệ hữu nghị loại sự tình này cùng mình phòng ngủ không quan hệ đàm văn bân một mực thấy được sau nửa đêm thấy đầu nợ r ò n váng rốt cuộc quyết định bông u xuống tắm rửa ngủi đ đi, đi s ờ bình thủy phát hiện bốn cái bình tất cả đều là đầy ý vị này viễn tử ca sau khi tắm xong lại đi lầu một nước sôi ở giữa đem bình thủy đều đánh đầy thư thư phục phục tắm nước nóng đàm văn b â n cầm một cái quả táo lên giường một bên gặp một bên nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không có đôi khi hắn đã tưởng, tưởng tượng qua nếu là không có gặp được tiểu viễn mình bây giờ tại trải qua dạng gì sinh hoạt nhưng mỗi lần đều là làm cái đầu về sau liền lập tức đối loại này suy nghĩ phát tán cảm thấy thẻ nhạt vô vị bởi vì hắn là thật thích cuộc sống bây giờ trở về không được tối hôm qua ngủ được sớm khiến cho lý truy viễn lên được cũng rất sớm ngoài cửa sổ chân trời nổi lên hơi trắng chính xua đổi lấy kia mấy k h ả số lượng không nhiều còn trầm mê tại quên luyến bên trong tinh vân vân còn tại nằm ngáy ho ho có đôi khi thiếu niên thật không lý giải loại này ban đêm mạnh đánh bồi dối dụng công ban ngày ngủ bù học tập quen thuộc rửa mặt xong trở lại phòng ngủ đem tối hôm qua vẽ xong bản thiết kế cất kỹ c ó n g lên túi sách đi ra lầu ký túc xá lúc trên trời đã nhìn không thấy tinh tinh bất quá còn tốt trên mặt đất có một viên chính chờ đợi mình đi tìm đây là hành vi đây là còn lại đồ uống cùng đồ ăn vặt ta đều cho cầm về lâm thư hữu đem đồ vật buông xuống dùng ngu bàn tay lau mồ hôi nhuận sinh q ă n g ra một đầu khăn hắn tiếp nhận một lần nữa trà sát một chút lục nhất cười hỏi quan hệ hữu nghị thế nào người thật nhiều tại đại gia i bậc thang trong phòng học không ít người đi lên biểu hiện ra tài nghệ đâu còn có các loại trò chơi chơi đến rất vui vẻ l ụ c nhất vậy ngươi biểu diễn cái gì lâm thư hữu ngại ngùng nói ta nào có cái gì tài nghệ l ụ c nhất trường học nào kim lăng kiểm tra nữ sinh rất nhiều có đẹp mắt ta có a lâm thư hữu cười nói làm sao có thể không có ý của ta là có người thích loại hình a thật là có một cái ta lưu lại thu dọn đồ đắt lúc nàng còn cố ý tới hỏi ta là lớp m ấy còn hỏi lớp của ta bên trên sự tỉnh nàng thật ôn đu dáng dấp cũng rất xinh đẹp thanh âm nói chuyện rất nhãn miện lục nhất t r e o kẹo nói động tâm ta không biết đây coi là không tính động tâm nhưng nàng quả thật làm cho ta cảm thấy thật là thân thiết đã có hào cảm liền đi thử một chút lục nhất lấy người từng trải thân phận đề nghị dũng cảm đi tiếp xúc viết viết thư cái gì biểu đạt thái độ của ngươi viết thư a ừ m để cho người hỗ trợ đưa chính là ngươi biết nàng danh t ự a biết nàng gọi chu v â n v â n vậy ngươi liền cho chu v â n v â n viết thư nha hẹn nàng đi thư viện hoặc là đi dạo công viên chậm rãi quen thuộc giải thật sao vậy ta liền thật viết là nha đứng tại bên cạnh nguyên bản một bên nghe một bên uống nước nhựa sinh đang nghe chu vân vân cái tên này về sau yên lặng bông xuống chén nước nói ra đừng viết lâm thư hữu không hiểu hỏi ngạch vì cái gì a bởi vì viết ngươi sẽ chết rất thảm chương một trăm mười bảy một chương một trăm mười bảy một sẽ chết rất thảm chẳng lẽ chu vân vân là tà ma lâm thư hữu sờ lên ánh mắt của mình không ngờ cường đại đến dù cho tới gần ta ta thụ đồng cũng vô pháp cảm giác tình trạng lục nhất gật gật đầu rất tán thành nói xinh đẹp ôn nhu nữ hải chính là ma quỷ nàng có thể đem ngươi hồn đều câu đi để ngươi một người nằm tại ký túc xá trên giường lật qua lật lại đêm không thể s ây a bạn phong thư lục nhất đem một chồng màu hồng phấn phong thư cầm tới trên quầy cái này hiện tại chính lưu hành một thời bán được không tệ lâm thư hữu đưa thay sở sở phong thư sau đó lại đẩy trở về được rồi ta còn là từ bỏ lục nhất n g h e vậy nhúm bay thanh xuân đ ừ n g lưu lại hối hận liền tốt ta cảm thấy tiếp cái này phong thư khả năng nhân sinh cũng chỉ dừng bước tại thanh xuân hắn cùng nhuận sinh đánh qua hai khung nhuận sinh mang đến cho hắn một cảm giác chính là ra tay ngoan thoại không nhiều có thể để cho đối phương thẳng thắn địa nói ra cảnh cáo vậy mình tốt nhất vẫn là nghe lời đừng làm cùng lục nhất cáo biệt lâm thư hữu đi ra cửa hàng vừa xuống thang liền nhìn thấy phía trước lầu ký túc xá bên ngoài tuyên truyền cột hạ đứng đấy chu vân vân chu vân vân một thân màu vàng nát váy hoa mái tóc áo choàng thỉnh thoảng hướng phía ký túc xá trong cửa lớn nhìn xem nàng không phải loại kia một chút tinh mỹ đến trên trời nữ hải chưa nói tới nhiều kinh diễm nhưng nàng trên người có một loại dịu dàng tươi mát khí chất rất dễ dàng làm cho lòng người sinh h ọ o cảm lâm thư hữu nhìn kỹ nàng nhưng thụ đ ồ n g vẫn là không có phản ứng lâm thư hữu đồng học chu vân vân phát hiện lâm thư hữu không có cách có người cứ như vậy nhìn chằm chằm ngươi nhìn nghĩ không phát hiện được đều rất khó người ta nữ sinh chủ động cười đối ngươi chào hỏi làm cho lâm thư hữu đều có chút chân tay luôn cuống chu vân vân đồng học ngươi là tới tìm ta a có thể xin ngươi giúp một chuyện a tuất a nói gấp cái gì có thể mời ngươi tiến ký túc xá đem các người ban trưởng gọi xuống a đều ta đại ca đúng chúng ta đều là nam thông người vẫn là cao trung đồng học cao trung đồng học lâm thư hữu dù cho lại khờ cũng minh bạch tại một chỗ trong đại học một người nữ sinh đến nam sinh túc xá lầu dưới chủ động tìm mình cao trung nam đồng học đại khái xuất ý vị như thế nào lúc trước quan hệ hữu nghị lúc chu vân vân đến hỏi thăm mình ban trưởng tình huống mình còn đần độn cho rằng bởi vì nàng là ban trưởng cho nên mới đến lễ phép tân cần thăm hỏi một chút phe mình ban trưởng đúng vậy ta vừa nắm một vị lớp các người nam đồng học đi hô nhưng chờ tới bây giờ còn không có nhìn thấy người xuống tới được rồi ngươi chờ một chút ta đi gọi ta đại ca xuống tới lâm thư hữu bước nhanh đi vào ký túc xá nhuận sinh tại hắn bên thai tiếng vọng người viết sẽ chết rất thảm nhuận sinh là người tốt ta chạy trước bên trên lầu ba đi vào bân ca cửa phòng ngủ cửa nửa đậy mở cửa trông thấy một vị trong lớp nam đồng học ngay tại nguyên địa xoay quanh vòng lâm thư hữu thụ đồng mở ra cất bước trong đó k ẹ trưng bày gương đồng ghế gỗ phát ra tiếng cọ sát trói thai nam ở trên giường đàm văn bân lập tức mở mắt ra n h y xuống giường đồng thời đưa tay rút ra gác ở nóc giường hoàng hà sẻn định nhãn xem xét phát hiện là lâm thư hữu ở nơi đó sông trận người bệnh tâm thần a lâm thư hữu gặp b â n ca tỉnh lập tức thu hồi t h ủ đồng b â n ca t h ủ đồng vừa thu lại hắn liền theo lúc trước vị kia nam đồng học bắt đầu nhị nhân chuyển đàm văn bân thờ giải đem gương đồng trở mặt hai người biểu diễn hoàn tất nam đồng học mở miệng nói ban trưởng có cái nữ sinh bảo ngươi đi lên gọi vân vân tuần t ố t ban trưởng biết vất vả vất vả lâm thư hữu v ô vô đối phương bà vai đi nghỉ ngơi đi ngươi rất mệt mỏi đem nên đồng học đẩy ra cửa phòng ngủ về sau lâm thư hữu nói ra vân ca ngươi cao trung đồng học chu vân vân tại túc xá lầu dưới gọi ngươi xuống dưới gặp mặt nàng sao lại tới đây hôm nay chúng ta cùng kiểm tra quan hệ hữu nghị nàng là đối mặt rõ rệt giải liên nghị hội bên trên nàng còn cố ý hỏi ngươi chỉ bất quá bân ca người không có đi đàm văn bân, bân bưng lên chậu rửa mặt đi bồn rửa tay chỗ ấy đánh răng rửa mặt về ký túc xá cầm túi tiền chuẩn bị chạy lâm thư hữu hỏi bân ca ngươi không đổi bộ quần áo a trên người ngươi bộ này đều ngủ điệp không cần đến vậy ít nhất nên gội đầu a từ đâu tới quy củ này hôm nay tham gia liên nghị hội trước toàn lớp nam sinh cơ bản đều đổi quần áo buổi sáng tập thể rời giường gội đầu cho nên gọi tiểu nam sinh a đàm văn bân chỉ chỉ phòng ngủ mặt đất n g ư ơ i giúp ta quét dọn một chút quét dọn đến cẩn thận một chút ta trên b à n sách sách ngươi có thể vụng trộm lật qua tiểu viễn ca b à n đ ọ c sách ngươi lừng đụng hiểu không minh bạch lâm thư hữu kích động đến thân thể thẳng băng đàm văn bân đi xuống lầu chạy ra ký túc xá cách thật xa liền đối đứng tại ký túc xá ngoài cửa viện chu vân vân mắc ô đã lâu không gặp ta đại lớp trưởng mặc dù thanh xuân là tao thả nhưng học sinh là buồn bức xúc hắn một cử động kia hấp dẫn phụ cận không ít đồng học ánh mắt chu vân, vân nhìn xem đối diện chạy tới nam sinh trên mặt cũng là lộ g a tiểu nàng trước kia thành thói quen nam sinh loại này trừ dương nhất là tại hắn đương tả hộ pháp thời điểm nhà a không hổ là lên đại học biết ăn mặc a rất xinh đẹp tạ ơn ăn a liên nghị hội bên trên ăn thật nhiều nhỏ đồ ăn vặt hiện tại không đói bụng ta vừa tỉnh đói bụng đến nghề mặt theo giúp ta ăn bữa cơm được đàm văn bân cùng chu vân vân song song hành tàu ở sân trường trên đường nhỏ hôm nay quan hệ hữu nghị ngươi làm sao không đến tham gia tối hôm qua thức đêm đọc sách vây chết đặt trong phòng ngủ ngủ đủ đâu đàm văn bân lại đánh một cánh áp xoa xoa mắt chủ yếu là không biết ngươi m u ố tới bằng không ta liền đi hội trường đi ngủ. hội ta đi đi chính á c ngươi n đại ấ rất rất cấp t trường trình ta tu một cái thế tại tộc Thật tốt. Đây, ta rất thanh nhàn, cảm giác học tập hoạt, như ngươi như Ngươi Cũng không nhiều chuyên nghiệp nào, lên nhìn nhiều, phong nhàn, cùng sinh hoạt,、so、với cấp 3 lúc nhẹ nhóm nhiều. giác gia giác học, khổ phải, học phú. học h cực coi cái Cảm cây lúc, đặc sắc cảm lúc c vậy với đây, à? bào đi. đại So so sau. trò chuyện đâu đàm văn vân trông thấy tiểu viễn ca đeo bọc sách từ đối diện đi tới lý truy viễn đồng học chu vân vân nhiệt t ì n h bác tuy nói thiếu niên toàn bộ lớp m ộ ư ơ i hai đến trường học thời gian cũng không nhiều nhưng là mười phần trường học nhân vật p h o n g vân trọng yếu nhất chính là nếu như ngươi lớp học ra một cái cao thi c h ẳ nguyên n g kia tất nhiên sẽ trong tương lai bị ngươi tại đồng học ở giữa bạn bè lặp đi lặp lại nhấc lên lý truy viễn đi tới đối chu vân vân gật gật đầu ban trưởng người tốt chu vân vân lý truy viễn đồng học đàm văn vân dạng này gọi quá sinh phân chu vân vân gọi là truy viễn đàm văn vân trực tiếp gọi ca. lý truy viễn nhìn về phía đàm văn vân nói ra các ngươi là đi ăn cơm a đàm văn vân đúng a lao tứ xuyên chu vân vân mời nói truy viễn ba người chúng ta bạn học cũ cùng một chỗ lý truy viễn lắc đầu ta đến qua các người đi thôi nói xong lý truy viễn liền đi ra lao tứ xuyên làm món cây tứ xuyên quán a ừ n chúng ta ăn cơm c ă n cứ bình thường đều đến đó ăn chương một trăm m ư ơ i bảy hai chương một trăm m ư ơ i bảy hai giữa chưa khách nhân rất nhiều nhưng cũng không tới đầy tràn tình trạng đàm văn vân muốn lầu hai một cái gian phòng muốn đầu cá nướng thêm mấy cái phối đồ ăn cùng chu vân vân cười cười nói nói đem cơm ăn cơm nước xong xuôi hai người đi ra nhà hàng bắt đầu t à n bộ tiêu thực chơi có trụ tâm cũng gió nổi lên không biết chờ một lúc có thể hay không trời mưa đi ngang qua một nhà quạy bán quà v ẫ t lúc đàm văn vân mua bao thuốc cùng một cái cái bật lửa rút ra khói điêu miệng bên trong chuẩn bị nhóm lửa lúc bởi vì gió nguyên nhân mấy lần cũng không đánh bốc cháy chu vân vân cố ý rời một chút vị trí giúp hắn chặn gió đàm văn vân sửng sốt một chút yên lặng đốt đ i ế u thuốc hai người dọc theo đại học tường lây từ bắc môn chậm rãi đi tới cửa nam thiên nhất thẳng âm mưa cũng là đem hạ chưa xuống qua trận trường học của chúng ta có vũ hội người muốn tới tham gia không hẳn là không đi được đi không có thời gian quốc khánh ngươi về nhà không không biết phải xem tiểu ta hôm nay đến quái dày đến ngươi đi không có nhìn thấy ngươi ta rất vui vẻ thật đàm văn bân từ trong ví tiền lấy ra một tờ lời ghi chép phía trên nhớ chính là cửa hàng điện thoại đưa cho chu vân vân có chuyện gì cần hỗ trợ liền cứ gọi cú điện thoại này nói tìm ta là được rồi ta máy giả hào cũng ở phía trên chu vân vân cũng lấy ra một tờ giấy đưa tới đây là chúng ta phòng ngủ lâu điện thoại Ừm. đàm văn bân đem giấy nhận lấy để vào tiền mình bao xe buýt tới ta đi gặp lại gặp lại đàm văn bân lại đốt điếu thuốc nhìn xem nàng lên xe nhìn xem xe chạy xa chán mắt lạnh mưa bắt đầu hạ đàm văn bân phun ra một điếu thuốc vòng có chút dợ khóc dợ cười nói con mẹ nó ngươi muốn hay không như thế hợp với tình hình hắn không phải người ngu hắn đương nhiên biết do nữ sinh ý tứ nhưng hắn không thể phóng ra một bước này bởi vì hắn không biết mình lúc nào liền có thể sẽ chết vừa đi vào sân trường đàm văn bân đã nhìn thấy âm anh cùng trịnh giai di hai người vừa nói vừa cười đi về phía bên này trịnh giai di không nhìn thấy hắn nhưng âm anh đã nhận ra hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu xem ra các nàng đây là dự định muốn cùng một chỗ đi dạo phố đàm văn bân bỗng nhiên nhớ lại tiểu viễn ca phân phó mình đến quan sát phạm thụ lâm biến hóa chỉ là sự biến hóa này đến làm sao quan sát mình đi chỗ nào lâm thời nhặt cả người bị thương nặng người đưa qua trở lại lầu ký túc xá trải qua túc quản a di văn phòng lúc a di kêu hắn lại vân vân à. ai đến a di nổ điểm bánh ngọt nếm thử được rồi đ a m văn bân đi vào văn phòng tiếp nhận đũa kẹp lên một khối nổ bánh ngọt bắt đầu ăn ngọt nhu n g o n miệng hương vị rất không tệ hôm nay tới tìm ngươi cô bé kia ta nhìn thấy rất thỏa đáng hào phóng là cô nương tốt a nhà đàm văn bân gật gật đầu cùng người chỗ đối tượng không chu a di ta bây giờ không có cân nhắc cái này Ngươi hiểu, ngươi, ngươi rèn luyện, rèn luyện, luôn luôn c đàm ta văn ừ a ly h bân đứng người lên vừa mới chuẩn bị đi ra văn phòng lúc đã nhìn thấy một đạo nam nhân thân hành xuất hiện tại tốt quản văn phòng cửa sổ đàm vân long t đàm văn bân chỉ cảm thấy đau răng làm sao mỗi lần dế mình c r a ruột lúc đều có thể đụng vào đuổi ngựa bên trên đơn giản so a bạn lên ok đều linh đảm vân long đi đến thang lầu sừng đàm văn vân、Bân、ngoan ngoan theo tới chu vân vân a đàm văn vân、Bân、mở to hai mắt nhìn cha ngươi theo dõi điều tra con của ngươi ta hôm nay nghỉ giữa trưa liền đến nhanh đến ngươi lầu ký túc xá lúc trông thấy ngươi cùng nữ sinh kia đứng cùng một chỗ là chu vân vân a ừ m là nàng các ngươi tại chỗ đối tượng không hôm nay là nam thông đồng hương hội mấy cái đồng hương ta chu vân vân còn có giáp đất bính đinh mậu kỷ canh tân có thể hay không có chút chính hình cha nếu không ngươi cùng ta mẹ lại cố gắng một chút tái sinh một cái đi ta và mẹ của ngươi đều là công chức đây là vấn đề nhỏ ta đi cấp mình làm cái tinh thần thất thường chứng minh dạng này các ngươi liền có thể sinh hai thai đi đi với ta bến xe tiếp phạm nhân tiếp mẹ ngươi mẹ ta tới ừ m đến dẫn ngươi cho chúng ta ban ly hôn chứng vậy ngươi chờ một chút ta đi lên cùng ta tiểu viễn ca nói một tiếng đàm văn bân lên lầu đẩy ra cửa phòng ngủ hoặc toàn bộ phòng ngủ sáng sủa sạch sẽ sạch sẽ để đàm văn bân không khỏi hoài nghi lâm thư hữu có phải hay không mời bạch hạt đồng tử đến quét dọn vệ sinh bất quá hiện tại lâm thư hữu có chút xấu hổ hắn ngồi tại mình bàn đọc sách một bên cầm trong tay bút trước mặt trưng bày một t r ư ơ n g rõ ràng giấy trên tờ giấy trắng tựa hồ viết chút đ ể mục h á n đỏ rương rực cầm bút tay đều là mồ hôi bộ dáng này hiển nhiên không có gặp được tiểu viễn ca trước mình bị lao sư kêu lên bảng đen làm bài tiểu viễn ca đâu đi ra đi nơi nào lúc này lý truy viễn bưng bùn trở về hắn vừa đi g i ặ t quần áo đàm văn bân tới hỗ trợ cùng một chỗ phơi nắng lý truy viễn ăn xong cơm ừng sau bữa ăn còn tan họ mã ướp hiện tại người về trường học nhà lý truy viễn chỉ là lễ phép tính hỏi một chút hắn đánh nhau dò xét người khác đời sống tình cảm không có hứng thú quá lớn tiểu viễn ca mẹ ta đến kim lăng chờ một lúc ta cùng cha ta cùng đi bến xe tiếp nàng đi thay ta hướng a di vân an được rồi vậy ta liền đi trước đàm văn bân lắc lắc tay không nhìn lâm thư hữu xin giúp đỡ giống như ánh mắt đi ra phòng ngủ lý truy viễn cầm trong tay đầu khăn lông khô một bên xoa tay vừa đi đến lâm thư hữu trước mặt hắn chuẩn bị tay cho bạch hạc đồng tử đứng hàng ban biểu đồng thời cũng tiện thể giúp bân bân thí nghiệm một chút mới ngự kỹ thuật vận hành logic h o nên hắn cho lâm thư hữu ra mấy lạ hai đạo liên quan tới lần trước mình cho hắn tụ sát trận pháp lý giải hai đạo địa tạng bù tắt kinh bên trong đối lên kê cùng nghĩa rộng nhận biết bốn đạo đề lâm thư hữu đến bây giờ một chữ đều không có viết ra lâm thư hữu vốn cho là tiểu viễn ca sẽ nói mình đần kết quả tiểu viễn ca lời gì cũng không nói đem khăn mặt treo lên về sau an vị về chính hắn bàn đọc sách lâm thư hữu nuốt ngủ nước bọt đây là ngay cả đần đều chẳng muốn tự đ ủ rồi sao lý truy viễn lật r a truy viễn mật quyển chuẩn bị đem lần này cá lớn sự kiện viết lên sự kiện lần này bên trong đã có lần trước sự kiện bên trong phát hiện quy luật nghiệm chứng cũng có mới được ra cả ngộ bất quá thiếu niên hiện tại đã bắt đầu lo lắng liên tục hai lần dựa vào ra tay trước ưu thế lấy xảo lần tiếp theo ra để một người sẽ làm phản hay không đạo mà đi theo bình thường thị giác đến xem thiên đạo hẳn là muốn mượn mình tay đi gạt bỏ kia từng đầu chết ngược lại tà ma còn thế giới một cái ổn định bình thản có thể đổi cái không phải bình thường góc độ đến xem đ ư a mình đạt tới trình độ nhất định về sau phải chăng cũng sẽ bị sách cầm tới cho rằng là phá hư ổn định bình hòa nhân tố bao tay trắng hạ tràng thường thường không phải quá tốt cái này để tài thảo luận suy đoán tựa hồ có chút quá lớn ở thời điểm này suy nghĩ cái này giống như có chút không đúng lúc quá sớm buồn lo vô cớ Trưng Trưng bất quá đương lý truy v i ế n thay vào đến ra để một người mạch suy nghĩ lúc hắn sẽ chế tạo một chút độ khó hoặc ngoài ý m u ố n để cho mình trong tay cái này b a o tay trắng trước phá mấy cái động dạng này đã có thể không ảnh hưởng tiếp tục giúp mình thanh lý rắc rưởi đồng thời cũng có thể giảm xuống ngày sau muốn thời tiêu hủy lúc độ khó tại viết xong cái này khởi sự kiện về sau lý truy v i ế n tại hạ một tờ cường địa viết không thể bởi vì hai lần trước thuận lợi mà phớt lờ sự kiện sau tổng kết quy nạp hắn dự định hai ngày nữa lại viết dù sao mình vừa lội qua thứ hai sóng trên lý luận tới nói còn rất dài một đoạn lúc bình tĩnh ở giữa đương nhiên nếu là nước sông lần nữa cho cơ hội để cho mình một lần nữa sớm khai quật hắn cũng sẽ không cự tuyệt khép lại truy viễn mật quyền trời đã tối lý truy viễn nuốt vuốt cổ tay đứng dậy rời đi bàn đọc sách bắt đầu đứng chung bình tấn đồng thời thổ nạp trong võ hiệp tiểu thuyết loại kia động một tí một dòng nước cấm chạy khắp toàn thân lại hội tụ ở đan điền ngay sau đó là thần công đại thành đích thật là có người có thể làm được nhưng liền cùng mình mười tuổi liền có thể thi tình trạng nguyên nhất dạng đem cực đoan lệ riêng đương phiếm lệ chính là đã ngây thơ lại ngu xuẩn đang luyện công p ư ơ n g diện hắn cùng nhuận sinh tranh l ệ n h rất lớn bất quá mình có thể dựa vào đối tần thị quan giao pháp xâm nhập lý giải đến tận khả năng địa rút ngắn khoảng cách một năm này kiên trì kiến thức cơ bản thổ nạp hắn có thể cảm giác được thân thể của mình biến hóa có loại thật địa tại n ề n vững chắc nền tảng cảm giác chỉ chờ tuổi tác đến nền tảng hoàn thành lại hướng lên đỉnh đầu p h o n g ở đón cao thẳng ngược lại là cực kỳ đơn giản một chuyện lâm thư hữu nhìn xem tiểu viễn ca ghim lên lập tức bước hắn thật muốn hiện tại cầm trong tay bút máy bỏ qua cũng gia nhập vào cùng một chỗ lợi công thật dày vỏ a bốn đạo đề đem hắn từ giữa chưa cha tấn đến trời tối trong lúc đó ngoại trừ uống chén cái khác cái gì cũng không ăn lúc này bụng càng là sớm đã đói đến đủ cuộc gọi hắn còn phải hấp khí hấp bụng không cho thanh em này nhao nhao đến tiểu viễn ca viết đồ vật cùng luyện công tiểu viễn ca khẳng định không đến mức như vậy khắc nghiệt nhưng nhìn xem trước mặt trống không đề giấy chính hắn đều không có ý tứ cái gì đều không viết ra được lúc đến còn chỉ mới nghĩ lấy ăn lý truy viễn luyện qua công chấm phun ra một ngụm kéo dài khí lần nữa nhìn về phía lâm thư h i ế u phát hiện hắn đã sắc mặt t r ắ n g bệnh bờ môi phát r u n bất quá bài thi trên giấy mặc dù vẫn như cũ trống rỗng nhưng bản nháp trên giấy ngược lại là viết đầy chữ hắn là có ý tưởng cũng đang tự hỏi. nhưng không cách nào chính thức rơi vào giấy đối với cái này lý truy viễn cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái để lâm thư hữu viết những này không khác để trường phi thêu hoa khách quan mà nói hắn càng ưa thích đi thẳng về thẳng địa đánh nhau lên c â y hàn g thần ngươi không chết thì là ta vong đề mục trước đặt ở chỗ này ban đêm lúc ngủ suy nghĩ lại một chút ngày mai là cuối tuần buổi sáng tới tiếp tục ngồi ở chỗ này giải đề a lâm thư hữu kinh ngạc một tiếng sau đó lập tức đổi giọng t ố t minh bạch quá trình là vô cùng thống khổ nhưng nếu để cho quê quán sư phụ cùng ra ra biết mình bởi vì sợ học tập mà cự tuyệt trận này dạy học như vậy ăn tết về nhà lúc chủ tọa là đường suy nghĩ mình đoán chừng phải cùng trong nhà chó giữ nhà góp một bàn tiểu viễn ca ngươi ăn cái gì ta đi giúp ngươi mang về không cần ta đi trong tiệm ăn ngươi giải quyết tốt chính ngươi nhớ k ỹ đóng cửa lý truy viễn rời đi phòng ngủ về sau lâm thư hữu cả người rốt cục sụt xuống chán nản ngồi trên ghế bân ca không hổ là bân ca thời gian dài như vậy một mực hầu ở tiểu viễn ca bên người hắn đến cùng là thế nào gắng gượng qua tới trong tiệm nhuận sinh làm một chậu tì nấm xào thịt một chậu trà làm xào r a u hẹ cùng một chậu c ơ m quận rong biển trứng hoa canh lý truy viên đến về sau nhuận sinh lấy trước bắt đem đồ ăn cùng canh thịt ra sau đó mình lại tại trong chậu điểm hương hai người ngồi tại trước b à n ăn lên cơn tối manh manh đâu nàng buổi chiều cùng trịnh giai di cùng đi ra dạo phố ừng nhuận sinh ca ngươi cũng có thể đi ra ngoài chơi một chút tìm chút hứng thú yêu thích ta cảm thấy tại trong tiệm hỗ trợ liền chơi rất vui trước kia sẽ còn bởi vì tìm không thấy chết ngược lại vất mà ngửa tay hiện tại tiểu viễn đi sông về sau đ ị kỳ liền có thể hùng hàng qua đem nghiện ngày bình thường liền có thể sống yên ổn sinh hoạt lý truy viễn cơm nước xong xuôi để đốt xuống nhuận sinh hỏi hương vị thế nào có chút mặt lần sau ta ít thả điểm không cần miệng ngươi vị nặng tùy ngươi là được lần sau canh giúp ta trước t h ị n h ra ngươi lại thảm u ố i lý truy viễn cầm lấy bên người đã phơi ấm thuốc b ổ bưng đến tiểu hắt trước mặt tiểu hắt cái mũi giật giật mở mắt ra d ỗ i lưng một cái cho thái cực kỳ lười biếng sau đó l ậ t người đi đến chó bùn một bên bắt đầu ăn lên thuốc bủ nó là thật đem thuốc bủ coi như ăn cơm về phần cái khác độ ăn cho dù là ăn thịt nó đều không có hứng thú quá lớn coi như bưng một chậu thịt thả nó trước mặt nó cũng liền ngẫu nhiên đến bên trên một khối làm đồ ăn vặt nếm cái mùi vị lý truy viễn đưa thay sờ sờ đầu của nó lại méo méo nó chân chó làm sao cảm giác tiểu hắc vẫn còn tiếp tục vươn người tử ừng nhuận sinh cắn một cái hương xác thực còn tại lớn thân thể cái này chó chết lồng lại muốn chê bé đi đến lại đặt trước làm một cái không cần hắn cùng ta ngủ là được lý truy viễn gật gật đầu không có lại nói cái gì tiểu hắc coi như không có chiếc lồng giầm giữ nó cũng lười ra ngoài chạy nó từ nhỏ liền đối ngoại đầu thế giới không có hứng thú chỉ thích ăn no thì ngủ tình ngủ ăn tuổi con nhỏ đã khám phá chó sinh trọng yếu nhất chính là gia hỏa này coi như không vận động nhưng xương cốt phát dục đến cũng rất tốt hiện tại nếu là đứng lên lời nói có cô tử cùng loại chó ngao tây tạm khí chết lý truy viễn vô vô đầu của nó ngày nào có rảnh dắt ngươi đi ra ngoài lưu lưu ngay tại uống thuốc bổ tiểu hắc hừ hừ cái mũi tựa hồ đối với đề nghị này không có chút nào cảm thấy hứng thú tiểu viễn trường học quốc khánh muốn thả giả a ừng muốn thả người về nam thông a hồi hhh ta nghĩ ta ra lý truy viễn một bên tiếp tục sợ lấy chó một bên trên mặt cũng hiện ra tiểu dung ta cũng nhớ ta thái ra những sách này ngươi là từ đâu lấy được lao tiên sinh cầm tính lút cẩn thận kiểm tra âm manh nói ra trong nhà tổ truyền lao tiên sinh hỏi nhà ngươi là nơi nào người thành đ â u người tổ tiên làm qua đạo sĩ ừ m trong sách này một c ố mục nát bụi vị mới gặp ánh sáng vọt l ê n khí rõ ràng là từ cái kia chỗ không thấy mặt trời mới móc ra hạ mộ ai hạ mộ đi đ à o sách lao tiên sinh lắc đầu nói ngươi đ â y liền không hiểu được chỉ có những cái kia không có nhãn lực độc đáo mà ngu xuẩn t r o n mộ mới thích hạ mộ đi lấy vàng bạc trâu máu trên thực tế loại này mang theo chữ hoặc là vẽ đồ chơi giá trị mới t ô i cao nhanh lên ra giá đi thứ này cái đôi u đều xử lý sạch sẽ a sẽ không cho người gây phiền thoái vậy được số này thế nào lao tiên sinh tại trước mặt trên giấy viết xuống mức có thể người nơi đó còn có dạng này sách a đều có thể cho ta lấy ra ta tiếp tục thu không có những này là tiểu viễn trứng mắt chính mình mới lấy ra bán vậy phần tiểu viễn nhìn những sách kia âm anh rõ ràng những cái kia đều là vô giới chi bảo người chờ một lát ta đi cấp ngươi lấy tiền lao tiên sinh tiến vào b ụ n trong sau một lát đi ra trong tay mang theo một cái túi ngựa đưa nó đưa cho âm anh về sau nói ra người đếm xem âm anh đem cái túi thả trên bàn mình một sấp một sấp địa lấy ra đếm lấy lao tiên sinh phối hợp u ố n g t r à t ố t không nhiều không ít vừa vặn âm anh đem cái túi nhấc lên có thể đi mua xe rồi không đúng mình trước tiên cần phải đi thi bằng lái âm anh đang chuẩn bị đi ra ngoài lúc lao tiên sinh lại gọi lại nàng cô nương chờ một chút ngươi còn có chuyện gì có thể lưu cái phương thức liên lạc c không lưu cô nương tổ tiên thật sự là đạo sĩ xem như thế đi ta gần nhất mới sắm một ngôi nhà không biết cô nương có thể hay không tới giúp ta nhìn một chút không nhìn hồng bao cô nương có thể ra cái giá ta tiền đủ rồi gặp lại âm anh dẫn theo tiền đi ra nàng chân trước vừa đi chân sau b ù n g trong liền đi tới một người đầu chọc nam tử đông ra có muốn hay không ta đi kiểm tra nàng ngọn n g u ồ n lao tiên sinh khoát khoát a y được rồi chớ chọc phiến p h ứ c không phải liền là cái trộm mộ a nơi nào sẽ có cái gì phiến p h ứ c đồ vật là mới ra thổ không sai nhưng này cô nương lông mi ngay ngắn tự mang khí khái hào hùng tuyệt không phải trộm mộ đó chính là hỗ trợ thủ tiêu tăng vật ngươi nhìn ta chén trà này nam tử đầu chọc túi đầu nhìn lại phát hiện nước trà trong chén trong trẻo không có gì dị thường sao lao tiên sinh dội ra n g ó n cái ở trong miệng dính điểm nước bọt sau đó ngón tay giữa nhọn chấm nhập trong chén trong khoảnh khắc nước trong chén biến thành đen cái này hạ độc lao tiên sinh lắc đầu lần nữa khé động chén trà màu đen lại biến mất không có hạ độc đây là người ta cố ý lưu cho ta cảnh cáo đương nhiên ngươi nếu là tiếp tục không dứt vậy liền sẽ không lại là cảnh cáo lao tiên sinh dơ chén trà cẩn thận chú đáo sau đó vừa cười nói so với đêm nay thu những sách này một bộ này công phu ngược lại là càng làm cho ta cảm thấy hứng thú ta chỉ ở sư phụ trong nhật ký gặp qua có một loại người giang hồ liền thích dùng loại này phong cách hành sự Chương Chương Còn kìa cái cửa chỉnh chạy chậm không nhìn thấy ta đều đã nhận sợ sao. Mở cửa làm ăn, thủy trường lưu đi. anh nhỏ, theo nhỏ hỏi, thế nào manh manh, đều bán à? Và nhiều tiền như vậy, tranh thủ thời trường lưu ngươi ăn, ngõ bên ngoài, dẫn lớn nào bắn tiền gì g 117. 117. 4. 4. Kìa. kìa kìa, ta sao, ra dai bao bao đi. đi đi di tới, tế vậy, đều đã đều sợ vào mở làm Âm Ừm. à. Và, nhanh lên chính giai di lôi kéo âm manh đi đến bên đường đường cái n ô mập mạp gặp người già ngay lập tức đem xe phát động hai nữ sau khi lên xe n ô mập mạp một cước chân ga dấm ra vừa lái còn một bên thông qua k i ế n g chiếu hậu xem xét hậu phương tình huống chính giai di cũng giống như vậy cả người quỳ gối chỗ ngồi phía sau xe bên trên thông qua phía sau xe cửa sổ làm lấy quan sát hai người cái này cảnh giác bộ dáng giống như là đang quay chiến tranh tình báo kịch ô tô lái đến cửa trường học n ô mập mạp quay tiếng xe xuống cùng bảo an lên tiếng chào hỏi cửa trường mở nỗ mập mạp đem xe tiến vào đi một mực lái đến cửa hàng trước mới dừng lại chính là ngắn như vậy ngắn một điểm đường chính giai di vẫn là bồi tiếp âm anh cùng một chỗ xuống xe hộ tống vào cửa hàng chờ nhìn thấy nhuận sinh về sau chính giai di mới vô b ộ ngực thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó nàng đi kệ hàng bên trên cầm hai bình nước ngọt đi đến quầy hàng tính tiền âm anh cười nói ra cầm đi đi ta thiếu ngươi rất nhiều cũng không thể lại tiếp tục thiếu manh manh âm anh lão là nói thiếu quan hệ liền sẽ không lâu dài chính giai di cười đi lên trước đ ố i âm manh hôn lên khuôn mặt một ngụm manh manh ngươi thật tốt đúng đúng a n h a n h ngươi nếu là không vội vã mua xe lời nói nhớ kỹ đem tiền chức tồn ngân hàng ừng ta hiểu rồi chính giai di rất là vui vẻ rời đi âm anh dùng mù bàn tay xoa xoa mặt nói với nhuận sinh nàng giống như không có phát sinh biến hóa gì nhuận sinh ngươi cùng nàng quan hệ đã thân mật cũng thế âm anh gật gật đầu vậy ta đây mấy ngày vụ n trộm đối nàng theo dõi quan sát một chút nhìn nàng một cái sinh hoạt hàng ngày bên trong thái độ đối với người khác có hay không phát sinh biến hóa gì có thể hay không quá phiền thoái không phiền phức đây chính là tiểu viễn ca bố trí cho ta nhiệm vụ ban đêm tiểu viễn tới đây ăn cơm họ ngươi lúc kêu cũng là a n h a n h âm anh phúc xích một tiếng bật cười chỉ vào n h u n sinh nói ngươi cũng biết làm sao để cho ta vui vẻ lớp trưởng đại nhân đây là ngươi một phong là bản trường học một phong là h ả i hà đại học trong phòng ngủ một người nữ sinh đem hai lá thư tình đưa đến chu vân vân trước bản chu vân vân nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem bọn chúng bỏ vào trong ngăn kéo ai bên cạnh một cái đang ngồi ở bên giường sơn móng tay nữ sinh nói một câu xúc động vân vân à, thật là hạn hạ n chết đúng lộ ụ đúng lộ ụ chết ta đ ố i trải nữ sinh chỉ về phía nàng cười nói ngươi đây rốt cuộc nói là cái gì hổ lang chi từ à. ta nói chính là sự thật ta ngươi nhìn ta vân vân thụ nhiều hoan nen khai giảng đến nay thư tình đều thu nhiều ít phong như thế vất quá vân vân n g ư ơ i n g h ĩ như thế nào lấy tổ chức chúng ta đi h ả i hà đại học quan hệ hữu nghị nha ta nghe lớp khác người nói là n g ư ơ i đề nghị chu vân vân mở miệng nói không phải là các n g ư ơ i suốt ngày tại trong túc xá hô hào muốn tìm bạch mã vương tự a ta đang giúp ngươi nhóm t u n g lưới nữ sinh đối vừa bôi địa phương tốt t v ổ i thổi lại nói vân vân ngươi đây là không có ý định tìm người yêu vẫn là sớm đã lòng có s ở thuộc tạm thời không muốn cân nhắc những n à y lấy việc học làm trọng a hk ký túc xá mây nữ sinh đồng loạt phát ra trường âm hiển nhiên là không tin chu vân, vân cười đem mình quần áo bỏ vào trong chậu hỏi các ngươi có quần áo bẩn a ta thuận tay giút các ngươi tẩy yêu n g ư ơ i nha vân vân ta nếu là nam khẳng định cưới ngươi về nhà hung hăng đau chu vân vân bưng lên b u ồ n đem giặt quần áo tạo bỏ vào đi ra phòng ngủ đi vào ao nước ao nước bên này bóng đèn tựa hồ l à hỏng sáng không nổi nhưng hành lang ánh đèn cũng miễn cước đủ không hướng chỗ sâu đến liền là mở vòi đông sen đặt vào nước suy nghĩ của nàng bắt đầu dần dần phiêu đãng bay vào cao t r u n g phòng học cửa sổ trôi hướng m ụ c giảng rơi vào bên trái phía bên kia một số thời khắc cảm giác chính là như vậy không hiểu đâu ngay cả bản thân đều không rõ ràng cái này vò rượu đến cùng là lúc nào c h ẳ n hạn à n g nhớ kỹ hắn ngay từ đầu đau đầu phóng dám ở trong trường đánh nhau dám cùng lao sư mạnh miệng dám ở bị k e o lên bảng đen làm bài lúc một bên vỏ đầu một bên tại trên bảng đen vẽ ra một cái m ẹ o máy về sau hắn lập tức trở nên trầm ổ n bắt đầu rất dụng công học tập thành tích từ lớp cuối cùng dần dần lên cao đến trước mấy lãng tử hồi đầu cố sự từ trước đến nay mang theo lực hấp dẫn thật lớn nàng chưa hề hối hận tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học hướng hắn thổ lộ dù là không có kết quả nhưng cũng vẫn như cũ cảm thấy khoái khỏa nàng cho là mình buông xuống nàng tán đồng trên sách nhìn thấy câu nói kia tốt nhất thanh xuân hẳn là hoàn chỉnh địa gặt ở tương công lý trên thực tế mãi cho đến hôm nay nhìn thấy lúc trước hắn nàng đều không có loại kia minh s á c ý nghĩ nhưng nhìn thấy hắn về sau cùng hắn lại biểu hiện ra cái chủng loại kia khoảng cách cảm giác để nàng lại lần nữa cảm thấy m ề muội bởi vì hắn giống như lại thay đổi kỳ thật đối với đàm văn b â n tới nói đây cũng là chuyện không có cách nào khác cao chung lúc người đồng lứa còn tại vùi đầu khổ đ ô p lúc hắn đã mỏ lên chết ngược lại bạn học thời đại học nhóm vội vàng đi truy tầm thanh xuân ý nghĩa lúc hắn sớm đã tấp nập tiếp xúc sinh tử mà lại hồi trước hắn còn thân hơn tay dùng thạch đầu đập chết một người càng là một người diện một tổ tà ma nhân sinh nặng nề g h cảm giác nguồn gốc từ tại độ rộng mà không phải chiều dài trong đại học những cái kia có thể dựa vào năng lực chính mình sớm kiếm được tiền thực hiện kinh tế độc lập người nhìn xem mình đồng học đều sẽ có một loại nhìn hai tử cảm giác húng chi là dưới mắt đàm vân vân chỉ bất quá những người khác rất khó có loại này phát giác nhưng ai gọi chu vân vân một mực thích đối với hắn cẩn thận đ ộ n g là ngươi đem hắn từ phóng đ ạ m thiếu niên nhìn thấy ổn trọng lại nhìn thấy t h à n h thục đại thúc lúc ngươi cũng liền một cách tự nhiên liền muốn đi vào hắn dù là biết rõ không có kết quả dù là đối phương lần nữa biểu hiện ra khoảng cách cảm giác nhưng ngươi vẫn như cũ không cách nào khống chế chính ngươi cái này rất ngu. nhưng lại để cho người ta t r ầ mê nước cất kỹ chu vân vân bắt đầu tẩy lên quần áo tám tám sau l ư n g chuyển đến thanh âm đ ồ n g học vẫn một chút giặt quần áo tạo chu vân vân đang dùng lực xuyến quần áo hai tay đều tạ nén liền nói ra ngươi cầm đi đặt ở danh nước vừa giặt áo tạo bị một cái tay lấy đi sau một lát sau l ư n g chuyển đến t ẩ y quần áo thanh âm chu vân vân không có coi ra gì khả năng người ta chỉ là trên người áo khoác ô m ế đến tẩy một chút đâu tên lạp t ê lạp sau đó là dày đặc xé rách âm thanh giống như là tại xé rách băng rán chu vân, vân có chút h ế u kỳ ngươi đến cùng tại tẩy thứ gì nàng quay đầu lại nhìn về phía sau lưng đối phương đứng tại mình đối diện ao nước khoảng cách có kém không nhiều mười mét nhìn không rõ ràng đồng học ngươi giặt quần áo tạo ở nơi nào mua rất thơm dùng rất tốt ngay tại trường học trong tiệm mua n h a tê lạp tê lạp tê lạp xé rách thanh â m lại xuất hiện mơ hồ trong đó có thể trông thấy đối phương ngay tại cởi quần áo động tác đây là đem băng rán khỏa thân lên a chu vân vân hỏi ngươi tại tẩy cái gì trên thân nhiều lông bẩn chu vân vân ngơ ngác một chút cho nên đây là tại dụng lông a mặc dù có chút kinh ngạc nhưng trong trường học từ trước đến nay đều là loại người gì cũng có nàng cũng liền l ư ử i nhác xen vào nữa chuyện của người ta đem quần áo xuyến tốt lại c h e n làm sao chu vân vân bưng lên b u ồ n hỏi ngươi giặt quần áo tạo dùng tốt ta ta phải đi dùng tốt ngươi cầm đi chu vân vân đi tới tới gần về sau có thể trông thấy đen xì bên trong có một thân ả n h đang dùng lực xoa xoa quần áo đối phương tựa hồ ăn mặc rất thanh lương bởi vì không thể trông thấy quần áo góc cạnh chu vân vân đưa tay cầm lấy bên cạnh giặt quần áo tạo phóng tới mình trong chậu sau đó đi ra ngoài vừa đi ra ao nước ở giữa đi vào hành lang dưới ánh đèn nàng liền kinh ngạc phát hiện mình trong chậu trên quần áo có một bãi đỏ tha máu m nữ sinh có đôi khi sẽ bởi vì sinh lý nguyên nhân làm bẩn quần áo cái này rất bình thường nhưng vấn đề là trong chậu quần áo nàng mới vừa vặn tẩy qua nhà mà lại nổi tiếng nhất chính là khối này giặt quần áo tạo đơn giản giống như là thấm vào máu còn tại bốc lên bọn máu cua chu vân vân vô ý thức q u a y đầu nhìn về phía trong ao vừa lúc lúc này không biết thế nào nguyên bản tiếp xúc không tốt mạch điện b ố n g nối liền bên trong bóng đèn liên tục lấp loé mấy lần trong ao một người dưới chân tất cả đều là máu tươi ngay tại hướng bốn phía khuếp tán nàng đứng tại bên cạnh cái ao trước người phần e o lấy thượng bị đưa từ bụng nhỏ bụng ngực cổ mặt cả một khối lớn ấn ra tất cả đều nghiêng rơi vào danh nước bên trong lúc này hai tay của nàng đang dùng lực xoa tắm trên người mình ra c h ư n một trăm mười tám một c h ư ơ n một trăm mười tám các ngươi hai cha con làm sao hiện tại mới đến a chính phương trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật đối đàm vân long cùng đàm văn b â n đoán giận nói nàng ngồi ô tô đường dài đã sớm đến trạm ở chỗ này chờ một hồi lâu đắp lên trước kiếm khách xe đen lái xe đều hỏi phiền đàm vân long ta giữa chưa liền đến con của ngươi túc xá lầu dưới c h í phương nhi tử không tại ký túc xá tại mà lại vừa vặn trông thấy hắn ra vậy ngươi hắn sau khi ra ngoài liền cùng một người nữ sinh ăn cơm đi tàn bộ ta chờ hắn trở về vậy ngươi Sắp thực nên chờ chính phương vô vô đang đem mình hành lý hướng trên xe trang đàm vân vân hỏi nhi tử dạng gì cô nương cùng mẹ nói một chút mẹ không phải như ngươi nghĩ chỉ là bằng hữu tình lữ không phải liền là từ bằng hữu quan hệ biến chất tới a mẹ lời này của ngươi nói lại không thể có thuần khiết nam nữ hữu nghị a cô nương tia dáng rất rất xấu mẹ thật không có gì đồ vật tất kỹ mau lên xe cha ngươi nhanh lái xe chúng ta mang trịnh phương đồng chí đi tiệm cơm h ả o h ả o ăn một bữa cho nàng đó tiếp đi cái gì tiệm cơm à, ngươi không đều đã nếm qua rồi về trước cha ngươi phân nơi ở ta vừa vặn cho ngươi cha dọn dẹp một chút một mình hắn còn không biết làm ra như thế nào một cái ổ heo tới đúng thế đúng thế đàm văn b â n lập tức phụ họa mẹ ngươi là không biết cha ta cái kia lôi thôi bộ dáng cũng liền hiện tại trời còn không có lạnh nếu là mùa đông một mình hắn có thể đem tất thối mặc thành gợi cảnh sát đang lái xe đàm vân long thông qua kính chiếu hậu trừng mắt liếc con trai mình sau đó mở miệng nói đời ta là không thể rời đi mẹ ngươi ta dù sao có mẹ ngươi c h i ế u cố ngươi đây đúng đấy nhi tử cô bé tia quê quán nơi nào mẹ đàm vân long cũng là nam thông t r í n h phương vỗ tay một cái tia tốt về sau ngày nghỉ lễ có thể cùng một chỗ đi chung về nhà sau khi tốt nghiệp mặc kệ là lưu kim lăng vẫn là về nam thông phát triển đều làm lợi đàm văn bân dựa c h á n trên cửa sổ xe có chút bất đắc dĩ t r í n h phương tiếp tục hỏi nam thông nơi nào l à thị khu vẫn là thông châu vẫn là như cao hệ ẩn đàm vân long thạch cảng hà chính p ư ơ n g cười ra tiếng không tệ nhi tử cố gắng cầm xuống nói đến đây chính phương dừng lại nhìn về phía đằng trước đang lái xe trợ phu hỏi chu vân vân đàm vân long giao lái xe cửa sổ chuẩn bị điểm điếu thuốc nâng nâng thần tối hôm qua thức đêm đem trong tay việc xử lý xong đưa ra hôm nay nghỉ ngơi thời gian tới đón thế tử lấy ra hộp thuốc lá bên trong giống đàm văn vân thân thể ló ra phía trước đem một điếu thuốc đưa đến mình cha ruột miệng bên trong sau đó còn x ó t lại kia hộp cơ bản đầy khói để vào mình cha ruột túi á o trên đàm vân lòng có chút ngoài ý muốn nhìn con trai mình một chút yên lặng đốt thuốc có phải hay không chu vân vân có phải hay không sao chính phương vũ nhẹ t r ợ phu c h ấ ngồi chỗ tựa lương đ không có lại nói tiếp đàm văn bân lại chỉ có thể hồi đáp đúng là chu vân vân chúng ta hôm nay bạn học cũ tụ hội rất bình thường các đồng hương ngồi cùng một chỗ ăn chút cơm đồng hương ăn cơm người ta nữ sinh cố ý đến ngươi trường học còn tại ngươi dưới ký túc xá chờ ngươi nhi tử mẹ ngươi ta cũng không phải không có tuổi trẻ qua mẹ ngươi làm sao mang theo nhiều đồ như vậy ta lần này đến chu vân vân mụ mụ còn nắm ta cho nàng mang theo chút quần áo cùng ăn c h í n h ta cũng thêm điểm vốn nghĩ ta dành thời gian đưa đi nàng trường học cái này hóa ra tốt nhi tử ngươi đi cho nàng đưa đi đi lớp mười hai lúc chị phương thông qua nghe lén phụ tử ở giữa nói chuyện biết được nhi tử cùng bọn hắn ban trưởng quan hệ có chút không tầm thường nàng liền đi nghĩ biện pháp quen biết chu vân vân mụ mụ thạch càng chính là cái c h ấ n nói toạc trời cũng chính là lớn như vậy một khối địa phương nghị cô ý nhận biết một người cũng không khó chu vân vân là trong nhà đ ộ c nữ phụ mẫu đều tại một nhà chấn xưởng may đi làm rất giản dị cặp vợ chồng nhận biết quen thuộc đương chị phương nói ra con trai mình cùng bọn hắn nữ nhi là một lớp về sau cặp vợ chồng lúc này tỏ vẻ ra là kháng cự cùng xa cách nông thôn nữ hải phổ biến đàm cưới sớm nhưng bọn hắn là chờ mong nữ nhi có thể thi đậu đại học có cái tiền đồ tốt tốt phát triển liền không có đi đón cái này một góc dạng chính phương cũng chỉ là công việc t h ô n g thả quá nhàn thêm nữa về sau nhi tử cơ bản đều ở lý đại gia nhà nàng cũng liền đem việc này đem thả dưới phía sau liền biến thành ngày lễ ngày tết nhớ tới song phương trong nhà lẫn nhau đưa chút đồ vật giống như thân không phải thân giống như bạn không phải bạn chờ hai hải tử đều sau khi thi lên đại học chu vân vân phụ mẫu thái độ lập tức chuyển biến trở nên chủ động nhiệt tình trong nước rất nhiều phụ mẫu đều là tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đối yêu sớm nghiêm phòng tự thủ thi đại học vừa kết thúc liền bắt đầu tốt cưới trước kia nữ nhi cao trung nam đồng học gọi ghê tởm hoàng bao hiện tại cao trung nam đồng học gọi thanh mai trúc mã phát tiểu lão đàm ra tại trên c h ấ n điều kiện xem như rất thể diện hai nhà hài tử nếu có thể thành cùng một chỗ cũng coi như hiểu rõ cho dù là ra ngoài tự thân góc độ cân nhắc cũng có lợi cho bọn hắn tương lai dưỡng lao sinh hoạt liền cái kia dương hành lý mang tay hám dòng dọc mẹ ngươi ta tại nội thành bách hóa cao ốc tự mình chọn còn dán chút phim hoạt hình đi lên ngươi đến lúc đó đem nó cho chu vân vân đưa đi mẹ vậy ta dương hành lý đâu ngươi muốn cái gì dương hành lý ngươi cố gắng một chút tranh thủ về nhà lúc thả cùng một chỗ hai người đẩy một cái dương hành lý trở về đàm vân long t ố t h à i t ử sự tình hài t ử mình có cân nhắc người câm miệng cho ta nhi tử nếu là có n g ư ơ i khi đó tiến thủ tâm ta còn cần lo lắng bắt không được chu vân vân làm ta con dâu đàm vân long l ớ n hai lần loa vượt qua trước mặt c h i ế c kia máy kéo đến đàm vân long đơn vị phòng diện tích không lớn nhưng cũng có ba phòng ngủ một phòng khách điều kiện tính rất có thể nguyên bản làm chuyển đi hộ lại đàm vân long cũng lười đi lại quan hệ phòng này sẽ không được chia nhanh như vậy nhưng không chịu nổi hắn gần nhất lập công thực sự quá nhiều thường thụ khen ngợi những người lãnh đạo lại một lần lần địa quan tâm hắn sinh hoạt bảo hộ vấn đề Vào chính phương đưa tay đập một cái chồng mình đàm văn vân lật ra một cái bạch nhãn có đôi khi hắn cũng đội phục cha hắn thủ đoạn bận điệu vụ giết người đến thường xuyên không có nhà công việc cũng bị hắn làm cho từ dặm điệu đến hương chấn đồn công an liền cái này vẫn như cũ có thể cùng trịnh phương đồng chí duy trì lấy tốt đẹp tình cảm vợ chồng đội những nhà khác trong nhà s ấ u nổ trong phòng s á t thực không có ở người cũng không có gì đồ ăn t r ị n h phương đem từ trong nhà mang dầu bánh cuộn thừng lấy ra đầy ra để vào ba cái bát lại nấu nước về sau đi đến đầu đặt điểm đường đỏ của trướng một nhà ba người ngồi tại bên cạnh bàn đơn giản đối phó một trận sau đó chính là trong nhà triệt để tổng vệ sinh đàm văn vân cũng hỗ trợ cái này làm việc tay chân lanh lẹ dáng vẻ quả thực để cha ruột mẹ đều có chút chấn kinh quá khứ một năm lý đại gia trong nhà nuôi hai đầu con la một đầu gọi nhuận sinh một đầu gọi tráng tráng đàm vân long gật gật đầu nói ra rất tốt dạng này cũng có thể đem tiểu viện chiếu cố tốt chút con của ngươi dính tiểu viện ánh sáng hai người ở một gian lớn ký túc xá bên trong rộng rãi cực kỳ tiểu viện ca cũng không dùng ta chiếu cố chúng ta thay phiên làm quét dọn trong nhà quét dọn xong về sau đàm văn bân lại cùng t r ị n h phương đi mua đồ ăn chờ cơm tối làm tốt lúc trời đã hoàn toàn đen một nhà ba người chính thức tại kim lăng ăn bữa thứ nhất bữa cơm đ o à n viên chương một t r ư ơ chương một t r ư ơ i tám h sau bữa ăn s á t trời quá muộn đàm văn bân không có về trường học trong nhà tắm rửa ngủ rồi sáng sớm hai cha con sớm địa đều tỉnh dậy tối hôm qua cơm thừa đồ ăn thường ngược lại trong nồi hâm nóng lại phối điểm quê quán mang tới dưa muối chính là dừng lại điểm tâm đi đưa ngươi đi trường học sau ta lại đi trong c ụ ngồi lên sau xe đàm văn bân vỗ chỗ ngồi hỏi đàm nội n g ư ơ i đây coi là không tính xe buýt tư dụng mình thêm dầu lái xe trên đường đàm vân long đốt điếu thuốc nói ra mẹ ngươi nói cái gì về nàng nói ngươi sự tình vẫn là phải do chính ngươi tới làm chủ chúng ta làm cha mẹ nhiều lắm là giúp ngươi nắm cái ngọn n g u ồ n sẽ không can dự nhân sinh của ngươi minh bạch xe dừng ở cửa trường học đàm văn bân xuống xe đàm vân long dương hành lý đàm văn bân aha ta cố ý không có t ử trong nhà mang xuống tới đàm vân long ừ n ta cố ý t ử trong nhà mang xuống đến thả dương phía sau cha cái này cũng gọi ta sự tình còn phải để ta tới làm chủ đương phụ m â u nói điểm lời hay ngươi thật đúng là tin được ngài chậm một chút mở đàn văn bân kéo lấy một cái tràn đầy phim hoạt hình đồ án dương hành lý đi xuyên qua trong sân trường tuy là cuối tuần nhưng người cũng thật nhiều dẫn tới không ít người c h ú m ụ trong lúc đó gặp được một đám nam mặc áo sơ mi trắng treo cái cà vạt cố ý đem quần áo cổ á o giật ra lộ ra cổ trở xuống k h ố i lớn d a thịt bọn hắn đi đ ư ờ n g lúc hai tay cắm túi quần thân thể nghiêng về phía trước mũi c h â n k i ế n g đi mấy b ư ớ c vung một lần đầu sau đó cúi đầu dùng nhẹ tay tự chụp mình tóc cắt ngăn c h n năm người này cũng chính là tại giữa ban ngày trong trường học gặp nếu là tại dân an c h ấ n ban đêm trông thấy bọn hắn đàm văn vân sẽ chỉ hoài nghi bọn hắn là bị tà ma phụ thân đương thời có hai loại chủ lưu tiền vệ cách cắt mặc một loại là đủ mọi màu s ắ c tóc áo da quần hứng da hình xăm đánh đinh giơ ngón tay giữa lên trứng mắt r ắ t cuống họng cố ý hô pha âm dốc nở d ầ n dần bất tử một loại khác thì là lưu tóc dài thời khác che đậy một con mắt đi đường như là trên thân không có s ơ n g cốt cho dù là vội vã đi nhà cầu trên đường cũng không quên biểu diễn cái gì gọi là ubern rất hiển nhiên năm người này thuộc về loại sau lưu phái trải qua bên c đàm văn bân nghe được bọn hắn đang mắng tiểu t ử này thế mà làm rùa đen rút đầu thật không có loại yên tâm đi a sán loại này thứ hèn nhát sẽ không t h ụ nữ hài tử thích ngươi nhất định có thể thắng nổi hắn đúng đấy dù sao buổi sáng khóa không trọng yếu ta liền khiêu chờ ăn đ i ể m tâm đến giữa t r ư a lúc ta cũng không tin hắn không ra chờ đến hắn lạc đàn lúc đi ta canh giữ ở lầu ký túc xá bên ngoài bọn hắn lớp học người vẫn rất đoàn kết mẹ nó đi ta mời các ngươi đi ăn đ i ể m tâm năm người lấy ở giữa cái kia gọi a sán làm chủ y phục trên người hắn cũng càng sáng rõ chút trên cổ mang theo dây c h u y n trên cổ tay còn mang theo một khối biểu thứ ngày nay lý dương là cái gì đam mê ha ha ha trong đó có người chỉ vào đàm văn vân dương hành lý trào phúng dẫn tới những người còn lại cười ha ha đàm văn vân không có phản ứng bọn hắn tiếp tục đi chính mình tiến vào ký túc xá việt tử đi vào lầu một lên thang lầu lúc gặp hai cái cùng lớp nam sinh hai người nhìn thấy đàm văn vân lập tức bu lại nói ra ban trưởng vừa có một đám bên ngoài trường tới tìm ngươi đúng bọn hắn nói ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga muốn tới dạy cho ngươi một bài học a đàm văn vân hơi nghi hoặc một chút thực sự không hiểu tại sao mình lại đụng tới loại chuyện này nghe liền rõ ràng lấy một cố đầu góc nước vào ngây thơ ban trưởng hôm qua ngươi không phải cùng liên nghị hội đối diện cái kia rõ rệt dài một lên đi à có phải hay không là bởi vì nàng đúng đúng đúng vừa tới đám người kia tựa như là cùng nàng một trường học bất q u á không phải một cái hệ bởi vì chu vân vân đàm văn v â n nhịn cười không được xem ra ta chủ nhiệm lớp sinh t r ư ở n g ở các nàng trường học rất được hoan n ê n á kỳ thật hôm qua gặp mặt lúc hắn nói thay đổi đẹp thật không phải tự dưng tội phẩm vốn là đẹp mắt nội tình lên đại học hậu học sẽ tách ăn mặc liền cùng lộ sát giả minh châu trói lọi đàm văn vân ta vừa rồi giống như gặp được bọn hắn bất quá bọn hắn không có đem ta nhận ra ban trưởng nếu không ngơi ư lại hô một tiếng ta đem trong túc xá ta ban đều kêu đi ra cùng đi cho bọn hắn một bài học đúng vừa bọn hắn đến nghe ngóng ngươi số túc xá dự định gõ ngươi cửa túc xá lúc chúng ta liền đi ra đến đi theo đám bọn hắn đỉnh hỏi bọn hắn có cái gì cái dám muốn t h ả nếu không phải lâm thư hữu đem chúng ta khuyên ngăn lúc ấy liền muốn tại trong hành lang độc thủ ha ha ha cảm ơn mọi người băng ta thiếu các ngươi một cái nhân tình bất quá lần sau gặp lại chuyện như vậy vẫn là gọi bảo vệ khoa đi để bảo vệ khoa đi thu thập bọn họ chúng ta vẫn là học、sinh. đánh nhau vạn nhất ra cái không nặng không nhẹ dễ dàng chậm trễ mọi người tiền đồ ban trưởng chỉ cần một câu nói của ngươi ta liền làm đúng không sợ bọn họ đàm văn bân chấn an bọn hắn sau liền đến đến lầu ba bọn hắn ban nam ngủ cơ bản đều ở nơi này trên đường đi lại gặp được không ít đồng học nói lên lúc trước sự tình đều đang xây nghị hắn hâu người cơ lấy cái t r ổ i ky hốt rác ra ngoài đánh nhau đàm văn bân trưởng lớp này kỳ thật làm được rất không xứng trước huấn luyện quân sự không chút tham gia khai giảng sau mời được giả nhưng hắn vừa có toàn trường thông báo cục cảnh sát giấy khen hay còn ra tay h ả o phóng thường xuyên mời toàn bộ đồng học uống đồ uống ăn đồ ăn vặt lớp học người hay là rất tin phục hắn là thật có thể một tiếng la lên mười mấy cái nam sinh ngao ngao gọi đất đi theo hắn đi kéo b ẻ kéo lũ đánh nhau trở lại mình p h ò n g ngủ đem dương hành lý bỏ vào đàm văn bân thở phào một cái còn tốt tiểu viễn ca mỗi sáng sớm đều sẽ đi liếu mãi mãi nhà tìm ali cho nên nhóm người kia lúc đến không thể q u ấ y dày đến viễn tử ca hắn là long vương đầu thuyền cao to chức trách chính là giúp long vương đem bên ngoài sự tỉnh xử lý nhẹ nhàng khoác khoái nếu là bởi vì mình đưa tới loại này phá sự trọng yếu nhất chính là các người cái này năm cái nhỏ ngốc bức biết chọc g i ậ n ta viễn tử ca hậu quả a tiêu năm người còn không có rời đi trường học xem ra còn muốn chắn ta đàm văn b â n rời đi ký túc xá hắn dự định đi tìm trường học bảo vệ khoa lập tức các đơn vị bảo vệ khoa quyền lực rất lớn thậm chí không kém hơn địa phương đồn công an đang muốn lúc ra cửa đàm văn b â n nhìn mình bàn đọc sách trên bàn sách đặt vào giấy cùng bút cùng một chương bài thi giấy còn có một cái cự đại rõ ràng không phải là của mình chén nước a a bận đâu xe đạp lều phía dưới năm người đều tự tìm một cái xe đạp ngồi cầm trong tay bữa sáng lẫn nhau phân ra khói cùng đồ uống hùng hùng hổ hổ nói chuyện có nữ học sinh cùng nữ lao sư trải qua lúc năm người liền sẽ lấy bên mặt tương đối để cho mình tóc cắt ngang c h á n đi tìm hướng gió bọn hắn so lưu manh có văn hóa nhưng lại so lưu manh mềm chuẩn bị c h ắ n người nhưng lại căn bản ngay cả người hình dạng thế nào đều không có làm rõ ràng bất quá công phu miệng lại là không ngừng kia bốn cái một bên vây quanh có tiền nhất t a sán vuốt m n g ngựa một bên giúp t a sán mặc sức tưởng tượng lấy cùng chu vân vân mỹ h ả o tương lai lều phía trên lâm thư hữu tay trái nâng thuốc màu bàn tay phải cầm bức vẽ ngay tại cho mình tục trái tóc lúc trước tại trong túc xá kém không có lên nguyên nhân một là đối diện gặp bên này nhiều người liền có chút sợ hay là lâm thư hữu khuyên can bất quá thư hữu khuyên can mục đích không phải nghị trừ khử mâu thuẫn mà là muốn lấy phương thức của mình đem mâu thuẫn giải quyết bởi vì lúc ấy tiểu viễn ca là không ở phòng ngủ bên trong nhưng hắn tại hắn đang ngồi ở bân ca trước bàn sách bắt đầu hôm nay làm bài giày v ò vừa có chút mặt mày tựa hồ tìm được điểm cảm giác kết quả bên ngoài liền chuyển đến ồn ào đạp cửa âm thanh lý truy viễn cho lâm thư hữu ra đề mục là vì để tiến vào suy tư trạng thái thật chậm, chậm điều giáo sau đó thông qua hắn đến chấp hành nhằm vào bạch hạch chương ó t ể nói, mặc kệ Lâm kệ t Hữu hay h có làm k là một trăm mười tám ba chương một trăm mười tám ba nhưng là ở trong mắt lâm thư hữu đây chính là long vương cho mình khảo nghiệm chỉ có thông qua trắc nghiệm mới có thể có đến tiểu viễn ca tán thành mới có thể thu được tiến thêm một bước cơ hội bởi vậy cái này nằm cái tới cửa gây chuyện đánh gãy mình suy nghĩ trạng thái người ở trong mắt lâm thư hữu kia là cùng quê quán ra miếu tất cả quan đem xuất g a đầu tiên dương đại kế là địch vậy liền tiếp nhận đến từ quan đem thủ lửa giật đi tục chải tóc hoàn tất lâm thư hữu ánh mắt âm chầm xuống thân hình hạ xuống rơi vào liều hạ năm cái còn tại nói chuyện phía người nói chuyện lúc này giật nảy mình thứ q u ỷ gì hát hí khúc giữa ban ngày hù dọa người a ta xem một chút hắn đến cùng là cái thứ gì là nam hay nữ vậy trong đó một cái chủ động hướng lâm thư hữu đi tới đồng thời mang theo nụ cười dễ cận muốn đi sở vẻ mặt của hắn lâm thư hữu bắt hắn lại cổ tay、ừ. người kia dùng sức không chỉ có không có tránh thoát mà lại liền mảy may lắc lư đều không mang ra phản phất bị cái tìm cố định gian g i ắ c cánh tay mẹ gãy a ba người kia quỳ trên mặt đất phát ra tiếng t ê u thảm ẩm lâm thư hữu một đầu gối đẹ vào trên mặt hắn bộ mặt trong nháy mắt mở hộp sau ngã xuống đất ba bước tán dưới lâm thư hữu đi vào một người khác trước mặt đối phương ngồi tại một cái xe đạp bên trên lâm thư hữu một cước đạp tới gian g i ắ c bắp chân mẹ gãy a ba lại thuận thế đẩy xe đạp xe đạp nhanh chóng k h u ế c đạo còn lại ba cái cũng đều bị ngay tiếp theo ngã trên mặt đất lâm thư hữu từng bước từng bước đi qua hoặc la tay hoặc la chân ngoại trừ cổ bên ngoài tứ chi ngẫu nhiên đánh gây đánh xong tứ chi về sau Còn lại cái được sán. Người. Người người. Không lại kia A quanh đây. người, người đ Giang giác. Giang giác. hắn t huyết t có dự định mở ra vòng thứ hai hai cái gãy chân còn tại trên mặt đất bò mà kia hai cái chỉ là đoạn mất tay đã đứng dậy kêu khóc muốn chạy trốn vẻ mặt khoe miệng phát họa lên đường con tâm thần Vốn là ngày là x hai quỷ ư người cũng không phải cái g bị, bị hắn t đẻ xuống đất bộ mặt cùng đất xi mang tới trận tiếp xúc thân mật thư hữu xê dịch mình hai tay để kia hai người khuôn mặt cùng vết máu trên mặt đất vẽ tranh hắn chỉ làm mở mặt không có lê kê nhưng dù chỉ là mở mặt hắn cũng có được có thể tránh đạn thân thủ xử lý cái này năm cái u buồn khí chất nam sinh căn bản là không tốn sức chút nào đồng tử thu tay lại l è o chỗ bên ngoài tường rào chuyển đến đàm văn vân tiếng hô hoán hắn không có lộ diện cũng không có la a bạn thân là cảnh sát hình sự nhi tử điểm ấy nhà học truyền thừa vẫn phải có lâm thư hữu dừng lại một chút sau đó hai tay tiếp tục phát lực đồng tử ta bảo ngươi dừng tay đàm văn vân gia tăng âm lượng thanh âm cũng càng vì chấm thấp nghiêm túc lâm thư hữu trong mắt toát ra không cam lòng cùng phẫn nộ đang lúc hắn chuẩn bị hai tay tiếp tục phát l ự c lúc tay trái bỗng nhiên mất khống chế đối với mình mặt vẽ một chút vừa vẽ lên vẻ mặt lộ ra sơ hở lâm thư hữu đôi mắt hồi phục thanh tịnh hắn đứng người lên phân biệt hai cước đem dưới thân hai người đạp l ă n ra ngoài sau đó trọng tâm ép xuống chuẩn bị nhảy lên lề ở bên ngoài tường rào đàm văn v â n nói ra hướng đối diện phòng ở bên trên nhảy lâm thư hữu lúc này cải biến thân vị phía trước là một tòa năm tầng công nhân viên chức lầu ký túc xá hắn nhảy lên sau đó tay chân cùng sử dụng ở phía dưới trên đất năm người sau đó biến mất không thấy gì nữa đàm văn vân thở phào một cái như vậy kia năm cái nhỏ ngốc bức ghi khẩu cung lúc liền sẽ hướng cảnh sát hình dung một cái vẽ lấy vẻ mặt người m à c áo đen từ trên trời r i á n g xuống đem bọn hắn đánh một trận về sau cọ một chút bay lên đầu tường biến mất cứ như vậy khẩu cung liền phải bị ô nhiễm đến không muốn không muốn không nhìn cách nhau một bức tường kêu đau cùng cầu cứu đàm văn vân đi trở về ký túc xá lên lầu đẩy ra phòng ngủ cửa lâm thư hữu đang ngồi ở trước bàn sách tay phải cầm bút gắm tay trái móng tay trên mặt hắn lướt sũng mặt sừng còn lưu lại thuốc màu vết tích đàm trên mặt、hắn. lao sạch sẽ ai lâm thư hữu lập tức bắt đầu xoa ngươi trong phòng ngủ người gặp qua ngươi đồ hóa trang a không có lần sau gặp lại chuyện như vậy ngươi xuất thủ trước nhất định phải trải qua đồng ý của ta hiểu không Ừm. lâm thư hữu gả con mổ thóc gật đầu đàm văn bân hít vào m ộ t hơi đề nghị nếu không ngươi vẫn là đem vẻ mặt v ẽ t i ế p lên đi dạng này chúng ta dễ dàng hơn giao lưu lâm thư hữu lập tức đem đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như đàm văn bân cầm lấy một cây nhan tiêu l ộ ra liên tục cắn ba miệng vân ca những n à y để thật là khó ngày bình thường ngươi là thế nào làm cứ làm như vậy bân ca ngươi thật lợi hại phức tạp như vậy đồ vật đều có thể xem hiểu ta xem không hiểu không quan hệ tiểu viễn ca sẽ giúp ta đo thân mà làm bí pháp lâm thư hiếu đàm văn bân nhìn thoáng qua dương hành lý ngươi tiếp tục làm bài tiểu viễn ca trở lại liền nói mẹ ta giúp chu v ă n vân nhà mang theo vài thứ ta đi đưa tuất bân ca ngươi cố lên cố lên cái đầu của ngươi tậu tử n g ư ơ i rất tốt rất ônu a hôm qua ta đã cảm thấy không đúng tiểu tử ngươi là cùng nàng trao đổi qua không không có làm sao có thể ngươi khẩn trương như vậy làm gì không không khẩn trương a ta cùng nàng không tới một bước kia đang b ồ i tiểu viễn ca đi đến sông giúp trịnh hải dương báo thù trước hắn không muốn đi cân nhắc những thứ này nhưng hắn lại không thể lấy cái này vì lấy cớ hoặc là dứt khoát biên ra một cái lý do để nàng đợi chính mình đúng rồi chờ một lúc tiểu viễn ca khi trở về ngươi chủ động thông báo một chút tội của mình tội ác không tuân mệnh lệnh tự tiện hành động là đoàn đội tối kỵ ta ta có thể đi vào đoàn đội ngươi có thể nghĩ cái dám ăn đàm văn bân dùng sức vuốt vuốt lâm thư hữu tóc thẳng đến đem hắn vỏ thành ổ gà sau đó chỉ chỉ bài thì giấy đừng nghĩ lấy đem hoàn mỹ nhất đáp án viết lên ngươi không có cái tia trình độ có thể suy nghĩ ra bao nhiêu viết n h i ề u í tiểu t viễn ca muốn không phải đáp án của ngươi là thái độ của ngươi lâm thư hữu đột nhiên có loại khai nộ g cảm giác đàm văn bân đẩy dương hành lý rời đi ký túc xá đi vào cửa hàng cầm điện thoại lên nhuận sinh ngồi sồn ở phía sau quầy ngay tại l â y hoay một đài tv cùng một đài máy quay phim bên cạnh đặt vào một trồng băng ghi hình tất cả đều là hát đạo phiến đàm văn bân nha à ngẹ n lâu đi ha ha lần này ngươi nhưng có nhìn nhuận sinh cười cười hắn xác thực muốn nhìn phim rất lâu bất quá hắn vẫn là nói ra đều là hai tay đàm văn bân làm sao không mua mới cũng không phải mua không nổi nhuận sinh lắc đầu đến giữ lại tiền mua bị tạm lúc nào mua nhanh manh manh chuẩn bị đi báo giá trường học người báo chính là nhà ai trường học sát vách nhà kia học sinh đi báo có hoạt động giá mà lại có thể ưu tiên an bài người tập lái xe khảo thí thi bằng lái có khó không không khó tìm chút thời giờ đi luyện chính là đàm văn bân xuất ra túi tiền móc ra tờ giấy chuẩn bị gọi điện thoại nhuận sinh chỉ chỉ bên ngoài nói ra vừa bảo vệ khoa cùng phòng y tế người đều tới đem mấy cái gậy tay gậy chân ngẩn lên đi ừng lâm thư hữu ra tay bọn hắn đến ký túc xá tìm ta tiểu viễn tiểu viễn ca không ở phòng ngủ ngươi nên biết rõ thoải mái điểm nhuận sinh cầm lấy khăn lau xoa xoa mình tay bọn hắn sẽ còn lại đến a đ ề u q u ỷ này bộ dáng nào c ò n dám bên ngoài trường học sinh đến ta trường học gây chuyện ngươi làm bảo vệ khoa là ăn cơm khô nhuận sinh không có lại nói cái gì tiếp tục đi mân mê mình máy quay phim đàm văn bân bấm điện thoại đầu kia là túc quản a di tiếp nghe nói có chút điều kiện rất tốt trường học sẽ cho mỗi cái phòng ngủ a n một chiếc điện thoại cơ nhưng đó là cực thiểu số dù sao lập tức lắp đặt một đài máy điện thoại giá cả mười phần đắt đỏ báo ra muốn tìm người số túc xá cùng danh tự về sau đàm văn vân vốn cho là sẽ có một đoạn chờ đợi thời gian nhưng bên đầu điện thoại kia túc quản a di nói thẳng chu vân vân chu vân vân vừa bị đưa bệnh viện đàm văn vân trong lòng lúc này lộ bộ một tiếng hỏi vội nàng xảy ra chuyện gì đầu bên kia điện thoại trần c h ờ một lát nói ra dù sao đi bệnh viện còn lại ta cũng không biết bệnh viện nào lục viện đàm văn vân cúp điện thoại vẻ mặt nghiêm túc xảy ra chuyện nhuận sinh quay đầu nhìn về phía đàm văn vân n h u n sinh người giúp ta gọi điện thoại năm trăm mười chín ký túc xá tìm tiểu vương ngươi là ba bà của nàng đồng sự nhuận sinh cầm điện thoại lên một bên quay số điện thoại vừa nói tiểu vương là ai các nàng phòng ngủ đại khái s u ấ t có cái họ vương điện thoại tiếp thông nhuận sinh thuật lại đàm văn vân lúc trước sau đó nhuận sinh dịch chuyển khỏi mịt độ phồn thật là có họ vương nàng đi ký túc xá hâu người tiếp điện thoại đàm văn vân tiếp lời ống chờ trong chốc lát đầu kia chuyển tới một nữ sinh thanh âm tựa hồ còn làm bộ khóc thúc thích người, người tốt đồng học ta là chu vân vân bằng hữu nàng là xảy ra chuyện rồi sao vân vân nàng vân vân ồ ồ đàm văn vân hít sâu một hơi cắn môi một cái mấy ngươi nói cho ta chu vân vân rốt cuộc xảy ra chuyện gì được chứ đợi lát nữa lại khóc vân vân nàng buổi sáng liền thân thể không thoải mái vừa mới giống như phát điên hô hào không muốn xé ra của nàng không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nàng còn đem chúng ta người khác đều đổi ra ký túc xá vừa mới phụ đạo viên cùng giáo ý vụ bác sĩ phá cửa sau đem nàng cưỡng ép mang đi đưa đi bệnh viện âu â lục viện phải không đúng thế lục viện chủ trị chính là tinh thần loại tập bệnh từ hiện thực góc độ đến xem một người sinh viên đại học bị đưa vào loại này bệnh viện thoáng xử lý không tốt liền có thể đối tương lai tiền đồ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng thứ không phải hiện thực góc độ đến xem loại bệnh c h n g này rõ ràng mang theo dị dạng giống như là bị mấy thứ bẩn thỉu ảnh hưởng tới lúc trước túc quản a di ấp đúng không chịu nói h i ệ n nhiên cũng là như vậy cho rằng là mới một làn sóng đã đến rồi sao không có khả năng dựa theo tiểu viễn ca lý luận không có khả năng nhanh như vậy như vậy nói cách khác là chu vân vân đơn thuần lấy nàng vì ví dụ đụng phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu nhưng bất kể như thế nào chính mình cũng không thể tin chi không để ý tới n h u n sinh chu vân vân xảy ra chuyện không phải bình thường loại chuyện đó luận sinh nghe lời này túi người từ dưới quầy mặt lấy ra một cái căng phồng ba lô leo núi trực tiếp vác tại trên thân đi đi mời tiểu viễn chúng ta cùng đi lý truy viễn trở lại phòng ngủ nhìn l ư ớ t qua lâm thư hữu bài thị giấy gặp hắn đã viết không ít đồ vật liền nhẹ gật đầu sau đó hắn rót cho mình một ly nước đang chuẩn bị ngồi trở lại mình bàn đọc sách lúc lâm thư hữu xoay người mặt hướng lấy hắn rất chính thức điệu nói ra tiểu viễn ca ta có tội lý truy viễn nghe xong lâm thư h ữ tự thuật hỏi người đã chết a không không có chết đều gãy tay gãy chân nhà lý truy viễn lên tiếng uống một hớp ngồi trở lại mình bàn đọc sách lâm thư hữu trừng mắt nhìn hắn cảm thấy tiểu viễn ca phản ứng có chút quá bình thản dường như hoàn toàn không quan tâm gãi đầu một cái lâm thư hữu đ ỗ n g nhiên ý thức được mình trước kia hẳn là cũng thuộc về hoàn toàn không quan tâm danh sách hiện tại hẳn là tiến bộ đến có chút quan tâm a dù là cứ như vậy ném một cái ném lý truy viễn lật ra truy viễn m ặ t quyền hôm qua mình chỉ là đem cá lớn sự kiện cho ghi lại xuống tới không để ý đến nghĩa rộng cùng suy nghĩ bình thường quy nạp tổng kết rất đơn giản nhưng bây giờ vấn đề là xuyên thấu qua bao tay trắng phỏng đoán hắn cảm thấy mình hẳn là sớm chuẩn bị chút gì nhân vô viết lự tập trung tinh thần địa sẽ chỉ bài thi vậy liền quá cơ giới hóa cùng giáo điều hóa mình cần càng nhiều thay vào ra để mục người tư duy một vị truy cầu hoàn mỹ tuyệt đối thật là chuyện tốt ta nhiều lần đem sự kiện đều gọn gàng địa giải quyết sẽ xuất hiện hậu quả như thế nào nó có thể hay không vụ t r ộ n đem biểu hiện của mình phân tính được rất cao sau đó đưa vào tiếp theo phát sóng lẩn tàng độ khó mà lại nhiều lần quá mức ưu tú biểu hiện có khả năng hay không sớm phát động đối bao tay trắng suy yếu lý truy viết mắt lộ g i suy tư hắn đang suy nghĩ một sự kiện không phân có lẽ tại hạ một nhóm x o n g khi đi tới mình có thể nếm thử thao tác một chút nếu có thể lục lọi ra tâm đắc quy luật lại có thể thành công như vậy về sau mình không chỉ có thể tự chủ lựa chọn mắt loại hình còn có thể điều tiết k h ô n g chế nên để hình độ khó đây tuyệt đối là lịch đại đi xung người chưa hề tưởng tượng qua con đường mà lại nếu là một bước này đã thành đi lên còn có cao hơn một tầng lại một tầng cho đến cuối cùng cũng là chính lý truy viễn chân chính muốn theo đuổi ta tới cấp cho ta sẽ tự bỏ ra để mình thi nhưng những này vẫn là quá xa vời thứ nhất phát sớm giải quyết thứ hai phát giải quyết đến sớm hơn trên lý luận tới nói chỉ cần mình không đi chủ động phát động khoảng cách thứ ba phát tiền đến còn rất dài một đoạn thời gian đoạn thời gian này mình dự định làm hai chuyện một là sơ bộ trồng g ẹ o tốt bạch hạc đồng tử cho tráng tráng thiết kế ra một cái cơ sở ngự q u ỹ thuật hai là hoàn thành đoàn đội trang bị một vòng mới thay đổi kỳ thật hiện tại trong tay mỗi người có một cái ba lô leo núi một bộ vật tư khí cụ trang bị đã so trước kia quy phạm nhiều nhưng còn chưa đủ không cần thiết mỗi người đều muốn có cùng một bộ đồ vật mà là có thể tại giữ lại cơ sở hạng ngạch trên cơ sở mỗi người căn cứ tự thân cần thiết tiến hành tính nhắm vào trang bị Thì như nhuận sinh hoàng h à sẻng có thể tái tạo một thanh mới càng d á n chắc càng dùng bền cũng càng thích hợp kỳ đặc tính phát huy âm anh khu ma roi có thể một lần nữa định chế thuận tiện ngâm độc mặt khác chính là một chút nấu cơm g i ã ngoại vật dụng cũng có thể để mang theo thuận tiện chế độc đảm vân vân giả quỷ vật chứa nên được làm một cái mặt khác chính là muốn hay không định chế một bộ càng phù hợp g i ã ngoại hành động trang phục g i à i thống nhất một chút ăn mặc phong cách kỳ thật lý truy v i ê n còn có một việc cần làm ngọc hư tử lưu lại nhiều như vậy trận pháp t ả thiên cần mình lợi dụng tà thư đến tiến hành bù đáp ngọc hư t ử tại đẳng cấp cao đại trận pháp bên trên tạo nghệ am hiểu là tiểu trận pháp bên trong làm ra rất nhiều huyền diệu cái này chính thích hợp lý truy viễn thực tế sử dụng bởi vì tuyệt đại bộ phận tình hôn giới đẳng cấp cao đại trận pháp muốn bố trí ra mấy người là xa xa không đủ người ít nhất phải có một cái thi công đội mới trang bị cùng trang phục thiết kế có thể mời ali đến giúp đỡ hiện tại ali đang vẽ cá lớn cùng ngọc hư t ử chờ nàng vẽ xong về sau liền lại có chuyện có thể làm đánh cờ không thể tiếp theo cả ngày ali lại không thích hợp đi nhiều người địa phương cho nên lý truy viễn rất thích cùng ali cùng một chỗ làm công cảm giác hai người phân công hợp tác h o à nhật t à n từng kiện h đồ v c sinh ca cảm giác t h ngươi đi đem phía trên vật liệu chuẩn bị tốt thông báo tiếp manh manh để nàng đem một vài thường dùng xương độc dự tính cùng chứa đựng điều kiện đơn độc làm một cái liệt biểu cho ta được nhuận sinh tiếp nhận vợ sau đó rất tự nhiên đem ba lô leo núi lấy xuống lý truy viễn nhìn một chút lâm thư h i ế u nhuận sinh liền đem ba lô leo núi đưa cho lâm thư h i ế u lâm thư h i ế u có loại hạnh phúc tới quá đột nhiên cảm giác vội vàng đem bao nhận lấy có lên người vân vân ca chúng ta đi thôi đi lục viện ba người cùng một chỗ đi xuống lầu hướng cửa trường học đi đến lúc đàm văn vân có chút bận tâm hỏi tiểu viễn ca này lại không phải là thứ ba sóng sẽ không lý truy viễn lắc đầu dạng này cũng quá nhanh không phù hợp nó thẩm mỹ ra để một người có minh t h n c h ú n hắn có thể tại đ ầ mục bên trên bố bấy dập suy nghĩ khác người con con quần tuấn cũng sẽ không dùng cao tần để h ả i chiến thuật đến đem người pha tan lý truy viễn b â n b â n ca ngươi cũng không cần tự trách cho rằng là mình liên lụy nàng hẳn là chính nàng v ậ n thế không tốt đụng phải mấy thứ bận thiệu may mắn quen biết ngươi cũng vừa một lần nữa gặp ngươi ngươi là mệnh của nàng bên trong ngôi sao may mắn nói xong những lời này về sau lý truy viễn k h ẽ n h ả một hơi hiển nhiên vừa mới lời nói này hắn nói đến rất gian nan rất thống khổ thậm chí là buồn ôn nhưng là hắn trung quy là cưỡng ép nói ra nghe nói như thế đàm văn vân gật gật đầu thần tình trên mặt lập tức thư hoãn hắn từ khi nhận điện thoại về sau cũng có chút mất hồn mất vía lo lắng chu vân vân là bởi vì cùng đến gần mình mới tao nộ g bất chắc con ba lô leo núi lâm thư hữu ở phía sau méo một chút đầu hắn thật hâm mộ tiểu viễn ca đối bân ca toát ra ôn nhu đã, đã nhận định là đơn độc ngẫu nhiên xảy ra sự kiện vậy liền không cần thiết toàn thể xuất động mà lại loại kia sẽ phụ thân lại khả năng vô hình tà ma m nhuận sinh tác dụng ngược lại không bằng biết lái thụ đồng lâm thư hữu chí ít thư hữu có thể làm cái giả đ ã dùng mặt khác cũng là lo lắng nếu là nhuận sinh tại kia lâm thư hữu liền không có cơ hội biểu hiện dạng này liền bất lợi cho mình thu hoạch thí nghiệm số liệu cũng sẽ ảnh hưởng đến mình cho bân bân thiết kế bí pháp tiến độ. Tráng tráng tráng tráng t ba người ngồi lên xe taxi trực tiếp chạy tới lục viện lục viện mặc dù chủ trị tinh thần tập bệnh nhưng cũng là một nhà tổng hợp bệnh viện không giống truyền thống bệnh viện tâm thần như vậy xâm nghiêm cùng ngăn cách ngoại nhân ba người vừa mới tiến cửa bệnh viện còn chưa đi nhập bệnh viện cao úc chung quanh liền chuyển đến không ít tiếng kinh hô trên lầu chốt cũng xuất hiện không ít bóng người ngầm đầu nhìn lên một người mặc quần áo bệnh nhân nữ hải đi chân trần dẫm lên mái nhà biên giới áo choàng mái tóc bị phong lăng loạn suy lên nữ hải mặt mũi tràn đầy nước mắt như là một con bị hoảng sợ mai con thân hình trước sau lay động tựa như lúc nào cũng biết n g ả y xuống tới nàng thỉnh thoảng hướng sau lưng nhìn lại phía sau là vội v ã chạy tới nhân viên y tế nhưng nàng nhìn hẳn không phải là bọn hắn bởi vì mỗi lần bay đầu nhìn lên thân thể của nàng đều sẽ run r u dày giống như là nhìn thấy một loại nào đó kinh khủng Chu vân v đưa tay kéo ra trên lưng ba lô leo núi k h í a cạnh q u o a kéo từ đó rút ra ra một đoạn lưới dây thừng đưa đến lâm thư hữu trước mặt lập lâm thư hữu bắt lấy lưới dây thừng liên tục phát lực túng động trở lại quê hương lưới liền bị hắn hoàn chỉnh cầm trong tay hai tay cắt bắt một mặt tùy thời có thể lấy trải rộng ra tùy thời chuẩn bị lên kê tiếp người ngay vậy lâm thư hữu lúc này thần sắc nghiêm một chút chóc mũi hơi lỏng hai con ngươi ở vào nửa mở nửa thụ trạng thái q u a n đem thủ không có tục trái tóc lúc ả m xúc dễ dàng không đúng chỗ lên kê tốc độ cùng sát xuất thành công đều sẽ hạ xuống nhưng còn lâu mới có được bách hóa cao ốc như vậy không hợp thói thường coi như lâm thư hữu không dạy n ổ i kê lấy giới trạng thái bình thường thân thủ tiếp được phía trên rơi xuống tuổi trẻ thon thả nữ tính cũng không khó đương nhiên hắn có thể sẽ bởi vậy thụ thương đồng thời chu vân vân cũng sẽ thụ tổn thương nhưng nếu như là tại lên cây trạng thái giới để bạch hạc đồng tử tới đón người vậy tương đương lên một tầng tuyệt đối đáng tin bảo hiểm lại đem thất tinh câu rút ra về sau lý truy viễn chạy vào bệnh viện cao ốc đàm văn bân theo sát phía sau lên thang lầu lúc lý truy viễn chậm lại bước chân trong đầu không ngừng hiện ra lúc trước chu vân, vân tại mái nhà biểu hiện chi tiết đàm đàm hắn không thể trực tiếp có thể xông lên lầu đ ỉ n h cứu người nhưng ở lý truy viễn chậm dần tốc độ về sau hắn không chỉ có không có vượt qua đi còn tận lực khống chế lạc hậu nửa cái thân vị nhiều lần như vậy nguy cơ sinh tử xuống tới đàm văn vân rất rõ ràng càng là khẩn cấp thời điểm thì càng muốn đầu não tỉnh táo tại sắp đi ra sân thượng trước cửa lý truy viễn dừng bước lại không thể trực tiếp đi đến sân thượng hiện lộ tại chu vân vân trước mặt chu vân vân lúc trước biểu hiện rõ ràng là đang sợ hãi có thể là một loại nào đó túy hoặc là một loại nào đó phụ thân thậm chí là bản nhân vấn đề tóm lại nàng hiện tại chỗ nhìn thấy đồ vật rất có thể cũng không phải là hiện thực nguyên trạng mà là một loại căn cứ vào hiện thực xoay chuyển cùng bạt mẹo nói cách khác dưới mắt nàng khả năng càng là trông thấy quan hệ người thân cận tại thị giác bên trong thì càng kinh khủng lý truy viễn đem thất tinh câu ném cho đàm văn b â n về sau hai tay cắm vào túi ấn ép đỏ bùn rất nhanh hắn đem hai tay rút ra tay trái ngón tay cái chống đỡ mình mi mì tâm tay phải ngón tay cái chỉ hướng đàm văn b â n đàm văn b â n lập tức túi người đem mặt mình tiến tới lý truy viễn chỉ là tại mình mi mì tâm điểm một vòng dấu đỏ nhưng ở đàm văn vân trên mặt ngoại trừ một vòng dấu đỏ bên ngoài còn tại trên đó lông mày chỗ cùng khoe miệng hai bên cắt vẽ lên một đạo màu đỏ bay bên cạnh máu chó đen tự mang phá sát hiệu quả họa bên cạnh đường vân thì là đối diện tương lâm lúc sửa chữa tạm mượn không một hạt bụi tướng vẽ xong về sau lý truy viễn từ đàm văn vân trong tay cầm lại thất tinh câu một giọng nói nhanh lý truy viễn trước một bước x ô n g ra sân thượng cửa đàm văn vân lập tức cùng ra trên sân thượng đã có không ít chữa bệnh và chăm sóc cùng bảo an mọi người ngay tại đối chu vân vân tiến hành thuyết phục nhưng chu vân vân cảm xúc hết sức kích động lại đứng tại nguy hiểm như vậy một vị trí không ai dám tiến lên nếm thử cứu sợ kích thích đến nàng làm ra nguy hiểm hơn cử động lý truy viễn chui ra đám người tiến vào chu vân vân trong tầm mắt về、sau. không có d ừ n g bước không nói gì tiếp tục hướng chu vân vân chạy tới chu vân vân t r ư ớ c nhìn về phía lý truy viễn nhưng ngay sau đó lực chú ý liền bị hậu phương xuất hiện đàm văn bân hấp dẫn mới đầu đàm văn bân tại nàng trong tầm mắt là một cái toàn thân đỏ rừng rực không có da huyết nhân nhưng sau m ộ t k h ắ c nương theo lấy tầm mắt rất nhỏ và mẹo đàm văn bân lại khôi phục vì đàm văn bân bộ dáng giờ này k h ắ c này chu vân vân chỉ cảm thấy tại một đám quái vật trông được gặp một cái bình thường người sống dù là hắn không phải đàm văn bân cũng vẫn như cũ có thể cảm thấy mười phần thân thiết bên nàng xoay người vứa tay há một món hô chạy bên trong lý truy viễn vung ra thất tinh câu. nguyên bản một tay dài cây gậy trúc trong chớp mắt biến thành một chi thật dài cần câu tay chuyển câu chua chỗ mũi nhọn xuất hiện một vòng k h u a câu vừa lúc nhốt chặt chu vân vân dối ra cổ tay lý truy viện đế dày chống đất t h u ầ n thế quay thân đem thất tinh câu đặt tại d ư ớ i người mình đem mình cả người trọng lượng ép xuống chu vân vân cổ tay bị khóa máu tươi chảy ra bản thân nàng trọng tâm cũng là bị triệt để mang hướng trong sân thượng cả người hướng về phía trước ngã xuống đàm văn v ă n kịp thời xuất hiện một cái chừa xẻn quá khứ đem chừa xẻn quá khứ đem chừa xẻn quảng xuống đất chu vân vân nhìn xem trước mặt đàm văn bân nguyên bản đàm văn, văn. khuôn mặt từng bước biến thành một cái không có da mặt quái vật nàng thét chói hai vang lên đưa tay đi bắt cào bắt đầu điên c u ồ n g phản kháng đàm văn vân từ từ nhắm hai mắt cứng rắn thụ lấy đây hết thảy h á n khắc chế mình bản năng phản ứng tỉ như một cái xoay người giống đối đ i chết ngược lại đem chu vân vân hai tay hai chân hoàn thành phản giảo ban đầu ở lầu ký túc xá c h ặ n đường lục nhất như thế một cái đông bắc hán tử tại chúng ta lúc đều bị đàm văn vân một chiêu này cho áp chế gắt gao ở lý truy viễn đi tới tay phải hơi nắm ngón áp ú t đốt ngón tay đối chu vân vân mi tâm ngay cả gõ ba lần chu vân, vân mắt lộ ra mê man không dãy hậu phương nhân viên y tế ngay lập tức tiến lên muốn đem chu vân vân đưa về phòng bệnh lý truy viễn phát hiện có y tá cầm trong tay ống tiêm vân vân ca k h ô n g chế cục diện đàm v â n v â n một tay đem chu vân vân ôm lấy một cái tay khác nhanh chóng vươn vào túi não rút ra thẻ học sinh nhanh chóng quét một vòng sau liền lập tức thu hồi đồng thời la lớn ta là cảnh sát lúc trước cứu người chính là hắn lại thêm đàm văn bân bản thân gia đình bối cảnh hôn đúc cùng hiện nay khí tràng h ắ n giả trang cảnh sát ở đây thật đúng là không ai sẽ hoài nghi lý truy viễn ở bên cạnh nhỏ giọng nói hồi phòng bệnh ta mang nàng trở về phòng bệnh ngoại trừ y sĩ trưởng cùng y tá những người còn lại không nên tới gần xin phối hợp cảnh sát chúng ta công việc tạ ơn chu vân vân bị đưa vào đơn độc phòng bệnh y tá đưa nàng trên cổ tay tổn thương tiến hành băng bó xử lý bác sĩ cũng làm một cái thân thể sơ bộ kiểm tra đàm văn vân cự tuyệt đánh chấn định tề đề nghị cũng không có cho phép bọn hắn đối trên giường bệnh chu vân vân khai thác một chút cần thiết ước thuốc biện pháp tỉ như đưa nàng cột vào trên giường những này đề nghị cùng biện pháp không tính là sai dù sao chu vân vân vừa mới kém chút mẻ lầu mà lại biểu hiện ra nhất định tính công kích tạ ơn vất vả các ngươi hiện tại xin các ngươi tạm thời rời đi ta muốn đơn độc đối với bệnh nhân hỏi một ít chuyện mặt khác cáo chi trường học tới những người kia không muốn vào phòng bệnh váy d ậ y bác sĩ y tá rời đi trước khi đi bọn hắn còn cố ý nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh trên ghế lý truy viễn bọn hắn mơ hồ nhớ kỹ thiếu niên này tại sân thượng cứu người lúc cũng phát huy ra tác dụng nhưng hết thể đều tiến triển được quá nhanh chính bọn hắn cũng có chút cầm không chuẩn Lúc liền lại lý lúc chỉ còn có cùng chu Chu cũ này, trong phòng bệnh liền chỉ còn lại có lý truy viễn, văn vân, vân cùng trên giường bệnh chu vân vân. Chu vân vân ánh mắt vẫn như cũ mê mang, nhưng đàm truy mắt so mê Ta đại đ ớ c trưởng người cào người lúc thật là hung ác ca đàm văn bân dùng nhẹ tay khẽ vớt vớt mặt mình cùng cổ chỗ đó là vết c h ả o chảy máu chỗ rất nhiều có vài chỗ địa phương ra còn treo bộ dáng này cực kỳ giống trong nhà vừa cùng lao bà làm xong đỡ trợ phu hơn nữa còn là làm thua cái kia lý truy viên đi xuống ghế đi vào bên giường nhìn xem chu v â n v gặp tiểu viên không thấy mình đàm văn bân dứt khoát cuốn giường nửa tuần đi vào tiểu viễn cái này một bên nhỏ giọng nói tiểu viên ca ta vừa mới đầu góc đường ngắn đàm văn bân là đến nhận lầm trong đoàn đội một mực có một đầu chuộn tắc đó chính là tại đối mặt đột phát tình huống lúc nhất định phải làm ra căn cứ vào trước mắt tình hình d ư ớ i tỉnh táo nhất lựa chọn chính xác Trước, 119, trước 119, nói ngắn gọn không muốn p h n m xuẩn lý truy viễn không có việc gì nàng gào không chết ngươi đ a m văn b â n hh ắ c ắ cười c hai tiếng hắn có thể cảm nhận được viễn tử ca trên thân ngay tại dần dần phát sinh biến hóa giống như càng ngày càng có tình mùi tiểu viễn ca tiếp xuống làm sao bây giờ gọi điện thoại cho cha ngươi ngươi cái này giả cảnh sát giả không được bao lâu để ngươi cha đến khống chế cục diện a tốt cái kia lấy lý do gì đầu độc án đầu độc đàm văn b â n lập tức ý thức tới là có người nhằm vào nàng hạ tay bẩn đoạn là có khả năng này nhưng trước mắt còn không cách nào xác định bất quá chu vân vân là sinh viên nàng đầu tiên là tại trong phòng ngủ phát tác tiến bệnh viện sau lại suýt chút nữa nhảy lầu những sự tình này căn bản là không g ạ t được mà một khi bị triệt để cùng bệnh tâm thần thân phận quá lại kia nàng việc học cùng tiền đồ liền đều xong tắm rửa rơi bệnh tâm thần thân phận phương thức tốt nhất chính là đem chuyện này chuyển biến làm đầu độc án giải thích thành nàng là bởi vì chúng độc đưa đến hành vi dị thường dạng này chị liệu kết thúc trở về sân trường về sau ảnh hưởng trái chiều mới có thể bị xuống đến thấp nhất cảm ơn n g ư ơ i tiểu viễn ca ta cái này đi cho ta cha gọi điện thoại đ a n g văn bân hướng cửa phòng bệnh đi đến lúc trong lòng còn đang lầu bầu cái này đ ấ u bóc thật là đáng sợ mình nơi này còn chỉ dừng lại ở quan tâm chu vân vân bệnh tình tiểu viễn ca nơi đó đã đang suy nghĩ giải quyết tốt hậu quả kết thúc lý truy viễn để lâm thư h i ế u tiến đến được đ a n g văn bân mở ra cửa phòng bệnh đi ra trông thấy ngồi tại hành lang trên ghế dài lâm thư hữu phát hiện đối phương thần sắc nghiêm trọng song quyền nắm chặt giá hỏa này thế nào để tay lên ngực tự hỏi chu vân vân bị kịp thời cứu không có nhảy lầu a bạn là vui vẻ nhưng a bạn trong lòng cũng có một chút mình nhỏ tiết v ố i đó chính là bỏ lỡ một lần cơ hội biểu hiện hắn đối với mình nội tâm bốc lên ra loại tiếp nối này sâu cho là nhục đang tiến hành kịch liệt bản thân phê phán uy a bạn a b â n ca t ẩ u tử thế nào ta đi gọi điện thoại ngươi đi vào đàm văn vân lời ư nhắc lúc này lại đi h ố n nắn c o n hàng n à y xưng hô vậy ta tiến vào lâm thư h i ế u dẫn theo ba lô leo núi đi vào phòng bệnh lý truy viên tử trong túi móc ra lá bửa của mình đưa cho lâm thư hữu phân phó nói trong phòng bệnh c ẩ n thận chuyển vài vòng nóc nhà ngươi cũng b ò b ò nhìn thuận tiện đem lá bùa khắp nơi thiếp vừa kể sát được lâm thư hữu đem bao buông xuống cầm lá bùa trước tiên ở trong phòng bệnh du tẩu sau đó giống như là đầu thạch sùng đồng dạng b ò lên trên tường một bên di động một bên đem lá bùa khắp nơi dán thử một chút bởi vì lý truy viễn tự mình vẽ bùa chỉ có thể đưa đến vh giấy thử hiệu quả cho nên không cần thiết đến khắp nơi đều là một chương chỉ cần không biến sắc liền có thể khắp nơi thiếp liên tục bận rộn xuống tới góc tường m ạ n n ệ đều bị dọn dẹp mấy chỗ nhưng không có cái gì phát hiện kiểm tra xong tiểu viễn ca lâm thư hữu đem vẫn như cũng là màu vàng lá bừa đưa cho lý truy v i ễ n nhìn chính ngươi có cảm giác gì a không có phòng bệnh này bên trong rất sạch sẽ đúng vậy a rất sạch sẽ lý truy v i ễ n gật gật đầu vấn đề nằm ở chỗ nơi này người bình thường gặp được mấy thứ bẩn thiệu hoặc là bị mấy thứ bẩn thiệu dính vào cũng tỉ như tinh tinh hoặc là coi như mấy thứ bẩn thiệu không ở phía sau bên trên cũng sẽ lưu lại rất nặng vết tích tựa như lúc trước bị nhỏ hoàng bành túy bên trên chính mình nhưng mình kiểm tra qua chu vân vân trên thân dấu vết gì đều không có nhưng nàng triệu chứng lại rõ ràng là gặp phải tàm a lâm thư hữu cẩn thận từng ly từng t í hỏi tiểu viễn ca chu v â n v â n có thể hay không bị người đánh hạ chú đúng ta chính là ý tứ này chúng ta trong miếu thường xuyên có cảm thấy mình bị người đánh người đi cầu trừ túy ta trước kia cũng giúp người trừ qua bất quá giải quyết cái này rất phiền phức bởi vì chỉ có bị đánh lúc mới có thể phát sinh biến hóa bị đánh hiệu quả kết thúc về sau rất khó kiểm tra được vấn đề gì trừ phi bị lần thứ hai đánh lúc cho nên đối mặt tình huống như vậy chúng ta đều là để cho người ta dứt khoát ở trong miếu hoặc là ở phụ cận nhà khách chờ lần nữa lúc phát tác chúng ta lập tức giúp người ta thiết đàn lên kê dựa vào q u a n đem thủ lực lượng cho nó đổi trở về a bạn tiểu viễn ca n g ư ơ i sau đó chú a ta đương nhiên sẽ không nhà ngươi trong miếu đâu chúng ta trong miếu làm sao lại cái này bất kỳ một cái nào có xấu hổ cảm giác có đạo đức tâm người cùng m ộ t phái cũng sẽ không làm loại này âm hiểm thi tiện sự tình thậm chí đều khinh thường tại đi học loại này hoạt động lâm thư hữu nước cổ mặt hướng bên trên ưỡn nước thân trị địa hữu thay anh nhưng thật lâu cũng không từng đạt được đến từ tiểu viễn ca đáp lại trong chốc lát một cỗ to lớn hối hận cảm giác đánh tới lâm thư lũ cảm thấy mình giống như nói sai Điều i v ễ n ca, c h ẳ n g lẽ ngươi i b ế ta Hỏi xong câu nói xong này câu về s u Lâm t hội ư Hiếu hung hăng cắn môi của mình, hận không thể cho mình cắn đến của môi m t tay, bàn l ố ra ta tức hối hận. Ừ, ta hội. lâm thư hữu túi đầu giống như là cô vợ nhỏ nhìn mình chằm chằm khép lại mũi chân lý truy viễn đúng là hội n g u y chính đạo tại chính đạo phục ma lục bên trong nghiêm khắc công kích qua chú thuật vì để cho độc giả càng chán ghét cùng biết do chú thuật bẩn thỉu một mặt n g u y chính đạo còn đem một chút kinh đ i ệ u một mặt n g u y chính đạo còn đem một chút kinh điện chú thuật lưu phái trong sách tiến hành chi tiết phân tích lý truy viễn lại tinh thông tướng học cùng mệnh lý có thể nói sớm tạo trừ học tập chú thuật lớn nhất chỗ khó nhưng vấn đề là chú thuật có to lớn tính hạn chế không là thiếu hụt tính đầu tiên chú thuật sát xuất thành công không cao mà lại không quan tâm thành không thành công ngươi cũng đến vì thế trả một cái giá thật là lớn tiếp theo liền xem như thành công bị chú người chỗ bị tạo thành tổn thương nếu là một tiết thi chú người tổn thương ít nhất là hai trở lên cho nên trong lịch sử rất nhiều lừng lẫy nổi danh mình rủa đều là tại một phương nào cơ hồ muốn bị diệt tộc hoặc là diệt quốc lúc phát ra có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi ý tứ trừ cái đó ra trong hiện thực giúp người từ nhỏ người đâm chú giấy hạ tổn hạ chiều đều là chút mình không rõ ràng nát người bọn hắn thường thường không phải mình thê thảm chính là thân nhân thê thảm tóm lại thời gian trôi qua m ư ờ i phần gian nan mà vì có thể gian nan sống qua ngày liền lại tiếp tục lo liệu loại nghề nghiệp này hình thành tuần hoàn ác tính danh môn chính phái không học cái này không phải là bởi vì bọn chúng là danh môn chính phái thuần túy là cái đồ chơi này quá thua thiệt nghĩ chú nhà khác phá người trước khi chết mình chết trước cái cả nhà chợ trợ hứng bởi vậy đây cũng là lúc này lý truy viễn không thể lý giải địa phương hôm qua hắn còn gặp qua chu v v khi đó nàng còn bình thường mà có thể trong một đêm liền ra kịch liệt như thế hiệu quả chú thuật cấp bậc đã rất cao chu vân vân là hắn lớp một mươi hai đầu học mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng hắn cũng biết đối phương chỉ là người bình thường ra thế trong sạch cái k i a đối chu vân vân hạ chú người đến cùng là thụ như thế nào một loại tư duy logic thúc đẩy nói câu lanh huyết trực tiếp mưu hại giết nàng lý truy viễn đều cảm thấy có thể tốt hơn lý giải một chút hết lần này tới lần khác loại này lên mặt pháo đánh con mỗi hành vi thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng lý truy viễn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế túi đầu xuống bắt đầu suy tư căn cứ quá khứ kinh nghiệm một khi chuyện nào đó suy nghĩ tiến vào l o g i không thông ngõ cụt vậy mình liền nên hoán đổi một loại phương thức khác mà lại đến mức bỏ đ ạ i não đem mình thay vào thành một cái không có l o g ì không có lợi ích khu động điểm chỉ biết là xử trí theo cảm tính ngu xuẩn dạng này khả năng có hiệu quả a bạn đến lâm thư hữu lập tức xoay người mặt hướng lý truy viễn ngươi buổi sáng đánh năm người đúng vậy ta có tội xem ra trường lớp của chúng ta đồng học s á t thực rất được h a n g n ê n lý truy viễn ngẩng đầu nhìn về phía trên giường bệnh chu vân vân lẩm bẩm nói có thể hay không cũng là bởi vì rất được h a n g n ê n đ a n g vân long mang theo các đồng nghiệp tới có cảnh sát trừ bệnh phòng xem xét tình huống có đi bác sĩ nơi đó hỏi thăm bệnh tình có thì đi trường học người tới nơi đó làm đơn giản ghi chép hoàn toàn là dựa theo đầu độc á n quá trình tại đi chương một trăm mười chín ba chương một trăm mười chín ba đàm văn vân đón nhận phụ thân của mình hai cha con buổi sáng vừa mới tách ra không nghĩ tới giữa chưa liền lại trùng phùng đàm vân long c ố ý tuyển bệnh viện lầu một này tầng l ố i ra sân thượng chỗ chỉ có hai cha con đàm vân long đốt một đ i ề u thuốc hỏi thật là đầu độc tiểu viễn ca nói dạng này có thể đem ảnh hướng trái chiều xuống đến thấp nhất ta hỏi là thật là đầu độc、ừ. đàm văn vân hiệu được trước lắc đầu lại gật gật đầu cha trước hết dựa theo đầu độc quá trình đi thôi đàm vân long phun ra một điếu thuốc vòng c h ậ m d ã i nói đừng đem chuyện này nói cho mẹ ngươi yên tâm đi sự tình không có kết quả trước ta sẽ không nói có kết quả sau cũng không cần nói cho nàng đàm vân long đem khói ném trên mặt đất dẫn d i ệ t hắn trông thấy lý truy viễn hướng hắn đi tới tiểu viễn đàm thúc tiếp xuống có phải hay không hẳn là sở cha chu vân vân mạng lưới quan hệ ừ n ta đang định đi nàng trường học cần ta tiện đường đem ngươi đưa về trường học ca được rồi đàm vân long đối lý truy viễn hỏi kia bân bân đâu đàm vân bân ta lý truy viễn vân vân ca t r ư ớ hết lưu tại nơi này bồi tiếp chu vân vân đi đàm vân long nhìn về phía đàm văn bân vậy ngươi liền lưu tại nơi này đàm văn bân được rồi đàm thúc thúc tiểu viễn ta dưới lầu trong xe chờ ngươi đàm vân long đi trước lý truy viễn nói với đàm văn bân bân bân ca trong phòng bệnh ta làm bổ trí ngươi muốn bảo vệ tốt k i a ba ngọn ngọn đến công tác minh bạch ngoại trừ nhìn quen mắt bác sĩ y tá bên ngoài không muốn cho phép bất luận kẻ nào tiến phòng bệnh t h ă m viếng nhất là chu vân vân trong trường học người ừng ta nhớ kỹ lý truy viễn đối xa xa lâm thư hữu vẫy tay ra hiệu hắn đi theo mình xuống lầu hai người ngồi lên đàm vân long xe cảnh sát về sau đi vào chu vân, vân trường học bởi vì phải vào nữ ngủ điều tra cùng tra hỏi cho nên lần này điều đến nữ cảnh sát tương đối nhiều lâm thư hữu mặc dù tuổi trẻ nhưng đi theo một đám cảnh sát bên trong cũng có thể hòa với giống như là một cái thường phục lý truy v i ễ n tuổi tắc cùng bề ngoài cũng có chút lúng túng đ à m vân lòng trực tiếp giải thích nói chu vân vân là lý truy v i ễ n bà còn xa biểu tỷ dù sao quê quán là một chỗ người anh em người anh em cũng không nhất định thật cần phải có quan hệ máu ngủ chu vân vân là sáu người phòng ngủ lúc này cùng phòng ngủ còn lại năm vị nữ sinh đều được can bài đến cái khác phòng ngủ làm lấy ghi chép cảnh sát ngay tại đối với các nàng phòng ngủ tiến hành điều tra lý truy viễn đối lâm thư hữu nói n g ư ơ i hỗ trợ cùng một chỗ tìm xem ta n g ư ơ i có tại trong phòng ngủ giấu đồ vật kinh nghiệm a tốt tựa như lúc trước tại trong phòng bệnh như vậy kiểm tra ta hiểu lâm thư hữu cho mượn một bộ bao tay cũng gia nhập điều tra bất quá tại điều tra bên trong trong lòng bàn tay của hắn một mực kẹp lấy một trường truy viễn mật quyển đùa may mắn nữ ngủ đồ vật rất nhiều nhất là quần áo trong ngăn tủ trên giường thu nạp dương cùng trên ban công chính phơi nắng tất cả đều là quần áo lâm thư hữu đang kiểm tra những n g quần áo lúc đều sẽ dùng lá bụa xoa một chút nhìn xem phản ứng trong lúc đó l biết đại khái chu vân vân tại ký túc xá tại trong lớp quan hệ nhân mạch rất tốt mặt khác tuy nói học kỳ mới bắt đầu nhưng chu vân vân đã nhận được thật nhiều phong thư tỉnh cũng có nam sinh đối nàng ở trước mặt thổ lộ lý truy viễn đành phải yên lặng ghi lại năm cái cùng phòng ngủ nữ sinh danh tự đồng n h i ê n n h i ê n vương lộ nam triệu ngọc i a o trương hinh tuần thắng nam đi vào hành lang chỗ lý truy viễn nhìn về phía đàm vân long hy vọng có thể từ vị này lão cảnh sát hình sự nơi này đạt được một chút phát hiện sau đó thiếu niên phát hiện đàm vân long cũng đang nhìn mình mọi người ý nghĩ là nhất trí đàm vân long an ủi chờ mạng lưới quan hệ lại khuyết trương một điểm đem càng nhiều người lồng tiến đến điều tra cố gắng liền sẽ có điểm đột phá、ừ. đàm vân long lại bổ sung một câu cái này năm cái cùng phòng ngủ nữ sinh ta sẽ cho người làm càng thâm nhập bối cảnh điều tra thuận tiện cũng kiểm tra quan hệ của các nàng lưới đ a n g thúc n g ư ơ i là phát giác được cái gì sao không có đàm vân long rất thẳng thắn địa lắc đầu chỉ là kinh nghiệm đi phát sinh ở trong phòng ngủ bản án mặc kệ là trộm tiền vẫn là cái khác cuối cùng người bị tình nghi là ngủ chung phòng người sát xuất rất cao bất quá tốt nhất vẫn là có thể tìm tới đ ộ c vật giống chu vân vân tình huống như vậy nếu như là chúng độc bỏ qua một bên tinh thần loại dư vật có khả năng hay không là kim loại nặng đáng thúc ta đối với mấy cái này cũng không hiểu rõ mình muốn tìm không phải độc tố mà là chú vật mặc dù trình độ nhất định chú vật cùng độc vật hiệu quả là giống nhau lúc này lý truy viễn trông thấy lâm thư hữu chính hướng m ì n h m ắ c lý truy viễn đi tới lâm thư hữu t h ấ p giọng nói ra tiểu viễn ca ta phát hiện một chút dị thường nói lâm thư hữu đưa bàn tay mở ra bên trong có năm tấm biến thành đen lá bửa không có toàn bộ màu đen nhan sắc cũng không sâu nhưng đúng là biến sắc trên thứ gì quần áo treo ở trên ban công phơi nắng quần áo tại lâm thư hữu dẫn đầu hạ lý truy viễn đi vào phòng ngủ ban công tiêu năm kiện có thể để cho lá bửa biến thành đen quần áo bị treo ở cùng một chỗ đàm vân long cũng theo tới hỏi tiểu viễn là có cái gì phát hiện a hắn đây là nhiều hỏi một chút bởi vì lúc trước lâm thư hữu thò đầu ra nhìn cẩn thận bộ dáng quả thực là đem ta có phát hiện khắc ở trên chắn đ a n g thúc đã ghi chép làm xong vậy liền để các nàng trở về phòng ngủ đi để các nàng đem trên ban công y phục của mình đều thu vừa thu lại t ố t ta đi ăn bài năm gái nữ sinh được cho phép trở lại mình phòng ngủ một vị nữ cảnh sát chỉ chỉ ban công nói ra các người đem nơi đó treo quần áo thu một chút mọi người chỉ lấy mọi người chúng ta muốn đối ban công tiến hành toàn phương vị kiểm tra rất nhanh trên ban công quần áo bị thu đi vào ngoại trừ gây nên lá bùa biến sắc kia năm kiện vậy cái này nằm kiện chính là chu vân vân lý truy viễn lôi kéo lâm thư hữu cánh tay lâm thư hữu không rõ ràng cho lắm mà túi thấp đầu nhìn qua thiếu niên bất đắc dĩ nếu là đàm v â n vân ở chỗ này thậm chí đều không cần mình nhắc nhở hắn liền sẽ chủ động mở hỏi mà lâm thư hữu thì là mình nhắc nhở hắn cũng không biết muốn làm gì không có cách lý truy viễn chỉ có thể tò mò ngầm đầu hỏi đây là biểu tỷ ta q u ầ n á o đi là hôm qua t ẩ y sao đàm vân long mở miệng hỏi năm cái nữu sinh là chu vân vân hôn qua tắm giặt của não a đúng vậy là vân vân tối hôm qua tẩy đúng vân vân tối hôm qua tẩy treo ở bên ngoài vân vân tối hôm qua tẩy thật lâu quần áo mới trở về khi trở về chúng ta đều tắt đèn nàng treo tốt quần áo về sau liền lên giường ta gọi nàng nàng cũng không để ý tới ta ta thật hối hận khả năng lúc ấy vân vân liền đã không thoải mái đúng vậy à sau đó mới vừa buổi sáng vân vân liền đem còn tại trên giường chúng ta đều đổi ra phòng ngủ lý truy viễn trước kêu biểu t ỷ ở nhà lúc liền thường xuyên giúp ta giặt quần áo đam vân long chu vân vân tối hôm qua cũng chỉ tẩy y phục của mình nam cái nữ sinh nhìn nhau đồng n h i ê n n h i ê n giơ tay lên vân, vân tối hôm qua giặt quần áo lúc họ chúng ta có hay không quần áo bẩn tốt giút chúng ta thuận tay cùng nhau tắm Vân vân t đồng nghiên nghiên lại cầm một bộ y phục đi sắt vách phòng ngủ rất nhanh nàng tiện tay bên trong cầm nguyên bản mặc lên người màu đỏ ngắn tay trở về đàm vân long không biết quần áo có thể có vấn đề gì đành phải cầm quần áo mở ra hướng lý truy viên bên này đụng đụng lâm thư hữu thì thừa cơ trong tay cất giấu một trường mới lá bửa tiếp xúc đồng thời thuận tiện ma sát một chút sau đó đưa tay cất đặt phía sau mình cũng chính là lý truy viễn trước mặt tay mở ra lá bửa biến sắc lại so lúc trước kia biến sắc năm tấm càng nhạt nhẽo bộ y phục này cũng có vấn đề mà lại bởi vì bị người x u y ê n qua ngược lại bị hòa tan chút bất quá quần áo cũng không phải là nguyên nhân chính lý truy viễn mở miệng nói biểu tỷ ta trước kia giúp ta tắm giặt quần áo luôn luôn thơm thơm đàm vân long chu vân vân là dùng cái gì tắm giặt quần áo đồng n h i n n i ê n vân vân dùng chính là giặt quần áo tạo đàm đồng nhiên g nhiên g chúng ta hữu dụng b ộ giặt có cũng là dùng giặt quần áo tạo đàm vân long chu vân vân giặt quần áo tạo ở đâu đồng nhiên g nhiên g ngồi sụp xuống, xuống từ dưới giường đem hai cái chồng lên nhau b u ồ n lôi ra đến đem bên trong một khối giặt quần áo tạo lấy ra đưa tới ấy vân vân dùng chính là khối này đàm vân long nhận lấy nhìn kỹ một chút nói ra đây là mới mở phong giặt quần áo tạo không có bị dùng qua nói đàm vân long liền đem khối này giặt quần áo tạo đưa cho lý truy viễn lý truy viễn đưa tay nhận lấy xác thực như thế đàm vân long chu vân, vân khối kia giặt quần áo tạo đâu năm cái nữ sinh hai mặt nhìn nhau không ai biết cũng không ai trả lời lý truy viễn đầu ngón tay khẽ vớt trong tay giặt quần áo tạo cho nên chú vật chính là tối hôm qua khối kia giặt quần áo tạo chỉ là coi như bị mất một khối giặt quần áo tạo cũng không tính là gì đại sự nếu là không có mình xuất hiện ai có thể biết chu vân vân là bị hạ chú người đem nguyên bản chú vật cầm đi coi như xong còn đem một cái mới mở phong giặt quần áo tạo lại thả lại tới có cần thiết này à, người là có bao nhiêu nhàn lý truy viễn lần nữa xác định tại cái này khởi sự kiện bên trong lý tính tư duy logic đã trước tiên có thể ném ở bên thuần đi cảm xúc hóa lộ tuyến thích hợp hơn một người trong tay có một cái cực cao cấp bậc chú vật nàng cầm cái này cao cấp chú vật đối một cái bình thường nữ sinh ra tay ra tay sau khi thành công nàng đem cao cấp chú vật lại lấy đi nàng nằm ở trên giường nội tâm kích động khẩn trương nghĩ mà sợ t hưng ơ phấn khỏe ý vừa nghĩ còn tại một bên phục bản sau đó phát hiện một cái lỗ thủng đơn thuần vay rắn thêm chân mới mở phong một cái giặt quần áo tạo lại bỏ lại chu vân vân trong chậu xem chừng còn dương dương tự đắc cảm thấy mình làm được thiên ý vô phủng chu vân vân tối hôm qua tẩy xong quần áo tắt đèn sau mới trở về buổi sáng liền đem trên giường các ngươi đổi ra phòng ngủ trừ phi hạ chú người là có thể so với lúc trước lâm thư hữu loại kia thân hình mạnh mẽ tồn tại có thể tại đêm khuya thần không biết quỷ không hay bỏ vào lầu năm phòng ngủ chỉ vì đổi một cái giặt quần áo tạo nhưng đây không có khả năng nếu là có lâm thư hữu thân thủ như vậy làm ám sát hoặc là chế tạo ngoài ý muốn không đơn giản hơn cho nên lý truy viễn ánh m ắ t quét về phía ở đây năm cái nữ sinh thiên ngu xuẩn kia đến cùng là trong các ngươi cái nào hôm nay chỉnh lý kịch bản mạch suy nghĩ dùng nhiều chút thời gian ngày mai ta viết nhiều một chút đền bù cho mọi、người. chớ h o à n g sợ ôm chặt mọi người c h ư n g một trăm hai mươi một c h ư n g một trăm hai mươi bởi vì không thể tìm tới trực tiếp đập vật bệnh viện nơi đó cũng không đưa ra minh xác trúng độc báo cáo cho nên cảnh sát có thể làm việc tình liền rất có hạn không có khả năng thật đem tất cả người hiểm nghi đều gọi đến tiến trong cục tiến hành thẩm vấn cho dù là nhằm vào mạng lưới quan hệ sở tra cũng là lấy đơn giản tham viếng làm chủ bất quá trải qua phen này nhanh chóng kịp thời thao tác ngược lại là có thể ngồi vững chu vân vân là bị đầu độc nghe đồn đem đã đang nổi lên lại sắc huyết tán ra bản trường học nào đó nữ ban trưởng đột phát bệnh tâm thần phiên bản sớm d ậ tắt dù sao muốn thật sự là bệnh tâm thần phát tác không đáng đến như vậy nhiều cảnh sát đàm vân long đang bố trí hạ một giai đoạn điều tra nhiệm vụ cùng phương hướng lý truy viễn cùng lâm thư hữu nên rời đi trước lầu ký túc xá ngồi vào lúc đến xe cảnh sát lâm thư hữu có chút kích động n h ẹ cẫng tiểu viết ca chúng ta sau đó phải làm thế nào có cái phương pháp đơn giản nhất phương pháp đơn giản tốt liền dùng đơn giản người đi đem kia năm cái nữ sinh đều bắt cóc sau đó nghiêm hình tra tấn tra tấn bức cung lâm thư hữu lý truy viễn nhưng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe trong sân trường hoàn cảnh thường thường tự mang một loại thuế nguyện t ĩ n h tốt không khí mà lại mỗi trường đại học đều có thuộc về mình phong cách lâm thư hữu do dự suy tư một lúc lâu sau hỏi tiểu viễn ca là buộc đi trường học của chúng ta ổn định giá cửa hàng tầng hầm a ừ m、um. ta cảm thấy giống như nơi đó tương đối thích hợp giam giữ người chỗ nguy hiểm nhất thường thường cũng là chỗ an toàn nhất ngươi thật đúng là dự định làm như thế nếu như có thể xác định ra chú người ngay tại năm người kia bên trong tiểu viễn ca ngơi phương pháp này ta cảm thấy có thể thực hiện vậy ngươi vì cái gì không dứt khoát đem năm người kia đều giết dù sao hung thủ là ở chỗ này đầu lâm thư h i ế u lâm thư h i ế u lần nữa cố gắng thuyết phục mình mười ngón dùng sức b ố n lượn g thần sắc cũng là một trận v ậ t mẹo cuối cùng cả người giống thả khí bóng ra chán n ả nói n tiểu viết ca cái này ta giống như làm không được hắn thế mà thật đúng là suy tư làm như thế khả thi lý truy viễn không đ ổ i hạ chú người rất ngu câu một chút liền sẽ mình mắc câu rồi ta vừa ngay trước các nàng mặt cố ý đem giặt quần áo tạo sự t ì n h đ i ể m ra đến liền xem như đánh ổ cá chấn kinh sẽ chạy người ngu chấn kinh sẽ tự mình hướng trên mặt nước này người hiểm nghi phạm vi đều hạch đến nhỏ như vậy tìm ra ai là hạ chú người đã không tính là chỗ khó hiện tại càng nhiều cần cân nhắc chính là đối phương đã trong tay có thể nắm giữ như vậy một cái cao cấp chú vật luôn không khả năng là làm một người bình thường tại ven đường tiện tay nhà ta mình tại gia tộc thạch cảng nghĩa địa c h ỗ ấy còn trôn lấy một viên đồng tiền đến bây giờ đều không có đi nhặt đâu loại này cao cấp chú vật nàng hiểu dùng dám dùng hiểu được thu vệ nói rõ nàng đối cái này rất quen thuộc giải liền xem như dùng đại pháo đánh con mua chuyện này bản thân rất mang đường nhưng điều kiện tiên quyết là nàng có pháo mà lại sẽ đánh cái này mang ý nghĩa nàng là một thằng ngu mà lại là một cái có hậu đại ngu xuân lý truy viễn mười ngón dao nhau nhẹ nhàng bóp câu lên nàng chỉ là bước đầu tiên bước thứ hai là câu lên sau lưng nàng quan hệ môn hộ về p h ầ n bước thứ ba đó chính là ha ha nhuận sinh thích xem hắc đạo trong phim thường xuất hiện một câu lời kịch là họa không kịp người nhà nhưng vấn đề là ngươi đã động trước chúng ta bên này người nhà lâm thư hữu phát hiện thiếu niên trong mắt toát ra một loại cấp độ sâu đàm m ạ n hắn nghĩ lầm tiểu viễn ca là tại đối với mình lúc trước cự tuyệt cảm thấy bất mãn đành phải cưỡng ép mở miệng nói tiểu viễn ca hung thủ có thể hay không không chỉ một、ừ. chính là năm người bên trong có hai cái ba cái bốn cái thậm chí toàn bộ đều là hung thủ khả năng nếu như tất cả đều là hung thủ vậy mình liền không có đạo đức gánh chịu đêm nay liền đi tục trải tóc lên kê chỉ d ế t không độ sẽ không hung thủ chỉ có một cái a chu vân vân nhân duyên rất tốt cho dù là hung thủ thường ngày cùng chu vân vân ở chung lúc vậy cũng hẳn là tình cảm rất tốt thì muội một cái phòng ngủ nếu là có nhiều người đối ngươi bất mãn đối mưu hại hành vi của ngươi tiến hành liên hợp ngầm thừa nhận cùng bao che kia phải là đến nhiều thần tăng quỷ ghét tình trạng lại nói đây là hạ chú dùng chú vật người bình thường chính là nghị tham dự cũng không có tư cách kia cùng trình độ vậy ta ta hiện tại chỉ hy vọng một sự kiện lý truy viễn túi đầu xuống nhìn xem mình bằng thẳng bóng ngón tay chuyện gì người mang tiền a mang theo trải qua lần trước đi ra ngoài không có tiền đón xe trở về xấu hổ lâm thư hữu hiện tại mỗi lần trước khi ra cửa đều sẽ cố ý đem tiền bao thăm dò bên trên bên kia có cửa hàng người đi mua một ít giấy cùng thuốc màu tuất ta đi mua lâm thư hữu hạ xe cảnh sát nhìn xem bóng lưng hắn rời đi lý truy viễn ánh mắt chậm dại chìm xuống dưới hắn hy vọng hung thủ phía sau môn hộ nhưng tuyệt đối không nên như lần trước lâm thư hữu người trong nhà như vậy hiểu chuyện tức thời Đừng vượt lên vượt ư t r ớ cảnh đ g tới làm vừa ra quân p bất vị thân. Cho hai nên lần này, tần liêu hai nhà thân phận, trước liêu không sát đã rời đi năm gái nữ sinh hoặc ngồi tại mình bên giường hoặc ngồi trên ghế không khí rất là kiềm chế các nàng xem hướng lẫn nhau trong ánh mắt đã mang tới hoài nghi cùng cẩn thận đồng nghiên nghiên mở miệng nói cho nên vân vân là bị người đầu độc vương lộ nam bỗng nhiên khóc lên một bên khóc một bên nói ra vì sao lại dạng này vì sao lại dạng này đến cùng là ai yếu hại vân vân a đến cùng là ai a tuổi của nàng tại trong phòng ngủ nhỏ nhất bộ dáng cũng nhất m ả n h mai dĩ vãng mỗi lần thút thít lúc trong phòng ngủ t ỷ mọi đều sẽ tới an ủi nàng nhưng lần này không ai có cái tâm tình này đều là sinh viên đại học năm nhất rất nhiều người hay là đời này lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy mà đối diện cảnh sát cùng phim trên tv chỗ nhìn thấy cảnh sát hình tượng khác biệt làm ngươi tại trong hiện thực đối một cái toàn thân đồng phục cảnh sát nhân viên đối ngươi tiến hành hỏi thăm lúc loại kêu cảm giác gác bách cùng chấn nhiếp cảm giác là thực sự triệu mộc g a o ta thật không thể nào hiểu được đến cùng là ai yếu hại vân vân vân là tốt như vậy một người ai có thể làm được loại sự tình này nói đến đây nói lúc triệu mộng i a o đem ánh mắt của mình tại còn lại bốn cái nữ sinh trên thân từng cái đ à o qua t r ư ơ n g hình ta tin tưởng cho dù có người yếu hại vân vân cũng không phải là chúng ta phòng ngủ cảnh sát không phải sẽ còn tiếp tục hỏi thăm a hỏi lớp học tất cả mọi người còn muốn hỏi những người khác chúng ta chẳng qua là nhóm đầu tiên bị hỏi thăm cũng không phải nói đầu độc hung thủ ngay tại chúng ta trong phòng ngủ tuần thắng nam nhảy xuống giường nói ra dù sao nếu để cho ta biết là ai hại vân vân bất kể là ai ta đều sẽ giết chết nàng đồng nhiên nghiên túi người nàng là dưới giường chu vân, vân là nàng giống trên cho nên hai người một chút vật dụng đều đặt ở một cái giường n g ọ n m ồ n chậu nhựa bị nàng lần nữa rút ra nguyên bản khối kia giặt quần áo tạo đã bị cảnh sát mang đi kiểm tra đồng nghiên nghiên chỉ vào chậu nhựa hỏi là ai đem một khối mới giặt quần áo tạo bỏ vào mọi người ánh mắt đều nhìn về chậu nhựa không một người nói chuyện đồng nghiên nghiên hỏi lần nữa thay ra táo tạo người chắc chắn sẽ không mình ra thừa nhận ta muốn hỏi hỏi các ngươi có ai trông thấy người khác đến ta này đến xuống tới đổi đồ vật rồi sao vẫn như cũng là không một người nói chuyện chỉ là lắc đầu đồng nghiên nghiên mí môi tiếp tục nói ra nếu như ngươi trông thấy liền mới bây giờ nói ra đến đừng đi ý đồ ba Bởi đồng nghiên c o Vân nghiên c n g g cho nhiên, ngươi sáng nay mặc quần áo có thể hay không cũng có vấn đề đồng nghiên nghiên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trường hình hỏi ngươi đây là ý gì chương một trăm hai mươi hai chương một trăm hai mươi hai trương hinh ta là lo lắng ngươi ngươi nhìn cảnh sát lúc trước thái độ rõ ràng chính là chỉ giặt quần áo tạo có vấn đề cảnh sát mới vừa tới tìm không phải liền là độc vật ta tuần thắng nam một mặt khó hiểu nói ta cũng không thể hiểu rõ hạ độc vì cái gì cùng giặt quần áo tạo có quan hệ trương hinh tiếp tục giải thích nói có phải hay không là loại kia thông qua tiếp xúc liền có thể nhiễm lên độc tố vương lộ nam nếu là như vậy đây chẳng phải là chúng ta toàn phòng ngủ đều có thể gặp nạn ô ô ô, ô ta không muốn chết ta ta không muốn biến tiên niên ô ô ô nam nam đừng khóc tuần thắng nam hô một tiếng khóc có thể giải quyết vấn đề gì triệu ngộng giao nếu không chúng ta viết nặc danh tờ giấy a vạn nhất có ai không có ý tứ ở trước mặt tất cả mọi người nói ra chúng ta liền viết trên giấy sau đó cùng một chỗ mở ra nhìn đồng nghiên nghiên bất mãn nói đều đã ra chuyện như vậy còn có cái gì ngượng ngủng vân vân đều đã nằm trong bệnh viện nếu là biết một chút cái gì còn cần cho nàng lưu mà ta tuần thắng nam phụ hòa nói nghiên nghiên nói đúng đều đến lúc này nếu là nhìn thấy cái gì cũng không dám nói ra kia thật là không có thuốc nào cứu được t r ư ơ n g hình ta ngược lại thật ra cảm thấy mộng dao đề nghị này không tệ vì cái gì không thử một chút đâu triệu mộng dao xuất ra một cái vở kéo xuống năm t ầ giấy lại cầm năm cái bút một tâm một trang giấy một cái bất tâm nàng từng bước từng bước địa đưa cho bạn cùng phòng đợi đến muốn đưa cho đồng nghiên nghiên lúc đồng nghiên nghiên không có nhận ngược lại hộ thật là thuần trắng t ố n sức có công phu này vừa mới vì cái gì không trực tiếp nói cho cảnh sát hô xong đồng nghiên nghiên liền xuống giường mang giày vào tuần thắng nam hỏi nghiên nghiên người muốn đi đâu ta đi trường học cửa hàng một lần nữa mua cái chén bàn chải đánh răng e m đánh răng còn có giặt quần áo tạo khăn mặt ta cũng muốn đều đổi đi đồng nghiên nghiên đi ra phòng ngủ vương lộ nam nhìn xem trong tay giấy cùng bất tâm hỏi vậy chúng ta còn viết không viết triệu mộng giao nói ra viết thôi vạn nhất đâu tất cả mọi người quay lưng đi viết viết xong sau theo thứ tự bỏ vào trong cái hộp này chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nội dung tất cả mọi người quay lưng đi nên viết đều viết xong đi đều đừng xoay người từng bước từng bước đến bỏ vào từ nam nam bắt đầu sau đó là hình hình lại là thắng nam cuối cùng là ta đợi mọi người đều cất kỹ về sau triệu mộng g i a o lay động một cái ống đựng bút sau đó đem bốn tờ tờ giấy theo thứ tự mở ra trước ba chương không có chữ tờ thứ tư thì viết ta nhìn thấy nghiên nghiên đổi tạo tử trong phòng ngủ tất cả mọi người chờ mặc tuần thắng nam khó hiểu nói do ai viết không ai trả lời t u ầ n thắng nam tiếp tục hỏi nếu là nghiên nghiên đổi nàng vừa mới vì cái gì còn chủ động nhắc tới chuyện này hỏi là ai thả triệu mộc giao có phải hay không là nàng đang cố ý vừa ăn cướp vừa la làng vương lộ nam cần cần nói cho cảnh sát ta vẫn là nói chờ nghiên nghiên trở về chúng ta sẽ cùng nhau hỏi nàng một chút trương hinh xuống giường đi ra ngoài triệu mộc giao hình hình người muốn đi đâu trương hình ta muốn đi tìm phụ đạo viên ta muốn xin đổi ký túc xá đồng nhiên g nghiên đi ra lầu ký túc xá lúc một chương màu hồng hình người giấy bay xuống tại nàng trước mặt nàng ngay tại nổi nóng nhìn cũng chưa từng nhìn Trực tiếp từ b á nàng h t r ngay tại cho à n g c mụ mụ gọi điện thoại nói lên chu vân vân sự tình bảo hôm nay cảnh sát tới kể ra mình bây giờ khẩn trương cùng sợ hãi mẹ của nàng thì tại đầu bên kia điện thoại an ủi nàng đồng nhiên g nghiên sau khi gọi điện thoại xong liền dẫn theo đồ vật trở về phòng ngủ còn lại bốn nữ hải tại cái này trong đêm cũng đều đơn độc rời đi lầu ký túc xá dù sao đều là muốn ra đi nhà ăn ăn cơm chiều mỗi cái nữ hải ra lúc đều sẽ có một chương màu hồng hình người nhỏ trang giấy phiêu lạc đến các nàng trước mặt trương hinh túi đầu nhìn một chút trang giấy liền tiếp tục đi về phía trước tuần thắng nam thì đem bay xuống trang giấy bắt tới sau đó ném vào trước mặt thủ giác vương lộ nam cùng triệu mộng i a o nhìn thấy trang giấy về sau giật nảy mình r a tốc chạy đi ngoại trừ đồng n g h i ê n n g h i ê n bên ngoài đến trong tiệm gọi điện thoại còn có hai người theo thứ tự là vương lộ nam cùng trương hinh vương lộ nam gọi cho chính là mình phụ thân trước tiên đem hôm nay chuyện phát sinh nói một lần sau đó khóc khóc để để tìm kiếm an ủi nàng giảng thật là nói liên miên l ạ i nhải còn đem đồng nghiên nghiên rời đi về sau trong túc xá cử hành viết chữ đầu sự t ì n h cũng cho ba ba của nàng nói ra trương hinh gọi cho chính là nàng thúc thúc nàng thúc thúc hoặc là trong trường một vị nào đó lãnh đạo hoặc là có trong trường quan hệ trương hinh cầu hắn giúp mình an bài đổi một chút phòng ngủ nàng nói nàng không muốn lại tại cái này phòng ngủ chờ đợi nàng thúc thúc hỏi nàng nguyên nhân nàng đem hôm nay trong phòng ngủ sự t ì n h giảng đem ngoại trừ chu vân vân bên ngoài còn lại nữ sinh tất cả đều cách trước một lần tuần tháng n a m cùng triệu mộng giao không có gọi điện thoại cái này cũng bình thường lập tức điện thoại còn chưa phổ cập nhất là đối với nông thôn học sinh tới nói muốn theo lúc gọi điện thoại cho phụ mẫu nói chuyện phiếm nói chuyện là kiện rất xa xỉ sự t ì n h đồng nghiêng nghiêng vương lộ nam cùng trương hinh các nàng ba gia đình điều kiện hẳn là rất tốt trước hai cái là trực tiếp gọi điện thoại đến nhà mình đi trương hinh thì là gọi điện thoại đi quan hệ đổi phòng ngủ kỳ thật mỗi tòa nhà phòng ngủ dưới lầu đều có một bộ điện thoại công cộng ngay tại túc quản bên ngoài phòng làm việc trên bàn các nàng ba cái sở dĩ xảy ra lầu ký túc xá đến trong cửa hàng gọi điện thoại là bởi vì lý truy viễn để Lâm đem lầu ký túc xá bên trong điện thoại tuyến cho cắt m u ố n tiếp phải đợi ngày mai tương quan nhân viên sửa chữa đến loại bỏ xử lý về phần mỗi người ra lúc chỗ bay xuống người giấy cũng là dấu ở trên cây lâm thư hữu rớt bóng đêm dần dần sâu mặc dù còn chưa tới phòng ngủ tắt đèn cắt điện thời gian nhưng cũng không xa bên ngoài trên đường chỉ có lẹ t ẻ mấy đôi tình lữ còn tại làm sau cùng nói nhỏ cửa hàng cũng đang chuẩn bị đóng cửa lý truy viễn tại trên ghế dài ngồi xuống lâm thư hữu chạy tới tiểu viễn ca có phát hiện a có ba cái gọi điện thoại không tìm được gì thường lâm thư hữu gãi gãi đầu ai đáng tiếc không quan hệ tiểu viễn ca ngươi suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác chúng ta nhất định có thể đáng tiếc cái gì không phải nói gọi điện thoại ba cái không thể tìm tới dị thường a không có dị thường không liền nói do các nàng bình thường a loại bỏ ba cái tuyển hạng Ngậy. đúng a là n g ư ơ i đem hung thủ coi thành ngu xuẩn về sau thế giới liền trở nên rất đơn giản lại đi thiết kế phức tạp gì cao thâm cái b ấ y cùng thăm dò chính là vũ nhục đối với mình ngu xuẩn là sẽ không nghĩ tới mình ở nặng chú ý nàng lúc này còn cố ý chạy đến cho người trong nhà gọi điện thoại cố ý làm nhảm việc nhà biểu diễn cho mình nhìn nàng phải có cái này đầu óc liền không làm được lại mở phong cái mới giặt quần áo tạo ném vào đi sự tình muốn liên lạc trong nhà cũng nên là nói cho trong nhà nói có người tựa hồ phát hiện bí mật của nàng trước hướng trong nhà nhận lầm lại tìm kiếm trong nhà trợ r ú t lý truy v i ế n hỏi trang giấy đâu tiểu v i ế n ca ta quan sát được vương lộ nam triệu mộng g i a o nhìn thấy trang giấy lúc giật này mình đồng nghiên nghiên trực tiếp d ấ m lên t r ư ơ n g hinh nhìn thoáng qua liền đi tuần thắng nam là trực tiếp đem trang giấy ném vào thùng rác cho nên dựa theo ca trước ngươi bài trừ cùng phản ứng của các nàng tuần thắng nam chính là cái kia hạ chúng người lý truy viết từ lâm thư hữu trong túi rút ra tấm kia màu hồng hình người trong giấy đặt ở trước mặt nhẹ nhàng lung lay hỏi vì cái gì bởi vì nàng không sợ a tiểu v i ế n ca nơi g ư đây là dựa theo tiêu chuẩn từ nhỏ người kích thước cắt giấy người phàm là hơi h i ể u chút chú thuật môn đạo đều sẽ nhìn ra nhưng phía trên này không có viết chữ không có buộc tuyến cũng không có đồng ý liền cùng đạo ra người trên lá bùa căn bản liền không có p h ù văn chỉ là một t r ư ờ n g tiêu chuẩn giấy vàng căn bản liền không cần sợ hãi t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba chương một trăm hai mươi ba cho nên hai cái phương pháp bài trừ xuống tới chân tướng cũng chỉ có một hạ chú người là a bạn ừng tiểu viết ca lý truy viễn gõ gõ trước mặt trăng giấy hỏi ngươi cảm thấy cái này trăng giấy đáng sợ a ta ta cố ý bôi thành màu hồng vô dụng màu trắng hoặc là màu đen chính là hy vọng nó không muốn cho người ta cảm giác đáng sợ loại này trăng giấy văn nghệ hoạt động bên trên thiếp trên tường đều rất bình thường có cái gì tốt đáng sợ không nên đem sự tình nghĩ đến phức tạp như vậy hết t h ả đều có thể đơn giản điểm cho nên có thể bị nó h ù đến hoặc là chính là trời sinh nhắc gan gặp được sự t ì n h thích khóc sức mướt hoặc là chính là thật sự có vấn đề cho nên hạ chú người là triệu mộc giao xin hỏi ngươi tìm a y đồng nhiên nghiên mở ra cửa phòng ngủ dùng rất cứng rắn nữ g khí hỏi nàng từ trong tiệm mua đồ xong trở về phòng ngủ về sau trong phòng ngủ người nhìn nàng trong ánh mắt liền đều mang tới rõ ràng cảnh giác thậm chí là ý cái này khiến trong nội tâm nàng rất không thoải mái liên đối lấy đối mặt người xa lạ lúc cũng mất t ố t tính triệu mộng giao tại các người phòng ngủ a đến ngay đây một cái nam sinh nắm ta cho nàng tặng thư t ì n h cho một cái mang theo ái tâm phong thư bị đưa tới đồng nhiên nghiên tiếp nhận đưa tin nữ sinh đi nàng là về muộn về ký túc xá có cái nam sinh cho nàng tiền để cho nàng đi vào đưa thư tỉnh tương đương với chạy cái chân kiếm lời cái thu nhập thêm đồng n g h i ê n nghiêng i ữ cửa ải tới cửa đem thư tình ném cho đã ngồi ở trên trải lên triệu mộng g i a o sau đó trở về giường của mình nếu là trước kia mỗi lần chu vân vân thu được thư tình lúc tất cả mọi người tụ tập thể phát ra nha lòng hiếu kỳ ồn ào thậm chí là n h áo n g h ị cùng một c h ỗ nhìn bất quá chu vân vân mỗi lần đều không hủy đi phong tất cả đều bỏ vào trong ngăn kéo mọi người liền bắt đầu suy đoán hoài nghi nói ban trưởng sớm đã lòng có sợ thuộc triệu mộng dao có chút ngoài ý muốn cầm lấy phong thư cố ý chờ đợi một chút lại phát hiện không ai ồ a lúc này còn có người nào tâm tư nhìn vật này đồng nghiên nghiên không t i ế p lời trương hinh đang đánh bao hành lý chuẩn bị ngày mai chuyển phòng ngủ vương lộ nam co quắp tại trên giường trong mắt ngậm lấy nước mắt nàng còn cần người khác tới an ủi nàng đâu nào có ở không đi cho người khác cung cấp cảm xúc giá trị chỉ có tuần tháng n a m rất là qua loa địa bồi m ộ t câu coi như lừng hực vui đi triệu mộng giao n g ư ợ c một trận chập trùng sau đó liên tục hít sâu rốt cục đem tâm tình của mình cho ổn định lại sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra phong thư xuất ra giấy viết thư phía trên chữ nhìn rất đẹp nhưng nội dung rất ngắn gọn cho ta biểu tỷ hạ chú sự t ì n h ta cần ngươi cho ta một cái thuyết pháp trưa mai m ộ ư ơ i hai giờ trường học đại lễ đường hậu trường gặp nam thông hào s ô n g bến tàu cắm ngồi vớt thi lý triệu mộng giao cả người sắc mặt cũng thay đổi nàng dùng thanh em run dày hỏi u i chúng ta vân vân quê quán là nơi nào tới trương hinh đem dương hành lý kéo lên nàng là kim lăng người cũng là giang tô cho nên thuận miệng hồi đáp nam thông đồng nghiên nghiên lúc này mở miệng nói hôm nay cái kia đi theo cảnh sát thiếu niên bên cạnh không phải nói là vân vân biểu đệ à cái kia hẳn là cũng là nam thông trương hinh hẳn là đi triệu mộng giao x ố n g i ư ờ n g trương、Hình、hỏi n g ư ơ i muốn đi ra ngoài gặp hắn À. trương hinh im lặng nói gặp người nam kia cho n g ư ơ i viết thư tình cái kia ta ta đúng ta là đi gặp hắn tuần thắng nam hỏi ngươi chuẩn bị phải đáp ứng triệu mộng giao lắc đầu không ta là đi cự tuyệt hắn để hắn chết cái ý niệm này ha ha các ngươi đang suy nghĩ gì đấy ta là người tùy tiện như vậy à, cho một phong thư tình liền đáp ứng nếu là như vậy vậy chúng ta ban trưởng chẳng phải là đã sớm nói chuyện mười mấy mặt cho rồi bởi vì triệu n g giao lại nhấc lên chu v v mọi người vừa mới dấy lên kia một chút sĩu muốn nói chuyện hào hứng lại bị trong nháy mắt dập t á t tất cả mọi người cúi lầu xuống không nói nữa triệu ngậu giao đi ra phòng ngủ nàng trước đi xuống lầu lầu ký túc xá cổng túc quản a di đang chuẩn bị đóng cửa gặp nàng xuống tới hỏi ngươi là muốn đi ra ngoài a đi nhanh về nhanh ta chở ngươi một hồi không không không không có chuyện gì a di ngươi đóng cửa ta không đi ra triệu ngậu giao dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì liên tục phất tay về sau lại chạy lên thang lầu nàng cũng không có về ký túc xá mà la tiến vào tầng lầu bên trong nhà vệ sinh công cộng đã trốn vào tận cùng bên trong nhất hố vị đem cửa tấm k h é kín Từ、trong ừ t t ú nhà câu ra m ộ hít ơ n sâu một cỗ mùi tối để cảm thấy buồn nôn nôn khan hai tiếng về sau nàng quyết định đem ngón tay đưa đến miệng bên trong ngón tay giữa nhọn tàn nát sau đó đem giọt máu tại thuyền giấy bên trên chờ thuyền giấy bị máu tươi lớn diện tích địa thẩm thấu về sau nàng từ trong túi móc ra một cái hộp thuốc lá từ trong hộp thuốc lá lấy ra cái bật lửa、Chẳng. cái bật lửa đem màu đỏ thuyền giấy nhóm lửa bị ném vào phía dưới liền trong ránh d ầ m d ầ m vừa vạn đoạn trước nhất bùn u nước đến nhất định thủy vị bắt đầu nhường liền trong máng dòng nước máy liệt thiếu đốt thuyền giấy không có vào lỗ tròn bên trong phía trước cái nào đó hố vị bên trong có người mắng có hay không lòng cốc nước trong nhà cầu hút thuốc a lục viện phòng bệnh đàm văn vân ngồi trên đế hai tay giao nhau hai chân trồng lên v ệ n h lên tại giường bệnh bên cạnh dạng n à y mặc dù khoảng cách giường có chút xa nhưng có thể đang chăm chú trên giường bệnh nhân đồng thời cũng có thể chiếu cố dưới giường ba ngọn ngọc ế n chu vân vân ngủ t i ế t đi ngủ thật lâu lúc này nàng mí mắt run rẩy tỉnh trong mắt mặc dù còn có chút ít mê mang nhưng thuộc về người thần thái ngay tại từng bước khôi phục nàng tự hồ là đang suy nghĩ hồi ức hôm nay chuyện phát sinh sau đó trong mắt của nàng lần nữa toát ra hoảng sợ từng cái kinh khủng hình tượng bắt đầu tập kích trong đầu của nàng thân thể cũng bắt đầu bản năng còn lại người đã tỉnh chu vân vân quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân đàm v â n v â n nàng răng cắn ngôi trong mắt nước mắt chảy ra không sao không sao đều đi qua không sao đàm văn vân đưa tay muốn đi giúp nàng lao nước mắt đây cũng không phải là chu vân vân hôm nay lần thứ nhất khóc ban ngày nằm tại trên giường bệnh nàng hai mắt mê mang vô thần lúc t r ô n g thấy mình cũng khóc bất quá đương đàm văn vân bàn tay quá khứ lúc chu vân vân chủ động n ắ m lấy ngay sau đó đem đầu của mình chôn hướng đàm văn vân đàm văn vân chỉ có thể túi người đưa nàng ôm bàn tay tại nàng phía sau l ư n g gỗ nhẹ nữ sinh làm lớp trưởng không nghiêm khắc thanh âm không cao liền trấn không được người đàm văn vân trước kia làm lớp tả hộ pháp cũng không ít bị ban trưởng giống cùng giáo dục đây là hắn lần thứ nhất gặp ban trưởng như thế nhu nhược một mặt cho dù là đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, nàng nói với chính mình ra thích lúc nàng cũng tự tin rào rạt như là trên trời cầu vồng nhưng bây giờ nàng rất sợ hãi rất suy yếu rất khát vọng dựa vào rất khát vọng cảm giác an toàn đàm văn vân ông nàng trong mắt toát ra ngân lệ hắn một mực tại tránh né mình đối chu vân vân cảm giác thích không hẳn là thích nàng rất xinh đẹp nàng tồn tại ở trong trí nhớ của mình tự tin của nàng nụ cười của nàng từng tô điểm qua mình thanh xuân nếu là không thích hắn sẽ không theo đàm thúc thúc nói về nàng còn bởi vậy bị đàm a di cho nghe c h ồ n được nếu là không động tâm hắn cũng sẽ không theo nhuận sinh đi giảng để nhuận sinh ba phen mới bận trêu chọc hắn khi nào sinh em bé nhưng người muốn nói chân ái đến chết đi sống lại loại trình độ đó vậy khẳng định là không có bởi vì nó trên thực tế cũng không thật bắt đầu nhưng là nàng đối với mình mà nói thật là khác biệt đây là một loại ngay cả ngoại nhân đều có thể nhìn ra khác biệt tỉ như lâm tư h h i ế u mà ngoại trừ những ngày bên ngoài hôm nay chu vân vân tao ngộ càng làm một lần nữa sẽ rách ra đàm văn vân trong lòng một đạo khác vết sẹo chương một trăm hai mươi bốn chương một trăm hai mươi bốn hắn đã từng tận mắt nhìn thấy quá trình hải dương chết ở trước mặt mình hôm nay hắn thiếu chút nữa mục quan trọng thấy chu vân vân ở trước mặt mình ngã chết đã thể nghiệm qua một lần mất đi một lần nữa lúc loại kia phẫn nộ có thể nghĩ hắn một mực đệ nén cỗ này phẫn nộ ban ngày tiểu viễn tại lúc hắn không có biểu hiện ra ngoài đó là bởi vì hắn không muốn đi can thiệp cùng ảnh hưởng tiểu viễn phán đoán tiểu viễn đã đi cùng mình phụ thân đối cái này khởi sự kiện tiến hành điều tra đi một khi điều tra kết quả ra tìm tới hung phạm đàm văn v â n sẽ quỳ gối tiểu viễn ca trước mặt thỉnh cầu hắn giúp mình báo thù hắn biết do tiểu viễn ca không thích bị cảm xúc c h ố bắt cóc tiểu viễn ca rất cảm giác bài xích tình nắm quyền nhưng hắn đàm văn bân chính là nhịn không được hắn muốn đem xuống tay với chu vân, vân người giết chết giết chết giết chết chết chết chu vân thút thít dần ngừng lại nàng rời đầu đàm văn bân trên mặt n g o a n lệ thần sắc thu lại biến trở về ấm áp tiếu dung c ả m ơn ngươi vân b â n đàm văn bân giúp nàng chỉnh lý tốt gối đầu để nàng sát lại thoải mái hơn một điểm chờ mình đứng dậy cùng nàng kéo dài khoảng cách lúc chu vân vân hai tay nâng lên kéo hắn lại quần áo nàng rất sợ hãi không muốn đi đàm văn bân đúng b a i chỉ chỉ trên tủ đầu giường hoa quả nói ra ta chỉ là muốn cho ngươi biểu hiện một chút tại giường bệnh bên cạnh gọn trái táo kinh điển hình tượng chu vân vân g ầ m đầu nhìn về phía tủ đầu giường nơi đó xác thực đặt vào một cái quả rổ môi của nàng cũng rất khô nhưng nàng vẫn lắc đầu Không không đàm văn bân cầm lấy một cái quả táo một thanh dao gọt trái cây nghiêng người tại giường bệnh bên cạnh nằm xuống chu vân vân mặt tái nhật nổi lên hiện ra ý cười đem mặt mình tựa ở đàm văn bân trên lồng ngực cánh tay thì vòng lấy eo của hắn sợ hắn sẽ biến mất đàm văn bân thì ngâm nga bài hát gọn lên quả táo cắt đứt xuống một khối về sau liền đưa đến trong h i ệ n nàng há mồm nước vào không để ý chút nào môi của mình chạm đến tay của đối phương chỉ mà loại này mềm mại ôn nhuận xúc cảm ngược lại là để đàm văn vân、Bân、trong lòng có loại nai con nhảy loạn cảm giác ăn nửa cái quả táo về sau chu vân vân nói ra không ăn ngươi ăn đàm văn vân、Bân、liền đem còn lại nửa cái quả táo mình gặp chu vân vân hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này đàm văn vân、Bân、rõ ràng lúc này không phải giúp nàng hồi ức thời điểm mà là cười hỏi ngược lại vậy ta hẳn là ở gầm giường chu vân vân tự hồ i ý thức được mình chính dán bộ ngực của hắn tay cũng ôm eo của hắn nhưng nàng chỉ là đem mặt nhẹ nhàng nâng lên tay cũng chậm rãi dịch chuyển khỏi một lát sau mặt lại dán trở về tay ôm càng chắc hơn Thật lúc â u n trước tiểu viễn ca liều mạng tiêu hao đem trận pháp bố trí tốt đi phản xác kê đối người lùn phụ tử là mình cưới xe xích lô dựa vào rút bản thân bàn tay nâng cao tinh thần đem tiểu viễn ca đưa về lý đại gia nhà đập tử bên trên tiểu viễn ca nói với ali có người muốn mưu hại hắn hắn đã làm phản kích muốn đem tính toán mình người r ế t chết mình lúc ấy liền đứng ở bên cạnh hắn rõ ràng trông thấy một mực băng lánh không lộ vẻ gì tiểu cô nương ali cười nhưng nếu như mình đem chân tướng nói cho chu vân vân lại đem mình quá khứ cùng tương lai đem kinh lịch sự tình cũng nói cho nàng dù là bỏ qua đi sông nhân quả quan hệ ảnh hưởng tiên nàng có thể thật tiếp thu được ta mình đi theo tiểu viễn ca làm xong nhiệm vụ trở về nói cho nàng hắc người biết ta bao nhiêu lợi hại à ta đêm nay dùng thạch đầu sống sờ sờ đập chết một người ta đêm nay một người đem một tổ tử tà ma cho xử lý không phải mỗi người nữ sinh cũng giống như ali như thế Trực tiếp đàm như như văn i c bân nhìn một chút trong ngực nàng cùng ngón tay của hắn đình chỉ đập động về sau đầu ngón tay chạm tới nàng phía sau lưng dù là cách quần áo cũng có thể cảm giác được tia cỗ chân nhắn đỉnh cảm giác hắn không phải một cái thiên chân nhân hắn rõ ràng nguyên bản mình tận lực tuân thủ khoảng cách cảm giác giống như bị phá ra lỗ hổng đàm văn v â n chu vân vân mặt tiếp tục d á n t ạ i trên ngực của hắn hô lên hắn tên đầy đủ nô tài tại lương lương có gì phân phó đàm văn v â n ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ không xa rời nhau cái chủng loại kia kia không tốt ta ố t t ngươi vừa vặn na bệnh cái này không lộ vẽ ta thừa lúc vắng mà vào a ngươi không đáp ứng cũng không quan trọng chu vân vân g ầ m đầu nhìn về phía hắn mặt không có quy định nói chỉ cho nam sinh truy cầu nữ sinh ta cũng có thể truy cầu ngươi đừng đừng, đừng không đáng không đáng chủ nhiệm lấp giải ta không nhận cái này bị khuất ngươi là c o i yêu mến nữ hải rồi sao có chu vân vân cúi đầu xuống chầm mặc câu này hồi phục tựa hồ lập tức rút đi nàng lúc trước nâng lên tất cả r ũ n g khí ta trước kia a luôn luôn tại lớp tự học bên trên c ô ý làm quái liền muốn nghe nàng tức giận đ ố i ta giống một tiếng đàm văn v â n ngươi cho ta an tinh c h ú t p h ố c xích nữ hải cười đàm văn v â n đàm văn v â n chính ngươi không muốn học tập có thể đừng ảnh hưởng những bạn học khác học tập Tốt. nữ hải tay nắm lấy đàm văn bân eo lung lay đàm văn bân ngươi lại không nghe lời ta liền đi nói cho lao sư có thể có thể chu vân vân đỏ mặt đàm văn vân hiện tại chính là học tập thời điểm ngươi không muốn tiền đồ của ngươi sao dừng lại đủ chu vân vân nằm đấm đấm nhẹ lấy nam hải ngực đàm văn vân cúi l ầ u xuống nhìn xem trong ngực nữ hải ban trưởng chu vân vân thân thể hơi kéo căng ta cũng không nghĩ tới ta con cóc ghẻ này có một ngày cũng có thể ăn vào thịt thiên nga đừng đừng chu vân vân rất bất mãn địa tiếp tục đấm nhẹ lấy đàm văn vân lồng l ự c lúc này không muốn làm đọ dụ đừng dùng ví von ai nữ nhân thật là khó hầu hạ ban trưởng ừ n ta thích ngươi chu vân, vân thỏa mãn nàng nhắm mắt lại khỏe miệng lộ ra ý cười hô hấp dần dần bình ổn liền như là lúc trước đàm văn b â n nói tới ác n g ộ n g đi qua tiếp x u ố n g chính là mộng đẹp coi như là một giấc n g ộ n g đi chí ít ở trong mơ nàng đạt được thỏa mãn nàng ngủ thiết đi lần này lông mày không còn nhân lại thân xác rất thoải mái dễ chịu không màng danh lợi thậm chí còn mang theo một chút ngọt ngào đàm văn b â n khỏe miệng cũng lộ ra tiểu dung mặc dù lúc này hoàn cảnh không thích hợp mà lại hút thuốc lá có hại cho sức khỏe hai tay khói nguy hại cũng cực lớn hắn cũng tai thuốc lại trước đó trên thân túi kia cho mình lao cha nhưng hắn thật muốn vào lúc này cứ như vậy nằm ở chỗ này đốt một cây sau đó liên tục phun ra từng cái hưng phấn vòng khói nhỏ cùng phim hoạt hình bên trong hơi nước đầu tàu như thế tốt tốt tốt đem nữ hải tay dịch c h u y ể n khỏi đưa nàng ôn nhu địa thu xếp tốt đắp chăn đàm văn bân xuống giường chiếc túi đầu cha xếp một chút kia ba cây còn tại bình thường tiêu đốt mọc đến sau đó ngồi dậy nhẹ nhàng vặn vẹo v ố neo eo cùng cổ tiểu viễn ca cùng mình cha ruột đi điều tra cũng không biết được cha ruột có hay không di chuyển đủ mình ưu tú thiên phú có thể hay không hào hảo phối hợp tiểu viễn ca đột nhiên đàm văn bân cảm giác tựa hồ có một cổ âm phong cửa phòng bệnh cửa sổ đều là đang đóng không thông gió kinh lịch nhiều chuyện như vậy đàm văn bân cũng có kinh nghiệm có biến hãn tay trái vươn vào trong túi móc b ù a tay phải từ trong bọc rút ra hoàng hà xen chậm rãi vòng qua giường bệnh mặt hướng cửa phòng bệnh chưa kỳ ạ hắn quen thuộc đứng tại tiểu viễn ca trước mặt hiện tại phía sau mình lại thêm một cái cần mình phía sau lưng người đem khuya bệnh viện lộ ra rất là yên tĩnh tầng này lại là một mình phòng bệnh có thể ở tại nơi này hoặc là bệnh nhân bệnh tình đặc thù hoặc là chính là bệnh nhân thân phận đặc thù cho nên đêm nay ngoại trừ nơi này tầng này phòng bệnh t h thật đều là bỏ trống một người mặc màu trắng lô rách sau lưng con giỏ trúc tay trái chống gậy gỗ lao đầu thông qua thang lầu đi tới tầng này hắn nhìn nước chừng bảy mươi tuổi nhưng tuổi thật khả năng không có lớn như vậy bởi vì tấm kia nếp v ốn gậy c à o mặt giống như là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tại nông thôn no bụng trải qua sinh hoạt gian nan vất vả lao nông trên chân cặp kia mới dày vải là toàn thân hắn trên giới duy nhất thể diện bộ trang phục này giống như là đi ra ngoài đi chợ lao đầu nâng tay lên bên trong gậy gỗ hướng trên lưng giỏ trúc bên trong gậy một cái lại hướng trước hất lên một cái bẩn bẩn phá vải rách búp bê rơi vào trên mặt đất l ã o đầu trong cổ họng phát ra tối nghĩa lộn xộn âm g tiết trong tay gậy gỗ vây quanh bút bê vải liên tục hòa vòng bút bê vải bắt đầu run rẩy t ừ n g sợi khói đen từ bút bê vải trên thân thoát ra cuối cùng tại phía trước ngưng tụ ra một cái một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi một thân rách dưới chật vật thiếu nữ thiếu nữ trên thân tràn đầy may vá vết tích t ừ n g tây ngân châm cẳng là trải rộng toàn thân tóc tán loạn đem mặt hoàn toàn che khuất nàng quanh người muốn đi vào nhưng thân hình vừa chui vào một nửa liền bị một cỗ không hiểu lực đạo bắn ra lùi ra ngoài sau lưng lao đầu mắt lộ ra nghi hoặc trong phòng bệnh không đi âm đàm văn b â n chỉ cảm thấy âm phong đống nhiên tăng lên nhưng lại im bặt mà dừng phòng bệnh m ộ n phía chuyển đến run dậy cùng tiếng ma sát hắn lập tức q u a y đầu nhìn lại gặp dưới giường bệnh ba ngọn ngọn nến chỉ là rất nhỏ lung lay một chút vẫn còn tại tiếp tục bình thường thiếu đốt không khỏi thở phào một cái đúng lúc này yên t ĩ n h bệnh viện t r o n g đại lâu không biết từ chỗ nào chuyển đến một tiếng thanh thúy búng tay ba ba cây ngọn nến trong n g á y mắt dập tắt đàm văn vân mở to hai mắt nhìn đây là có chuyện gì thiếu nữ đang tiến hành lần thứ hai tiến vào nếm thử thân thể của nàng trước xuyên qua một nửa sau đó toàn bộ tiến vào l ã o đầu t h ấ y thế nghi ngờ trên mặt biến mất thay vào đó là một vòng mang theo thận trọng t i ế u d u n g ha ha một cái nho nhỏ đều chưa nghe nói qua vớt thi nhân lại dám cùng ta nhà muốn thuyết pháp vậy thì tốt l ã o giả ta hôm nay liền thỏa mãn ngươi không biết thuyết pháp này ngươi hài lòng hay không a lúc này một đạo thanh âm thiếu niên chuyển đến phi thường hài lòng chương một trăm hai mươi một một chương một trăm hai mươi một nhập thu được về trong đêm có chút lạnh bệnh viện chỗ như vậy thường thường thể cảm giác nhiệt độ thấp hơn lúc trước tại hành lang bên trong con tốt thổi không đến đến gió hiện tại ra gió đêm một hồ lý truy viễn liền đem trong ba lô mỏng áo khoác lấy ra mặc vào người mỗi người trong bọc đều chứa đặc biệt vật tư trang bị trước đó mùa hè lúc dù là lội nước qua sông sau cũng không thấy được nhiều lạnh cái này mỏng áo khoác vẫn đặt ở phía dưới cùng nhất không xuyên qua hệ khóa kéo lúc mới phát hiện hỏng làm sao kéo đều kéo không đi lên nếu là tại gia tộc thái gia liền sẽ nắm căn ngọn đến ra lau một chút lao đầu cứ như vậy trơ mắt nhìn một cái túi đầu kéo khóa thiếu niên từng bước một hướng hắn đi tới lúc trước hắn nội tâm cao n g o còn phách lối ra thận trọng nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy mí mắt của mình bắt đầu không tự giác địa nhảy lên hạ chú người ăn chính là chén cơm này đối với phương diện này cảm giác tự nhiên càng nhạy cảm kỳ thật coi như bỏ qua một bên tầng này tại trước mắt c h à n g cảnh này dưới đại khái xuất liền chỉ còn lại hai cái khả năng hoặc là trước mắt thiếu niên này là người điên hoặc là mình lúc trước sở tác sở vi giống như là một người điên mới có thể làm ra sự tình lão đầu có chút khó khăn nuốt n g ụ m nước bọt trong tay gậy gỗ hướng về sau h i động ba lần vừa mới tiến vào trong phòng bệnh thiếu nữ liền dừng tại nơi đó c ũ n g đã đi âm lại hai tay cầm lá bửa đàm vân vân đứng đối mặt nhau lão đầu đem gậy gỗ cắm vào bên hông một tay nắm nâng tay phải nắm tay ngón tay cái hướng phía trước điểm nhẹ bói toán âm dương c ắ t hung chiếu tây sơn thuận l i ê u bản đá triệu không biết tiểu hữu là đi đâu đầu đạo bằng hữu lý truy viên từ bỏ cùng khóa kéo đấu tranh hắn mầm đầu nhìn xem ngay tại đối với mình đường quanh co lao đầu nam thông hào sông bến tàu cắm ngồi vớt thi lý tiểu hữu không cần thiết nói đùa chuyện trên giang hồ lao hủ ta cũng là có châu nghe thấy nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói cái này nam thông vớt thi lý ừng cái này rất bình thường hẳn là tiểu hữu sư môn là tại nam thông vạn cư bởi vì đây là ta hôm nay vừa biên lao đầu ánh mắt ngưng tụ tượng đất cũng có cái thổ tính hắn cao tuổi rồi bị người thiếu niên luân phiên trêu thức l ử a giận trong lòng đã là có chút ép không được g ậ y gỗ bị lao đầu lần nữa rút ra hắn cố ý đ ộ n g thủ nhưng lại rất là kiến kỵ bởi vì hắn hiểu được một côn này từ đập xuống cả kiện sự tình liền lại không k h o a n l ư ợ n g lý truy v i ệ n hai tay đặt ở áo khoác trong túi cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem hắn nói ra đừng có n ă n ộ n g đã không có cứu vãn chỗ trống lao đầu ngực một trận c h ọ c trùng nếu là đối phương hôm nay tới là người trưởng thành hoặc là cũng là lao nhân cầm trong tay hoàng hà sẻn lại giống như chính mình cũng vác một cái khung vậy hôm nay sự tình hắn tự nhận là vẫn như cũ có thể tùy tâm sở dục nhưng thiếu niên này bộ dáng khí chất này cùng khí t r ả n g để hắn cai c h á n cũng bắt đầu toát ra đồ mồ hôi tiểu hữu đã là tiểu bối ở giữa một điểm hiểu lầm nói ra không phải cũng liền t ố t ta đang giá triệt để vạch mặt ta không đáng ngươi nói đúng à. lý truy viễn ngươi ở trước mặt ta không có cái mặt này lao đầu cắn răng một cái thân thể nghiêng về phía trước nguyên bản thân thể khô g ầ y xương lại bắn ra tấn manh chi thế trong trước mắt liền xuất hiện ở lý truy viễn trước người một mét chỗ trong tay cây gậy bên cạnh nâng đôi thiếu niên đầu định hành quất xuống lý truy viễn k h ỏ miệng lộ ra một vòng ý cười hắn vừa mới sở di đứng ở nơi đó một mực châm ngỏi lao đầu xuất thù trước cũng tỉnh là làm vì đem sự tỉnh triệt để sự triệt tuyệt. bởi vì hắn muốn làm không chỉ có riêng là giết lão nhân này làm cái k i a hạ chú triệu mộc dao hắn muốn tiêu diệt cái này bàn đá triệu cả nhà hắn không biết bàn đá triệu cả nhà có bao nhiêu nhân khẩu là tiểu gia vẫn là đại tộc bởi vậy lý do an toàn vẫn là phải đem tiền hí làm đủ để cho này thiên đạo nhìn rõ ràng nhìn xem là bọn hắn năm lần bảy lượt động thủ trước ta là dưới sự bất đắc dị mới muốn đi giết hắn cả nhà đơn giản là tốn nhiều điểm công phu nếu là bởi vì cái này toàn ra nhiễm lên nhân quả mà hạ xuống và thế mới là thật không đáng ẩm một thanh tam xoát kích giữ lấy gậy gỗ mở mặt lâm thư hữu thoát ra khoa trương tiểu dung liếc nhìn lao đầu quan quan tướng thủ lão đầu nhận ra quan tướng thủ phái này hệ mặc dù xuất hiện niên đại cũng không xa xưa lại lấy cương mánh dị thường tác phong nghe tiếng lâm thư hữu một cánh tay giơ lên lao đầu bạch bạch bạch liên tục lui lại lập tức lâm thư hữu đứng ở lý truy viễn trước người có chút nghiêng đầu nhìn về phía sau lương thiếu niên à ngươi liền không sợ ta xuất thủ t r ư m lý truy viễn ngươi là nhân cách phân liệt không phải trí lực chứng lại ngươi biết không ta rất không thích như ngươi loại này cao cao tại thượng giọng nói không phục kìm nén phúc xích Phúc xích. lâm thư h i ế u trong lỗ mũi tràn ra hai sợi bạch khí không có tục chải tóc lâm thư h i ế u lý truy viễn ngược lại là nguyện ý nói thêm mấy câu hơi nhiều nỗ lực một điểm kiên nhẫn đương con hàng này mở mặt về sau là thuộc bướng bình con lửa càng cho hắn sắc mặt tốt hắn liền càng phải mang lên trời lao đầu đem gậy gỗ đâm hướng giỏ trúc hướng về phía trước hất lên một cái nhỏ chống lúc lắc gậy gỗ ô m lấy nương theo lấy gậy gỗ mũi nhọn lay động chống lúc lắc phát ra thanh âm thanh thúy một sợi khói đen từ phía trước bay lên một người mặc hoa sen bảo y toàn thân tím xanh nữ đồng ngồi sổm trên mặt đất nàng ngầm đầu mặt lộ vẻ tiêu dọc tại ngoài môi lâm thư hữu chân sau vượt ngang một bước tay phải dơ cao tam xoa kích tay trái từ mặt trước cách không khép gỗ chứ m a vệ đạo chỉ dết không độ trong chốc lát lâm thư hữu cả người khí chất phát sinh biến hóa bạch hạc đồng tử giáng lâm tam xoa kích xoay chuyển mũi nhọn nhắm ngay sau lưng lý truy viễn bạch hạc đồng tử có chút nghiêng đầu s á t cơ hiện lộ lý truy viễn cùng bạch hạc đồng tử là có ân đoán lần trước ở trường phòng y tế bên ngoài bãi sông một bên bạch hạc đồng tử liền đối với hắn hiện lộ ra sát ý bởi vì lý truy viễn định cho hắn một lần nữa ký kết lao động hợp đồng nhưng xét đến cùng mọi người trên danh nghĩa hai chữ bát cơm bởi vậy giữa hai người lại thế nào nào cũng thuộc về chính đạo nội bộ mâu thuẫn lý truy viễn kia là một đôi tỉ m ộ i người sống luyện hóa thành chú vật t a m xoa kích lần nữa xoay chuyển m ú i nhọn nhắm ngay phía trước lý truy viễn là không có chút nào hoảng gặp phải tình huống như thế này bạch hạc đồng tử nếu là không đi trước đối lao đầu xuất thủ mà là trước ra tay với mình kia hắn chẳng khác nào triệt để phủ định mình trước kia lộ tuyến từ âm thần t r ự c tiếp đoạ cách về quỷ vương hắn không bỏ được bạch hạc đồng tử mở rộng bước chân ba bước tán dưới thân hình tại trong màn đêm hành lang bên trong lấp loé giao thế lao đầu gậy gỗ trước đâm Tử sắc nữ đồng phát ra kêu to chấn động đến bạch hạc đồng từ thụ đồng xuất hiện hỗn loạn rơi vào đối phương hai vai về sau giơ hai tay lên lợi chảo nhô ra đuối bạch hạc đồng từ mặt đâm xuống ấm vang nữ đồng lợi chảo bị tam xoa kích chống trọi bạch hạc đồng từ một cái tay khắc chụt vào phía sau mình giống như là nhấc lên một con nghịch ngậm hậu tử đem nữ đồng bắt lấy lúc trước còn tại tan giã bên trong t h ủ đồng giờ phút này không chỉ có dị thường vững chắc còn lưu chuyển ra màu đỏ tươi chạch nữ đồng mặt lộ vẻ sợ hãi nàng cảm nhận được đến từ trên thực lực trên lệ thật lớn là một con c h ú t h o á n nàng ngay cả bình thường hương dạ ở giữa du đáng lệ quỷ cũng k h ô n g bằng lại sao có thể có thể là quan tướng thủ đối thủ thay lời khác tới nói nếu là quan tướng thủ ngay cả mặt hàng này đều không giải quyết được cái kia còn có cái gì mặt hô lên chỉ rết không độ bạch hạc đồng từ tay phải nắm nữ đồng nâng tại trước người tay phải cầm tam xoa kích đâm tới a ba t i ế n đêu thảm thiết chuyển đến nhưng lần này là thật tâm thực lòng mà lại nương theo lấy ngay từ đầu thê thảm rên rỉ về sau nữ đồng trên người tàn khốc dần dần rút đi trong ánh mắt cũng dần dần toát ra giải thoát chương một t r ư chương 121. 2. t r o n g phòng bệnh chuyến đến liên tục lấp l ó e c h r m đủ lý truy viễn quay đầu nhìn bên trong một chút sau đó giơ tay trái lên lần nữa đánh nhớ búng tay ba dưới giường bệnh nguyên bản dập tắt ba ngọn đèn trong nháy mắt phục nhiên ẩm thiếu nữ thân thể bị một cỗ bình t r ư ớ n g trực tiếp bắn ra phòng bệnh rơi vào bạch hạt đồng tử trước người bạch hạt đồng tử trong tay nữ đồng đã triệt để tiêu tán hắn thuận thế ngồi sổn người xuống tay trái bắt lấy thiếu n ữ c ổ tay phải cầm tam xoát kích lại lần nữa đâm xuống không có quá nhiều l o ạ loẹt không có đảo ngược cùng ngoài ý mớn nguyên thân là quỷ vương hiện vì âm thần quan tướng thủ rất rõ ràng như thế nào đối phó loại này hồn thể loại tà ma lão đầu dọa đến trong tay gậy gỗ bắt đầu run g dày lần này không phải đang triệu hắn là phát ra từ nội tâm sợ hãi hắn lúc trước tự giới thiệu lúc đã nói truyền thừa của mình trước nghiệp bàn đá triệu am hiểu là sau l ư n g hạ chú bản thân liền không thích hợp chính diện đối quyết giờ phút này mình hai con chú h n đều bị đối phương đánh tan hắn đã không có lòng tin lại tiếp tục ứng trên số dưới người đến cùng là ai người đến cùng là ai không có danh tiếng gì nam thông vất thi lý lại có thể để cho quan tướng thủ ca n n g u y ệ n sung làm tay chân mới đầu mình chú oán lần thứ nhất nếm thử không có thể đi vào phòng bệnh lúc hắn liền lên quan nghi gặp lại lúc trước thiếu niên lại một lần búng ngón tay động tác hắn mới phản ứng được t o à này n trong phòng bệnh vậy mà trước đó bố trí có c h ấ n pháp đáng chết người ta đây là tại câu cá am hiểu bố trí c h ấ n pháp có thể có dạng này tay chân n g ư ờ i nói với ta đây là phổ thông vất thi nhân b ạ c h hạc đồng tử từng bước hướng lao đầu tới gần lúc trước lý truy viễn chỉ là thuận tay phong ấn một cái tắc quái dày cao góp nữ quỷ sung làm thủ vệ tại quan tướng thủ thị giác bên trong đều tính ngự quỷ c h i tội trước mắt lao nhân này không chỉ muốn người sống luyện chú càng là thúc đẩy chú hoán hại người hạ không trực tiếp đại tội đáng chém n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng là ai lao đầu đứng ở nơi đó tiếp tục tay chỉ lý truy viễn đặt câu hỏi lý truy viễn không có phản ứng hắn mà là nghiêng người dựa vào hành lang lan can hướng dưới lầu nhìn lại tựa hồ đang chờ đợi cái gì xuất hiện trong lòng thì nghĩ ngợi lao ra hỏa chú o á n một cái tiếp theo một cái phóng ra cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường cho dù là cao minh đến đâu chú người cũng không nhịn được như vậy chơi mà lại ban ngày mình cũng nhìn thấy triệu mộc dao sắc mặt như thường khí huyết ổn định làm gì cũng nhìn không ra hạ chú người bị phản vệ vết tích hẳn là cái này bạn đã triệu nắm giữ một loại nào đó có thể triệt tiêu hạ chú phản vệ bị pháp một bên khác b ạ c h hạc đồng tử đi đến lao đầu trước mặt tam xoa kích đâm ra xuyên thủng lao đầu lồng ngực lao đầu sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh như tờ giấy trên thực tế lao đầu thật biến thành một trang giấy tam xoa kích chỉ là đem một trang giấy xuyên thủng đứng tại chỗ chất vấn chỉ là một loại chướng nhắn pháp lao đầu thấy tình thế không ổn đã sớm chạy ra lý truy viễn phát r đối phía dưới chỉ trị còn không mau truy đồng tử thả người nhảy lên từ trên lầu nhảy xuống mỗi lần một tầng hắn tay liền nhẹ dựng một chút lan can từng tầng từng tầng nhanh chóng lướt qua cuối cùng rơi xuống đất trong chạy trốn lao đầu nhìn lại lão ạ i hiện kia phát thủ thế tướng quan mà đ xuất hiện tại phía sau mình. Lúc này dọa đến hồn đều muốn tại tiếp tục chạy trốn. tử tán, rút hiện phía mình, hồn không chạy Bạch hạc chân nhanh chóng h vội này đến vàng đồng ngắn đạp dọa lúc có, bước k ả n song g cách phương. Lao đầu lại quay đầu nhìn thoáng qua mắt lộ ra ngon sắc từ trong ngực móc ra một t r ư ờ n g tấm bảng gỗ cắn lấy miệng bên trong tấm bảng gỗ dâng lên hát vụ lão đầu hai mắt mũi miệng lập tức tràn ra máu tươi nhưng hắn tốc độ chạy lại bởi vậy được tăng lên tay chân cũng biến thành càng thêm linh hoạt s o phương liền như vậy một chiếc một sau bắt đầu rằng có truy đuổi chạy trước chạy trước lão đầu phát hiện sau lưng quan tướng thủ vậy mà ngừng lại hô Lao đầu cảm tấm h y an t â một chút, đang lúc hắn chuẩn hắn đang bảng ị đem trong miệng tấm trong b gỗ gỡ xuống lần ú c sau lưng đến, hô hô, phong thanh, nhìn lại, kia quan chuyển lưng lại, tướng đến, phong nhìn đỉnh hô hô, thủ thế đ mà u ba cây h ư ơ g lại đuổi theo. Tấm b ả này g gỗ lần n không chỉ có không dám nôn còn cần răng dùng sức cắn mở bên trong màu đen nước tràn ra xuyên vào hết hậu từng cây tráng kiện mạch máu tuyến từ chỗ cổ bắt đầu hướng phía dưới kéo dài lao đầu tốc độ tăng thêm một bước đặc sắc sản nghiệp không quá coi trọng khu vực ưu thế chủ đánh tinh thần tận bệnh lục viện tại quy hoạch lúc vốn là được a n bài tại khu vực mới phụ cận có một mạng lớn chống trại khu vực trên đường cái cái giờ này người cũng không nhiều chính thức hợp song phương v u n g ra chân phi nước đại lao đầu khí tức bắt đầu hề vải hắn biết mình bộ này thể trạng đã tiêu hao tới trình độ nhất định hiện hưu thủ đoạn rất khó tiếp tục nghiền ép ra tiềm lực hậu phương quan tướng thủ khoảng cách cũng là càng ngày càng gần kêu bạch hạc đồng tử rõ ràng là tại đi nhưng mỗi một lần trước mắt cũng giống như thay đổi một vị trí mang đến không h i ể u cảm giác c á c bách lao đầu trông thấy phía trước có một con sông hắn đưa tay vươn hướng mình rõ trúc từ bên trong cầm ra một con ngân tiềm thử khóc cầu hô tệ cứu ra ra ta cái này một lần cứu xong ra ra đưa ngươi nghỉ ngơi nói xong đem ngân tiềm thử hướng trên đầu mình vừa để xuống vốn là t ử vật con cóc giường như động tại lao đầu trên đỉnh đầu cố định trụ lao đầu trên da xuất hiện từng cái bọc m ũ có chút đã phá vỡ c h ả y ra nước m ũ những này bọc m ũ một trống một trướng cùng trên đỉnh đầu con cóc phát ra tần số tương đồng lao đầu tại mình cho mình hạ chú thông qua loại phương thức này để thu hoạch được tiến một bước điên cuồng mặc kệ trả ra đại giới lớn bao nhiêu ít nhất phải đem cái mạng này cho bảo vệ đến hoa hoa lao đầu hết hầu chỗ x ư n g thành đĩa thịt phát ra hết đều sau đó nhảy vào phía trước dòng sông mạch hạt đồng tử cũng tiến vào trong sông lao đầu tại dưới nước bơi hết Đồng tử, tử t lão từng tầng từng tầng、so、đầu, đầu, đầu. đầu nhìn thấy tình cảnh này hưng ơ phấn địa nôn nổi bóng cua hắn nói quan tướng thủ là có chút hiểu rõ biết kê đồng mỗi lần lên kê nhiều nhất dựa vào dẫn đường hương lại nối tiếp tiếp một lần chờ thời gian vừa đến quan tướng thủ rời đi cây đ mình mình ông c n phù kim châm nhập lồng ngực nguyên bản cơ hồ tan giã thụ đ ộ n g bị ổn định lâm thư hữu miệng há mở trong nước phát ra mơ hồ không rõ thanh nhầm đồng thời hai tay bắt đầu hướng về phía trước hướng về sau lại trên người mình càng không ngừng vừa đi vừa về múa Nếu này gần là lúc này có thể sự á cái t thận nghe, có thể tại tụng một quyết, từng thêm hắn nghe, hồ nghe như phép nhân khẩu quyết, từng cái số lượng thêm phía sau đối ứng phương cẩn giống niệm nào lượng ứng có được, đó mơ đối loại số là lấy sau s vị.、Sự、thật chứng minh lúc trước tại trong bệnh viện nằm đoạn thời gian kia lâm thư hữu vẫn là chăm chú nhìn qua sách gần đây đến lý truy viễn phòng ngủ mượn dùng bân ca bàn đọc sách dày vò sau khi trong đầu cũng là làm qua tích cực suy nghĩ hắn là quan tướng thủ một mạch thiên tài nhưng đến ngọn nguồn không phải toàn phương vị thiên tài cố gắng học bù phía dưới cũng vẹn vẹn đổi kịp lúc trước đàm văn bân cùng â manh tiến độ biết thế nào mà không biết tại sao nhưng tốt xấu có thể dựa vào cái khẩu quyết phối hợp công thức đi một bộ cố định quá trình chương một trăm hai mươi mốt ba chương một trăm hai mươi mốt ba đương nhiên cái này kỳ thật đối với kê đồng mà nói đã đầy đủ cuối cùng lâm thư hữu tay trái bắt lấy cổ tay phải tay phải ngón tay cái chống đỡ mình mi tâm tu sát bốn phía sát khí bắt đầu hướng thể nội tràn vào t h u đồng lần nữa khôi phục lưu chuyển ra sắp bén bạch hạc đồng tử lại đến đồng tử s o n g quyền nắm lại mở t o miệng phát ra gầm lên giận dữ hắn rất phẫn nộ hắn rất bối rối hắn rất cáu kỉnh bởi vì hắn c â đồng thật đã đi lên con đường này người đáng chết lao đầu nằm tại bên bờ Anh thân lớn diện tích hư thối bại mủ hắn tình huống rất tồi tệ nhưng hắn khỏe miệng lại mang theo cười hắn đo à thoát nhặt về một cái mạng ngay sau đó trong mắt của hắn toát ra một vòng đá độc bà bối của mình tôn nữ lần này đến cùng là t r e o chọc như thế nào một cái tồn tại triệu mộng i a o là cháu gái của hắn rời nhà đi lúc lên đại học vụ trộm mang đi trong nhà cùng phụng ra người chú vật kỳ thật trong nhà là phát hiện lúc ấy nghĩ đến nữ hải từ một người tại bên ngoài lên đại học bên người có cái phòng thân chú vật chí ít có thể bảo chứng không nhận khi dễ thật không nghĩ đến vừa khai giảng còn không có bao lâu thời gian trong nhà liền cảm giác được ra người chú vật bị sử dụng hắn liền lập tức tới tới trường học tìm tới chính mình tôn nữ hắn không phải đến chỉ trích mà là lo lắng tôn nữ hạ chú sau không biết nên làm sao chia gánh phản vệ cho nên hắn liền mang theo trong thôn hai nhà mẹ góa con tôi hộ phụng dưỡng hiệp nghị tới để tôn nữ đồng ý kết thúc công việc tốt về sau hắn cũng đã hỏi hỏi tôn nữ hạ chú đối tượng là ai tôn nữ nói cho hắn biết là nàng một cái bạn cùng phòng bạn cùng phòng kia tại trong túc xá không chỉ có kéo bẹ kết phái bá lăng đồng học trộm đ ồ làm loạn quan hệ nam nữ còn cấp đi cùng nàng vừa thấy đã yêu bạn trai lao đầu tốt xấu nếm qua mới so tôn nữ nếm qua gạo đều nhiều tất nhiên là biết tôn nữ trong lời nói có trộ lúc này mới khai giảng bao lâu à coi như cái này bị hạ chú nữ hài bản tính lại xấu lại lấy ở đâu được đến làm ra nhiều như vậy c h u y ệ n ác nhưng cái này lại có gì ghê gớm đâu đâu người như bọn họ nhà xem ai không vừa mắt hạ cái chú vốn là kia bị chú người sống nên n h a là nàng vận thế không tốt nên có kiếp nạn này cũng chính là hiện tại thái bình thịnh thế thiên đạo rõ rõ làm cho người như bọn họ nhà cũng không d á m quá mức lỗ mãng đặt quá khứ chớ nói hoàng đế tại lúc liền xem như quân p h i ệ t hôn chiến thời đại bị quân p h i ệ t phụng làm thượng khách cũng không tính là gì về khó hắn bản ý ngày mai sẽ phải đi nhưng ai biết tôn nữ lại đốt đến huyết thư nam thông v ớ t thi lý một cái chưa từng từng nghe nói cũng không biết được là cái nào chỗ trong vũng nước thoát ra nòng nọc lại d á m quản bàn đá triệu nhàn sự đối phương đã muốn thuyết pháp vậy mình liền đến cho hắn một cái thuyết pháp ai lao đầu ngẩng đầu lên phát ra thở dài một tiếng mình bây giờ xác thực nên cho người ta một cái thuyết pháp trước hết để cho tôn nữ đi xin lỗi lại đối tôn nữ tiến hành trách phạt nếu là đối phương còn chưa hết giận cùng lắm thì trong nhà tái xuất điểm huyết cho chút cấm vận thiếu niên kia tuy nói đêm nay chỉ đánh một cái búng tay không có thật xuất thủ nhưng lao đầu rõ ràng thiếu niên phía sau thân phận tuyệt đối không thể khinh thường xuân quốc chú ai không tốt không phải chú một cái có bối cảnh d ầ m d ầ m lao đầu kinh ngạc túi đầu xuống nhìn về phía trước trong mặt nước tung ra một thân ảnh sau đó lại rơi vào trước người mình hắn đang chuẩn bị chạy trốn nhưng ít hầu lại bị một con rầy d â m ở vì cái gì vì cái gì vì cái gì hắn ba cây dẫn đường hương đều lốt xong vẫn còn có thể hữu lực đạo lao đầu muốn mở miệng cầu xin tha thứ lại bởi vì bị dâm ở mà không phát ra được thanh âm nào hai tay của hắn không ngừng lắc lư tỏ rõ thái độ của mình nhưng rất đáng tiếc chớ nói đồng tử hiện tại ngay tại nổi nóng liền xem như ngày bình thường đồng tử đối với mấy cái này tà đạo cũng là không lời nào để nói phúc tam xoa kích xuyên thủng lao đầu đầu lâu lý truy viễn đi vào phòng bệnh đưa tay đi mở đèn Xoạch. không có phản ứng bóng đèn hỏng cũng may trong phòng bệnh có ba cây ngọn nến đốt ngược lại là có thể bảo hộ tầm nhìn tiểu viễn ca đàm văn bân bước nhanh tiến lên đón không đợi bân bân mở miệng lý truy viễn liền nói ra hung thủ tìm được ta sẽ giết nàng cả nhà Ngạnh, đàm văn bân vừa tới bên miệng bị nạnh sinh sinh địa ngất xuống trong lòng của hắn ngược lại là có thể đón được tiểu viễn ca hẳn là biết mình muốn hỏi điều gì còn chuẩn bị làm cái gì cho nên sớm cho mình nhảy bước đàm văn v ă n chỉ có thể cười đùa tí từng nói tiểu viết ca nếu không ta cho ngươi thêm đập một cái không nói nhiều nói đ ề u tại trước lý truy viễn đi đến chu vân vân bên giường kiểm tra một hồi chu vân vân nàng khí sắc tốt đẹp mà lại trên mặt ánh nắng chiều đỏ lông mi răng hắn ra lại vẫn t o á t ra chim non đảo mới nở tướng mạo loại này tướng mạo chính là cái gọi là có ít người ngươi nhìn hắn thần sắc khí sắc liền biết hắn yêu đương tiểu viết ca ta đem vân vân đánh thức cùng ngươi c h à hỏi ngươi đem nàng đánh thức về sau dự định nói cái gì ta đàm văn bân liếm môi một cái tiểu viết ca ta dự định một lần nữa xem k ỹ ta cùng ban trưởng quan hệ trong đó ngươi cảm thấy thế nào b â n b â n ca đây là để một ca dĩ nhiên không phải nó không có cố định đáp án thậm chí đều không có cố định giải đề quá trình vậy chính ngươi quyết định đi đừng hối hận liên tốt đàm văn b â n gật gật đầu ta hiểu cũng có thể đi cùng liễu mãi mãi đi nói nàng thích trò chuyện cái đề tài này liễu ngọc mai đều dành đến nhìn lên hồng lâu mậu ước gì có cái tiểu bối tình cảm chủ đề bưng lên để nàng hào hảo phân tích làm nhảm làm nhảm đúng à đàm văn vân cười cười ngược lại là có thể cho lão thái thái thái đ một bàn tốt ngay đầu đem trận pháp thu thập ta đến ta đến Đàm vân ă n b thu lại trận pháp lại ca h ờ s u thu khi thập hắn xong, lâm a đi liền ra phòng thư hữu hưng i Vân ca, lâm t h hữu l phấn mà đưa tay bên trong tam xoa kích dơ lên đàm văn bân trước mặt trên tam xoa kích còn cắm một cái đầu người mà mẹ nó cho dù ai đêm h ô m khuya khoác kém chút cùng một viên đ ấ m máu tương cháo đầu người t r ư ớ c mặt đều sẽ giật mình vân ca đây là đêm nay yếu hại tàu từ người ta giúp ngươi đem hắn làm thịt đầu người đưa ngươi đàm văn bân đối lâm thư hữu lật ra một cái b ạ c nhãn nói ra tạ ơn ta cái này cầm đi tắm một cái sạch sẽ bày vân vân tủ đầu giường ta tin tưởng sáng mai vân vân tỉnh lại khẳng định sẽ cảm thấy vui mừng tốt lắm tốt lắm tốt cái đầu của ngươi đem người r ế t còn đem người đầu cắm mang về ngươi làm là nổ thịt s i n con a Ngậy. lao đầu thi thể xử lý a đem hắn đầu cắt bỏ về sau hắn thi thể liền b ụ g nát hắn giống như mình n g u y ệ n rủa chính mình mình rủa mình đây là cái gì đam mê vì chạy trốn hẳn là vậy ngươi nhanh lên đi đem viên này đầu người xử lý đ ư n g lưu lại vết tích tránh khỏi ban ngày đám thúc thúc tới tìm ngươi phiền thức đám thúc thúc là bân k ba bà của ngươi a ừ ta là nhẫn vôi thật a a a a đàm văn bân bị chọc phát cười bất quá hắn rất nhanh liền lại ý thức được cái gì a bạn ngươi lên kê rồi sao lên a hai lần về sau ta còn mình tăng thêm một lần lâm thư hữu kiêu ngạo mà ư ỡ ngực lại tính cả p h á sát phù châm giống như là hắn có thể tổng cộng có được bốn lần đàm văn bân vậy sao ngươi còn có thể có sức lực cầm đầu người chạy về tới đúng a lâm thư hữu túi đầu nhìn một chút mình trở lại như cũ địa dạo d ự n mặc dù hơi mệt nhưng ta cảm thấy mình còn có chút khí lực trước kia loại này tăng thêm số lần về sau hắn đã sớm sụi lơ hôn mê đàm văn bân nhìn về phía lý truy viễn tiểu viễn ca là a bạn thân thể thích t ư ớ nga lý truy viễn là đồng tử cuối đầu hắn trước khi đi cố ý lưu lại một chút lực lượng cho lâm thư h i ế u không có đem hắn hoàn toàn ép khô đàm văn bân chép miệng một cái chật chược đầu năm nay ngay cả âm thần cũng là gặp người hạ đồ ăn đĩa lâm thư h i ế u đi xử lý đầu người đàm văn bân đánh xong nước sôi trở về cho lý truy viễn gióc c h é n t r à vân b â n ca ta không khác chương một trăm hai mươi mốt bốn chương một trăm hai mươi mốt bốn kia lấy cho ngươi bình kiện được bảo không mệt không uống vân vân ca n g ư ơ i đi cho trong tiệm gọi điện thoại để manh manh làm canh đi c k n g ư ơ i lại không thấy ngon miệng cũng không thể ăn manh manh làm đồ ăn khai vị a không phải cho ta ăn lý truy viễn dừng một chút nói bổ sung hạ chú dùng hôm sau buổi sáng chu vân vân đám bạn cùng phòng liền tập thể đến bệnh viện thăm vương lộ nam trông thấy nằm tại trên giường bệnh chu vân vân liền ngăn không được nước mắt trương hinh đang cẩn thận hỏi thăm bệnh tình cùng khôi phục tình huống chu thắng nam cầm cái chổi hỗ trợ quét rác thuận tiện đi đổ một chút thùng rác mặc dù gian phòng đàm văn vân buổi sáng vừa quét dọn qua trong thùng rác cũng không có gì rắt rưởi nhưng nàng chỉ là không quen biểu đạt muốn tìm chút chuyện làm đồng n g h i ê n nghiêng có chút hăng hái mà nhìn xem ở bên cạnh vội vàng chào hỏi đàm vân vân nếu không phải vân vân lúc này còn nằm ở trên giường treo nước nàng thực sự t r e o chọc một câu nha nhìn một cái nhân họa đắc phúc không phải triệu mậu giao cũng tới nàng vẫn đứng tại bên giường cắn móng tay tâm thần có chút không tập trung nàng coi là hôm nay tới đây về sau tiến không phải phòng bệnh mà là nhà xác chu vân vân không phải dưới mắt khí sắc rất tốt bộ dáng mà hẳn là sắc mặt trắng bệnh thân thể phát lạnh nhưng một màn trước mắt lại là chân thật như vậy kia da da của nàng tối hôm qua là chưa kiểm suất t ủ a vẫn là nói da đã trở về quê qu bất quá nàng loại này lo lắng bất an t h ầ n sắc vào lúc này cũng là không tính kỳ quái thậm chí có thể nói là rất bình thường tới tới tới cảm tạ mọi người đến thăm chúng ta vân vân an quýt an quýt đàm văn bân nhiệt tình cho năm cái nữ sinh vân ra quýt sáng nay ấ m anh liền đến mang theo một cái giữ ấm thủng bên trong là nàng cẩn thận nấu chín nấm tuyết canh cho triệu mộng giao cái kia quýt là đàm văn bân cố ý tách ra lưu hắn trước đó dùng ống tiêm rút da ra ngọc canh tiêm vào tiến vào cái kia quýt bên trong nhìn xem triệu mộng giao ăn đàm văn bân trên mặt cũng lộ ra tiếu dung thầm nghĩ đứng nóng đội đây chỉ là lợi tức đợi các nàng rời đi về sau đàm văn vân、Bân、đem cửa phòng bệnh đóng lại ngồi trở về hỏi giữa t r ư a muốn ăn cái gì ta ra ngoài mua cho ngươi chu vân vân hỏi trong bệnh viện không phải có nhà ăn a bệnh viện cơm ở căn tin đồ ăn không thế nào thả gia vị không có mùi vị ta hiện tại giống như chỉ có thể ăn chút thanh đ ạ m a nào có ngươi tùy t i ệ n ăn không có việc gì hiện tại chính là cần hảo hảo bồi bổ thời điểm ngươi nhìn ngươi cái cằm đều nhọn địa phương khác đàm văn vân、Bân、cố ý dùng ánh mắt băn căn chu vân, vân đem chăn nâng lên cái cằm chỗ che khuất chính mình ai đàm văn vân、Bân、ra vẻ khoa trương thở dài Ăn nhiều một chu ú t q á gầy không dễ nhìn. Ta tối hôn qua giống như trong giấc mộng. nhìn. hôn như Chú dễ Ta tối qua vân vân nhìn c h ầ m c h ầ m đ à m văn vân dường như tại làm lấy mộng cùng hiện thực thăm dò ở trong mơ ngươi cùng ta nói một chút nói chu vân vân ngón tay nắm thật chặt chăn m ề n biên giới rất là khẩn trương mẹ ngươi nắm mẹ ta mang cho ngươi vài thứ hiện tại còn đặt ở ta trong túc xá chờ ngươi xuất viện ta đưa cho ngươi trường học ừng t ố t chu vân vân gật gật đầu trong ánh mắt toát ra thất lạc ngươi lai、like, thật là nằm mơ mẹ ta mua cho ngươi cái đại sử lý dương bảng hiệu hàng thật đắt ta đều không có lễ vật quý giá như vậy ta thu không thích hợp a tiểu nữ màu hồng mẹ ta còn dán không ít phim hoạt hình trên đồ ăn đi ngươi không muốn ta cũng không dùng đến giúp ta tạ ơn a di dù sao ta hành lý không nhiều nghỉ về nhà lúc ta chút đồ vật kia liền cùng ngươi thả một cái dương bên trong chúng ta cùng một chỗ trở về được hả chu vân vân có chút tỉnh táo lại tối hôm qua đàm văn vân đem mặt t i ề n tới đông nhiên nói ra đàm văn vân chính ngươi không h ả o h ả o học tập cũng đừng ảnh hưởng những bạn học khác ngươi đàm văn vân sờ lên cái mũi của mình cười nói đừng nói ta còn thực sự thật thích loại này luận điệu chu vân vân đem chăn mền kéo che lại mặt không cho phép nói Ha ha. một phen trò đùa qua đi đàm văn bân nói ra buổi chiều ta để hai nữ đồng học đến thay ta chiếu c ố u người là trong tiệm làm k i ề m chức nữ đồng học ta cho chợ cấp phí các nàng sẽ thay ca kỳ thật không cần chính ta có thể biệt giới kiếm tiền không phải là vì lúc này hoa sao có các nàng b ố i tiếp người ta cũng an tâm điểm ta có việc cần đi ra ngoài một chuyến khả năng mấy ngày mới có thể trở về ta hy vọng chờ ta trở lại lúc ngươi đã trở nên kiện kiện khang khang người muốn đi đâu đạo sư hạng mục cần thường xuyên đi công tác không có cách cũng là vì sau khi tốt nghiệp công việc cùng tốt hơn tiền đồ nhà không phải lấy cái gì nuôi gia đình đúng không n g ư ơ i mới đại học năm một nắm tiểu viên ca phúc ta mới có thể đi vào đạo sư hạng mộc tổ cho nên ta phải càng tích cực cùng càng cố gắng ta đã biết đan văn v ă n n cầm đầu điều chỉnh một chút chuyển nước nhỏ nhanh kỳ thật để cho mình mẫu thân tới chiếu cô chu vân vân là thích hợp nhất nhưng hắn c h a nhắc nhở qua đừng nói cho mẫu thân mình chu vân vân sự tỉnh hắn cũng lý giải cha hắn ý nghĩ Túi đầu, mà nhìn xem trên ta thủ giúp giường hải. đi ngươi đầu, nu ô nhìn bệnh nữ mà xem Chờ lấy, ta đi giúp báo lấy, Thằng đến trở lại, ký túc đến gương lại soi ký xá sau, về mộng ớ i hiện lại cái phát mình nha nhít trên mặt trên lít lít này ra mà mọc Mà m cổ, vậy đỏ đầu. t triệu ứ nương theo lấy nàng cào, còn tại tiến một bước quyết tán. bước Mộng theo tại một quyết cào, lấy dao người mặt đây là thế nào chu thắng nam hỏi không không có việc gì quá nhạy đi muốn hay không đi phòng y tế nhìn xem không cần hẳn là một hồi liền tốt vương lộ nam nhìn xem triệu mộng dao dáng vẻ lại liên tưởng đến bị hạ độc vân vân tỉ ngồi ở trên giường nàng vừa khóc trương hinh bất đắc dĩ lắc đầu đẩy dương hành lý đi ký túc xá mới nếu không phải trước kia có chu vân vân tại trong túc xá nàng đã sớm đi quan hệ yêu cầu đ ổ i túc xá có mấy cái tên dở hơi nàng thật sự là chịu không được ban đêm đội mũ bọc lấy khăn lụa triệu mộng giao đi vào khoảng cách ký túc xá gần nhất nhà ăn mua cơm nàng không có gì khẩu vị nhưng nàng rất đói trước kia chu vân vân tại lúc đều là một cái ký túc xá đi ra tới dùng cơm chu vân vân không ở phía sau tất cả mọi người ăn ý tách ra đơn độc hành động bưng mâm cơm rời đi triệu mộng giao có chút ngoại ý muốn phát hiện hôm nay nhà ăn a di tay thế mà khó được không dùn đồ ăn đánh cho nhiều như vậy đáng tiếc nàng khẩu vị không tốt chỉ viết ngay ăn một chút về sau. lúc này trong túc xá liền nàng một người nàng rót cho mình một ly nước vừa uống hết huệ lúc trước nước tính cả mọ đỏ tươi cùng nhau phun ra nàng không dám tin nhìn xem đây hết thảy cả người liên tục lảo đảo địa lưu lại đây là có chuyện gì chuyện gì xảy ra nàng luôn uống ngay cả trên đất tang vật đều không lo được thu thập bỏ lên trên giường của mình muốn dùng chăn mền đem mình che kín vừa vén chăn lên bên trong lại trượt xuống ra một phong thư dùng chính là cùng tối hôm qua đồng dạng thư tình phong thư nàng c h ầ n trờ thật lâu hình như có e ngại cuối cùng vẫn cầm lấy phong thư mở ra trên thư chữ vẫn như c ũ n h ì n rất đẹp nội dung cũng vẫn như cũng ắ n gọn ngươi không phải thích cho người khác hạ chú a vậy mình bị người hạ chú cảm giác như thế nào mặt khác ngươi hôm nay lỡ hẹn trưa mai m ộ ư ơ i hai giờ tiếp tục trường học đại lễ đường hậu trường gặp nam thông hào sông bến tàu cắm n g i vớt thi lý triệu mộng giao hai tay run dậy nắm lấy giấy viết thư sau đó lại lần cảm thấy dạ dày một trận c u ộ n c u ộ n nàng ngay lập tức đem đầu nô ra đi hé miệng hẹn đỏ tươi nôn đều nôn tại xuống t r ả i vương lộ nam trên giường nhưng vương lộ nam chỉ là đêm nay không có cách nào đi ngủ mà nàng thì là đã lâm vào vẻ vải không dám tiếp tục đợi tại trong phòng ngủ triệu mộng giao đi vào giáo y vụ thất kiểm tra bác sĩ cho nàng mở hai chi dược cao cầm cứ bệnh tình miêu tả mở chút cơ sở dược vật cũng đề nghị nàng đi bệnh viện lớn làm một cái kỹ càng kiểm tra triệu mộng giao hồn hồn nạc nạc dẫn theo một cái túi thuốc hướng phòng ngủ đi đâm đầu đi tới một cái rất cao tráng nam sinh nàng cùng đối phương chỉ là nhẹ nhàng trà sát một chút bà vai nhưng nàng bản nhân lại bị đụng nã g trên mặt đất không có ý tứ đồng học thật không có ý tứ nhuận sinh lập tức đem nàng kéo ra ngoài người mắt mù a người có phải hay không mù a có tin ta hay không rủa chết người thật không có ý tứ đồng học triệu ngộng da hung tận t r ừ n g mắt liếc cái này to con nhặt lên thuốc dưới đất túi trở lại phòng ngủ đám bạn cùng phòng tự học buổi tối còn không có kết thúc nàng lựa chọn chu thắng nam giường chiếu ngồi xuống bắt đầu cho mình trên thân bôi lên dược cao sơ mở ra lúc chỉ cảm thấy dược cao này tựa hồ có chút nhấc múa nhưng bôi lên đi lên hiệu quả cũng rất sảng khoái không chỉ có bệnh sởi không nữa còn nổi lên một trận thanh lương hẹn nàng lại nôn nôn chú thắng nam một giường sau khi ói xong nàng lau miệng lần nữa đi đến trước gương mình trong gương da mặt bắt đầu nát giữa tinh hồng miệng vết thương bị gió thổi qua mang đến ý lạnh a sáu tiếng rít chói hai âm thanh tại trong phòng ngủ quanh q u ầ n đàm văn b â n h ắ c h ắ c ta lần thứ nhất biết manh manh ngươi làm đồ ăn lại còn có thể tạo được hạ chú hiệu quả âm anh tức giận đối đàm văn b â n nói ngươi biết ta hôm nay làm mấy lần đồ ăn a ta còn sót lại điểm này phong bếp hứng thú hôm nay đều bị làm hao mòn không có Văn bân, ta, ta xin, ý, đàm văn b âm n ngươi thế à còn xuống hứng Nghe bảo bếp lưu lấy thú. t anh ta một thể sát đổi cái lợi i có cho thần không ỏ e mạnh đàm manh manh, Âm manh hạ lại hứng Nhuận sinh, đồng văn bân, chính ngươi, hạ chú, ngươi thú thích. chú, thể lặp lại ra hiệu h yêu quả cái có ý, kìa, k lặp ra nói n g ư ơ i một lần cũng không thể bước vào cùng một cái dòng sông âm m anh cũng không làm được cùng một loại khẩu vị đồ ăn lý truy viễn để cây viết trong tay xuống cầm lấy trước mặt giấy thổi thổi hắn vừa mới bắt chức triệu mộng dao bút tích thay triệu mộng dao viết xong một phong nhận tội tin sau đó chỉ cần tại trên thư lưu lại triệu mộng dao vân tay lại đem một bình kim loại nặng hướng nhận tội tin bên cạnh vừa đè xuống liền tốt đàm văn b â n tò mò hỏi tiểu viễn ca chúng ta cần phiền thoái như vậy à lý truy viễn đây là vì n ê n h ợ p nó thẩm mỹ sân thượng một bên một mực cầm k í n h viễn vọng đang quan sát lâm thư hữu giơ tay lên báo cáo mục tiêu kéo lấy một cái dương hành lý đi ra lầu ký túc xá xem bộ dáng là muốn về nhà đàm văn b â n nhẹ nhàng t h ở ra nói cái này ngu xuẩn thế mà đến bây giờ mới rốt cuộc quyết định về nhà âm anh nhìn một chút móng tay của mình thật tốt ta còn tưởng rằng mình còn phải làm dừng lại bữa ăn k h a nhuận sinh đem xì gà bóc tắt cóng lên ba lô leo núi lý truy viễn một bên đem bút máy mũ mang trở về một bên nói ra đi đi tiêu hộ chương một trăm hai mươi hai một chương、122. một trăm hai mươi hai một thạch chắc thôn cửa thôn có một t r ư ơ n g tảng đá lớn bản mặt bàn có khắp bàn cờ và áo sáu cái ụ đá tương truyền dọn đường năm ánh sáng ở giữa có hai vị đạo nhân dạo chơi đến tận đây chợ phát cờ hưng liền gọn đá núi vì cái bản mời bốn vương tiểu quỷ ngồi chung xem cờ tổng thể trọn vẹn hạ ba ngày ba đêm cờ giải tán lúc sau hai vị đạo nhân biến mất không thấy gì nữa bốn vương tiểu quỷ cũng không còn quấy nhiều thốt dân nơi đây liền đến bình an bây giờ bàn đá bốn cái sừng đồng đều đã thiếu nước mặt bàn đường vân sớm đã phong hóa mơ hồ sáu cái ụ đá chỉ còn sót lại hai một gốc cây huệ tại nguyên thạch bên cạnh bàn dài lên dễ cây càng phát ra thô to hối lượng đem bàn đá đình đến nghiêng một đám lao đầu lao thái thái đang ngồi ở dưới tảng cây hòe có rễ t á o phục có nạp đế dày có cất lấy thuốc lá sợi ho khan ngẫu nhiên dựng mấy câu cũng cho chuyện không dạy nỗi thích thú cách thật xa nhìn lại ngươi lại có chút thấy không rõ lắm bọn hắm bởi vì lao nhân làn ra cùng lao huệ thụ vào cây cơ hồ một cái sắc điệu coi như đến gần không đi cẩn thật nhìn cũng sẽ ngh triệu mậu giao mặc tay áo dài đội mũ bọc lấy khăn lụa kéo lấy dương hành lý từ nơi này đi qua dưới tàng cây mẹ các lao nhân nhao nhao đứng người lên người tới mặc dù trên dưới đều bao lấy cũng không lộ cái mặt nhưng chỉ xem mặc hình thể cũng có thể nhận ra là nhà nào cô nàng triệu ra nha đầu về nhà à nha sao không cho ra ra n g ư ờ i đi đón ra ra n g ư ờ i ngày hôm trước không phải mới ra thôn nha không có đồng thời trở về thế nhưng là ăn cơm xong rồi cùng những thôn khác người ra đối tiểu đối chỗ cho thấy ân cần thăm hỏi quan tâm khác biệt chính là nơi này lao nhân đối triệu mậu giao càng lá toát ra một vòng cẩn thận cùng định ngọn t h ạ c chắc thôn chỉ có một hộ họ triệu ở thôn đầu đông đương thời trong thôn dạy đến tiền người đều không kịp chờ đợi đậy lại tầng hai thậm chí ba tầng tiểu dương lâu hết lần này tới lần khác cái này lao triệu ra không hướng bên trên đóng ngược lại hướng bốn phía khuất trường một vòng thêm một vòng đã từng gạch ngói nhà trệt quả thực là tăng thêm mấy tiếng sân rộng lẽ ra như vậy chiếm diện tích đóng phòng không hợp quy củ nhưng lão triệu ra đến một lần cung cấp nuôi dưỡng trong thôn mẹ góa con c ô i lão nhân thứ hai thu dưỡng lân cận vứt bỏ nhi đồng thật muốn bày trên con trường đó chính là đem viện dưỡng lao cùng g ụ c anh đường mở tại nhà mình k u y ế t trương đóng cái phòng ở cũng là không thể chỉ trích dưới tàng cây mẹ đám này lão nhân tiếp qua cái mấy năm, sợ là cũng phải mặt dạng mày dày đi lao triệu ra cầu cái một ngày ba bữa lão người triệu gia đinh k h ô n g vượng trong nhà đi lên số bốn b ố i phận có cái lao tổ tông là hiện nay trong thôn lớn tuổi nhất người năm đó t r i ê u tới cửa tế sinh một tử một tử t á i sinh độc nữ lại t r i ê u tế tới cửa sinh hạ xong bảo thai huynh hội trong đó một cái chính là triệu mộng giao bây giờ triệu gia liền dư lão tổ tông kia con hắn lao triệu đầu cùng đôi này xong bảo thai huynh hội rõ ràng đời bốn người lại chỉ còn lại bốn người lao triệu gia có tiền tương truyền dân quốc lúc ấy triệu gia vị lao tổ tông kia liền bị một vị nào đó đại xoái mời đi bói toán bám ệ n h về sau kia đ ạ i x o á i bại lui đi thiên tân đương quan to sống xa quê trước còn cố ý sắp xếp người đem lão tổ tông kia cho đưa về thạch chất thôn cùng nhau trở về còn có mấy cái giường vàng bạc kiến quốc về sau lão triệu gia ngược lại là phun ra vài thứ nhưng trong thôn đều chuyển lời nói chân chính vốn liếng đã sớm sớm chôn dưới đất không phải sao danh tiếng biến đổi lão triệu gia liền lại run bày lên tới nhưng coi như không có kia vàng bạc giấu kín mà nói triệu gia lão tổ tông cùng con hắn lao triệu đầu cũng là mười dặm tám hương nổi danh đoán mệnh bày công bày bà hai mẹ con ngày thường căn bản không tiếp bình khách cách mỗi mấy tháng hoặc có là m ộ t thân t hồ giang r a n g phục t ớ i cửa c ầ u bãi i hoặc là l ề ngậu có cắt trực xe hơi nhỏ tiểu cắt phổ tiểu tiếp tiến n t r vào o thôn, cái này thu h này ngân n cái p phải trướng, có thể có thể ít t r sao có có đi. i ệ n giao đẩy ra ra môn ở trong v i ệ n ghé qua đông xương phòng hành lăng dưới ngồi một loạt lao nhân từng cái sắc mặt hôi bại không nhao nhao không náo cứ như vậy an t ĩ n h đợi ở nơi đó tây xương phòng c h ỗ ấy thì là giục anh đường có mấy cái rõ ràng có trí lực thiếu hụt m ồ m méo mắt lác hài đồng ngay tại chơi đùa ngược lại là cho mình tăng thêm một chút động tĩnh lão nhân lớn tuổi sinh điểm bệnh rất bình thường đứa trẻ bị vứt bỏ bên trong không thiếu bé trai rất nhiều đều mang tiên tiến bệnh chết yểu tỷ lệ càng lớn hơn cho nên lão triệu gia thường xuyên phát tang đưa ra vị trí nhưng cũng không chút gây nên ngoại nhân hoài nghi dù sao mẹ góa con tôi lão nhân cùng đứa trẻ bị vứt bỏ cũng không ai thật sẽ đi để ý triệu mậu dao từ nhỏ liền không thích trong nhà hương vị cỗ này đã thối thoát lại mục nát bụi vị t h ư ờ người t h n nàng g đem c h ơ đùa điên, muốn nổi điên, hận không tại h cho vật kia xương phòng cho ể điểm đúc đều đốt. kia cây vật xương Dù l lớn lòng là là người này công dụng, nhưng trong lòng cũng vẫn như cũ là ghét bỏ đến hạnh một điểm, đám ghét rất hiểu rồi khai bà cũ cố bỏ sao á sách, còn cho phép nàng thi nơi khác n không nàng còn nàng nơi vọng nàng g chỉ cho phép thi chỉ hy có đọc để đi, s về u có cái thể một tướng nhà mang m về ạ đoàn chính, phúc vận phúc trở h hậu đinh â m nam Mộng người cửa. giao, sao tới tại t lại cha hỏi chính là ca ca của nàng hai người rõ ràng là song b à o thai trước sau chân xuất sinh có thể ca ca triệu khê lộ lại có một loại tuổi gần ba mươi tăng thương lúc này triệu khê lộ ngay tại s á t thuốc tổng cộng tám cái lò lửa nhỏ bày ở trước mặt hai tay của hắn đều cầm một cây quạt đang bể b ộ n đến quên cả trời đất triệu khê lộ phía sau góc tường có cái toàn thân bẩn thỉu nữ nhân trên thân bột xiềng xích nàng là thang điên cả ngày ôm cái vải rách bút bê cho nó cho bú người ở bên ngoài xem ra đây là người triệu gia thiệ tâm thu dưỡng nàng nhưng trên thực tế triệu mộng giao rõ ràng tại mình mới vừa lên cao t r u n g lúc nữ nhân này liền vì chính mình ca ca triệu khê lộ mang thai hai lần thai phân biệt sinh hạ một nam một nữ nhưng cái thứ nhất không thể hơn trăm ngày liền này cái thứ hai thậm chí đều không thể qua trang trọn Nữ nhân điên rồi liền bị khóa ở nơi này triệu khê lộ buổi sáng rời giường lúc sẽ đem nàng dắt đến trong nội viện đến phơi nắng ban đêm trở về phòng lúc sẽ đem nàng dắt trở về phòng bên trong triệu m ộ n giao g không thích người ca ca này mặc dù ca ca cho tới nay đều đối với mình không tệ nhưng nàng chính là cảm thấy ca ca dối trá vô tình không bằng mình thẳng thắn t h i ệ n lương rõ ràng trong nhà cho mời đến giúp đỡ người nhưng hắn ca ca mỗi ngày còn muốn hôn lực thân vị nếu là không biết đám kia đồ vật đến cùng là dùng tới làm cái gì thì thôi nhưng hết lần này tới lần khác ca c a của nàng rất rõ ràng mà lại hạ chú thiên phú cao hơn chính mình nhiều nhưng chuyện cho tới bây giờ nàng cũng chỉ có thể đối ca ca phát ra hủy khuất tiếng khóc ca ta bị người hạ người rủa nói triệu ngộng dao liền tháo cái non xuống vén tay tháo lên lộ ra kia một mảnh ngay tại bại mù r a thịt triệu khê lộ thấy thế giật nảy mình vội vàng tiến lên xem xét ngươi đây là làm sao làm ta bị người hạ người rủa a ra đâu a ra không phải đi tìm ngươi rồi sao a ra không có trở về a không có a ngươi không có gặp a ra chương một trăm hai mươi hai hai chương một trăm hai mươi hai hai gặp được nhưng ta coi là a ra để cho ta đồng ý tốt kia hai phần phụng dưỡng hiệp nghị liền về nhà người cái này triệu k h ê lộ như mày m ộ n giao g ngươi trước tạm vào nhà ngồi bà cố đâu ta muốn gặp bà cố bà cố tại gặp khách hiện tại không rảnh rỗi ta đều như vậy còn có cái gì khách có thể so sánh ta quan trọng hơn bản ra người đến bản ra triệu m ộ n giao g ngây ngẩn cả người nàng là nghe nói qua bản ra sự t ì n h trong nhà từ đường bên trong cung phụng phân hai liệt một hàng chống không một hàng cũng chính là cha mẹ của mình cùng tổ mẫu chỉ có thể bày xuống phương xó xính chỗ chính giữa không vị là lưu cho bản ra coi như không thể bày bản ra bài vị nhưng cũng phải đem vị trí cho bọn hắn t r ừ lại tới khi còn bé triệu mộng g i a o còn không hiểu chuyện đ ị a n hỏi qua vì cái gì không thể thả bản ra bài vị à bà c ô âm u cười cười hồi đáp bởi vì bản ra ngại chúng ta xối q u ỏ y bản ra tại cửu giang cùng b ả n đá triệu loại này thiên môn nhà nghèo khác biệt chính là bản ra c ử u giang triệu là chân chính đi giang hồ chủ thanh triều lúc đi ra một vị long vương chỉ là theo giang hồ quy củ liền một vị tộc nhân đi sông thành công hoặc trước sau trăm năm lại không kẻ kế tục cái này long vương nhà bản hiệu vẫn như cũng là không có tư cách treo lên bởi vậy bản ra chỉ từ xưng cựu giang triệu thị lại sẽ không tự xưng long vương triệu có đôi khi gia tộc nội tình thực lực không đủ cưỡng ép bày kêu long vương bảng hiệu ngược lại dễ dàng t r e o chọc thái hoạn vậy ta vậy ta làm sao bây giờ ngậu giao ta nói ngươi lại đi phòng ta trở lấy ta lập tức liền đến được triệu ngậu giao đành phải đi đầu tiến viện quá dài hành lang mặc cửa nhỏ đi vào hậu viện ca ca của mình gian phòng bên trong b ầ y biện rất đơn giản mặt phía bắc là thư phòng ở giữa là phòng khách mặt phía nam là phòng ngủ trong phòng ngủ một t r ư ơ n g k i ể u cũ dưới giường gỗ mặt còn bày biện một cái ổ ổ trước đặt vào một cái lương bùn cùng một cái chậu nước không bao lâu cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra triệu khê lộ n ắ m nữ nhân kia tiến đến m ộ n giao g n g ư ơ i đem quần áo bỏ đi triệu m ộ n giao g có chút do dự triệu khê lộ hít sâu một hơi vậy ca ca ta liền mặc kệ ngươi đừng ca ngươi phải giúp ta triệu m ộ n giao g thoát khỏi quần áo thoát ý lúc khỏe miệng thỉnh thoảng run r u dậy bởi vì rất nhiều bại mủ vị trí cùng quần áo đều dính liền ở cùng nhau thoát ý như là kéo xuống một lớp ra m ộ n giao g thiến ta thư phòng triệu m ộ n giao g đi vào ca ca thư phòng trong thư phòng bàn thờ lư hương ngọn đến đã bố trí xong triệu khê lộ đem một cây màu đen châm tại trong ánh đến lặp đi lặp lại thiếu đốt lại cắm vào lư hương s á m bên trong cái cuối cùng lấy r a đi đến triệu m n g dao trước mặt đôi cá i chán trực tiếp đâm xuống đau chịu đựng kim tiêm đâm vào về sau triệu khê lộ đối trên đất nữ nhân vẩy vây tay nữ nhân bỏ tới đi vào triệu m n g dao dưới chân hé miệng đối triệu m n g dao mắt cá chân chỗ cắn a chịu đựng m u ộ i m u ộ i triệu m n g dao cúi đầu xuống nhìn xem nữ nhân này trong mắt toát ra hoán độc cùng t h ố n g hận nữ nhân ngay tại m ú c vào thời gian dần trôi qua triệu mậu dao trên thân bại mủ chỗ ngồi bắt đầu co vào c h ế c da hệ ra có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp mà nữ nhân trên người thì xuất hiện nhiều chỗ bại m ũ khu vực triệu mộng g i a o nội tâm đối với mình người ca ca này càng thêm chán ghét hán thế mà thật đem cho mình sinh qua hai đứa bé nữ nhân bồi dưỡng thành chú vật vật chứa cái này vật chứa tác dụng chính là đem thực hiện tại trên thân người chú chuyển rời đến trên người mình trừ cái đó ra cũng có thể chuyển di độc tố nữ nhân hé miệng nằm dạp trên mặt đất miệng lớn thở dốc miệng bên trong không ngừng tràn ra máu tươi triệu khê lộ đưa chân đạp một cái nữ nhân máng ra ngoài ho ra máu đừng làm bẩn nơi này nữ nhân lập tức bỏ lên ra ngoài mộng dao ngươi xong chưa ca ta tốt hơn nhiều、ừ. người bây giờ ở chỗ này nghỉ ngơi một lát ta đi giúp ngươi xem một chút bà cố nơi đó xong chưa triệu khê lộ rời phòng đi vào hậu viện phòng chính phòng chính cửa đã rộng mở nói rõ tiếp khách kết thúc tiến phòng chính triệu khê lộ đã nhìn thấy một cái cùng mình tuổi tác lớn đu ám thanh niên ngồi ở chỗ đó thanh niên chỗ mi tâm có một vết nứt vết thương dường như vết thương cũ nhưng lại giống vừa kết v ậ y thanh niên sau lưng một cái lao giả đang cùng bà cố uống trà bà cố tuổi tác rất lớn nhưng nhìn nhưng như cũ tinh thần phân chấn tóc trắng bên trong vẫn trộn lẫn lấy không ít tóc đen vâng bà cố triệu khê lộ trước đối vị kia ưu ám thanh niên hành lễ gặp qua nghị thiếu gia vừa đi xong lễ triệu khê lộ liền nhìn thấy đối phương chậm d ã i chuyển quá mức đem ánh mắt rơi vào trên người mình ưu ám thanh niên chỗ mi tâm vết thương tựa như đang ngạo ngậy thanh niên khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo ngươi thật sự là bẩn đến thuật túy triệu khê lộ mặc dù sinh lòng không vui nhưng trên mặt không chút nào hiển ngược lại đối vị lão giả kia hành lễ gặp qua điền giá thuốc n h ị thiếu gia khẳng định là họ triệu vị gia này thuốc xác nhận bản gia ra sinh tử lão giả cười khoác khoắt tay nói t u t váy giầy kết thuốc ta cũng nên đi từ đâu tới quấy dày người một nhà vốn là hẳn là đi lại ta đương ngại không dừng bước đã là muốn bao nhiêu đi lại vậy cũng chớ l ê nghi phiền phức bên trên công xiềng l ã o giả đi đến thanh niên bên người trước dùng đầu dây vải đem thanh niên cái chán quấn lấy lại cuối người đem thanh niên quăng lên đi ra phòng chính đợi bọn hắn rời đi về sau triệu khê lộ không khỏi hiếu kỳ hỏi bà cố bản ra làm sao đ ố n g nhiên người đến vị tiêu nghị thiếu ra bị bệnh mi tâm khai thiên mắt như là sinh tử môn mở khe hở bất âm bất dương nhân quỷ không phân vốn là chết từ trong trứng nước tri kỳ tướng ngay cả từ trong bụng mẹ cũng không ra được lại n g ạ n h sinh sinh sinh ra tới lại sống đến hôm nay bản ra người đây là muốn cho hắn tìm cái biện pháp c h ấ n trụ sinh tử môn để triệt để linh hoạt tới năm gần đây ngược lại là dùng qua không ít biện pháp đều hiệu quả không tốt lúc này mới nghĩ đến ta cái này nghèo túng phân ra thân thích nghĩ đến tìm kiếm lấy chu thuật phá cục biện pháp k i u bà cố ngại có biện pháp à? biện pháp tất nhiên là có dù sao giữ cửa c h ấ n trụ là được cần gì phải câu nệ tại dùng hoạt khí vẫn là t ử khí chỉ cần hạ cái thế thân ổn mặc chú dùng mạng của người khác để lên đi kia sinh tử môn không phải cũng liền đóng lại a đây đúng là cái tốt biện pháp nhưng bọn hắn không đồng ý vì cái gì nói đúng không muốn dùng loại này có tổn thương người cùng biện pháp sợ về sau thoát không được liên quan cái này có cái gì tốt thoát không được nhà chúng ta không phải liền là có thoát thân biện pháp a ta nhìn bản ra là dự định để vị t i ê n nghị thiếu gia đốt đèn đi sông đi sông đã là đi sông liền nhiễm không được những thứ này sợ đi sông lúc xảy ra vấn đề a đúng người đến tìm ta làm cái gì mộng g i a o trở về trên thân giường như t r u n g chú ta vừa giúp nàng giải người a ra không có giúp nàng giải đây chính là kỳ quái địa phương a ra không có đi theo nàng đồng thời trở về cái gì bà cố mắt lộ ra nghĩ hoặc đem mộng g i a o hô tiền đến ta muốn hỏi ta cái này đi chỉ chốc lát sau triệu mộng g i a o liền bị triệu khê lộ rất bảo bà cố triệu mộng g i a o vừa vào nhà liền khóc lên quý đến bà cố dưới thân ô m nàng chân nàng không thích bà cố hương vị nhìn không tính rất giả vừa vặn bên trên một cỗ thịt tối mùi vị nhất là khoảng cách gần phía dưới phá vỡ son phấn áp chế càng là làm cho người buồn ôn nhưng nàng rất rõ ràng nàng có thể trong nhà này vui vẻ sinh hoạt có thể tùy hứng mang đi một kiện da người chú vật đi lên đại học đều dựa vào bà cố ủng hộ chương một trăm hai mươi hai ba chương một trăm hai mươi hai ba ngươi lại Cùng ba hảo một bàn tay hông hăng u y quất vào triệu mộng g i a o trên mặt ba cố triệu mộng dao không dám tin nhìn xem trước mặt lao bà giọng cũng theo đó đề cao ba lần nữa một bàn tay lần này ác hơn triệu mộng g i a o té ngã trên đất ngu xuẩn ngu xuẩn ngu xuẩn ba bà cố ngay cả mắng ba tiếng ngu xuẩn người a ra đã không có trở về kia tất nhiên là thu được n g ư ờ i đốt máu thuyền dựa theo người nhà của chúng ta tính tình sợ đã là đi làm kết g i a o đời nhưng n g ư ờ i đã ban ngày đi bệnh viện gặp cái kia gọi chu vân vân không chết c ò n em đẹp điệu tại bệnh viện nằm trên giường bệnh khôi phục n g ư ờ i liền nên rõ ràng n g ư ờ i a ra hắn sẽ ra chuyện đã ngay cả n g ư ờ i a ra cũng đỡ không nổi đối phương xuất thủ n g ư ờ i lại có cái gì tư cách có thể còn sống sót đây là cái gì hạ chú người ta chính là đang trêu chọc ngươi chơi ngươi chờ ngươi thẳng ngu này đem bọn hắn hướng trong nhà linh a bà cố nhìn ngay lập tức hướng triệu khê lộ bà cố triệu quên hoa nghe vậy nghiêng dựa vào trên ghế bành triệu mộng dao vẫn bụng mặt ngồi dưới đất đây là trong trí nhớ bà cố lần thứ nhất đánh nàng khi còn bé không quan tâm nàng lại nghịch ngợm gây chuyện bà cố đều rất ít nói với nàng lời nói nặng đối với mình biểu hiện ra siêu việt đối ca cá thiết bị triệu khê lộ an ủi bà cố a ra cũng chưa chắc thật xảy ra chuyện có thể là bởi vì chuyện khác chậm trễ ngươi nhìn a g i a cũng là hồi lâu chưa từng từng đi xa nhà đều nói bên ngoài biến hóa rất lớn sợ là a g i a cũng mê mắt liền xem như tình huống xấu nhất người thật tìm tới cửa nơi này là thạch chất thôn nhà ta là b ả n đá triệu làm gì cũng không trở thành để ngoại nhân làm tàn đi triệu quên hoa tay trái c h e lấy cái chán tay phải lắc lắc kia bị cái này ngu xuẩn hạ chú chu vân vân là nam thông người người ta đã cho cái này ngu xuẩn chuyển tin nam thông vất thi lý nói rõ người đã sớm cha ra là cái này ngu xuẩn làm người cùng cái này ngu xuẩn hẹn thời gian gặp mặt muốn cái thuyết pháp cái này ngu xuẩn là không có đi nhưng ngươi làm người ta thật sự là định đi à. sợ là người ta đã sớm nhìn thấu nàng là thằng ngu liền nghị cầm cái này ngu xuẩn câu cá cũng là đúng d h ị p người a ra bởi vì cái này ngu xuẩn chuyên dùng r a người chú vật đã khởi hành đi người ngay tại bên cạnh thật đúng là bị câu lên câu được cá về sau người mới chỉ nghiện tiếp tục cầm cái này ngu xuẩn d ậ n dây còn lại tiêu chú gặp mặt thời gian cùng địa điểm a lặp đi lặp lại nhiều lần hành vi cử động như thế quy phạm thật coi là cho cái này ngu xuẩn nhìn sao người làm mỗi một bước đều đi được đường đường chính chính chính là đi cho thiên đạo nhìn người nói xem hạng người gì mới có thể dùng loại này cách đi triệu khê lộ không cách nào nói tiếp đi bày rượu chuẩn bị đến đi người đã có lực lượng như vậy đi tới vậy ta cũng liền t r ư ớ c tư thái bên trên quỳ một chút điền lão đầu t r ư ớ c có mình thiếu ra đi ra l ã o triệu ra vừa ra triệu ra cửa liền bắt đầu phi nước đại chạy ra thôn về sau còn cố ý không đi đường cái cố ý hướng đồng ruộng bên dòng suối chạy một mực chạy đến trên thân bắt đầu xuất mồ hôi lúc này mới chậm lại tốc độ hắn ngược lại là còn có thể chạy nhưng trên lưng thiếu ra nhanh không nhịn được điên thiếu gia ngài không có sao chứ ta còn tốt thiếu gia kia chỗ ngồi là bẩn thối không ngửi được cũng không trách ngài không thích chỗ ấy ta cũng không thích cảm thấy bị đè nén l à bẩn lấy người sống luyện chú vật dựa vào phụ n g dưỡng mẹ góa con tôi cùng thu dưỡng hài đồng làm mai giới chuyển di phản vệ những này đ ạ o đạo đều bị cái này phân ra cho chơi minh bạch cho nên năm đó chúng ta bản ra mới đem cái này một chi cho phân ra tới nhà đây là ta triệu gia long vương ở thời điểm tự mình ra quyết định đồng thời định hạ gia hớn bản gia hậu nhân không được tập luyện chú thuật nếu không phải vì thiếu gia thân thể của ngài vấn đề nghĩ biện pháp gia chủ cũng sẽ không để ta có ngày tìm được chỗ này đi thử một chút vật khí. chỉ là cũng kỳ quái cái này phân gia đã phân gia đã nhiều năm như vậy trước kia đạt được thạch chát thôn vị trí này còn tưởng rằng sẽ là cái triệu gia thôn tới nhưng ai biết tới sau mới phát hiện họ triệu chỉ này một hộ nhân khẩu càng như thế mà manh triệu nghị bà lao kia cầm tử tôn người thân mượn thọ cung cấp nuôi dưỡng mình nhân khẩu có thể không mỏng m a n h à. cái này điền lao đầu mặt lộ vẻ c h ấ n kinh c h i sắc nàng càng như thế làm điền ra ra cái này phân ra không thể lại dính dắn tới ta minh mạch thiếu gia yên tâm sau khi trở về ta liền bẩm báo gia chủ cũng như thế phân g i a nếu không đoạn tuyệt quan hệ sợ là ngày sau cũng sẽ trở thành thiếu gia ngài đi sông lúc một đại ở tệ vì ngài đi sông thành công nói không chừng còn phải mời gia chủ không cần lúc trước chúng ta lúc đi vào chỉ thấy qua kia triệu k h ê lộ kia triệu k h ê lộ cùng bà lao kia ngược lại là một loại người bẩn đến triệt triệt để để lại không lưu mấy phần b ạ c h nhưng lần thứ hai nhìn thấy h ắ n lúc h ắ n tướng mạo lại b ú c hơi lên đột tử chi khí kia khí cũng theo đó giao qua bà lão kia trên thân cái này phân ra sợ là đại hòa đến cho nên thiếu gia ngài mới khiến cho ta tranh thủ thời gian đi ra ngoài ừng không chạy chẳng lẽ giữ lại giúp bọn hắn cản thai a bọn hắn cũng xứng vì chỉ là ta bệnh này sợ là rất khó tìm được thích hợp biện pháp ta cũng nghĩ vì trong nhà đi sông ai thiếu gia chớ có lo lắng nếu là hướng xuống tìm không được phương pháp cái kia ra chủ tự sẽ đi đi lên đi tìm ta cựu giang triệu tuy là giang hồ danh môn nhưng cái này nước sông quần quận tàng long nằm dao thực sự không được tìm đi kia đứng đắn long vương nhà loại kia gia tộc nội t ì n h thâm hậu phải có giúp thiếu gia n g à i phương pháp chữa bệnh điền ra ra loại kia chân chính long vương nhà há lại dễ dàng như vậy tốt dinh hữu lại nói người ta như thế nào lại xuất gia nội tỉnh vì ta chữa bệnh thuận tiện ta về sau đi sông a ta xem qua tổ tiên vị kia long vương lưu lại bút ký đi sông con đường c h ấ n áp không chỉ có riêng là những cái kia tà ma có đôi khi chấn người chưa chắc so tà ma y ta thiếu ra cái khác nhà long vương sẽ không nhưng có một nhà không là có hai nhà ngược lại là có khả năng ồ kia hai nhà thông ra sau bản khí thế như lửa nhưng lại thốt nhiên gián đoạn tuy nói địa vị hôm nay vẫn như cũ thanh cao nhưng trên bản chất dưới mắt cũng chỉ là dựa vào cô nhi quả m â u chống đỡ bảng hiệu không ngã thiếu ra ngài trên thân đây là bệnh nhưng cũng là cơ duyên tư chất nếu là da chủ lĩnh ngài tới cửa cầu cái kết nghĩa thậm chí cầu cái nhân duyên dù là ở rễ cửa này theo lão thái thái kia tính tình sợ là sẽ phải đem nội t ì n h áp tại thiếu g i a ngài trên thân chợ ngài đi sông lên như diều gặp gió a ha ha thiếu g i a ngài cười cái gì an t u y ệ t h ậ u vẫn là ăn hai đời long v ư ơ n g nhà t u y ệ t h ậ u các ngươi cũng thật sự là cảm tưởng không sợ cho a n bệ bụng thiếu g i a sự do người làm kỳ nộ luôn luôn tranh thủ ra ương bình thường muốn chết người cũng là chạy một đầu kình thiếu ra ngài cái này tâm tính các ngươi thật muốn như vậy dự định vậy liền đi dự định đi ta nhìn ta cũng không cần đi sông liền đợi trong nhà sống p h ó n g túng chờ lấy trong nhà diện môn chính là cũng không n g ở n g công đến không trên đời này một lần thiếu ra đ i ề n lao đầu còn muốn nói tiếp thứ gì đã thấy phía trước dâng lên một cỗ khói lại nhìn kỹ là có người tại bờ sông nhóm lửa ngay tại nấu cơm g i ã ngoại đ i ề n ra ra ta đói đi mua một ít tàn a ta ngửi thấy khoai nướng mùi thơm chương một trăm hai mươi hai bốn chương một trăm hai mươi hai bốn khoai lang nướng xong lý truy viên cầm gậy gỗ đem khoai lang rút ra nhuận sinh đi tới cầm mấy cái liền lại ngồi sổm trở về lâm thư hữu thấy thế cũng là tới lấy mấy cái đồng dạng ngồi sổm trở về bọn hắn một người một cái phú ư vị diễn phần mình ngồi xổm ở một chỗ dốc nhỏ bên trên để mà quan sát để phòng bốn phía đàm văn b â n cùng âm m anh đã vào thôn đi sờ t r a trong thôn kia hộ triệu g i a lưu lại một cái ăn nói vụ về cùng một cái vả miệng không có giữ cửa ở chỗ này buổi tiếp lý truy viễn kỳ thật mỗi người trong bọc đều có lương khô giống lương khô mất nước rau quả n h ữ này g n mỗi lần hành động về sau phàm là có tiêu hao sau khi trở về đều sẽ trước tiên bổ đủ chủ yếu là cái đồ chơi này là thật không thể ăn lại thêm lúc này cũng xác thực không có chuyện gì có thể làm liền cùng phụ cận một nông hộ mua chút khoai lang nướng vừa đánh nha tế bên cạnh cho hết thời gian có một số việc chỉ thích hợp d i hát phong cao lúc làm nhuận sinh người đến lý truy viễn thổi nhẹ lấy trong tay khoai lang đứng người lên hướng bên kia nhìn lại gặp một lao đầu có một thanh niên dọc theo bờ ruộng chính hướng bên này đi tới thanh niên kia trên đầu cân lấy một tấm vải giống như là nông thôn bên trong nữ nhân ở cứ thời trang buộc lý truy v i ê n ánh mắt rời xuống nhìn chăm chú hướng lão nhân bộ pháp đêm qua chỗ này vừa vừa mới mưa mình lúc trước tìm thủi khô cũng là phí hết chút kình trên địa đầu tự nhiên cũng là có chút vũng bùn nhưng lão đầu kia trên thân có một người trưởng thành trọng lượng trên chân giày vải mỗi lần lúc rơi xuống đất lại chưa thể d ấ m ra dấu chân ý vị này đối phương luyện là đường đường chính chính công phu nội g i a mà lại có hỏa hậu n h u ậ n sinh luyện cũng là công phu nội g i a chỉ bất quá nhuận sinh đây là khiên cậu ra bên trong lý truy v i ê n cắn một cái khoai lang nói ra chuẩn bị đậu thủ đã là tới cửa trả thù lại là đối phương địa giới lại đụng phải cái người luyện võ cũng chính là ban ngày mọi người cách thật xa lẫn nhau đều nhìn thấy nếu là trong đêm đại khái liền trực tiếp xuống tay trước quật ngã đối phương lại phân do thân phận nhuận sinh cơ lấy hoàng hà s ẻ n đứng ở lý truy viễn trước người lâm thư hữu cầm lấy tam xoa kích không có đi cùng nhuận sinh đoạt trước người vị trí mà là đứng ở lý truy viễn tà chắc đối diện điền lao đầu thấy thế không khỏi dừng bước lại nghi ngờ nói ôi thế nào nhìn đây là muốn đậu thủ triệu nghị ừng đến mức đó sao một cái khoe nướng đ điền ra ra lần sau ngươi đi đường cũng đừng sợ bẩn hải điền lao đầu nghe vậy sắp mặt có chút p h i m hồng người kia cầm là hoàng hà s ẻ n triệu nghị vô vô đ i ề n lao đầu bà vai điền ra ra thả ta xuống thiếu ra ta cảm thấy vẫn là không tiếp xúc cho thỏa đáng hiện tại coi như quay người đi cũng sợ là không nguyện ý thả chúng ta đi thiếu ra ngài tốt xấu đối ta có chút lòng tin vùng điền ra ra ta đối với ngươi có lòng tin nhưng ngươi không nhìn thấy à, đối diện người trẻ tuổi kia so ta niên kỷ còn nhỏ được nhiều Ừm. Điền đầu rất là khó hiểu đạo, đó hiểu cái có ý tứ gì. Hành giang hồ, niên tiện Hành càng nhỏ, càng không nên tùy tiện lao là là treo tẩu rất tr tứ tùy khó kỷ hồ, có ý gì. thân thể của hắn kỳ thật không nhiều l ắ m vấn đề nhưng đi đường lúc khiếm khuyết cảm giác cân bằng phải dựa vào người nâng tiến lên lại rút ngắn một khoảng cách về sau triệu nghị nhẹ nhàng đẩy ra điền lao đầu bắt đầu hành lễ chỉ gặp hắn hai tay riêng phần mình chụp về phía tả hữu lồng ngực ngay sau đó hai cái ngón tay cái phân biệt điểm hướng mình mi tâm cuối cùng hai tay khoanh đặt trước ngực ngực lâm kiểu giang gan chiếu tầm dương khí đóng lưu sơn thần lâm b ả dương kiểu giang triệu thị ở đây ân cần thăm hỏi đồng hành một bộ lễ đi xong một bộ nói cho hết lời thanh niên liền một trận đầu váng mát hoa thân thể một trận lay động sau lưng lao đầu thấy thế muốn đỡ lại không dám、đỡ. chỉ có thể âm thầm lo lắng cũng may thanh niên lay động một vòng về sau lại khó khăn lắm ổn định thân hình họ triệu nhuận sinh y phục trên người đột nhiên nâng lên sau đó hấp thụ kề sát thân thể ngay sau đó lần nữa nâng lên mơ hồ trong đó có tiếng gió hú thanh âm lâm thư hữu hai mắt trừng lên chầm rãi ngầm đầu tay trái nắm tay tay phải cầm tam xoa kích trong cổ hạng phát ra tối nghĩa tiếng vang ngay tại thêm n h i ệ t không tục trải tóc điều kiện tiên quyết cưỡng ép lên kê điển lao đầu lập tức quấn đến triệu nghị trước người hai tay hướng về sau hất lên hai thanh trụy thủ thuận ra bị kỳ phản giữ tại tay ánh mắt trước tiên ở nhuận sinh trên th người này là muốn làm gì hắn đang chuẩn bị lên cây thần hàng phương nam duyên hải một vùng c h u y ể n thừa phe phái không biết là tám nhà đem vẫn là quan tướng thủ thiếu ra đã là thành thần pháp thuật làm hao mòn một ít thời gian cũng liền đi qua chính là cái kia chẳng hắn khí tức quá hùng hậu ta lớn tuổi khí huyết không đủ sợ hao tổn bất quá hắn điền ra ra ngươi vừa mới không phải còn gọi ta cho thêm ngươi một điểm tự tin a ta cái nào hiểu được đi ra ngoài gặp được cái bờ sông khai o nướng có thể đụng tới cái này hay quái thai thiếu ra thật đ ộ n thủ cơ hội duy nhất chính là ta đi vòng quá khứ đem đối phương thiếu niên kia cưỡ ngại ở đ ố i phương khả năng cũng tới bắt n g à i sau đó chúng ta lẫn nhau cưỡng ép bức bách thay người đây là duy nhất phương pháp triệu nghị thở dài duy nhất phương pháp không có đ i ề n lao đầu vô cùng ngạc nhiên bởi vì đối diện thiếu niên ngay tại càng không ngừng lưu lại kéo ra đầy đủ trường an toàn khoảng cách mà lại kia chuẩn bị thần hàng ra hỏa lại cũng đi theo thiếu niên hướng kia đang l ư i lại theo hộ tả hữu mình đang phán đoán người ta đội hình đồng thời người ta cũng đã đoán được nhà mình đội hình đó chính là một cái lao đầu mang một cái ma bệnh lưu một cái có thể nhất hao tổn đến hao tổn chính mình cái này lao đầu ma bệnh thiếu ra liền chạy trốn đều không chạy nổi cái này triệu nghị đ i ề n ra ra lần sau không muốn như thế minh lúc l ắ c đ ị a đem kế hoạch nói ra thiếu ra ta đã rất nhỏ giọng thế nhưng là người ta thính được tốt ai cái này khoai lang thật quý triệu nghị giơ hai tay lên lần nữa hướng về phía trước vòng qua đ i ề n lao đầu đang muốn mở miệng nói cái gì đột nhiên dưới chân trượt đi bẹp trực tiếp mặt h ư ớ n g xuống ngã vào trong ruộng lâm thư hữu nghiêng đầu một chút dường như rốt cục nhìn thấy một cái so với mình còn xuẩn còn buồn cười ra hỏa lập tức nắm chặt cơ hội nói ra a hắn tại khôi hại a bên cạnh thân lý truy viên nói ra hắn là cố ý ngã sắt xuống phá hương ngưng trọng không khí lâm thư hữu yên lặng im lặng tốt là lại bị mình ngốc đến điển lao đầu thu hồi truy thủ đem cả người là vũng bùn triệu nghị nâng đỡ thiếu ra sớm biết ngài lần này ra thật nên từ trong nhà mang nhiều mấy người triệu nghị lao đi trên mặt bùn não lắc đầu nói một số thời khắc làm m ệ n h cùng mang nhiều ít người không quan hệ một lần nữa đứng người lên về sau triệu nghị cười xấu hổ cười nói ra nay triệu không phải kia triệu tôn giá không nên hiểu lầm ta xuất từ cựu gian triệu cùng nơi này triệu thị tuy nói tổ tiên từng là một nhà nhưng đã phân nhà hai trăm năm căn bản cũng không phải là người một đường đang nghe mình sau khi giới thiệu đối phương rõ ràng càng cẩn thận đồng thời muốn động thủ ý vị càng dày đặc triệu nghị cũng liền nhìn ra một vài thứ lúc này tiếp tục nói nhà ta ra chủ nghe nói nơi này triệu thị đi ngỗ nghịch chính đạo tiến hành đặt mệnh ta hai người đến điều tra hiện tại điều tra rõ ràng nơi đây triệu thị hiện h ư u bốn chiếc người một lao hầu bà cố có một tử phía dưới còn có hai s o n g bảo thai tặng tôn tặng tôn nữ cái này một nhà không chỉ muốn người sống luyện chú vật lấy mẹ góa con tôi phụ n g dưỡng cô nhi thu dưỡng làm ô i giới chuyển di chú thuật phản vệ lao hầu này càng là lấy người thân mượn t u i thọ từng cọc từng cọc từng kiện đơn giản tội ác tài trời nhân thần c ộ phẫn thiên h đương cùng thảo phạt chi ta đang muốn trở lại bẩm báo gia chủ cầu gia chủ hạ lệnh diệt trừ thứ bại hoại này một môn lấy thanh ta triệu thị danh dự nghĩ đến b à n g hữu ngươi cũng là vì chính đạo mà đến đúng không đối phương nói đến rất thành khẩn có lý có cứ mà lại đem bàn đá triệu lão ngọn nguồn cũng mở ra dường như thật t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai nam t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai nam bất quá lý truy viễn cũng không cần đi phân biệt đối phương nói thật giả cũng không cần thiết đi tốn hao ý nghĩ thế này thiếu niên giơ tay lên chỉ, chỉ đối diện thanh niên nói ra một mình ngươi tới bên này ta mời ngươi ăn khoai lang Thiếu ra không thể. t Điền đầu lão lập ứ có thuyết phục. chỉ c Điền ai ngươi ra ra, ai bảo ngươi chỉ có thể đối phó một phó đối chuyện á i đâu. t i ế ra, ta chính mạng n là liệu à đầu này mạng già. Cũng muốn một Cũng ngươi cùng ta cùng một chỗ, tăng tại khối này đồng ruộng bên trong. Điền già. tại khối chỗ, có c đầu. u để ta Không h y lão gì nhiều nhất vất vả điền ra ra tạm thời giúp làm một chút người khác nhau triệu nghị lay động n h ó á n g một cái hướng nhuận sinh đi tới nhuận sinh không nhìn hắn triệu nghị từ nhuận sinh bên cạnh thân trải qua lại đi một khoảng cách rốt cục đi đến lâm thư hữu trước mặt sau đó hắn rốt cục gắn bó không ở thân thể cân bằng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất lần này không phải trang hắn là thật đi không được rồi đi mỗi một bước trong mắt hắn đều là đầu váng mắt hoa lý truy viễn cũng liền ngồi xuống ném cho hắn một khối khoai nướng hắc hắc liền thèm cái này một ngụm triệu nghị lột ra cắn một cái ngọt ăn ngon lý truy viễn lại ném đi hai cái khoai nướng cho lâm thư hữu cho lão đầu kia đưa đi nơi xa điền lão đầu gặp thiếu ra nhà mình đã đi vào làm con tin hắn cũng dứt khoát không còn cùng n h ậ n sinh rằng co phối hợp hướng đồng ruộn g một ngồi xuồng hiện lên một ngạn lâm thư hữu cầm khoai lang lắc đầu hắn lo lắng bệnh này cây non bỗng nhiên bạo khởi đối tiểu viễn ca bất lợi lý truy viễn biết h ắ n đang lo lắng cái gì. nói ra hắn sinh tử môn nứt ra là cái phế vật phức khu khu khụ khu khu khụ triệu nghị nghe vậy lúc này kịch liệt ho khan không ngừng dùng tay đánh lấy lồng ngực của mình nơi xa đã ngồi xuống điển lao đầu lập tức đứng lên đã thấy thiếu gia nhà mình đấm ngực thời khắc còn nâng tay phải lên hướng phía dưới lắc lắc điển lao đầu đành phải một lần nữa ngồi xuống triệu nghị có chút bất đắc gì nói đều nói ta cái này sinh tử môn mở k h ẽ hở là thiên tài c h i tướng sao đến ngươi nơi này chính là phế vật lý truy viễn một cái ngay cả cuộc sống cũng không thể tự lo liệu thiên tài triệu nghị cả chính đó cũng là thiên tài lý truy viễn thiên tài rất đáng t i ề n a triệu nghị n h ữ n nhữ mày lại cắn một cái khoai lang nói ra cũng không thể thật cho là mình là người t á n phế đi tốt xấu này thiên tài xưng hô có thể để cho ta kiên trì sống sót lý truy viễn gật gật đầu có đạo lý lâm thư hữu gặp tiểu viễn ca rất chắc chắn đối phương vô hại liền cầm lấy khoai lang rời đi cho lao đầu kia đi tạ ơn lao đầu tiếp khoai lang nói cảm ơn thuận tiện hỏi đạo ngươi là tám nhà đem vẫn là quan tướng thủ quan tướng thủ trả lời xong lâm thư hữu liền lại trở về n h u n sinh thì đi đến lao đầu bên n g bồi tiếp lao đầu cùng một chỗ ngồi xuống nhiệm vụ của hắn chính là thời khắc đổi tiếp lao đầu cùng hắn đ ộ i quân lão đầu một bên gặm khoai lang vừa nói ngươi công phu nội ra có thể tu luyện tới loại tình trạng này còn trẻ như vậy thật sự là ghê gớm nhuận sinh không giống lâm thư hữu miệng không có giữ cửa không có nhận lời nói chỉ là yên lặng lấy ra mình hộp xì gà điển lao đầu tiếp tục hỏi ngươi sư thừa nơi nào nhuận sinh lắc đầu nói ta không có sư phụ từng có qua nhưng ở đi sông trên đường cũng liền sửa lại xưng hô thiếu gia nhà ta đều trên tay các ngươi nói điểm lợi thật lòng làm sao vậy ngươi cũng có thể hỏi ta a ta đối với ngươi không có hứng thú à, nhuận sinh đốt lên t h u hương rút một n h n g lớn lại chậm rãi phun ra đ i ể n lao đầu một mặt cả kinh nói con mẹ nó ngươi là chết nhuận sinh bay đầu nhìn về phía hắn đ i ể n lao đầu lập tức dùng khoai lang nhồi vào miệng của mình nhuận sinh không nhìn hắn nữa tiếp tục hút xì gà bên kia triệu nghị hướng lý truy viễn bên người cọ sát hiếu kỳ nói ngươi sao có thể một chút nhìn ra ta là sinh tử môn mở khe hở nước da nước da không dễ nghe ta là mi tâm mở khe hở cũng không phải phía dưới nước da trên sách nhìn thấy sách gì còn có thể ghi chép cái này quê quán trong tầng hầm ngầm thả sách hư triệu nghị ngụng cười một tiếng tưởng rằng mình thăm dò thân phận đối phương thủ đoạn bị đối phương phát hiện đối phương mới cố ý chế d ê u lại ăn xong trong tay căn này khoai lang về sau triệu nghị dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm thẳng thắn hỏi tôn giá có trị liệu phương pháp à? lý truy viễn cùng chỉ hạ mặt phương pháp đồng dạng a cái này trên dưới còn có thể chung cắt mất l i ề n tốt triệu nghị nuốt ngụm nước bọt lẩm bẩm nói móc xuống nó ta liền không còn là thiên tài vậy ngươi xác thực không phải lý truy viễn cầm lấy gậy gỗ lại gọi một chút k h a i lang đi vào nướng chờ bân bân cùng manh manh trở về ăn triệu nghị yếu ớt hỏi nếu như đổi lại là ngươi ngươi nguyện ý từ bỏ nó a dù là ngươi vì nó trố mệt mỏi thậm chí vì nó làm hại lý truy viễn đem lửa cháy gậy gỗ chuyển đến trước mặt mình một hơi thổi tắt cấp trên ngọn lửa nói ra t a hội triệu nghị nghe nói như thế đem đầu của mình trôn thật sâu xuống dưới đàm văn vân cùng âm anh trở về bọn hắn trước nhìn thấy cùng nhuận sinh ngồi s ổ m ở nơi đó lao đầu sau đó nhìn thấy cùng lý truy viễn ngồi cùng một chỗ triệu nghị hai người ngược lại là minh bạch nên tìm ai hỏi thăm tình huống liền tuyển lâm thư hữu lâm thư hữu miệng bà bá địa đen lúc trước chuyện phát sinh cho nói một lần đàm văn vân cùng âm anh ngồi tới vân vân ôm triệu nghị bà vai con tin ca ngươi tốt triệu nghị, kính đã lâu, kính đã lâu. đàm văn bân cầm lấy một cây khoai lang bên cạnh thổi khí bên cạnh nói ra nhỏ Ca, xem ra chúng ta phí công một chuyến lý truy viễn nói một chút cái này bàn đá triệu trong thôn lại là mở viện dưỡng lao lại là mở cô nhi viện còn quên tiền sửa đường phong bình rất tốt ta đều kém chút bị nhà bọn hắn gió cảm động thằng đến ta vừa vặn gặp phải nhà bọn hắn một cái lao nhân đưa tang t r ô n sát ta góp tiến trong đám người đi dùng lá b ù a đo một chút hắc ngài đoán cứ như vậy lá b ù a này hắc đến gọi là một cái địa đạo mẹ nó đây tuyệt đối là cái xúc sinh ổ triệu nghị nắm chặt nằm đấm phu hoa nói đúng thiên địa chúng chút ha ha ha con tin ca ngươi quy hàng đến ngược lại thật sự là nhanh ta lập trường là rất kiên định bởi vì về sau ta là muốn đi sông đàm văn bân nghi ngờ nói đi sông nghe thật hiếm lạ cái gì là đi sông nghe túng túng triệu nghị đi sông thành công liền có thể hóa long đó chính là long vương đàm văn bân hoặc còn có thuyết pháp này đâu có thể có thể ngay sau đó đàm văn bân nhìn về phía lý truy viễn ca chúng ta làm sao bây giờ lý truy viễn nhìn về phía triệu nghị triệu nghị mở miệng nói chờ chơi tối ta đến phá nhà nặng từ đường cầm chế trước nhập từ đường hủy những cái kia trú vật l ạ i đ ố i cái này ổ s ấ t sinh tiến hành thanh lý bất quá phải cẩn thận trên người các nàng còn mang theo có tiếp thân chú vật mặt khác trước khi đọc thủ ta cần bố trí trận pháp đem nhà nàng hậu viện cùng chức trạch chia cắt ra đến chức trạch đồ vật trong xương phòng ở không ít lao nhân hải tử không muốn liên lụy đến bọn hắn bạch dính n h â n quả không có lời đàm văn bân hỏi n h a ngươi sẽ còn trận pháp a triệu nghị gật gật đầu ta hội làm sao ngươi cũng sẽ đàm văn bân khoát tay nói chưa nói tới sẽ liền hiểu sơ m ư ờ hai lý truy viễn cầm trong tay gậy gỗ hướng trong đống lửa ném một cái phủi tay nói ra trời trời tối đi chương một trăm hai mươi ba một chương một trăm hai mươi ba trời rốt cục đen lao triệu ra hậu trạch trong t i ế n h đường bày một cái bàn tròn trên bàn t r ả i vải đỏ bốn phía bắt đua c h u n g rượu ngay ngắn trật tự ở giữa là tám lạnh tám nóng món ăn nóng cùng rượu thả lâu sẽ lạnh nhưng này phải đợi khách nhân đến về sau lại bưng xuống đi một lần nữa ấm áp lao triệu ra l á o tổ tông triệu bên hoa ngồi đang ngồi trông ngồi nửa túi đầu chờ mặt trong thôn cùng nàng ngang nhau nghiên kỷ lao thái không phải là không có nhưng từng cái đã sớm xoay người l ư n g c ò n ra đến không ra bộ dáng nhưng trên mặt của nàng thậm chí ngay cả nếp nhăn cũng không thấy sâu bao nhiêu chỉ là người tới tuổi nhất định dù là ngày thường được bảo dưỡng cho dù tốt cũng vẫn như cũ sẽ bày biện ra cái k i a tuổi tắt trạng thái nếu muốn cưỡng ép trái với liền sẽ lộ ra không hài hòa triệu quyên hoa mặt quá phận đến trận nhìn xương c h á n nô lên hàm dưới nghiêng về phía trước mắt mũi nặng nề g h cao ngất ngũ quan quá lập thể khiến cho trình thể phối hợp trở nên dở rợ dở ương, ương giống như không nên lưu tại nhân gian hoạt động mà l à nên bày ở trong miếu công vụ triệu quyên hoa trong tay chính khuấy động lấy một chuỗi màu đen chẳng hạn miệ tụng đạo đức tâm kinh nhưng trong lòng nôn nóng bất an nhưng lại chưa bởi vì kinh văn mà được an bình phủ ngược lại bởi vậy trở nên càng thêm cháy bỏng đã qua giờ cơm người còn không đến thì mang ý nghĩa người khả năng căn bản không có ý định cùng mình bên này ăn cơm liên lạc chẳng lẽ lại chính mình là nghĩ quỷ cũng tìm không thấy dập đầu đối tượng con trai của nàng cho đến trước mắt lại nhiều mất liên lạc một cái ban ngày người kia hẳn là thật không có triệu quyên hoa y ê n l ặ n g nhìn về phía đứng tại bên người mình một đôi tầng tôn bối triệu khê lộ vẫn như cũ cung kính đứng ở nơi đó cơ hồ liền không đ ộ n tới triệu mộng dao trên gương mặt đỏ từ còn chưa tiểu tán cả người đứng không có đứng tướng ngồi không có ngồi tướng tuy thật cái này tăng tốt tử mới nhất như chính mình thậm chí so với mình ưu tú hơn hắn thở nhỏ tâm hắc tuổi thơ lúc mẫu thân hắn nằm ở trên giường hình dung tiệu tụy lại d â y rủa mà lên cầm tay của hắn nói với hắn ta là bị ngươi bà cố hại chết hắn quay người liền đi hôm mình đem mẫu thân vừa mới nói lời nói với mình nghe triệu quyên hoa hiện tại còn nhớ rõ mẹ đứa bé một khắc này thần s ắ c tuyệt vọng chờ hắn mẫu thân tắt thở lúc tuổi thơ triệu khê lộ còn hỏi thăm mình bà cố loại này kéo dài tuổi thọ thuật pháp có thể hay không dạy hắn ngay một chút tuổi còn nhỏ hắn liền nghĩ muốn sống lâu lâu trong l chính là bị mình hút quá đ ờ c ác. dân quốc lúc địa phương quân phiệt thu thuế động một tí sớm về sau mấy chục năm nàng ngược lại là không có như vậy khoa trường nhưng cũng không sai bịt lắm tăng tôn tử nữ nhân kia liên tiếp sinh hạ hai đứa bé đều sớm tiên c h ế t chính là cái này lao thiên ra tại đối với mình thu sổ sách đâu triệu khê lộ đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ hắn biết rõ chỉ cần mình một ngày không chết vậy hắn l i ề n một ngày không có khả năng có r ồ n g dõi hắn giả bộ như không quan trọng dáng vẻ dù sao hắn còn trẻ mặc dù nhìn đã lộ ra quá phận lao thành triệu quyên hoa là đã thưởng thức cái này tăng tôn trong lòng lại có chút sợ hãi hắn nàng còn không có sống đủ cho nên đến để ép hắn trái lại cái này t à n g tôn nữ cho tới nay đều là nàng trông cậy vào trông cậy vào nàng có thể ra ngoài vì lao triệu ra cái này gần như chết héo trong giếng lại thêm một phần phúc phận chi thủy lao triệu ra đi đến một bước này chỉ dựa vào cái gì phụ mẫu chi mệnh ngôi chức chi ngôn đã không thể thực hiện được nàng phụ mẫu chi mệnh cũng dính không được cái gì chữ phúc chỉ có dựa vào đem cần câu xa xa v a i ra dựa vào cơ duyên tạo hóa đi ra bên ngoài câu một cái trở về triệu mộng giao điền bảng nguyện vọng trước triệu quyên hoa cố ý trai giới ba ngày bút một quẻ. quẻ tượng ba nói gặp chi đại hỷ triệu quyên hoa cơ hồ là vui đến phát khóc liền cho mình tặng tôn nữ định ra kim lăng thị đại học nguyện vọng quen nói cắt tại kim lăng vận thời giang hồ hóa giao thành rồng có thể nói tặng tôn nữ khai giảng đi trường học về sau nàng triệu quyên hoa ngay tại trong nhà an thần tự tại chờ lấy tặng tôn nữ tại về sau ngày nào mang theo rễ hiền tới cửa vâng、anh. một tiếng vang trầm truyền ra triệu quyên hoa trong tay hạt trâu tùy theo rơi là tà trên đất nàng đ ỗ n g nhiên ngầm đầu hỏi chỗ nào sẽ ra chuyện triệu khế lộ dường như từ đường nơi đó ngươi mo đi xem một chút vâng bà cố triệu quyên hoa dẫn theo nàng thoát ra phòng đang muốn qua cổng vòm nhập tiền v i n t lúc dưới chân đột nhiên sinh trưởng cảnh vật lại di động lao hầu hai con ngươi toát ra kinh hãi là ai có thể khiến cho nhà mình bố trí trận pháp phản chiến đã tiến lên không được triệu quyên hoa lại lần nữa nắm lấy triệu mậu giao hướng tây bên cạnh chạy vọt chân sâu đạc mặt tường lại thêm một tay một chảo liền mang theo một cái vướng v ĩ u cao hơn tường vây nhưng vừa nhìn thấy bên ngoài tường rào đầu đồng ruộng ánh mắt liền lần nữa lại biến hóa tường vây tựa như đột ngột từ mặt đất mọc lên lại đem năn g ở bên trong phù phù triệu quyên hoa ngã xuống đất vung lòng ra triệu mộng dao triệu mộng dao lăn trên mặt đất tầm vài vòng xong khuỵu tay trên mặt đất mài hòng chảy máu lúc này liền ôm mình rách ra vị trí dịu rít khóc lên triệu quyên hoa cũng cũng khóc chính rõ ràng trong nhà trước g â y một người vẫn là của chính mình con ruột mình không chỉ có không so đo còn sớm tại trong sảnh bày xuống rượu chuẩn bị kỹ càng tốt bội nhưng các ngươi có thể nào như vậy không nói đ không có chút nào nhân tính hết lòng vì v i ệ c c h u n g gặp tịch không ngồi trước không trận pháp bắt r u ộ n trong h ũ đây là rõ ràng đ ả m không thể đảm t h ề phải đoạn tuyệt lao triệu ra lúc trước triệu quyên hoa mấy lần vận động lúc này trên thân đã xuất mồ hôi chỉ là nàng mồ hôi cùng thường nhân khác biệt nàng làm màu đen hiện ra sền sệt mụi tanh triệu quyên hoa quay đầu nội trường hướng còn tại bên cạnh khóc ra thành tiếng triệu mập dao mãng s a o thai họa ngươi đến cùng cho nhà đưa tới cái gì đ à văn bân đem một cây cọc gỗ hướng trong đất cắm xuống sau đó cầm hoàng hà sẻn đối nó ngay cả đập ba lần cái thứ ba về sau có gỗ tự đốt họa tinh về ra cùng lúc đó lao triệu ra hậu viện vị trí cũng truyền tới một tiếng oanh minh lại nhìn một chút triệu nghị ngồi xếp bằng vị trí mười tám cây gậy gỗ bên trên mừng đều hiện lên ra quỷ h ỏ a đồng dạng lòng ánh bản nhân càng là hai tay không ngừng lật qua lật lại mau ra tàn ảnh đàm văn bân dù sao cũng là đi theo viễn tử ca bên người thấy qua việc đời gặp triệu nghị lần này thao tác cũng không khỏi cảm khái một câu ta con tin ca có chút đ ồ vào ta ngồi ở chỗ đó triệu nghị nghe được câu nói này khoe miệng nổi lên thận trọng ý cười tuy nói vì nếm một ngụm khoai nướng khiến cho mình biến thành con tin hiện tại cũng là bị quản chế tại người nhưng giữa song phương thăm dò kỳ thật chưa hề kết thúc qua đối phương rõ ràng giấu diếm thân phận nhưng càng là như vậy giấu diếm thì càng đáng giá thăm dò khai quẩn ra chính mình thủ đoạn đã có thể dẫn tới đối phương ra bẩn miệng tán thưởng lại đối phương cũng là trong đoàn đội tinh thông nhất trận pháp một cái xem ra cái đoàn đội này bên trong trận pháp trình độ cũng liền như thế triệu nghị thu tay lại bốn phía quỷ hoạ tiêu tán chỉ còn lại kia thô nhất cọc gô còn tại lốp bốt địa tiếp tục t i ê u đốt đàm văn v â n chạy chậm tiến lên đem triệu nghị dịu dắt đứng lên triệu nghị mỉm cười nói triệu mỗ mua dịu qua mắt t ợ vân vân có thể rất lện triệu nghị nhất thời không thể lý giải cái này lện ý tứ đại khái xác nhận tại tán dương mình đi kỳ thật là bởi vì đàm văn b â n thường thấy tiểu viễn ca bố trí trận pháp thường thường rất giản dị tự nhiên lần thứ nhất nhìn thấy làm cái trận pháp còn mang qua n g ả n h hiệu quả triệu nghị nhìn về phía lý truy viễn tiếp tục bảo trì mỉm cười nói cũng may may mắn không làm được m ệ n h lý truy viễn rất bình tĩnh gật đầu vốn là hắn triệu ra trận pháp đối phương nếu là ngay cả đ ổ i hai cái tiết điểm đều có thể xảy ra vấn đề kia thật có thể tìm dễ khoai lang đem mình lấy tử triệu nghị nói ra từ đường đã bị ta hủy toàn bộ hậu viện cũng bị ta phong tỏa có thể đi vào mò cá Trước 123, 2. nói xong triệu nghị ánh mắt liền rơi vào điển lao đầu trên thân điển lao đầu lên tiếng hai tay hất lên thủy thủ xuất hiện lần nữa tại lòng bàn tay thả người nhảy vào phía trước tường viện lý truy v i ễ n nhìn về phía nhuận sinh âm anh cùng lâm thư hữu nhuận sinh cùng âm anh lập tức q u e n người đồng dạng leo tường mà vào lâm thư hữu còn tại tay chỉ mặt mình ta cũng muốn đi a đàm văn bân tiến lên đối lâm thư hữu cái mông chính là m ộ t c ước lâm thư hữu lúc này mới ý thức tới thế mà thật có mình đánh nhau nhiệm vụ lúc này cao hứng bừng bừng địa bay qua tường rào triệu nghị nhìn về phía đàm văn bân hỏi người không đi a đàm văn bân v u n g lên hoàng hà sẻng gác ở triệu nghị trên cổ trời tối quá đánh nhau lúc dễ dàng làm ầm b ĩ sinh l o ạ n nhiệm vụ của ta là bảo hộ người chất an toàn triệu nghị có chút sợ đem cổ mình về sau xê dịch nhắc nhở thoáng thu lực thoáng thu lực đàm văn bân đem hoàng hà s ẻ n bung ô xuống xoay người đem nó trên lưng cái này con tin nhưng phải tùy thân mang theo lý truy viên t r ư ớ c bỏ lên trên tường vây lại thuận tường vây nhảy tới đối diện nóc nhà cuối cùng đi đến nóc nhà mái con g chỗ xem thỏa thích phía dưới toàn cục hàn tuy vẫn thiếu niên dáng người nhưng kiên trì thổ nạp kiến thức cơ bản cái b ậ phá lệ vững chắc trước kia là bởi vì nhuận sinh tại hắn trực tiếp nắm tay dựng vào đến liền có thể tránh khỏi phiền phước nhưng nếu như hắn thật muốn dựa vào chính mình vượt nóc băng tường kia tất nhiên là khoa trường nhưng luận thân hình linh hoạt bộ pháp vững vàng nhưng cũng vượt ra khỏi bình thường người trưởng thành trình độ đàm văn bân đem triệu nghị cong lên đến về sau bỏ lên trên tường vây đã là không dễ lại hướng đối diện trên nóc nhà nhảy cũng có chút hưu tâm vô lực cái này triệu nghị đừng nhìn là cái ma bệnh mà dù sao là thực sự người trưởng thành thể trọng cuối cùng vẫn là dựa vào nhanh chóng một đoạn ngắn chạy lấy đà lúc này mới khó khăn lắm thành công nhảy lên nóc nhà triệu nghị chỉ huy nói nóc nhà phía đông sừng có hạt châu đến đẩy ra phía trên trận pháp mới có thể thành hình chúng ta ở phía trên mới tính an toàn sẽ không ra ngoài ý mớn đàm văn bân ta cảm thấy không cần triệu nghị vẫn là ổn thỏa tốt hơn tuy nói nhà này từ đường bị ta hủy nhưng nhà này nhân thủ bên trên hẳn là còn có chú vợ ta không phải ý tứ này đàm văn bân có triệu nghị đi hướng chỗ kia mái con khu vực gặp có một con hạt dài miệng bên trong ngậm châu nhưng k i a thạch châu sớm đã bị đẩy ra đàm văn bân ngươi nhìn ta nói không cần đi triệu nghị thì ngay lập tức đem ánh mắt rơi vào thiếu niên kia trên thân Bàn đàm á triệu l、so、văn bân đem triệu nghị cong đến lý truy viễn bên cạnh thân phía dưới có hai nơi chiến cuộc một bên là điền lao đầu đối mặt triệu khế lộ khác một bên thì là nhọn sinh âm anh cùng lâm thư hữu đem kia triệu quên hoa cùng triệu mộng dao vây quanh kia điền lao đầu đã là muốn làm đau vậy liền độc đau một mặt đi bên này rất hiển nhiên không nghĩ tới muốn phân người đi trợ rút đương nhiên trước mắt đến xem cũng xác thực không có trợ giúp tất yếu trên thực tế đương trận pháp bị phá nhóm người mình g i ế t vào lúc bàn đá triệu kết cục đã chú định dưới mắt đơn giản nhìn chính là bọn hắn có thể tại cái này hủy diệt quá trình bên trong lại lật chút gì bằng nước tăng thêm chút giải trí tính không có cách cái này diệt ra phối trí có chút quá xa hoa lúc đầu đối lý truy viễn bên này mà nói nhiệm vụ không coi là khó còn kém rất rất xa đi sông l ư ớ t sóng nửa đường lại vẫn có thể lại rẽ đến hai giúp đỡ đương lao thiên ra muốn cho ngươi lật đ ố lúc không chỉ có sẽ không cho ngươi lưu lại cơ hội ngược lại sẽ giúp ngươi hung hăng lại dẫn một cướp trận ga điền gia thúc ngài làm cái gì vậy triệu k h ê lộ trên thân đã xuất hiện ba đầu đáng sợ vết thương hắn vừa tới từ đường xem xét tình huống lúc kinh ngạc phát hiện từ đường sập sau đó sau lưng liền chuyển đến sắc bén hàn ý nếu không phải hắn tránh né được nhanh đạo thứ nhất vết thương liền nên xuất hiện tại mình trên cổ điển lao đầu cũng là hơi kinh ngạc không nghĩ tới phân ra tiểu hà nhi còn hiểu đến một tay thâm tàng bất lộ mình lúc trước xuất thủ bây giờ là chưa toàn lực ứng phó thế nhưng không chuẩn bị lưu thủ liền cái này lại còn làm cho đối phương tránh đi vết thương chí mạng dù là đến tiếp sau ngay cả bồ hai đao vẫn như c ũ không có thể làm cho đối phương ngã xuống triệu khế lộ điền gia thúc nghị thiếu ra đâu điền lao đầu ngầm đầu nhìn về phía nóc nhà triệu khê lộ cũng theo đó ngẩng đầu nhìn tới triệu nghị bên này mới từ đàm văn bân trên lưng xuống tới nhìn thấy một màn này chỉ cảm thấy mi tâm đau nhức phía bên mình cùng bàn đá triệu cắt chém quan hệ còn đến không kịp đâu ngươi thế mà còn chủ động hướng trên người mình dẫn đàm văn bân âm t r ầ m nói nhắc hoác quan hệ không thể nhà triệu nghị nhìn về phía lý truy viễn giải thích nói đối điền ra ra tới nói hắn chỉ cần trung tâm là đủ đối cái này ra sinh tử mà nói trọng yếu nhất chính là trung thành còn lại đều là thứ yếu mà lại nếu là đầu góc quá linh quang chủ nhà ngược lại không cách nào quá yên tâm nghị thiếu gia triệu khê lộ vừa hô lên đồng thanh trước người điền ra thúc đã không thấy t â m hơi sắc bén truy thủ đâm về triệu khê lộ cái cổ triệu nghị nội tâm bất đắc dĩ điền ra ra đây là cố ý lấy chính mình đánh ổ hấp dẫn đối phương lực chú ý làm tốt mình đánh lén sáng tạo thời cơ nhưng bây giờ là có thể hay không hủy diệt bàn đá triệu vấn đề à, mọi người đã tiến vào so đấu ra thế bối cảnh giai đoạn điền ra ra ngươi dạng này đầu góc không dễ dùng lắm dáng vẻ để cho ta tại thiếu niên này trong mắt làm sao cầm điểm cao a ha ha sau một khắc chính triệu nghị đều cười ra tiếng bởi vì điền lao đầu truy thủ vẫn không thể nào đâm vào triệu khê lộ cái cổ một cái bẩn thiệu nữ nhân xuất hiện ngăn tại triệu khê lộ trước người hám ồ m cắn truy thủ triệu khê lộ từ ống tay háo bên trong móc ra một chương lá bửa dán tại nữ nhân trên lưng nữ nhân lúc này phát ra một tiếng kêu to khí lực tăng lớn thân thể hướng về phía trước va chạm ẩm điền l ã o đầu nhất thời vô ý lại bị đụng bay ra ngoài cũng may lúc rơi xuống đất đi đứng cũng không l ộ s xộn thật cũng không lộ ra quá mức chật vật có thể đối so một chỗ khác chiến cuộc ngay ngắn trật tự vững vàng thúc đẩy cùng hai nữ nhân thê lương không dứt tiếng kêu thảm thiết người nơi này lại còn có thể đánh đến có đến có vẻ liền thật là đủ mất mặt lý truy viên đối nữ nhân kia lên hứng th triệu nghị vội vàng giới thiệu đây là sống chú vật lấy người sống làm vật trung gian luyện chế ra chú vật sát xuất thành công cực thấp mà lại rất dễ dàng phạt hệ lý truy viễn lắc đầu không thôi ừ n triệu nghị nghe vậy đem trên c h á n mình vải để lộ l ụ c phùng nhuyễn động hai lần về sau hét lên kinh ngạc hắn là thế nào làm được hai cái anh đoán thế mà liền rơi vào trên người nữ nhân kia đây cũng không phải là phổ thông sống nguyền r ù a bởi vì đã là chú vật lại là hạ chú người ấn lý thuyết chuyện như vậy căn bản cũng không khả năng xuất hiện lý truy viễn mẹ con đồng làm chú hắn để nữ nhân kia đem kia hai vừa ra đời t r ư ớ anh ăn triệu nghị nghe nói như thế chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu bao quát mi tâm n h ụ c phùng cũng là có chút đóng lại so với loại này hoàn toàn phi nhân đạo luyện chú thủ đoạn hắn càng cảm thấy sợ hãi chính là thiếu niên này vậy mà có thể như thế trực tiếp đem nguyên lý quá trình nói ra tôn giá cũng am hiểu hạ chú không am hiểu không c ó xuống vậy tôn giá là thế nào ta nói ta quê quán trong tầng hầm ngầm có rất nhiều sách hư triệu nghị có chút bất đắc dĩ thở dài ai ngươi lại gà ta lý truy viễn đem ngón tay liên lạc chống đỡ tại mình mi tâm triệu nghị thấy thế còn tưởng rằng đối phương đang nhạo bán mình nhưng lợi đến đối phương nhắm mắt lại về sau hắn mới mơ hồ phát giác không thích hợp đây là tại đi âm thế nhưng là lúc này đi âm muốn làm gì phía dưới nữ nhân như là bị điên càng không ngừng đối điển lao đầu phát động công kích lại mặc cho điển lao đầu như thế nào né tránh hạ đau nữ nhân đều không sợ hai chút nào căn bản liền không cảm thấy đau đớn chỉ muốn đem điển lao đầu ngăn trở